Căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn, hoàn toàn không có một điểm sức phản kháng. Nguyên Lai Kỳ Hự Tạ cả sẽ lúc trước đối mặt chính là như thế khủng bố ra hỏa, không trách thể lực tiêu hao nhanh chóng như vậy. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Không đợi đủ Kỳ Ōkasa mắt màn hồn, Sago Hại Dạ Kỳ đã đem bóng rổ chuyền vào tuyến trong, quả đen nhỏ nhảy lên đến, hoàn thành một cái không trùng tiếp sức cút rổ, đẹp đẽ đến cực điểm. Zu Kỳ Ōkasa mắt đi trở về đội ngũ, tiếp tục cho đội hữu cùng mình cổ lên, để mọi người đấu chí cùng tinh thần càng thêm tích cực rồi dảo. Cố lên! Trớn nghị chí. Chuyện như vậy, chúng ta sớm có dữ liệu Chúng ta chỉ phải làm tốt chức trách của chính mình, hoàn thành huấn luyện viên kế hoạch là tốt rồi. Ném cầu không có quan hệ, nhưng chúng ta không thể mất mặt. Chúng ta cải dị có chúng ta cải dịu tinh thần, làm chi tinh nhuệ không phải là nói không. Cải dị cao chung còn lại bốn người, nhìn Dụ Kỳ Ổ cả sa mắt, đều không nói gì, nhưng mỗi người trong mắt đều là chấp nhất, mỗi người trong mắt đều là bất khuất cùng kiên trì. Cải dị cao chung cũng không có nhu chí, mà đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Dụ Kỳ Ổ cả sa mắt, đột nhiên tự rêu một hồi. A, đám người kia, hại ta vô ích lo lắng. Sago hại kỳ nhìn ý chí không ngã, mãnh liệt chống lại cải dị cao trung mọi người. Trong mắt toát ra đến một ít vẻ tán thưởng, tiếp theo liền chuyển hóa thành nghiêm khắc lãnh cốt tình. Ý chí là thứ tốt, thế nhưng cũng không thể bù đắp trên lệnh. Sago Hải Dạ quỷ tiến vào cãi giữ cao trung vùng cấm, so với Mĩ sủ Hiro hạ quả trước một bước đến điểm cao nhất, đem ổ quả xạ hoàn nổ chưa quang vào bóng rổ cho theo, đệ tín bảo. Cãi giữ cao trung thật đáng thương. Sasuke mọ một cảm thán một câu, đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Lúc này sân bóng rổ, phu kiệu đã xáo đặt ở cãi đã có tốt mấy phút không có về chính mình sân. Có thể thấy được trung áp lực lớn bao nhiêu, không có kỳ hữu ngăn chặn Sago Hải Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hoàn toàn được giải phóng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ xuất hiện ở sân bóng rổ, vậy thì mang ý nghĩa phủ kỷ đả xảo gảo những người khác gáp lực giảm nhỏ, có thể đầy đủ đem thực lực phát huy được. Ừm, sát thực thật đáng thương. A Áo Mị Nệ lại kỳ thấp giọng về trả lời một câu sả sủ kỳ mọ mọ, tình huống như thế, bất luận cái nào thế hệ kỳ tích thành viên ở trên sân bóng đều sẽ tạo thành hiện tại hậu quả. Phổ thông cầu thủ cùng thế hệ kỳ tích chinh lệnh thực sự là quá to lớn, huống chi là gỗ Hải Dạ Kỳ quái vật kia. Ai, chỉ cần là cùng có thế hệ kỳ tích thành viên đội ngũ thi đấu, là rất dễ dàng hình thành cục diện như thế. Câu nói này là sọa tria emoji biểu lộ cảm xúc, Tu Ổ Hạ Ka Đệ Mị trải qua rất nhiều cuộc tranh tài, A Áo Mị Nệ đã kỳ không chỉ có thể kinh sợ đối phương, cũng có thể làm cho mình mới cũng rơi vào tương tự hoàn cảnh. Một khi A Áo Mị Nệ đã kỳ rơi vào đồng lõa, bọn họ Tu Ổn nên đứng phó như thế nào thế cục đây? Vấn đề này sọa tria emoji không nghĩ ra, vì lẽ đó hắn đem vấn đề đá cho A Áo Mị Nệ lại kỳ. A Áo Mị Nệ, nếu như ngươi rơi vào kỳ hủ tạ sẽ tình huống như vậy, chúng ta Tu Ổn nên làm gì? Câu nói này, để Tu Ổ Hạ Ka vị trí khu vực bầu không khí lập tức trầm hẳn lại, không có một người nói chuyện. Toàn bộ đều yên lặng nhìn Ao Mi Nè Đại Kỳ, liền Sasuke mọ mọ cũng là như thế. Tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ vòng bán kết đối thủ chính là Akashi Seijuro giữ vị trí giả cụ dạng cao trung, trước tiên không nói Ao Áo Mi Nè Địch cùng Akashi Seijuro ai càng lợi hại một ít, một khi bọn họ va chạm rơi vào cục diện rằng co, bọn họ tụ ổ Akadeemi vào lúc ấy nên đi nơi nào? Ao Mi Nè Địch liếc một cái chính mình đồng đội, một mặt không đáng kể, tự mình tự nói rằng: Các ngươi đều là mỗi cái khu vực tuyển ra thể dục học sinh nam thiếu, để cho các ngươi lên sân chính là để cho các ngươi xem của vui. Được rồi, Tuo A Kade Mị cái khác đội hưu đối với A Áo Mị Nệ đặc kỳ đáp án này không có chút nào thỏa mãn. Chỉ có xoa trì ỉ Mồ Sí nheo lại vốn là nhỏ hai mắt, những mày đang trầm tư, ánh mắt chính diện tỉnh cờ chuyển đến Phan Quang, để hắn xem ra cực kỳ thâm trầm. Xem cuộc vui sao? Thì ra là như vậy. Tuo A Kade Mị còn đang vì mình đối thủ lo lắng, một khu vực hạt sủ hữu tổ cổ cao trung bầu không khí liền muốn ung dung nhiều, bởi vì bọn họ đã sớm kết thúc chính mình lịch thi đấu. Mị đỏ dị có câu gọi là cái gì? Vô cùng thế thảm. Đúng đúng đúng, chính là cái từ này, cái cao trung hiện tại chính là vô cùng thế thảm. Nói cho cùng, vẫn là gỗ so với Kise càng hơn một bậc. Sago hai dạ kỳ so với kỳ hữu tạ Kise càng hơn một bậc. Bọn họ không kém bao nhiêu đâu, kỳ hữu tạ Kise chỉ là không có thể lực rồi mà thôi. Hấu chí. Này này, Mỹ Đỏ Dị Mạ cố gắng nói chuyện. Thể lực không phải thực lực một phần sau. Người liền như thế xác định Sago Hải Dạ kỳ phát huy toàn bộ thực lực rồi. Chuyện này, Kazuna Dị gì tạ Cáo bị Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu nói đến á khẩu không trả lời được, dĩ nhiên không nói ra được một câu nói. Một hồi lâu, Kazuna Dị tạ như là đút trí bóng cao su như thế, chỉ có thể chịu thua nhận kính sợ. Cải Dư Cao trung thua chắc rồi." Xây Dĩn Cao trung tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chấp mắt nói ra câu nói này, "Ạ Lệ Sảng Giở Dạ Gát Si A, tại gạ cả, cả gẻ Mỹ Cảng là quang tới hỏi dò vẻ mặt." Đại mỹ nữ Ạ Lệ Sảng Giở Dạ Gát Si A liếc nhìn một chút trước mắt đám người tuổi trẻ này, ý tứ sâu xa nói rằng, "Cái kia xảo gỗ Hải Dạ kỳ quá mạnh mẽ, cải Dư Cao trung thắng không được." "Sư phụ, thi đấu còn không kết thúc, hiệp bốn thi đấu kỳ hữu tại cả sẽ hắn còn khả năng lên sân." Ạ lắc đầu một cái, biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, "Các ngươi không cảm giác được, xảo kỳ mạnh mẽ cũng không phải hiện tại biểu hiện đi ra mà thôi." Các ngươi chú ý xem số so tài, chỉ cần xảo gỗ Hải Dạ kỳ coi ở đây, phù cựu đạ xảo các còn lại cầu thủ đều sẽ phát huy bình thường, thậm chí vượt xa người thường phát huy. Tại gạ cả gamey, Kuroko Tetsuya, Ryukou Edda, khiù gạ giận đầy, người kỳ Jori. Dồn dập đem tầm mắt rơi vào sân bóng rổ phù cựu đạ xảo các cầu thủ trên người, nghiêm túc đánh giá bọn họ. Xem đi, phù cựu đạ xảo gạo mỗi một cái cầu thủ trên mặt đều mang theo tự tin cùng hưng phấn, đây mới là cầu thủ thi đấu thời điểm tốt nhất chẳng thái. 12. Chương 313, ngươi không nghe lầm. Chờ sợi gìn cao trung tất cả mọi người lộ ra khẳng định cùng hiểu rõ vẻ mặt, Ale Sangjeo Ja Garcia mới tiếp tục mở miệng. Coi như hiệp 4 thi đấu kỳ hữu Taka sẽ tiếp tục lên sân, hắn còn có bao nhiêu thể lực có thể tiêu hao. Này hiệp 3 thi đấu phủ kỳ hữu đã xảo có thể lôi kéo bao nhiêu thua điểm. Dựa vào kỳ hữu Taka sẽ một người có thể lôi kéo trở về sau. Kỳ hữu Taka sẽ xuống sân một khắc đó, thắng bại cũng đã định trước. Loại này cái nhìn lại cục, Ale Sangjeo sẽ không nói cho trước mắt người trẻ tuổi, đây là chính mình trải qua vô số trận thi đấu thu được kinh nghiệm. Ở Ale Sangjeo Ja nghề nghiệp cuộc đời bên trong, Tình huống như vậy nàng trải qua rất nhiều, thua trận cùng thắng thi đấu thật sự chỗ nào cũng có. Thi đấu còn chưa kết thúc, xây dĩn cao trung tất cả mọi người toát ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Alex rằng giờ dạ Garcia lời nói. Sân bóng rổ, hiệp 3 thi đấu đã qua hơn một nửa, còn có cuối cùng 2 phút thời gian. Mà phụ cựu đạ xảo gặp cùng cái Dĩ Cao Trung điểm số đã từ 64-40 6 đi tới 94-56, phụ đã đạ gạo đã lôi kéo 38 điểm thua điểm. Chiếu tiếp tục như thế, phụ cựu đạ xảo gặp Cao Trung thua điểm ở hiệp 3 thi đấu lúc kết thúc, nhất định sẽ vượt qua 40 điểm. Đây là một cái cỡ nào làm người tuyệt vọng số liệu, như vậy số liệu đã nói rõ không có kỳ hữu tạ cả sẽ cải dịu cao trung, cái gì cũng không phải. Càng thêm khiến người ta tuyệt vọng chính là 38 điểm thua điểm, đại đa số đều là xảo gỗ hại dạ kỳ đội hưu hoàn thành ghi điểm, xảo gỗ hại dạ kỳ ở này hiệp 3 thi đấu hoàn toàn chính là ở vực nước. Phu Cựu đã xảo các khu nghỉ ngơi, sư dù mùi dễ lại rất là không rõ hỏi dò huấn luyện viên Cựu Đỏ Ủy Chỉ Rồ. Huấn luyện viên, tại sao không cho xảo gỗ Kun ở này hiệp 3 thi đấu nhanh chóng ghi điểm, một lần bắt thi đấu đây? Phu Cựu Đả viên Ichizo, mắt rơi vào sân bóng rổ, cũng không có thu hồi ý tứ. Trầm mặc một hồi lâu, huấn luyện viên cựu đỏ ủy chỉ rổ con mắt như cũ nhìn chằm chằm sân bóng rổ, âm thanh nhưng như cót như không chuyển đến. Sào gỗ Kun đối với phủ cựu Đạ Sảo gạo, đã không chỉ đại biểu một mình hắn rồi. Hắn là phụ cựu Đạ Sảo gạo đội trưởng, cũng là phụ cựu Đạ Sảo gạo bóng rổ chủ cột. Nếu như hiệp ba thi đấu Sào gỗ Kun thỏa thích ghi đi điểm, thể lực tất phải sẽ tiêu hao nhiều. Các loại hiệp 4 kỳ hữu tạ cái sẽ thật sự lên sân, thể lực không nhiều Sào gỗ Kun nhất định có thể áp chế kỳ hữu cái sẽ sao? Ta không phải đối với Sào gỗ Kun hoài nghi, mà là ở lo lắng phụ cựu Đạ cái khác cầu thủ. Một khi Sào lộ ra bại thế, hoặc là thể lực tiêu hao hết, hay hoặc là bị dây dưa kéo lại khó có thể giải thoát, này đem đối với phụ cựu đã xảo một cái khác, cầu thủ gián tiếp tạo thành đả kích. Liên đội trưởng của bọn họ, đội bóng hỏa sở, CSB bóng rổ trụ cột tinh thần đều không được lại, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Vào lúc ấy bọn họ, còn có thể bình thường phát huy sao? Sao Goku, hắn đã sớm không phải một người, hắn hay là chúng ta phụ cựu đã xào gạo định hại thân trầm. Shizu Mi rện lại mắt to không lúc nhích, hai con mắt co phóng đến to lớn nhất, biểu hiện cực kỳ chấn động. Huấn luyện viên cựu đỏ lời nói này, cực kỳ chấn động dù nội tâm. Nguyên lai like, Trong lúc vô tình, chính mình trong mắt cái kia đẹp trai, xấu xa xảo gồ cùn, đã trở thành bọn họ phù cựu đả xảo gà CLB bóng rổ linh hồn. Phù cựu đả xảo gạo này chi đội bóng, đã sớm không thể rời đi xảo gồ hại dạ kỳ. Mà này, chính là huấn luyện viên cựu đỏ ủy chỉ dụ tình nguyện xảo gồ hại dạ kỳ ở trên sân bóng rổ vắng nước, tiết kiệm thể lực, để đội hưu đi kéo thua điểm nguyên nhân. Tuy rằng như vậy không thể phạm vi lớn nhất lôi kéo thua điểm, nhưng sẽ tránh khỏi mới vừa nói những kia lung tung tình huống, còn có thể làm cho cả nhánh đội ngũ duy trì tính hoàn chỉnh, để sức chiến đấu vẫn luôn nằm ở giá trị cao. Mà duy trì loại này ổn định đội bóng trận thái mới là một cái huấn luyện viên muốn nhất, nguyện nhìn thấy nhất sự tình Như vậy đội bóng trạng thái mới có thể an ổn như núi đi đối mặt đón lấy có thể sẽ phát sinh có chuyện xảy ra hoặc là thế cục chuyển ngoặt. Là một người huấn luyện viên, nếu như không sớm cân nhắc tốt này một ít, chỉ muốn quan quân, không cân nhắc đội bóng tình hình, không cân nhắc cầu thủ tâm lý nhân tố, đó là không chịu trách nhiệm, cũng không xứng ngồi ở trên ghế giáo luyện. Hiệp 3 thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên, huấn luyện viên cựu đỏ ý chỉ rồ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nhìn huấn luyện viên đứng dậy nên tiếp chính mình cầu thủ, mì lập tức đứng lên đến, nên tiếp cái kia thuộc về mình Bạch Mã Vương tử. Hiệp 3 thi đấu kết thúc Phủ Tiệu Đa Sảo gặp cùng cái dị cao trung điểm số là 10256, 46 điểm trên lệch. Có cái này thua điểm, còn có xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp tục giữ vững thể lực cùng trạng thái, Phụ Tiệu Đa Sảo gặp thăng cấp con đường, đang huấn luyện viên ý chỉ rồ trong lòng mới có vẻ vững như núi Thái Sơn. Cái dịu cao trung, khu nghỉ ngơi. Vẫn luôn nhắm mắt lại kỳ hữu tạ Cải Thế, khi nghe đến tiếng còi thời điểm, chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Nhìn đi trở về khu nghỉ ngơi đội hữu, kỳ hữu tạ Cải Thế cầm lấy khăn mặt cùng nước sạch, đứng thẳng lên từng cái chuyện cho mình các đồng đội. Tiến cực khổ rồi. Tiến lối, cực khổ rồi. Tiến lối, cực khổ rồi. Zugeoka Samuts, Josie tạ cả mọ dị dạ mạ, Misu thị do hạ quả nhìn đã sinh long hoặc hổ kỳ hữu tạ cải sẽ, nguyên bản một mặt nghiêm nghị đổi xa suốt sắc mặt rốt cục đẹp đẽ rất nhiều. Kỳ hữu tạ cải sẽ sau đó phải đối mặt thế cuộc phi thường không tốt, thậm chí nói là ác liệt cũng không quá đáng. Thế cuộc dân uy đã đến một bước này, cá nhân ta đã mất đi đối với thắng lợi hy vọng. Thế nhưng, cái sẽ, trong chúng ta chỉ có ngươi có cái kia năng lực, hướng về đối thủ, hướng về khán giả bày ra chúng ta cải diựu mạnh mẽ. Vì lẽ đó, senior, senior, senior, senior, senior. Zuki Okasamatsu, Yoshitaka Mojizama, Mitsukizo Hayaqua, Zikoboji, Shiniyana Kamuza 5 người trong miệng một lời ra câu nói này, nói xong lời này thời điểm, 5 người còn hướng về Kiyu Takase bái một cái. Kiyu sẽ -e đưa ra khăn mặt tay, hình ảnh ngắt quáng ở giữa không chung, không lúc đích. Thời khắc này, Kiyu sẽ -e nội tâm đột nhiên xúc động rất sâu rất sâu, hắn thật sự có một loại xung động muốn khóc. Nhưng, đây là sân đấu, nơi này có rất nhiều cái dự cao chung khán giả, nơi này có rất nhiều đối với mình ông có hy vọng phàn. Cũng không biết qua bao lâu "Tôi mời Choi hai mắt kỳ Vũ Tạ Cải Thế." Thấp giọng ôn nhu nói, "Ta hiểu rõ, ta rõ ràng, ta biết rồi." 3 ba phút, trong trước mắt, tiếng gọi vang lên, kỳ Vũ Tạ Cải Thế theo đội hưu đi tới sân bóng rổ, sắc mặt bình thản, không nhìn ra nguyên cớ. Kai Dị Cao Trung quyền phát bóng, Phù Cựu đả xảo gáo lại một lần nữa toàn tuyến áp sát, đem không khí sốt sáng cùng áp lực cực lớn đá cho Kai dịu Cao Trung. Mà Sảo Gỗ hai giả kỳ cũng chuyện đương nhiên đi tới kỳ Vũ Tạ Cải bên người, muốn xem phòng thủ người sau. "Ngị ngươi tốt, coi như thế đi." Nhưng lại đã không kịp, như vậy cũng có thể sao? Không thể được sao? Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Kỳ Hủ Tạ Cải Thế xưa nay cũng không thể tốt lành tang câu, này hay là chính là tính cách không hợp đi. Sao gỗ Hải Dạ Kỳ ngượng ngùng nở nụ cười, nhún lưng bay, một mặt không đáng kể. Đúng là Kỳ Hủ Tạ Cải Thế, đương nhiên nói rất chân thành. Cái kia, Hải Dạ Kỳ bạn học, hai người chúng ta thắng bại, ta nghĩ là ta thua rồi. Hả? Ngươi không nghe lầm, là ta thua, là ta không bằng ngươi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nghe nói như thế, con mắt đều liếc lại. Trước mắt nói không hiểu ra sao lời nói Kỳ Hủ Tạ Cải Thế, cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò, đây là trước đây nay đều chưa từng có. Ta tuy rằng thua, thế nhưng chúng ta cả dị cao chủng cũng là phi thường mạnh mẽ. 12. Chương 314, ngươi phi thường tốt. Kỳ Hự Tạ Cế nói xong câu đó, đầu cũng không quay lại, trực tiếp rỗi ra chính mình bàn tay lớn, tiếp nhận từ phía sau chuyển đến bóng rổ. Mà thấy cảnh này Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Ngươi không nghe lầm, là ta thua, là ta không bằng ngươi. Ta thua, thế nhưng chúng ta cải dị cao chủng cũng là phi thường mạnh mẽ. Hai câu này, như là sáo giống như thế, lại một lần nữa ở Sáo gỗ Dạ Kỳ vang lên bên tai, mà trước mắt Kỷ Hự Tạ Cế tựa cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Thử lạc Hai đạo màu vàng nóng điện lưu từ kỳ hữu tạ khắc sẽ hai mắt lóe hiện mà ra, kỳ hữu tạ khắc như điện lưu từ xảo gỗ hại dạ kỳ bên người chớp qua, nhanh đến mức khiến người ta không ứng phó kịp. Đùng, đùng, đùng, đùng. Phu kiệu đại xảo gạo linh lan chi nhà, hổ quả xà hoàn ổ, kỵ mù dạ tụ xảo, hạ dạ nổ xin ỉ chữa bốn người toàn bộ quỷ trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi, con người thả xúc đến to lớn nhất, hiển nhiên là rơi vào to lớn hoảng sợ bên trong. Bạch, bóng rủ vào lưới, hai mắt lóe hai đạo điện lưu kỵ hữu người, hướng về kỳ từng bước từng bước đi đến. Kỷ Hự Tạ Cải Thế, lấy đội hưu xin nhờ lẫm dẫn, lấy không chịu thua đoàn đội tinh thần, mở ra cánh cửa kia, bước vào Dồn lĩnh vực. Thời khắc này, tiến vào Dồn lĩnh vực kỳ Hự Tạ Cải Thế, sâu không thấy đáy, sâu cạn khó dò. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã sớm từ mới bắt đầu kinh ngạc bên trong khôi phục lại, giờ khắc này đang một mặt nghiêm túc cảm thụ Cải Thế tản mát ra khí tức. Dồn, Hoàn Mỹ Mô Phỏng, Thiên Đế chi nhãn, này ba cái sở kỳ hữu gia thân, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhận được lực. Loại áp lực này, chỉ có cùng nả cái cấp bậc đó cầu thủ mặt đối mặt thời điểm, mới sẽ nắm giữ. Giờ khắc này kỳ Hự Tạ Cải Thế, không nói vượt qua Nas, nhưng đã xem như là cái kia cấp bậc tồn tại. Cường giả, chân chính cường giả, hơn nữa đang ở trước mắt. Ha ha ha. Già đồ ta, ngươi rất tốt, ngươi phi thường tốt. Nhìn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm Kỵ Hự Tạ Cải Thế, Sảo gỗ Hải Dạ Kỵ không yêu, không giận, trái lại kinh hỉ cực kỳ. Già đồ ta, ngươi bây giờ đáng giá ta ra tay toàn lực. Nói xong câu đó, Sảo gỗ Hải Dạ Kỵ bẹo cái cổ, hoạt động một chút thân thể. Nhưng mà ngay ở Sảo gỗ Hải Dạ cái cổ trở về chính vị thời điểm, hai đạo màu sáng điện lưu thoát hiện, ở trong không khí lưu lại từng đạo từng đạo vết sáng. Từ lại. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mở ra chính mình phong ấn, mở ra phong ấn đã lâu dồn lĩnh vực. Giờ khắc này Kỳ Hủ Tạ Cả Thế đáng giá Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ra tay toàn lực. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, căn bản là không dừng lại đến, veo một tiếng liền từ Kỳ Hủ Tạ Cả Thế bên người sẽ qua. Mà Kỳ Hủ Tạ Cả Thế dừng lại trong nháy mắt sau, cũng lập tức kéo điện lưu âm thanh, biến ảo thành một đạo màu vàng điện lưu, hướng về màu sáng bạc điện lưu đuổi theo. Hô. Lẫn nhau sát người phòng thủ rủ Kỳ cả chỉ cảm nhận được tiếng gió sẽ qua, không thấy bóng người. Thật nhanh. Xem không thấy bóng người không có bao nhiêu đẹp đẽ kỳ xảo, Sào gỗ Hải Dạ kỳ trực tiếp đè lên kỳ hữu tạ Kaisei bằng tay lớn, đem bóng rổ út vào khung bóng. Mà kỳ hữu tạ Kaisei tiếp cầu sau, mang theo Sào gỗ Hải Dạ kỳ đi tới phủ kỷụ đạ Sào gao giữa sân, lúc xoay người, một cái vô định thức từ phía sau tung bóng rổ, bóng rổ thẳng thắn rứt khoát vào lưới. Sân bóng rổ, trong nháy mắt điện lưu năng dọc, cầu phong gào thét. Thính phòng, A áo Mi nệ đại kỳ, mì đỏ gì mà xin tạ toàn đều nhìn trên sân bóng kỳ Rất khá tốt mà. Đây là a áo mỹ nệ kì lời nói, tràn ngập than thở. Thật là lợi hại. Đây là ạ cả sĩ sẩy dụ rồ cảm thán, giờ khác này kỳ Hự Tạ Kế sẽ ở ạ cả sĩ sẩy dụ rồ xem ra đều thật sự thật là lợi hại. Quá mạnh mẽ. Đây là mí đỏ gì mà xín tạ dịu cảm thán, kỳ Hự Tạ Kế tiến vào dồn lĩnh vực sau, hoàn toàn chính là tăng lên trên một cấp độ. Kỳ Hự Tạ Kế tiềm lực vô cùng, lời này một điểm không giả. Nhóc vàng cũng đi vào nha. Lớp manh người khổng lồ nhỏ ạ dạ xạ kỳ dạ, đình chỉ nhai đồ ăn, đang hoàng chỉnh trọng nhìn trên sân bóng rổ Kỷ Hự Tạ Lần thứ nhất nhìn thấy màu vàng địa lưu, a sở thị mụ dạ xạ kỳ bạ dạ biểu thị chính mình thật thích cảm giác. Sao có thể có chuyện đó? Đây là tại gạ cạ gẹ mĩ kinh ngạc thốt lên mà ra lời nói, tiến vào dồn lĩnh vực kỳ hữu tạ ca sẽ theo vào vào dồn lĩnh vực tại gạ cạ gẹ mĩ, căn bản là không phải một cấp bậc, liền khí tức đều khủng bố cực kỳ. Kuzuoko Tetsuo nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn kinh ngạc thốt lên bên trong tại gạ cạ gẹ mĩ, muốn từ tại gạ cạ gẹ mĩ vẻ mặt bên trong đọc ra gì đó. Đáng tiếc, Kuzuoko Tetsuo cái gì đều nhìn không ra. Gạ cạ làm sao? Kỳ hữu tạ sẽ. Hắn? Hắn? Loại cảm giác đó tại gã cả Gệ Mỹ không cách nào nói ra khỏi miệng, không cách nào miêu tả đi ra, chỉ có đã tiến vào dồn lĩnh vực người mới sẽ rõ ràng, giờ khác này Kỳ Hủ Tạ Cế mạnh mẽ. Loại kia dọa người khí tức, không chỉ là để tại gã cả Gệ Mỹ kinh ngạc tốt lên, còn để tải gã Cạc Gệ Mỹ bị đả kích gấp bội. Trên sân bóng rổ, Hoàn Hồn Vũ Kỳ Ổ Cạ Sa mặt cuối cùng đã rõ ràng rồi phát sinh cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn ngang dọc ở trên sân bóng rổ Kỳ Hủ Tạ Cế. "Lên đi, vì cái rượu, cũng vì chính ngươi." Câu nói này, không chỉ ở Vũ Kỳ Ổ Cạ Sa mặt một người trong lòng vang lên, cũng ở cả đội cao trung hết thể cầu thủ trong lòng vang lên. Sân bóng đổ, phu kiệu đa sảo gặm cùng cái dù cao trung song phương còn lại cầu thủ đều bị sảo gỗ hại dạ kỳ cùng kỳ hữu tạ ca sẽ khí thế áp bức, rất cũng khó rời đi chuyển động thân thể, toàn thể tiến vào nửa quan chiến trạng thái. Kỳ hữu tạ ca sẽ lần thứ hai nhảy bóng mà đến, nhảy lên đến một cái tay hãm tránh thoát sảo gỗ hại dạ kỳ phong tỏa, đem bóng rồ thả vào lưới. Rơi trên mặt đất sảo gỗ hại dạ kỳ cũng không cam lòng rất lại phía sau, tiếp nhận chuyền bóng sau, mang theo kỳ hữu tạ ca sẽ đi tới sân, ở bóng liền đà, hoàn một lần Tiểu thật là lợi hại, dĩ nhiên cùng không phân cao thấp. Không phân cao thấp. Người sai rồi. Sasuke. Sasuke mở mỏi sững sờ, quay đầu trừng mắt hoạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt ra ảo mị nệ lại kỳ. Ma A áo mị nệ đã kỳ không biết lúc nào ngồi ngay ngắn người lại, nghiêm nghị nhìn sân bóng rổ. Vào lúc này cải thế, sát thực rất mạnh mẽ, nhưng nên vẫn không có chạm tới xảo gỗ xảo gỗ đường biên. Cái gì? Người xem xảo gỗ vẻ mặt rất hưng phấn, rất vui vẻ, chơi rất tận hướng. Đại kỳ, người là nói xảo gỗ đang đùa? Cũng không thể nói là chơi, hẳn là xảo gộ hiếm thấy gặp phải một cái cần toàn lực ứng phó đối thủ, hắn giờ khắc này chơi bóng đến rất vui vẻ. Chuyện này, Sasuke mở tầm mắt trở xuống sân bóng rổ. Sự chú ý tập trung ở xảo gỗ hại dạ kỳ trên người. Giờ khác này xảo gỗ hại dạ kỳ, nét miệng lên mỉm cười, trong trong mắt tỏa ra chờ mong ánh sáng, như là một cái tìm tới yêu thích món đồ chơi đứa nhỏ. Như vậy nụ cười, Sasuke mới không thể quen thuộc hơn được. Như vậy nụ cười, đã từng cung ở a áo mi nệ đặc kỳ trên mặt từng xuất hiện. Không sai, giờ khác này kỳ hữu tạ cái thế mạnh mẽ, thật sự để xảo gỗ hại dạ kỳ có loại toàn lực phát huy sung sướng cảm giác. Cái cảm giác này, từ lần trước nước ngoài thi đấu theo lời mời sau liền không từng xuất hiện. Bình thường cùng a áo mi nệ đặc kỳ đối kháng, song phương đều có bảo lưu, đều không có triệt để phòng phức. Không cần thiết, không bầu không khí, cũng không cái kia hoàn cảnh. Nhưng lần này là ở sân bóng rổ, là thi đấu, mặc kệ là đối thủ, vẫn là bầu không khí tiếp đấu, đều rất tốt. Tiến vào dồn lĩnh vực kỳ hữu tạ cải thế, thật sự như là thay đổi một người như thế, Lạnh lùng, khó lường, còn có một tia tia cuồng bạo. Loạng xoạng. Thời khắc này, kỳ hữu tạ cải thế ngay ở sào gỗ hải dạ kỳ trước mắt thể hiện rồi hắn cuồng bạo, làm hết sức mình cùng bất động minh vương thân gia chỉ, ở sào gỗ hải dạ kỳ trước mặt đến rồi một cái cường lựcút mạnh. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 315: trước mắt nở hoa. kỳ Hự Tạ Cế rơi trên mặt đất, sắc mặt còn mang theo hồng đỏ, hiển nhiên cái này út mạnh để hắn cả người đều rất thoải mái. Sago Hai Dạ kỳ lóe một đôi điện lư mắt, không chút biểu tình nhìn chằm chằm Kỷ Hự Tạ Cế, Kỷ Hự Tạ Cế lúc này biểu diễn ra sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường. Đây chính là kỳ Hự Tạ Cế đỉnh cao thực lực, chưa từng có mạnh mẽ. Sago Hai Dạ kỳ tiếp nhận đường biên ngang truyền đến bóng rổ, thần tình lạnh lùng, lực lượng tinh thần rất tập trung, trước mắt Thiên Đế cùng dồn lĩnh vực ra chỉ Kỷ giờ khắc này xem ra phượng chính là một cái khác gạ cả xỉ xảy mạnh mẽ đến không biên giới. Cì cì, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ như điện lưu trong nháy mắt từ kỳ hữu tạ khế bên người sẽ qua, đây là một lần quang minh chính đại đột phá. Lần này qua người làm đến rất đột nhiên, liền người trong cuộc kỳ hữu tạ khế đều báo chức không kịp, sững sờ ở tại chỗ. Mà Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã nhảy lấy đà, khoảng cách xa ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa hơn người đột phá tình cảnh đó, để trên thính phòng mấy người lông mày đều cao lên đến. Trên tính phòng, Akashi sôi dụ rồ trong tròng mắt màu đỏ thấm vòng sáng chuyển động, toàn lực mở ra thiên đế chi nhãn hắn nhìn chằm trên sân bóng rổ Sào gỗ Hải mày, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Tại sao? Đến cùng là tại sao? Tại sao xảo gỗ Hải Dạ Kỷ sẽ như vậy quen thuộc đồng thời sử dụng Thiên Đế chi nhãn, này rõ ràng là hắn lần thứ nhất sử dụng Thiên Đế chi nhãn a. Tại sao xảo gỗ Hải Dạ Kỷ Thiên Đế chi nhãn so với trải qua một lần cường độ cao thi đấu kỳ hữu tạ sẽ còn mạnh mẽ hơn? Tại sao xảo gỗ Hải Dạ Kỷ đối với Thiên Đế chi nhãn độ quen thuộc ở lấy một loại quyết đại tốc độ tăng trưởng? A ca sĩ xây dụ rồi chuyển động Thiên Đế chi nhãn, thật sự rất muốn nhìn thấu xảo gỗ nhưng dưới Thiên Đế chi nhãn xảo gỗ Hải Dạ dĩ nhiên hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy tương lai. A Ca sĩ sấy dụ dỗ đối với xảo gỗ Hải Dạ Kỷ tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, chỉ một cuộc tranh tài A Ca sĩ sấy dụ dỗ sự chú ý đều ở xảo gỗ Hải Dạ Kỷ trên người, căn bản cũng không có rời qua. Mới vừa xảo gỗ Hải Dạ Kỷ dẫn bóng qua người, dạ cụ dạng cao chung những người khác vẫn không có nhận ra được gì thường. Chỉ có A Ca sĩ Xây dụ dỗ rõ ràng, xảo gỗ Hải Dạ Kỷ mới vừa là dựa vào đối với thiên đế chi nhãn quen thuộc cùng vận dụng, chính diện đột phá kỳ hữu Kỳ này, vì lẽ đó hắn rất kinh ngạc, thậm chí sững ở tại chỗ. Theo xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đối với thiên Đế Chi Nhãn quen thuộc, cảm xúc sâu nhất chính là kỳ hữu tạ cái thế bản thân. Cái này quái vật. Trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên đem thiên Đế Chi Nhãn dùng đến trình độ như thế này, đối với thiên Đế Chi Nhãn lý giải dĩ nhiên so với mình còn sâu sắc. Đây rốt cuộc là cỡ nào mạnh mẽ tồn tại? Hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào? Sân bóng rổ, kỳ hữu tạ cái thế híp hai mắt của chính mình, lặng lặng đánh giá khí thế dọa người xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, nội tâm trăm mối cảm xúc ngang. Trên tinh phòng, nhận ra được mới vừa xảo gỗ Hải Dạ Kỳ dị thường còn có a áo mi nẻ kỳ cùng mì ta Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn Tạ Dụ trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, bởi vì mới vừa một khắc đó hắn không có cảm nhận được làm hết sức mình phí tứ, cũng không có thấy người cầu hợp nhất trong nháy mắt đó vô địch hiệu quả. Rõ ràng phát sinh cái gì Mỹ Đỏ gì mà Xỉn Tạ dịu biết cái kia ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Sào Gỗ Hải Già Kỳ ở Kỷ Vũ Tạ Cệ bên trên, mang ý nghĩa Kỷ Vũ Tạ Cệ cũng lại không ngăn được Sào Gỗ Hải Già Kỳ. Thật lâu sau đó, Mị Đỏ gì mà Xỉn Tạ Dụ mới ở đội lưu ánh mắt kỳ quái bên trong ngồi trở lại vị trí. Một bên khác ga ảo Mi Nệ kỳ, biểu hiện cũng rất phức tạp. Đó là một loại ước ao bên trong có chút đấu kỵ, như đã đoán trước lại kinh động như gặp thiên nhân tâm tình rất phức tạp. Loại chuyện kia chính mình cũng không làm nổi đi. A áo Minette lại kỳ có chút bất đắc dĩ, không phải không thừa nhận, cái kia trước đây không sánh được chính mình Hiêu trương ra hỏa, đã đi tới trước mặt mình, khả năng vẫn là rất xa phía trước. Đại kỳ, ngươi nói cái gì? Không cái gì, chính là cảm thấy Sào gỗ khả năng thật sự lợi hại hơn ta rồi. Sasuke mỏ mò mỏi mở to một đôi hoa hồng mắt to, dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn A áo Minette trong mắt cùng trên mặt tất cả đều là ta nghe được cái gì. Ngươi lặp lại lần nữa kinh ngạc vẻ mặt. Sasuke Mõmọi mò nhìn chằm chằm A áo Mi nẻ Đệ Kỳ nhìn đã lâu, xem nhận A áo Mi nẻ Đệ Kỳ không có đùa giỡn, là dùng một loại hết sức chăm chú thái độ lời nói ra. "Đại Kỳ, người ở trong lòng ta mới là giỏi nhất. Hơn nữa, ta tin tưởng, lấy Đệ Kỳ thiên phú, chỉ cần chăm chỉ huấn luyện, sớm muộn có một ngày sẽ đuổi theo Sàu Goku." "Ta tin tưởng, cái kia một ngày tuyệt đối sẽ không qua xa." Nói xong lời này, Sasuke Mõmọi mò như khi còn bé như vậy, rũa ra hai tay của chính mình, sửa một hồi A áo Mi nẻ Kỳ cổ áo, có vẻ cực kỳ áp. Nghe vậy áo Mi Kỳ, mặt nở nụ cười, "Cái kia một chút thất lạc không cánh mà bay." Trên nét mặt tràn ngập nhiệt tình cùng chờ mong, thậm chí còn có một chút phấn khích. Xoa chia ý mờ sĩ các loại tủ ộ ạ academy cái khác đồ hữu, yên lặng nhìn ngồi ở phía trước nhất đôi kia thanh mai trúc mã, trên mặt mỗi người đều lộ ra hước cao tình. Chuyện này đối với hai đứa nhỏ vô tư cậu năm nữ, từ tiến vào CLB bóng rổ cái kia một ngày lên, liền để tủ ộ ạ academy mọi người rõ ràng, cái gì gọi là tùy ý có thể thấy được, mỗi bước đều tung thức ăn cho chó. Ngay ở áo mỉ nẻ đắc sủ ki mọi đối thoại cái này đương cậu, trên sân bóng rổ lại nổi sóng. Kỳ Vũ Tạ Kế sẽ lần thứ hai ném bóng, ở xào gỗ Hải Dạ kỳ dự vào đến trước, bóng rổ cũng đã đi tới phần eo, từ dưới lên trên bắt đầu dùng sức nâng lên, bóng rổ nhanh chóng bay ra ngoài. Bóng rổ bay ra tốc độ rất nhanh, quý tích độ còn bày ra quỷ dị. Siêu cấp bóng 3 điểm, Kỳ Vũ Tạ Kế thành công bắt trước được xào gỗ Hải Dạ kỳ trước dùng ra sợ kỳ hữu, vì là cải dự cao trung hỏa nhau 3 điểm. Không thể không nói, ở mô phòng theo phương diện, thiên phú của ngươi tuyệt đối không thua ta. kỳ dùng một loại cao cao tại thượng ngư khí, nói ra câu nói này, đây là đối với Kỳ Vũ khẳng định, cũng là đối với hoàn mỹ mô khẳng định. Nếu như thể lực dồi dào, trên lý thuyết sở kỳ hữu này đúng là vô địch tuyệt tại. Có thể tiến công, có thể không chế bóng, còn có thể đánh phụ trợ, quả thực chính là giống như dầu vạn kim tồn tại. Kỳ hữu Taka sẽ bắt trước được siêu cấp bóng 3 điểm, lần thứ hai kinh diễm không ít khán giả, trên tính phòng lần thứ 2 chuyển đến tiếng hoan hô cùng tiếng thét trói thai. Thật mạnh mẽ thiên phú. Cái kia Taka ngụi tiềm lực vô cùng, còn có thể chiều sâu khai phá. Đại mỹ nữ Ale Sangza Garcia dùng một loại thần sắc hâm mộ nhìn Kỳ hữu Taka. Loại kia bóng rổ phú, là một người vận động viên, làm sao có khả năng không động tâm, làm sao có khả năng không ước ao? Không nghĩ tới Nhật Bản thế hệ tuổi trẻ, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy có tiềm lực cầu thủ, cũng thật là ngoài dự đoán mọi người đây. Sau này thế giới nhất định sẽ có bóng người của bọn họ. Đại mỹ nữ Á Lệ Sảng giờ Dạ Garcia si ở ảo tưởng tương lai, bên người xây Dĩn Cao Trung cấp cầu thủ cũng cảm thán không thôi. Kỳ Kiyu Takasei càng ngày càng lớn mạnh. Kiyu Takasei, xây Dĩn Cao Trung cùng cái gì Cao Trung là thường thường đánh thi đấu hữu nghị, thế hệ kỳ tích bên trong bọn họ đối với kỳ Takasei quen tốt nhất, bây giờ Kiyu Takasei, có thể nói bọn họ là nhìn trưởng thành. Sồi Dĩn Cao Trung tất cả mọi người đang cảm thán Kiyu Takasei mạnh mẽ, mỗi người đều cảm xúc thâm hậu. Chỉ là, ở mọi người cảm thán thời điểm, đại mỹ nữ ả lẹ sẵng giờ giả Garcia vẫn là tạt một chậu nước lạnh lại đây, ngồi thấu mọi người trái tim. Kỳ ưu tạ cái xệ, hắn hiện tại cũng chỉ là chấp mắt nở mà thôi. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyến thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 316, vậy thì như thế nào? Đại mỹ nữ ả lẹ sẵng giờ giả Garcia, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mà sợi giảnh cao trung lấy tại gạ cạ lệ mỹ cùng cụ râu cổ tietsu cầm đầu một đám người, đều quay đầu sững sờ mà nhìn ăn mặc một thân màu đen liền mũ tiểu áo khoát, lộ ra ngực lớn ạ lẹt sảng giờ dạ gác si a. "Sư phụ, người mới vừa nói cái gì?" Tại gạ cạ lệ mỹ dùng một loại không xác định ngữ khí, tiếp tục truy hỏi một hồi. "Kỳ ử tạ cai sẽ, hắn thể lực không nhiều, liền giống như phá hoa, lại tán lạn cũng sẽ có tiêu tàn một khác." Ngay vậy, xây giảnh cao chung mọi người mới lập tức tỉnh ngộ. "Đúng đấy, trước kỳ ử sẽ cũng đã không có thể lực, sớm xuống sân, coi như là nghỉ ngơi, cũng chỉ có hai mươi mấy phút thời gian nghỉ ngơi." có thể khôi phục bao nhiêu thể lực. Đông Nhiên tỉnh ngộ mọi người, lập tức đem tầm mắt thu hồi, rơi vào trên sân bóng rổ, cũng không hi vọng bỏ qua khói hoa rực rỡ nhất một khắc đó. Sân bóng rổ, Qiu Tạ Khải sẽ tiếp cầu sau lần thứ hai lợi dụng hoàn mỹ mô phỏng, bắt trước được cả Áo Mị Nệ đặc kỳ phong cách, như một đạo mị ảnh bình thường từ xào gỗ hại dạ kỳ bên người sẽ qua. Cũng thật là giống a. Tốc độ, động tác đều giống nhau, sao có thể có chuyện đó? Liền phong cách đều là giống như lúc. Cảm giác chính là Áo Mị ở trên sân bóng rổ ư? Tu ồ ạ ka đe mi dài ủ sa cu giải. 55 kẻ họa ca mắt, rồ si nọ gì sờ xa, xa. Nhìn thấy kỳ hữu tạ cái thế này quen thuộc hơn người tư thế, mỗi người đều cảm thấy trong nháy mắt đó thật sự như là thay người như thế. Liền ngay cả cái dĩ bộ kia màu xanh ra trời đồng phục chơi bóng, thật giống ở trong nháy mắt đó đều đã biến thành bọn họ tụ ổ bộ kiếm màu đen quần áo chơi bóng. Trên sân bóng rổ, một đỏ một lam hai bóng người lẫn nhau truy đuổi, hai ngân lượng kim bốn đạo điện lưu quấn quanh truy đuổi. Loảng xoảng. Đỏ lam chi tranh tạm dừng, màu xanh lam đồng phục chơi bóng kỳ hữu cái thế, thuận lợi dùng vô định lực, để bóng rổ vẽ ra một cái gần như vuông góc đường ta ra rãi rơi vào lưới. Giá trị cao trung thế cuộc rất nguy cấp, kỳ hữu tạ cái sẽ trước mắt tình thế cũng rất bất thiết, ở loại này thời khắc then chốt, kỳ hữu tạ cái sẽ lựa chọn chính mình thích nhất, quen thuộc nhất, nhất ước mơ a ảo mỹ lệ đặc kỷ vô định thức ghi điểm. Cái này đi điểm, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ cũng không có cách nào, vô định thức là không cách nào dự đoán, Thiên đế chi nhãn đối với vô định thức tác dụng rất nhỏ, không nhìn thấu trước mắt kỳ hữu tạ cái sẽ sẽ khi nào ra tay, sẽ lấy phương thức gì ra tay. Nay một cái đi điểm, để Sáo Dạ kỳ nghĩ đến rất nhiều thứ. Lẽ nào? Đây chính là nguyên nhân. Thiên đế chi nhãn thật sự không cách nào dự đoán vô định tức sao? Vì lẽ đó, À, áo ảo mỹ nệ khi mới được gọi là ạ sở cầu thủ. Đúng là như vậy phải không? Sago Hai Dạ kỳ thu hồi tâm tư, nhìn ghi điểm sau, đã thở hồng hộc kỳ hữu tạ cái thế, trên mặt biểu tình thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. "Dại đồ ta, ngươi gió, liền tới đây sao? Nhưng là ta còn không hưởng thụ đủ a." Sago Hai Dạ kỳ tiếp cầu, chậm rãi hít thở một hơi, hắn quyết định dùng như vậy một cái cầu, đưa đi kỳ hữu tạ cái thế. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Sago Hai Dạ kỳ trong tay bóng rổ một hồi một hồi va chạm mặt đất, âm thanh rất vang, đại diện cho bóng rổ sức mạnh rất mạnh mẽ. Vèo. Sago hai dạ kỳ từ kỳ hữu tạ sẽ bên người vút qua mà đi, mang theo từng đạo tiếng gió. Đùng, đùng, đùng, đùng. Zuqiu oka samuts, zoshi tạ cả mọ dị dạ mà, misu thì rồ hãy ạ qua, dì cô bộ dị toàn bộ quỷ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi, con người meli như là rơi vào khủng bố ảo cảnh. Sago hai dạ kỳ ở cải dự cao trung vùng cấm, không người ngăn cản tình huống, bay lên trời, muốn hoàn thành một cái tiểu chiến phủ rút rổ. Hô, xi xi. Cấp tốc mà đến tiếng gió cùng điện lưu âm thanh, mang ý nghĩa kỳ sẽ đã lui về phòng thủ đúng chỗ. Kỳ Hự Tạ Cải Thế cùng lưng, hai chân phát lực, nhảy lên một cái. Đồng dạng bay lên không mà đến Kỳ Hự Tạ Cải Thế, bàn tay lớn rồi đến, che kín bầu trời. Đây là A Sở Sĩ Mộ Dạ xạ Kỳ Bạ Dạ tuyệt đối phòng ngự khí tức cùng tư thế, nhưng không chung Sáo Cổ Hại Dạ Kỳ vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, khi thế quyết chí tiến lên, thế không thể đỡ. Nay một cầu, Sáo Cổ Hại Dạ kỳ sắc mặt cuồng bạo, trên cánh tay nổi gân xanh, như hung thú lâm thế. Mà Kỳ Hự Tạ Cải như là bỗng nhiên biến lớn người khổng lồ, ngăn ở Cổ Hại Dạ kỳ trước mặt, thủ vệ phía sau bằng rổ. Loang xoang. Bóng rổ tiến vào, cùng thể thao, sân bóng rổ yên tĩnh cực kỳ. Sago Hai Dạ Kỳ ở ánh sáng cùng cái bóng chung chuyển thân rời đi, không mang theo một điểm thương hại. Mà sau một khắc, do Kỳ Hự Tạ Cắc sẽ xây lên tường thành, như ảo giác phát ra rầm rầm rầm âm thanh, xúc độ trở thành một vùng phế tích. Tiếng còi vang lên, Kỳ Hự Tạ Cắc bị nhấc xuống. Đứng chính mình nửa sân Sago Hai Dạ Kỳ, trong hai mắt điện lưu biến mất, toàn thân đều là mồ hôi. Trận chiến này, tuy rằng không có triệt để thỏa mãn chính mình nội tâm dục vọng, nhưng cũng được cho là thoải mái chẳng chế. Bởi vì Kỳ Hự Tạ sẽ đột nhiên tiến vào vùng lĩnh vực, biến đến cường đại dị thường, Kỳ ngoại lệ mở ra phòng ngẩn, thể hiện rồi thực lực càng mạnh mẽ hơn. Toàn Thắng Kỷ Hự Tạ Cải Thế, Dồn, vốn là Sáo Gỗ Hải Dạ kỳ là không dự định ở cấp 3 đấu vòng tròn cúp mùa đông bên trong lần thứ 2 sử dụng, nhưng tình thế bức bách, Kỷ Hự Tạ Cải Thế mới vừa thực sự là quá mạnh mẽ, không tiến vào Dồn lĩnh vực, Sáo Gỗ Hải Dạ kỳ thật không có tự tin chiến thắng kỳ Hự Tạ Cải Thế. Tiến vào Dồn kỳ Hự Tạ Cải Thế, Thiên Đế Chí Nhãn, Hoàn Mỹ Mô Phỏng, làm hết sức mình, Bất Động Minh Vô thân, vô định thức. Nhiều khủng bố sở kỳ dịựa thân, thật sự không muốn quá mức vượt người. Hơn nữa lấy Kỷ Hự tính cách, đại đa số thời điểm đều là nhiều sở kỳ hữu đồng thời sử dụng, quả thực là khủng bố dị thường. Sau đó thi đấu Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ hai tiến vào vòng nước tiếp tấu bên trong. Năm sáu điểm thua điểm, một cái để cải dư cao trung kỳ ổ cả xả mặt đám người tuyệt vọng điểm. Cũng may có một chút, cái dư cao chung những người khác cũng không hề từ bỏ, còn ở kiên trì. Cái Dịu, cố lên. Cái Dịu, cố lên. Cái Dịu, cố lên. Cái Dịu, cố, cố lên. Đột nhiên từ trên tính phòng truyền đến liên tiếp cổ vụ âm thanh, để sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng phụ cựu đạ sáo các cầu thủ đều là sức hơn nữa cổ lên âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng trình tệ. Cuối cùng, hầu như toàn trường khán giả đều đang vì cái dư cao trung cổ lên hò Thành âm điệt thai nhướn góc chuyên đến, Sago Hai Dạ Kỳ chân mày hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên, thời khắc này cải cao Trung thu được khán giả tán đồng, thu được khán giả đồng tình. Mà cải cao chung các cầu thủ, cũng như là hít thuốc lắp như thế, biểu hiện xúc động, ý chí kiên định, tinh thần dốc vào kéo dài phản kháng. Đồng tình sao? Vậy thì như thế nào? Sago Hai Dạ Kỳ đưa tay ném bóng, từng bước từng bước đi vào cả dự cao chung vùng cấm, thiên đế chi nhãn tái hiện. Quỷ tiếp thu đến từ thính phòng đồng tình đi. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Kagezuka người, toàn bộ quỷ trên mặt đất Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay bóng rổ cũng chậm rãi ném lên, chậm rãi rơi vào lưới. Trên tính phòng, liên tiếp cổ vũ âm thanh im bật đi. Cung thể thao, thời khắc này, bị Hải Dạ Kỳ đại ma vương Triệt để trầm mặc. Thi đấu, không biết là lúc nào kết thúc, đây là mỗi một cái khán giả ý nghĩ trong lòng, tựa hồ thi đấu kết thúc thời khắc cũng không có khắc ở khán giả trong đầu. Mỗi một cái khán giả trong đầu, tất cả đều là cái dị cao trung 5 người quỷ xuống đất, trên tính phòng cổ vũ âm thanh đột nhiên bất động, thi đấu hình ảnh cuối cùng liền hình ảnh nát ở một khắc đó. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 317, không tên dúi dậy. Kết thúc nghi thức kỳ hự tựa cái sẽ cũng không có tham gia, hắn hôn mê sau cũng đã bị đưa đi phòng cứu thương. Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ cũng không nói thêm gì lời nói, đeo chéo túi thể thao, xì dùn mỉện mãi đi ở bên người, dẫn phụ Cự đã Sáo Gạo đoàn người liền như thế đi ra cung thể thao. Đi ra cửa thời điểm, Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ lơ đãng quay đầu lại nhìn không có một bóng người sân bóng rổ, một câu chỉ có chính mình nghe được xông ra. Suýt chút nữa đã quên, bệnh tật kỳ hự. Nam giết. Gạo đại thắng cải cao trùng, bước vào trận chung kết. Làm cút mùa hè quán quân đội ngũ. Phu Kiều Đạ Sáo Gạo rốt cục đi tới bảo vệ vương miện thời khắc cuối cùng. Buổi chiều thắng được đội Ngũ, chính là bọn họ trận chung kết đối thủ. Bất kể là tổ Oa áo Mi nẻe kỳ thắng được, vẫn là dạ cụ dạn hạ cả sĩ sấy rủ rồ thắng được, Sáo Gồ Hải Dạ Kỳ đều sẽ không bất ngờ, hai người bọn họ bên trong bất luận cái nào làm làm đối thủ Sáo Gồ Hải Dạ Kỳ đều rất hài lòng. Thi đấu đạt được thắng lợi, Phu Kiều Đạ Sáo Gạo đoàn người ngay ở cung thể thao phụ cận nhà hàng tùy ý qua loa một hồi ngủ tạm Lúc ăn cơm, các đồng đội đều có chút mất tập trung, rõ ràng là đối với buổi chiều thi đấu kết quả rất là lưu ý. Tất cả mọi người đều muốn biết bọn họ phụ kiểu đạ xảo gặp trận chung kết đối thủ sẽ là ai. Ê, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh lên một chút ăn xong chúng ta đi tìm cái vị trí thật tốt, xem xong thi đấu liền biết rồi. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thả xuống bắt đũa, nhìn mình đội hữu, mở miệng khuyên một câu. Đội trưởng Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lên tiếng, vẫn là đưa đến tác dụng, các cầu thủ lập tức tăng nhanh tốc độ ăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp nhận sỉ dụ mì dện mãi đưa tới đồ thể thao, ra lên. Một bên uống đồ uống một bên mang theo chính mình nội hữu, hướng về cung thể thao đi đến. Đi tới thể thao cửa thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đụng tới sủ hữu tổ cổ cao chung một đám người. "Yêu, thật là khéo a. Cung thể thao lại lớn như vậy, nào có như vậy đúng lúc." "Ha ha." Đồng thời, "Đi thôi." Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Mỹ Đỏ gì Mã Tín Tạ Dụ Tán Gâu hai câu, liền dẫn hai trường đội hữu đi vào cùng thể thao. Đi vào đường nối, đột nhiên tối xâm lại. "Chúc mừng, các người lần thứ hai bước vào trận chung kết." Này không phải chuyện đương nhiên sao? Đối với Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hung hăng, Mỹ Đỏ Dĩ Mã Tín Tạ sớm đã thành thói quen, người này không chỉ mạnh mẽ, có lúc còn rất hung hăng. Giờ khắc này cũng thể thao người cũng không nhiều, nhưng cũng không biết. Phu Cựu Đạ Sảo các cùng sở hữu tổ cụ cao trung một đám người đi tới đồng thời, tìm một cái tầm nhìn tốt hơn một chút vị trí đồng thời ngồi xuống. Cuộc tranh tài này ngươi thấy thế nào? Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ cái mông đều còn ngồi chưa nắm tử, bị đỏ dị mạ xỉn tạ dịu liền làm mất đi một cái mọi người đều muốn hỏi vấn đề đi ra. Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ nghe vậy, trung nhiên nở nụ cười, nhún nhún vai. Đừng hỏi ta, hai người kia, các ngươi nên so với ta càng quen thuộc, càng rõ ràng, càng hiểu rõ, đáp án này các ngươi nên so với ta càng có thể đoán được. Đối với Sảo Dạ Kỳ nói một điểm không sai. So sánh với Sơ Trung liền chuyển trường chính mình, thế hệ kỳ tích những người khác càng thêm hiểu rõ Ao Mi Nệ đặc kỷ cùng Akaishi Seijuro. Một cái là đội bóng hạ sơ, một cái là đội bóng đội trưởng, vấn đề này ở Sáo gỗ Hải Dạ kỳ nơi này khó giải. Giờ khác này, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ so với bất luận người nào đều muốn biết, Ao Mi Nệ đặc kỷ cùng Akaishi Seijuro đến cùng ai mạnh hơn. Hoặc là thay cái ý tứ nói, Togo Aka Ademi cùng Dạ Cụ sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Đối với bóng rổ, dứt bỏ đoàn đội đi đàm luận giải thích, đều là tôm chém gió. Thực lực cá nhân mạnh hơn, không thể giúp trợ đội bóng đạt được thắng lợi. Mạnh hơn cũng đem có vẻ không hề giá trị. Vì lẽ đó, đến cùng là A ảo mỹ nệ đặc kỷ dẫn dắt tụ ổ Academy lợi hại, vẫn là đội trưởng A Cả sĩ Sầy rủ rồ dẫn dắt dạ cự dạn cao trung lợi hại. Đáp án này, xáo gỗ hại dạ kỳ rất chờ mong. Thính phòng một bên khác, có đoàn người rất sớm liền đến, bọn họ cũng đang nói chuyện liên quan với A ảo mỹ nệ đặc kỷ cùng A Cả sĩ Sầy rủ rồ đề tài. A ảo mỹ nệ đặc kỷ cùng A Cả sĩ Sầy rủ rồ đối với này, mấy giới cầu thủ tới nói, thật sự chính là truyền kỳ giống như tồn tại. Kujoko, cuộc tranh tài này ngươi thấy thế nào? Tại gạ lên rất là nghiêm túc hỏi dò bên người Cù Dỗ Cố Tiệt Xuân. Tại gạ cả gệ Mỹ vấn đề, xung quanh xảy ra cao trung những người khác đều rất quan tâm, đều nhìn chằm chằm không chấp mắt cụ Dỗ Cố Tiệt Xuân. Cù Dỗ Cố Tiệt Xuân cúi đầu, lùa trong lòng chính mình Tiệt Xuân số 2, như là không nghe thấy tại gạ cả gệ Mỹ vấn đề. Một hồi lâu, tính nôn nóng tại gạ cả gệ Mỹ vẫn không có nghe được cụ Dỗ Cố Tiệt Xuân nói chuyện, muốn lần thứ hai truy hỏi. Vừa vặn, vào lúc này cụ Dỗ Cố đầu lên, nhìn qua chính mình các đồng đội, rất là nói thật. Vấn đề này, ta cũng rất muốn biết án. cùng ạ cả sĩ quân xưa này đều không có đối vị qua. Ta bản thân cũng là rất tò mò. Quả thật, A ảo mỹ nệ kun mạnh mẽ, các ngươi cũng cảm thủ qua. Nhưng, a cả sĩ kun mạnh mẽ cũng rõ như ban ngày, bọn họ ai mạnh hơn ta như vậy tồn tại thực sự không biết nên nói như thế nào. Thế nhưng, ta còn có thế hệ kỳ tích những người khác, đều so với các ngươi càng khát vọng biết đáp. Kujo Kotei Shun nói xong những câu nói này, lần thứ hai nhìn lướt qua chính mình các đồng đội. Dừng lại ước chừng nửa phút, Kujo Kotei Shun mới dùng rất thâm trầm âm thanh nói rằng: "Làm đã từng ánh sáng, ta không có lý do ngầm thừa nhận ảo mỹ nệ kun là thế hệ kỳ tích bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, chẳng lợi cuối cùng tang y ta có thể sẽ thiên hướng với ạ ca sĩ kun. Hiện tại ạ ca sĩ kun bóng rổ là ta lý tưởng bên trong bóng rổ. Trương mặt, xây dựng cao chung tất cả mọi người dùng một loại ước cao biểu hiện nhìn cu rổ cô tịch xưa. Người trước mắt dĩ vãng độ hữu, dù sao không có chỗ nào mà không phải là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, so sánh với bọn họ, hiện tại xảy gìn cao chung mọi người quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Đương nhiên, tại cả cạ gamey ngoại trừ, cung thể thao, thính phòng, một đám lại một đám nhân viên đi vào, đều tìm vị trí thật tốt, yên lặng chờ đợi thi đấu. Cách thi đấu bắt đầu thời gian còn có nửa giờ, thính phòng cũng đã dần dần đầy ắp người quần người bắt đầu tăng lên, hoàn cảnh trung quanh liền ở Mỹ lên. So sánh với thính phòng ở Mỹ, cung thể thao phòng thay quần áo bên trong hoàn cảnh bầu không khí liền muốn yên tĩnh nhiều. A Áo Mị Nặc Kỳ đem màu đen túi thể thao đặt ở trên ghế, bắt đầu bỏ đi mặc lên người áo khoác, lộ ra chấm dứt thực thân thể. Ngồi ở trên ghế rất nhanh đem dâyi mang buộc chằn sau, A Áo Mị Nặc Kỳ liền nửa nằm ở trên ghế, nửa híp lại, hoàn toàn không có một điểm lập tức sẽ thi đấu rất nộ. Xoa chia ý MOC sự tình tuyệt đối sẽ không hỏi đến, chỉ muốn thi đấu biểu hiện tốt liền hoàn toàn không có vấn đề. À, áo nè, hiện tại biểu hiện ra đến có bao nhiêu lợi nhạc? Thời điểm tranh tài sẽ có cỡ nào đến tinh thần. Đây là Xoa Tria Y Mỗ Sỉ nghiêm túc quan sát gã Áo Mì Nẻ đã kỳ đạt được đến kết luận, bình thường gặp phải trọng yếu thi đấu, à Áo Mì Nẻ lại kỳ sẽ thông qua như vậy chi tiết nhỏ để cho mình tích trữ càng nhiều thể lực. Quen thuộc chi tiết nhỏ, quen thuộc gã Áo Mì Nẻ lại kỳ, Xoa Tria Y Mỗ Sỉ đối với hôm nay cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin. Có điều, vừa nghĩ tới đối thủ là nắm giữ thiên đế chi nhãn ngạ cả sĩ cùng với ba cái ngũ tướng không ai, một cái bạn chi thứ 6 người, không dù dù dù 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyền thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 318: Trắng đen quyết đấu. Tầm mắt rời đi, một bên khác phòng thay quần áo, bầu không khí liền muốn bình thường rất nhiều. Mị bù Triệu gieo mãi mãi cũng là hầu ở Akashi Seijuro bên người, cùng đi tiến vào phòng thay quần áo, đồng thời thay quần áo, đồng thời bực dây, cùng uống nước lọc cậu. Thu thập xong tất cả Akashi Seijuro, hết sức chờ đợi một hồi chính mình các đồng đội. Thấy đội hữu đều thu thập đến gần như, Akashi mới mở miệng nói chuyện. Hôm nay cuộc tranh tài này sẽ rất khó, chúng ta dạ giả cụ dặn muốn đạt được thắng lợi, tiến vào trận chung kết, dựa vào ta một người là không được. Ta cần mọi người sức mạnh, ra cụ dàn cần sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay liền xin nhờ các vị." A Cả Sĩ sẩy rủ rồ hơi hành lễ sau, duỗi ra tay phải của chính mình. Một con lại một con bàn tay lớn rồi đến, trông chất ở A Cả Sĩ sẩy rủ rồ trên mu bàn tay. Nhìn chung điệp lên bàn tay, A Cả Sĩ sẩy rủ rồ khóe mắt đều hơi nhau lại, tựa hồ hắn đã thấy một số đáng mừng tương lai. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, mọi người chúng ta cùng đi làm nóng người đi." "Là, đội trưởng." "Là, tiểu sỹ." "Là, đội trưởng." "Là, đội trưởng." A Cát tỷ say dụ dỗ lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn, đi ở trước nhất, mang theo giả cụ dặn cao chung mọi người, đi ra phòng thay quần áo. Tu ồ ạ ca đệ mỹ phòng thay quần áo, Xoa Trì Ý Mỗ C si thấy thời gian gần đủ rồi, đưa tay vỗ nhẹ nửa mỹ a áo mỹ nệ đại kỳ vai, thấp giọng nói một câu. "Nên làm nóng người, a áo mỹ nệ." A áo mỹ nệ đại kỳ chậm rãi mở mắt ra, trong tròng mắt thần quang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Đúng. "Biết rồi." Xoa hai mắt, bắt chuyện còn lại đợi hữu, đoàn người trước sau đi ra phòng thay quần áo. Trên phòng, vốn là ong, ong ong vang âm thanh, trong lúc giật mình biến mất không còn tăm hơi. Cả thể quan ánh mắt của mọi người đều phân biệt nhìn chằm chằm đồng thời đi ra phòng thay quần áo giả cụ dặn cao trung cùng tủ Oa Academy cầu thủ, mỗi người ánh mắt đều không giống nhau, Mỗi ý của cá nhân cũng không giống nhau. Đương nhiên, Sago Hai Zaki cũng không ngoại lệ. Sago Hai kỳ nhìn thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng giả cũ dặn cao trung, màu đen quần áo chơi bóng tủ Oa Academy, lộ ra rất kỳ quái mỉm cười. Sago-kun, cool, ngươi cười cái gì? Sago Hai Zaki kỳ, kỳ quái quá cười, bị bên cạnh em gái Siri rủ mỉn giận cảm bắt lấy, liền tuân hỏi lên. "Hả? Không có gì, chính là nghĩ đến buổi sáng thi đấu là đỏ làm chi tranh." Buổi chiều liền đã biến thành trắng đen quyết đấu, này có phải là rất thú vị? A. Si dù mỹ diện lại xoa một hồi chính mình bên thai sợi tóc, đối với Sào gỗ Hải Dạ kỳ này kỳ quái cười điểm có chút không nhịn được cười. Sagokun, ngươi nhìn vấn đề góc độ thật sự thật kỳ quái. Thật sao? Như vậy mới thú vị à, mới có thể tìm được không giống nhau vui sướng, không giống nhau điểm thoải mái. Trước mắt lập tức muốn thi đấu hai chi đội ngũ, đều là nhân khí đội ngũ, đến đây ủng hộ bọn họ khán giả không ít, thính phòng bất cứ lúc nào đều có thể nghe thấy vương giả trở về bạo quân quật khởi như vậy khẩu hiệu. Vương giả trở về, đương nhiên là chỉ Dạ Cụ Dạn cao chứ rồi. Đây là một cái vương giả đội ngũ, quanh năm ôm đồm rất nhiều vô địch giải đấu đội ngũ. Mà bạo quân Quốc khởi chính là chỉ tụ Oh Academy, tụ Oh Academy được xưng tân duyệt bạo quân, nhân khí càng ngày càng rổi rạo, vâng theo thực lực cá nhân trí thượng, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, càng thêm để người trẻ tuổi yêu thích. Làm nóng người thời gian cũng không thể nhìn ra cái nguyên cớ đến, chỉ có thể để song phương phan qua vừa qua mắt quyền mà thôi. Nhìn sân bóng rổ làm nóng người song phương, A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạo lặng lẽ không nói gì, nốc manh người khủng lồ nhỏ thời khắc này xem ra lại như là một cái có tâm sự tiểu hài tử như thế, toàn bộ tâm sự đều viết lên mặt. A Sơ Sí, si, ngươi đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ quá khứ, Nhóc Do. Quá khứ? Ừm, quá khứ, sơ chung thời điểm. Sơ chung, nếu như ngươi muốn nói, ta có thể trở thành một cái lắng nghe người, đồng thời chúng ta đối với các ngươi quá khứ cũng thật tò mò. A Sơ Sí si, mụ dạ xạ kỳ bạ dạ có chút nhất không lên tinh thần, vẻ mặt có chút ngơ, âm thanh có chút xa xôi. Sơ chung à, ta nhớ tới đội bóng bắt đầu sụp đổ cũng là bởi vì Nhóc Lam cái thứ nhất thức tỉnh mang đến đi. Thức tỉnh Nhóc Lam vào lúc ấy đúng là vô địch tồn tại, không có ai là đối thủ của hắn, kể cả đội hưu thế hệ kỳ tích cũng không được. Từ vào lúc ấy bắt đầu, nhóc Lam liền càng đi càng xa. Tiếp theo chính là ta thức tỉnh, sức mạnh cùng tốc độ tăng cường, để ta lòng tự tin bắt đầu tăng cao. Tiếp đó, chính là cùng nhóc đỏ phát sinh mâu thuẫn, cùng nhóc đỏ solo một cái, kết cục chính là ta thua. Bởi vậy đổi lấy chính là nhóc đỏ nhân cách thứ hai thức tỉnh, thiên đế chi nhãn xuất hiện. Mà đội Ngũ, từ vào lúc ấy lên, có thể liền không gọi đội Ngũ. E sợ cũng chỉ có thế hệ kỳ tích danh xưng kia còn gắn bó quan hệ giữa chúng ta đi. Nói xong những này, A Sở thị mụ Dạ Xa Kỳ Bá ba Dạ liền trầm mặc lại. Mà Tật Sũ Hy Mụ Dỗ cùng Dụ Sễn Cao chung một đám người, nghe được loại này chuyện cũ bí mật đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì, mở miệng an ủi trước mắt nhìn qua có chút ủ rũ người khổng lồ nhỏ A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bà Dạ. Có điều cũng còn tốt, A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ Bà Dạ rất nhanh liền khôi phục lại. Có thể, cuộc tranh tài này sớm cũng đã được trước. Nhóc đỏ đã biến trở về trước đây cái kia nhóc đỏ, mà nhóc lam không trở về được nữa rồi đi. Quá khứ, hiện tại, tương lai. A Sở mũ Dạ Sạ Kỳ Bà Dạ nói thầm âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mọi người cũng lại không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Tại cũ trung học truyền kỳ sau lưng, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tân bí chuyện cũ, để mọi người bắt quái chi tâm hừng hực dậy lên. Đáng tiếc, trước mắt gã sở sĩ mụ dạ xà kỳ bà dạ cũng không tiếp tục nguyện tiết lộ nửa phần, liền như vậy lặng lặng ngồi ở đó, lặng lặng nhìn sân bóng rổ. Làm nóng người thời gian cũng kết thúc, bầu không khí lập tức sốt sáng lên, liền ngay cả thính phòng đều yên tĩnh không ít. Tu ổ khu nghĩ ngơi, huấn luyện viên cả sủ nhỏ gì hạ dạ xà oa ngồi ở trên ghế luyện, hai tay ôm tay, nhìn mình, cầu nói rằng, "Ừm, cụ rất mạnh, nhưng chúng ta tổ cũng rất mạnh, chúng ta mạnh phương hướng không giống nhau." Vì đó, là thời điểm chứng minh các ngươi giá trị tồn tại, cũng là chứng minh chúng ta tụ ổ bóng rổ lý niệm Trô Ca Minh. Aao Mi nẹ, hôm nay ngươi là sắc bén nhất mậu, tất cả phải xem ngươi rồi. Aao Mi nẹ đệ kỳ không nói gì, gật gù biểu thị biết rồi. Tu ổ Academy chiến thuật đấu pháp như cũng rất đơn giản, rất trực tiếp, lấy à áo Mi nẹ đệ kỳ làm chủ, những người còn lại là phụ, toàn bộ đều là công kích chim mậu. Tu ổ Academy xưa nay đều là một nhánh lấy tiến công làm chủ đội ngũ, mạnh mẽ nhất tiến công chính là phòng ngự cường đại nhất. Một bên khác khu nghỉ ngơi, gia cụ giảng cao trung mọi người vây quanh ở cùng nhau. À, nè, giao cho ta Những người khác phải nhờ vào các ngươi. Không thành vấn đề, tiểu sậy. Không thành vấn đề, đội trưởng. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền các loại thi đấu bắt đầu tiếng cõi. Trên tính phòng, Sago Hai Dạ Kỳ nhìn cung thể thao trên màn ảnh lớn xuất hiện thủ phát danh sách, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tu Oa Academy thủ phát danh sách, số 4 Sỏa Triều Yi Mọi OC, đội trưởng, số 5 Ao Miney Naiki, số 9 dự bị Sạ Cùn số 6 Cù Sụ Kè Bạ Kamats, số 7 Roji Nọ Dị Sở giả Cao Trung thủ phát danh sách, số 4 dồ, đội trưởng, số 6 Mỹ Bộ Chiegeo. Số 8 kỳ trên Blue, số 7 cổ tạ Jiraiya, số 5 chỉ hỉ rồ mịu Jumi. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 319, đây chính là người ạ. Bèo. Bóng rổ vào lưới, áo Mị nệ là kỷ trên mặt mang chút ý cười xoay người rời đi. Aka sĩ xây dụ rồ chuyển động một đôi thiên đế chi nhãn, có chút xứng sờ nhìn xoay người rời đi áo Mị nệ đại kỷ, cái này tệ cũ trung học gà cầu thủ, bây giờ như cũng mắt cực kỳ. Thi đấu vừa bắt đầu, Aão Mị chủ động trên cầu ở dạ cụ dạng cao trung số 80 kỳ trên nếp bùi ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem bóng rổ đập cho xõa chĩa ỉ mọi ô xi. Sau khi hạ xuống a áo Mi nẹ đã kĩ tiếp tục tiến mạnh, đồng thời nhận được chuyển bóng sau trực diện ạ cả xỉ Saisujou. A áo Mi nẹ đã kĩ ở sau lưng cắt bóng rổ thời điểm, đột nhiên đem bóng rổ từ phía sau tung, đem bóng rổ thành công thả vào lưới, thuận lợi ghi điểm. A áo Mi nẹ đã kĩ trong dự liệu lại tình lý ở ngoài điểm, để ạ cả xỉ Saisujou có chút cái cảm giác này rất lạ kỳ diệu. Đây chính là người sao? Vô định tức vẫn là rất khó mà dự đoán đây. Quả nhiên, ạ sở chính là Lúc này lấy một cái đối thủ cạnh tranh thân phận cùng thế hệ kỳ tích thành viên khác mặt đối mặt cạnh tranh thời điểm, Akashi Seijuro nội tâm ý nghĩ có thể nói là rất mâu thuẫn cùng phức tạp. Thu lại tâm tình cảm thán, Akashi Seijuro khẽ thở một hơi. Coi như là đối mặt người, chúng ta giả tộc dặn cũng phải đạt được thắng lợi đây. Akashi Seijuro tiếp nhận chỉ huy của Kuroko Mirio chuyền bóng, mang đội ép hướng về phía trụ ổ Akaga đội mì nửa sân. Một luồng áp lực vô hình kéo tới, cảm thụ rõ ràng nhất chính là trụ ổ gì rồi. Còn nhớ cái trước mùa giải Mọi người bên trong ngoại trừ xòe chiêu y mọi OC, còn lại cầu thủ đều bị đối phương nhân ép. Bây giờ A Cạ Sĩ sẩy dụ rồ tự mình dẫn đội mà đến, loại kia lực áp bách lần thứ 2 để tù cả đệ tử O Academy đám người nội tâm đều sốt sáng lên. Ngay ở mọi người đều cảm thấy áp lực tăng lớn thời điểm, một người cao lớn, lực áp bách 10 phần bóng người xuất hiện ở tù O Academy cầu thủ trước mắt, như là canh phòng chính mình nửa sân. A Hạo Mị Nặc đã kỳ xuất hiện ở đội hữu phía trước, đồng thời cũng xuất hiện ở A Sĩ mắt, thời khắc hết áp lực, có vẻ phi thường nhân vùng cấm bên trong mang kính mắt xoa trì ý mỗi OC, nhìn A Áo Mị Nệ đại kỳ bóng lưng, nội tâm một trận vui mừng không ngớt. A Áo Mị Nệ đại kỳ mạnh mẽ và đảm đương, để hắn người đội trưởng này thưởng thức không ngớt. Huấn luyện viên nói rất đúng, A Áo Mị Nệ đại kỳ chính là một cái sắc bén trường mâu, chỉ cần dùng đúng rồi địa phương, uy lực sẽ vô cùng vô tận. Nhìn trước mắt đệ thấp trọng tâm, rũa ra bàn tay lớn A Áo Mị Nệ đại kỳ, A Cả Sĩ xảy dụ thêm mấy phần. Đột nhiên, ngời, bóng rổ ở trong tay chính mình không ngừng qua lại chuyển đổi. Đùng A áo Mi nệ Địch kỳ ngã ngồi dưới đất, A Cát xỉ sẩy rủ rồ đột phá mà đi. Còn không chờ A áo Mi nệ Địch kỳ đứng lên đến, lại là 4 tiếng như thế âm thanh chuyển đến. Đùng, đùng, đùng, đùng. Tu ô A Cát đè Mi mọi người lục tục ngã xuống đất, A Cát xỉ sẩy rủ rồ một cái phlợ lọ tở đi điểm. Hãng lệ bở dạ cơ bị A Cát xỉ sẩy rủ rồ dùng đến cực hạn, ba khí kéo đi về. A Cát xỉ sẩy rủ rồ lui về phòng thủ thời điểm từ A áo người trải qua, Liếc nhìn một chút A áo Mi kỳ, biểu hiện lần thứ hai sửng một chút. Lúc này áo Mi kỳ, nơi nào có cái gì ủ vũ chán chường vẻ. Trên mặt trái lại là một mặt sung sướng tự hồ là gặp phải cái gì tốt đồ chơi à áo bị mẹ đã kỳ từ dưới đất đứng lên đến vôléo cái cổ lầm bầm lầu bầu nói thầm. đây chính là thiên đế chi nha sao Sắc thực rất lợi hại rất khủng bố quả nhân a thứ này liền phải tự mình tự mình trải nghiệm một hồi mới là nhất có cảm giác à áo bị mẹ kỳ quay đầu lại nhìn một chút đã từ dưới đất bỏ dậy đến đội hưu đồng nhiên từ trong miệng bước lên một câu mang chút chútrào phúng rồi lại khích lệ lòng người lời nói nay nay này các ngươi sẽ không liền như vậy chứ mọi người xứng sở phản ứng nhanhọa chị imoxy lên tiếng trước nhất ha hả Thiên đế chi nhãn quả nhiên danh bất hư truyền. Áo Mị Nệ Đắc Kỳ nhìn cũng không có rơi vào bầu không khí sợ hãi mọi người, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc tranh tài này, đối với song phương tới nói, đều là rất khó, đều là một loại dày vò. À áo Mị Nệ Đắc Kỳ đưa tay muốn cầu, mang theo đội ngũ ép hướng về phía dạ cụ dạng cao trung. Lần này do Áo Mị Nệ Đắc Kỳ khởi xướng lực áp bách cùng hoảng sợ, ba phủ dạ cụ dạng cao trung. Loạng choạng. Áo Mị Nệ Đắc Kỳ này đơn giản, trực tiếp, thô bạo úp đều đang run rẩy không ngớt. Lại như dạ cụ dạng cao trung mọi người nội tâm bình thường, thườngung đưa bên trong mang theo sợ hãi cùng sợ sệt ca sĩ xây rr hai mắt đều híp lại mới vừa á áo nẹ đã ký lợi dụng người cầu hợp nhất đột phá chính mình sau đó một cái bạo lực một tay rút rổ để cho mình các đồng đội chặn không thể chặn đột pha ca sĩ xây r rồi á áo là kỳ quả thực chính là hổ vào bề dê, tự do tự tại sao cô Cun, hôm nay á áo Kun đem tới cho ta cảm giác tựa hổ có chút không giống rồi haha ha, cái kia lời hàng chỉ là học thông minh làm lên sự tỉnh đến đơn giản trực tiếp thuạ tôi áo Mỹ học thông minh từng Dạ Cụ Giản Cao Trung chân chính đối với Đại Kỳ có uy hiếp, cũng chỉ có A Ca Sĩ Sấy Dụ Dô mà thôi, những người khác ở thế hệ kỳ tích trong mắt căn bản là không thể nói là uy hiếp gì. Mà Dạ Cụ Giản Cao Trung to lớn nhất thiếu hụt, chính là tuyến trong kỳ kia nên vô đứng không vững, đột phá A Ca Sĩ Sấy Dụ Dô Đại Kỳ, không ai có thể ngăn cản, ghi điểm là tất nhiên. Thì ra là như vậy. Nếu như Dạ Cụ Giản Cao Trung tuyến trong là A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ, cái kia đột phá A Ca Sĩ Áo Mị Nệ Kỳ, có thể hay không đi điểm, vậy thì không nhất định rồi. Đáng tiếc, A Sở Sĩ Mụ Dạ không ở dạ Cụ Giản Cao Trung. Trên sân bóng rổ a áo Mị Nệ lại kỳ, đối mặt tạ cả sĩ sẩy dù rổ, cũng là phi thường cẩn thận, ở một số chi tiết xử lý đã bỏ rơi những kia đẹp đẽ đẹ không có cần thiết dư thừa động tác, có vẻ hơi bạo lực. Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là thông minh nhất biện pháp. A áo Mị Nệ lại kỳ mang theo đội hữu, hung hăng rút rổ ghi điểm, đội bóng sĩ khí tăng vọt, tụ ổ ạ cả đệ mị những người khác đều trở nên càng ngày càng tinh thần, càng ngày càng ham hở tiến bước. Những này, có điều làm món ăn khai vị tôi. Liên môi ở bên cạnh Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu, đột nhiên mở miệng nhắc nhở mọi người, những này trò vật đối với hai người kia tới nói, thật sự chỉ là trò vật. Đối với hiệp một thi đấu bắt đầu đối công, thật sự chỉ là món ăn khai vị mà thôi, nói không chắc còn chỉ là song phương đội bóng một lần thăm dò mà thôi. Mà chỉ là thăm dò, cũng đã người xem nhiệt huyết sôi chào rồi. Sago Hai Dạ Kỳ không có đáp lại Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu lời nói, mà là tiếp tục đem tầm mắt rơi vào trên sân bóng rổ, qua lại đánh giá A Kạ Sĩ Sỹ Dụ rổ cùng A Áo Mị Nệ Đại Kỳ. A Kạ Sĩ Sỹ Dụ rổ cùng A Áo Mị Nệ Đại Kỳ, này hai cái cầu thủ có thể nói hoàn toàn là tệ cụ trung học hai cái siêu cấp hấp nhân, một cái phong mang đối ngoại, biểu lộ ra tệ cũ trung học mày mẽ, một cái bày mưu mị kế, để tệ cũ trung học Tam Liên Quan trở thành truyền thuyết. Hai người kia tranh đấu, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ không chỉ muốn biết giữa bọn họ thắng thua, càng muốn từ giữa bọn họ tranh đấu bên trong thu được một ít dẫn dắt, để thực lực của chính mình tiến thêm một bước. Sân bóng rổ, Gia Cụ Dạn Cao chung cũng không chịu thua, Akashi xảy rủ rồ lần thứ hai mang theo đội bóng đè lên. Đồng dạng, A áo Mi Nệ Đệ Kỳ cũng lần thứ hai đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đứng vững áp lực. Dựa vào tiến lên A áo Mi Nệ Đệ Kỳ, vẫn là đè thấp trọng tâm, duỗi ra bàn tay lớn, có vẻ cùng chức giống như lúc. Thế nhưng, nhìn thấy tình cảnh này Akashi Sãy Dụ con ngươi đều thả lại. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 320, xấu bụng nam rất tốt. Tư thế mặc dù là giống như lúc phòng thủ động tác, nhưng A Cát sĩ Sấy rủ Dỗ đã phát hiện mình không thể tiếp tục sử dụng hạng lễ bợ dạ cờ đến đột phá a áo mị nệ lại kỳ. A áo mị nệ kỳ ở mới vừa trải nghiệm một hồi thiên đế chi nhãn sau, trực tiếp liền đối với hạng lễ bợ dạ cỡ sản sinh kháng thể, điều này làm cho cái A Cát sĩ Sấy Dụ Dỗ nội tâm có chút vô lực. Không có đột phá con đường này có thể đi, A sĩ Sấy Dụ lựa chọn sáng bóng, tìm đúng thời cơ A Cát sĩ ra một cái hoàn mỹ chuyển bóng. Chuyển bóng đối tượng là tuyến ngoài mỹ Bị bổ trợ gieo ném bóng, dơ tay chính là một lần 3 điểm cầu hư không bắn ra. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, phòng thủ Mỹ bổ trợ gieo nhân tài mới xuất hiện dù xạ cụ rịch không phản ứng chút nào, không cách nào tiến lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng rổ vào lưới. Thật mạnh. Đây chính là hắn tuyệt kỹ hư không sao? Thật là lợi hại, cảm giác mới vừa trong nháy mắt đó không cách nào nhúc đích, không phản ứng kịp. Akashi xảy dù rồ chuyền bóng, bị bổ trợ gieo ném rổ, thông thuận cực kỳ. Thi đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu rồi. Akashi, si, nói chính là có ý gì? Nhóc đỏ bắt đầu tổ chức tiến công trở lại vị trí của chính mình, mang ý nghĩa này một hồi trận bóng rổ đã chính thức bắt đầu rồi. Arsene, si, ý của ngươi là bọn họ trước chỉ có điều là đang thăm dò hiểu rõ sao? Coi như thế đi, hai người bọn họ xưa nay đều không có chính diện giao thủ qua, mới vừa giao thủ khả năng chỉ là thỏa mãn cá nhân nhu cầu mà thôi. Chuyện này, bọn họ đã giao thủ, cũng hẳn phải biết lẫn nhau thực lực. Arsene, si, bọn họ ai thua ai thắng? Này có trọng yếu không? Vị trí đều không giống nhau, thắng thua vậy. Nói tới chỗ này, Arsene si mụ dạ sạ kỳ bạ dạ không có nói tiếp xong, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, suy nghĩ một hồi mới thầm thầm nói rằng Cá nhân thắng thua, hẳn là nhóc Lâm thắng. Đoàn đội thắng thua, vừa mới bắt đầu. Tạ Chút Hy Mù Dồ sững sờ nhìn A Sở Sỉ Mù Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ, biểu hiện kiếp sợ, đáy mắt nhưng là đầy đặc kinh hái cùng ước ao. A Sở Sỉ Mù Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ nói những này, Tạ Chút Hy Mù Dồ cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc, phản mà là một loại chuyện đương nhiên. Tạ Chút Hy Mù Dồ kinh hãi cùng ước ao chính là A Sở Sỉ Mù Dạ Xạ Kỳ Bà Dạ mới vừa một khắc đó, biểu hiện ra thâm trầm, cùng với loại kia nhìn thấu sự vật ánh mắt, để Tạ Chút thật sự không ngừng mộ. Đây chính là trực giác, càng là một loại thiên phú, khiến người ta tuyệt vọng lại ao phú. Trên sân bóng rổ, A Áo Mị Nệ đặc kỳ nhìn trước mắt truyền bóng Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Đơn đả độc đấu Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ, ngoại trừ có một đôi Thiên Đế chi nhãn đang đối mặt ra Áo Mị Nệ đặc kỳ thời điểm, cũng không thể hoạch đến bao lớn như thế. Mà một khi bắt đầu đánh đoàn đội phối hợp Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ, mới chính thức trở nên bắt đầu vướng tay. Càng thêm khiến người ta khó chịu là Hạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ đội hưu không phải ngũ tướng cùng ngay, chính là bạn mới viễn thứ 6 người. Nghị, dồ, cụ dạng cao trung. Hy vọng các ngươi có thể chịu đựng được loại kia áp lực a. Cũng hy vọng các ngươi ở trong tuyệt cảnh niết bàn sống lại. Thanh lý rất dư thừa tâm tư, A áo Mĩ Nệ Địch kỳ bắt đầu chạy vị, hiện tại là thủ ổ ạ cả đệ Mĩ quyền phát bóng. A cả sĩ xây dụ trở về vị trí cũ, phòng thủ A áo Mĩ Nệ Địch kỳ người đã biến thành cổ tạ dự hay Ama, một cái tốc độ cùng thân thể độ bén nhạy đều rất tốt cầu thủ, hơn nữa còn là một cái thức tỉnh rồi giá tính cầu thủ. Cảm áo mỗi mỗi khắc đều đang tản ra đến áp lực, nội tâm liền cùng như thế, thấp phẩm Bertrand Mà tụ ổ ạ cả đệmị càng to lớn hơn một cái khiêu chiến cũng xuất hiện lần nữa, đội trưởng Sỏa Triệu EOC rốt cục đối mặt lên dạ giả cụ dạn cao trung đội trưởng Aca sĩ Sậy Dụ Dụ, hai cái hậu vệ dẫn bóng, tờ g liền như thế gặp vỡ. Này này, dạ giả cụ dạn cao chung này một tay chơi đến có chút tàn nhận a. Nhìn trước mắt chuyển động thiên đế chi nhãn Aca sĩ Sậy Dụ Dụ, Sỏa Triệu EOC giá tính trực giác nói cho hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng lộ sổ, bằng không trong tay bóng rổ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngăn chặn. Thật mạnh mẽ lực các bách, chỉ là đứng ở trước mặt mình không hề làm gì cả, liền để cho mình nội tâm táo kính bất an lên. Đây chính là thế hệ kỳ tích đội trưởng sao? Đúng là ta ngước nhìn tồn tại. Nhưng mà, ngay ở xoa chừa ý MOC sĩ trong khiếp sợ tâm hí 10 phần thời điểm, Akatsuki Saisu Zoru đã rũ ra chính mình bản tay lớn, ngăn chặn xoa chừa ý MOC sĩ trong tay bóng rổ. Xoa chừa ý MOC sĩ mắt to cự trợn, không thể tin được nhìn mình bản tay lớn. Akatsuki Saisu Zoru quả nhiên mạnh kinh khủng đây. Akatsuki Saisu Zoru cắt bóng sau, bắt đầu cấp tốc lao nhanh, tốc độ thật sự rất nhanh. Nhưng có người tốc độ nhanh hơn hắn, bóng người màu đen lóe lên, ở Akatsuki Saisu Zoru lên rổ thời điểm, Aami -E cũng đã theo nhảy lên. Ao Mĩ Nệ đã kịp rũa ra đi bàn tay lớn, xem tình huống vô cùng có khả năng che chắn Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ. Bay lên không hạ Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ, Ước Cao nhìn Ao Mĩ Nệ đại kỳ, chính mình dị vãng các đội hữu tố chất thân thể đúng là Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ khá là ước cao đồ vật. Tút rồ động tác dừng lại, Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ đổi thành hướng về sau chuyền bóng. Thế nhưng, một giây sau không trung hạ Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ trực tiếp xử sốt. Đồng dạng bay lên không Ao thân thể bỗng nhiên một cái xoay người, vươn tay trái ra trực tiếp đánh bay Aca sĩ Sẩy trong tay phải bóng Trình độ như thế này, ngươi là đang xem thường ta sao? A Cả sĩ, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ rơi trên mặt đất, thân hình lần thứ hai lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, trong không khí chỉ để lại một câu nói như vậy. A Cả sĩ xây rủ rồ rơi trên mặt đất, vẫn còn có chút sức sở, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ mới vừa biểu hiện ra mạnh mẽ, đã không phải tốc độ nhanh đơn giản như vậy. Mạnh A Cả sĩ xây rủ rồ nội tâm chỉ có một chữ như thế, nhưng sau một khắc gã Cả sĩ sẩy rủ rồ xoay người sau thân hình cũng là lóe lên, hướng về A Áo Mị Nệ Địch Kỳ đuổi theo. Đáng tiếc, chấm bài nhịp, Áo Kỳ đã lên ghi điểm. Mà dạ giả cổ cao trung mọi người, chỉ có thể biểu hiện kinh hãi nhìn A Áo Mị kỳ. Vào lúc này, ngăn cản đối với bọn họ mà nói, xa không thể vời. Này long tranh hổ đấu một hiệp, để trên sân bóng rổ chúng tâm thần người đều hãi, cũng làm cho trên thính phòng mọi người tâm tình chột chuột, vô tay tán dương. Tại gạ cạ lệ mị nhìn sân bóng rổ, vẻ mặt lạnh lùng, phân nhánh lông mày đều kiều lên. A áo mị nệ đặc kỳ cùng ạ cạ sĩ xảy dù rồ mạnh mẽ, để tại gạ cạ lệ mị cảm thấy rất là vô lực. Mùa giải tiếp theo chính mình thật có thể đánh bại những quái vật này sao? Ta nhất định có thể. Tại gạ cũng là một cái mâu thuẫn thể, đang hãi sợ cùng lo lắng đồng thời, lại tự tin trần đầy, sức lực mười phần. Có thể, người có thiên phú Xem ra đều là như thế kỷ kỳ quái quái đi. Tu Ồ ạ cả đệ mị cùng dạ cụ dạn cao trung hiệp một thi đấu, tiết tấu ngay ở xòa tri y mỏi ô ạ cả sĩ sẩy dụ rồ, ạ áo mị nệ là trong lúc đó qua lại chuyển đổi. May là năm thứ ba xấu bụng nam tiền bối xòa tri y mỏi ô bởi bản thân thực lực không yếu, tâm lý tố chất lại vững vàng, trải qua vài sóng ạ cả sĩ sẩy dụ rồ tản phá sau, vẫn như cũ đứng thẳng ở trên sân bóng rổ, có vẻ bất khuất, tinh thần ý chí trái lại càng thêm kiên cường. Xấu bụng nam rất tốt. Kỳ hỉ. Sào gỗ ngồi ở trên tính phòng, tán thưởng một hồi xòa tri y Một bên sử dụng mỹ diện mải nghĩ đến thi đấu hữu nghị bên trong xấu bụng nam xoa trịa y oxy các loại, cũng hì hì nở nụ cười. Mà sao gỗ hai dạ kỵ phía sau, đối với xoa trịa y oxy đều tương đối quen thuộc cũ đã xảo gạo đội hữu, nhìn tướng chắc không rút xấu bụng nam xoa trịa y oxy, toàn bộ đều lộ ra ngóng trông vẻ mặt. Giờ khắc này xoa trịa y oxy, đúng là rất nhiều người ước ao đối tượng. Đương nhiên, xoa trịa y oxy mạnh mẽ, cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 321, trên lệch bảy ra ở nơi đó. Xoa Trịa Y Moci đầu đầy mồ hôi, Lưu Lạc trở thành a áo mi nẻ đặc kỳ cùng hạ cả sĩ sẩy dụ dỗ giao hòa điểm truyền ngạt, để hắn cực kỳ khó chịu, cũng cực kỳ sung sướng. Loại này cấp bậc chiến đấu, Xoa Trịa Y Moci đau cũng vui sướng. Đồng thời thông minh như Xoa Trịa Y Moci, chính đang loại này cao dưới áp lực nhanh chóng trưởng thành. Không nghĩ tới, ta có một ngày cũng sẽ ở vào loại này chán nạn bị động cục diễn đây. Còn thật là khiến người ta hoảng sợ lại hưng phấn a. Ha ha, ha. bụng nam nội tâm độc thoại, đều mang theo vài phần dị dạng vui sướng, kỳ thực hắn không có phát hiện chính hắn cũng là một cái quái vật. Hô Cổ Tạ Dữ Hải A Mã hai mắt trừng lớn, loại kia quen thuộc hoàng sợ lần thứ 2 truyền đến, A Áo Mị Nặc đệ kỳ như gió sẽ qua, để Cổ Tạ Dữ Hải A Mã cảm giác mình lại như có cũng được mà không có cũng được như thế, quá mạnh mẽ. Không chờ Cổ Tạ Dữ Hải A Mã cảm thán xong, A Áo Mị Nặc đệ kỳ đã úp rồ ghi điểm. Gia Cụ Dạn Cao trung phái ra phòng thủ A Áo Mị Nặc đệ kỳ Cổ Tạ Dữ Hải A Mã, hoàn toàn không có sức đánh một trận, giá tính trong lúc đó chiến lực không nói, tố chất thân thể, tốc độ, cầu kỹ, đều không phải một cấp bậc. Đối mặt tụ ô ạ Cụ Dạn Cao không có chống đỡ phương pháp. Câu quên rời đi, Akashi say dụ dỗ cầu sau, luôn có thể hấp dẫn đồng thời cuốn lấy Aao Minne Daiki, để Aao Minne Daiki không cách nào phân thân bận tâm những người khác. Mà điều này cũng chính là Akashi say dụ dỗ cũng là dạ củ dạng cao trung muốn. Bóng rổ bị chuyền vào vùng cấm, Akiyama e Nebu nhảy lên đến một cái úp mạnh, thuận lợi ghi điểm. Trên trong, ở kỳ chiến Nebu trước mặt, củ sủ kẻọa cả mặt xem ra không hề cảm giác tồn tại. Loại này thế cục, Aao Minne Daiki đã chú tới, -S -S chú tới. tương đương với một người đối kháng dạ dạng cao chung. Tù hồ những người còn lại đều trở thành trang trí thế của có chút không tốt lắm a đây chính là cái kia ca sĩ xảy rủ d cố ý chế tạo ra cục diện sao. thực sự là vướng tay chân A nên làm sao phá giải đây. đâyxoa chia ý mà oxy nội tâm đang không ngừng oán thầm suy nghĩ Thế thếục hôm nay nhìn bề ngoài song phương cân sức năng tả thế nhưng thân là hiệp bên trong người đương nhiên có thể cảm thụ được cái kia phần đến từ dạ cụ dặn cao trung áp lực cùng ác ý à, áo bị mẹ kỳ cũng như mày có điều rất nhanh liền mở rộng ra đến à, áo bị mẹ kỳ từng bức từng bước đi trở về đường biên ngang né bóng đi tới sọa chiều imoxy bên người không hiểu ra sao nói một câu Phán huy chính các người am hiểu nhất địa phương, cuộc tranh tài này giao cho ta đi." Ngữ khí rất bình thản, nhưng tổng còn mang theo từng kia một ôn nhu. Tuo Academy, cái này bây giờ chính mình gia nhập đội bóng, A Ao Mi Nè Địch kỳ cũng không phải như vậy không để ý, thậm chí nói Tuo Academy trưởng thành cùng hoàn cảnh, hắn vẫn là tràn ngập chờ mong. A Ao Mi Nè Địch kỳ năm cầu, biểu hiện lãnh đạm rất nhiều, lực lượng tinh thần trước nay chưa từng có ngưng tụ ở cùng nhau. Thử lạm. Hai đạo điện lưu từ A Ao Mi trong con người lên, có vẻ cực kỳ bá khí, lộ liêu, lạnh lùng vô tình. Loại này trò vật đã nghĩ nuốt lại ta A Ao Mi kỳ. Xem thường ai vậy? Như gió như điện lại như rồng, Aao Minekki sẹt qua Akaashi Keiji Zuro, lại sẹt qua Mibu Chiezo, Aiki trên Nimbus, Kouta Jirai Ama, chỉ thì Zomu Zumi, hoàn thành một xuyên năm, giữ rồi úp rồ ghi điểm. Từ Akaashi Keiji Zuro bên người trải qua, Aao Minekki đặc kỹ cùng Akaashi Keiji Zuro cũng không có cái gì giao lưu. Từ mở màn đến hiện tại, A sở cùng đội trưởng đều không có một lần chính kinh đối thoại. Không phải ở bên trong tâm thoại, chính là đang lẩm bẩm bầu. Coi như là tiến kỷ, là lạnh từ Akaashi bên người trải qua. Hàn Sở Cỵ, si, trên sân bóng hai người kia xem ra thật kỳ quái. Ai, liền ngươi cũng nhìn ra bọn họ kỳ quái. Hàn Sở Cỵ, si, có ý gì? Bọn họ không phải kỳ quái, là lẫn nhau đều có oan khí, đều có khúc mắc. Oan khí, khúc mắc. Ừm. Nhóc Lam cái thứ nhất thức tỉnh, trở thành đội bóng đệ nhất hàng bảng định nhân tố. Thời kỳ đó nhóc Lam không chiếm được đến từ đoàn đội lý giải cùng trợ rút, chỉ có thể tự giận mình, từ từ liền rất ít tham gia huấn luyện. Từ đó về sau, cái khác thành viên cũng trước sau thức tỉnh, đội ngũ liền bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ. Đúng, tên xem ra là một cái vinh quang cực kỳ đội bóng. Thì thực mọi người đều không vui. Ở đội bóng bên trong đánh cho không vui, là kiện rất khó chịu sự tình đây. Đúng đấy, cái kia xác thực là kiện rất khó chịu sự tình, đoàn đội bởi vì nhóc Lam bắt đầu gặp sự cố, hay bởi vì nhóc Đỏ thức tỉnh triệt để xuất hiện vết rách, này hai cái tể cụ trung học mạnh nhất chủ cột, lẫn nhau là có một ít lời oán hận. Điều này cũng dẫn đến bọn họ cực nhỏ giao lưu, bọn họ đều có không giải được khúc mắc. Lại là một ít liên quan với truyền kỳ đội bóng tệ cũ trung học chưa bao giờ nghe thấy bí ẩn, để dù sảnh cao trung một đám người đều nghe được say xương lo lạnh, Akashi sờ dụ dỗ Mỹ kỳ hai người ân cũng làm cho mọi người cảm thán không thôi. Bọn họ dù sèn cao trung, dùng cái kế tiếp và sở xỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ, cũng đã cảm giác đội bóng bài trưởng đến cực hạ. Cái thể tệ cụ trung học lập tức chứa chấp được thế hệ kỳ tích 5 người cùng một cái huấn chi thứ 6 người, đây là vinh diệu ở nào, cỡ nào số mệnh, cỡ nào quyết đoán. Tình huống đó, đội bóng không gặp sự cố mới là quẻ sự. Akashi xây dù rồi lấy sức một người, áp chế mâu thuẫn, không có để đội bóng sớm sụp đổ, đã xem như là kỳ tích. Câu kia có vết rách mâm không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Có điều chỉ cần còn có thể sử dụng, duy trì hiện trạng liền được rồi liền có thể thấy được gã Cạ Sĩ xây dù rồi quản lý đội bóng lên, đã tiêu hao hết tinh lực, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng để đội bóng duy trì bi ai cùng cảm thán. Arsene, si, ta có một nghi vấn, ngươi nói cái kia à, ảo mỹ nẻ đã kỳ sau khi liền không có tham gia huấn luyện, vậy hắn tại sao bây giờ làm cái gì vẫn như thế mạnh? Chậc, ta cũng không biết. Bây giờ nhìn lại, hẳn là cùng nhóc xám có quan hệ. Sa gỗ Hai Jaki. Ừm, nhóc lam cùng nhóc sám đều phát sinh một chút ta cũng không biết biến hóa cùng trưởng thành, bọn họ trở nên càng mạnh hơn. Trên tinh phòng A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ Dạ cho mình đội Hữu nói một cái liên quan với tệ cụ trung học Cố Sự, cũng không phải vì khoe khoang, mà là có mục đích khác. Tệ cụ trung học trải qua là một cái sâu sắc giáo hấn, một cái liên quan với đoàn đội tinh thần giáo hấn. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ Dạ hy vọng chính mình đội Hữu biết Cố Sự này sau, đối với đội bóng đoàn đội tinh thần có sâu sắc lý giải cùng giác ngộ. A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ Dạ còn muốn ở rủ sảnh cao trung thật cao hứng, nghiêm túc cẩn thận bóng ba năm, hắn thật sự không muốn dự sảnh cao trung trở thành tương tự tệ cũ trung học như vậy cao trung, như vậy liền thật sự vô vị. Nếu như nói như vậy, còn không bằng không chơi bóng rổ từ bỏ bóng rổ đến càng thêm thực sự. Chỉ ít, chính mình sẽ sống đến thật vui vẻ. Các đồng đội thu được bao nhiêu giáo hấn, có bao sâu khắp giáp mộ, à sở sĩ mù dạ sạ kỳ bạ dạ không biết, cũng không muốn biết. Lúc này sân bóng rổ, phong vân lần thứ 2 biến sắc. À áo mịn nẻn kia đột nhiên xuất hiện ra chiều, à cạ sĩ sẩy dụ rồ cũng không chút do dự ra tay phản kích. Thử lạm. Hai đạo màu đỏ thâm điện lưu từ à cạ sĩ sẩy dụ rồ trong con ngươi lên, à cũng tiến vào vực. Càng thêm khiến người ta hoảng sợ một màn vẫn là phát sinh, dạ giả cụ dạn cao trùng còn lại 4 người trong con ngươi, cũng bốc lên màu đỏ thâm điện lưu bị bổ trợ Giel, Aiki trên Nebula, cổ tạ giữ hay á mà, chỉ thì rồ mưu vũ trụ bốn người lại một lần nữa tiến vào ngụy trộn lĩnh vực, như thế tỏa ra dọa người khí thế. Loạng xoạng, bóng rổ vào lưới, canh giữ ở Aca sĩ Sày dụ rồ bên người á áo Mỹ nẹ đại kỳ, con người thả xúc, hiển nhiên cũng là bị ngụy trộn lĩnh vực mạnh mẽ, chấn động đến mức không nhẹ. Mới vừa cái kia một cầu, Aca sĩ Sày dụ rồ chuyền bóng cho Mỹ bổ trợ Giel, nửa đường bị suất quỷ nhập thần trí hỉ dụ đổi phương hướng, tiến còn lại bốn người, căn bản cũng không có một điểm phản ứng. Hiện thực chính là như vậy tăng tốc, trên lệnh bài ra ở nơi đó, thủ hộ Academy còn kém rất xa. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 322, tháng bại chưa phân. Thi đấu trải qua a áo mỹ nệ đệ kỳ thúc đẩy, lập tức cao trào thay nhau nổi lên, trên tính phòng đám người đều nín thở, như là đang đợi mới một đợt làn sóng đến. Khiếp sợ sau a áo mỹ nệ đệ kỳ cũng không nói thêm gì, tiếp cầu sau lại một lần nữa bất ngờ tới. Loé một đôi điện lưu mắt cổ hoàn toàn tự tin dựa vào tới, phòng thủ áo mỹ kỳ. Giờ khắc này tiến vào ngụy trộn cổ tạ Dư Hải A Mã, tự tin tăng cao. Đáng tiếc, tự tin tăng cao cổ tạ Dư Hải A Mã lập tức liền bị A Áo Mị Nệ Địch Kỳ một chậu nước lạnh cho dội đến thương tích đời mình. Cổ tạ Dư Hải A Mã sững sờ ở tại chỗ, mà A Áo Mị Nệ Địch Kỳ đã sớm đột phá mà đi, bên hai chỉ có A Áo Mị Nệ Địch Kỳ tốc độ quá nhanh mà mang theo tiếng gió. Cái này quái vật, quá nhanh. A Áo Mị Nệ Địch Kỳ dẫn bóng tiến vào tuyến trong, A Cát Sĩ xây dụ nhất mà bản mới Nguyễn Chi thứ 6 người, như là huấn ảnh, đột nhiên xuất hiện ở áo mí nẻ đặc kỳ phía sau, muốn trộm mất áo mí nẻ đặc kỳ trong tay bóng rổ. Áo mí nẻ đặc kỳ sự chú ý rất tập trung, ở Trì Hy rồ mị vũ vũ lập tức liền muốn chạm được bóng rổ thời điểm, trong giây lát này khởi động người cầu hấp nhất, ả cả sĩ sẩy rủ rồ cùng Trì Hy rồ mị vũ vũ như là bị đứng hình, chỉ có thể chơ mắt nhìn áo mí nẻ đặc kỳ tay phải bóng rổ nhanh chóng một đảo sau đó đến tay trái, tay trái nhanh chóng nệm cao, bóng rổ xa lưới. Chỗ này động tác quá nhanh, các loại ả cả sĩ sẩy khôi phục như cũ sau đó. Bóng rổ đã bay ở giữa không trung, căn bản là đã không cách nào ngăn cản. Bóng rổ vào lưới, Aao Mi nệ khẽ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, vẻ mặt kiệt ngạo hướng đi khu nghỉ ngơi. Mà vào lúc này, hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi cũng vang lên. Tuoa Academy vs Dã Cụ Dạn Cao Trung Cao Trung, điểm số đi tới 28-27, song phương đều không có lôi kéo một điểm chênh lệch. Áo Mi nệ Cun, thật là lợi hại. Mới vừa cái kia cầu không sai. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ về trả lời một câu bên người em gái thán, có câu nói tiếp theo liền để Sáo có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng, Tuo Aca Academy thế cục cũng không phải rất tốt. Hả? Tại sao? Sijun mỉ lệ ngoại kết luận, xảo cổ hài dạ kỳ hứng thú, liền bắt đầu truy hỏi lên. Tuo Aca Academy cái khác cầu thủ cùng dạ cụ dạn cao trung so ra toàn thể lên là có chênh lệnh rất lớn, dạ cụ dạn cao trung càng chiếm cư ưu thế, hơn nữa dạ cụ dạn cao trung cái kia ạ ca sĩ xảy dụ rồ quá thích hợp đánh đoàn đội chiến đến rồi, hắn cái kia năng lực rất mạnh mẽ. Nói thế nào? Trước tiên không nói thiên đế chi nhãn không chỉ có thể dùng đến cá nhân đối kháng, đối với khống chế thế càng là sắc bén cực kỳ. Hắn luôn có thể ở thi đấu bên trong làm ra đối với đoàn đội lựa chọn tốt nhất, theo Hạ Cát Sỉ sẩy rủ rồ tiến vào dồn lĩnh vực, cái này ưu thế càng là phát huy đến cực hạn. Tiếp tục. Sáo gỗ hai dạ Quý đưa tay vọc một hồi giai nhân bên thai sợi tóc, Ra hiệu sĩ dù mỉện mại tiếp tục nói. Dạ giả cụ dặn cao trung những người khác được gạ cát sĩ sẩy rủ hỗ trợ, tiến vào ngụy dồn lĩnh vực, để chênh lệch trở nên càng thêm to lớn, bọn họ thậm chí cũng giảm tiến lên cùng a áo mì nệ côn điểm này từ cái kia cổ liền có thể thấy được. Ngược lại, Tu cổ Academy những người khác thì có chút khó coi. Nói xong những này, Sĩ sì Dụ Mị Dện lại như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên trở nên hơi cô đơn cùng lo lắng. Sao cô Hai Dạ Kỷ đối với Sĩ sì dù Mị Dện lại hiểu rất rõ, có thể nói rõ như lòng bàn tay, Sĩ sì dù Mị Dện lại đang suy nghĩ gì, Sáo Gỗ Hai Dạ kỳ không thể hiểu rõ hơn được nữa. "Đừng lo lắng, thắng bại chưa phân." Sao cô Hai Dạ Kỷ câu nói này, một lời hai ý nghĩa, không chỉ là nói A Áo Mị Nệ đã kỳ cùng Hạ Cát Sĩ xảy dụ rồ thắng bại chưa phân, cũng đang nói hắn cùng Hạ Cát Sĩ xảy dù rồ thắng bại chưa phân. "Ừm, Sáo Gỗ ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng chúng ta phụ cửu đả sáo gạo." Sáo Gỗ Hai Dạ Kỷ mỉm cười. Bất bóp sĩ dụ Mĩ Ngọc Tinh xảo, người sau hé e thẹn lườm quý, nệ ra. Sĩ dụ lo lắng, sáo gỗ Hải Dạ kỳ rõ ràng, hiện tại phủ Cửu Đa xảo cơ chính độ nhất định cùng Tuo A Academy là một cái tương tự đội bóng. Tuo A Academy có A Áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ cùng Sáo mọ mọ, phủ Cửu Đa xảo cơ có sáo gỗ Hải Dạ kỳ cùng Sĩ dụ hai cái đội bóng đều là lấy ạ sở làm chủ cột, hết thảy chiến thuật cùng đấu pháp đều là quay trúng quanh A Áo Mĩ Nệ Đặc ở trên sân bóng rổ cao quần đấu, có vẻ hơi thế đơn bạc. Tu o ạ cả đệ mỹ ở thế yếu, điều này làm cho em gái Sĩ rủ mì dẹn mãi đối với phủ cựu đả xảo cảm tương lai tràn ngập lo lắng. Sago hai dạ quỹ không nói thêm gì, chỉ là nói một câu đừng lo lắng, tháng bại chưa phân. Đối với thắng bại xác thực chưa phân. Một cuộc tranh tài có 40 phút, lúc này mới vừa mới qua đi 10 phút mà thôi. A áo mì nẻ đã kỳ dồn nhưng là đoạn thứ hai, căn bản là không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Mà ạ cả sĩ xảy dụ dồn chỉ là đoạn thứ nhất, tiêu hao thể lực nhưng là nhiều, tiện thể đổi hữu tiến vào ngụy dồn lĩnh vực, như thế ở lượng lớn tiêu hao thể lực. Nói cách khác, dạ cụ dạn cao trung như thế Hoàn toàn chính là toàn bộ đội bóng đang tiêu hao lượng lớn thể lực đổi lấy thành quả. Ai thắng ai thua, lúc này nói đến còn có chút hơi sớm. 3 ba phút thời gian nghỉ ngơi, thính phòng lập tức ầm ĩ lên, mọi người đều mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận lên. Mà thính phòng tầng cao nhất, sân thượng trên hành lang, nên đón một đám chậm đến khán giả. Ha ha vẫn là tới chậm một bước, hiệp một thi đấu đã kết thúc. Có điều, xem điểm số, Song phương theo sát phía sau, không nhìn ra ưu huyết. Nói chuyện người đến chính là từ hôn mê tỉnh lại, đi ra phòng cứu thương kỳ hữu sẽ cùng Kai Zukao trung bà người. Zukio Kaka sa mắt nhìn một chút bảng điểm số, 28-27 cũng chưa từng xuất hiện to lớn tối điểm. Điểm gần như, xem ra cái kia ạ cạ sĩ xảy dụ dỗ cùng a áo mỹ nệ lại kỳ thực lực cách xa không lớn. Có thể đi." Kỳ Vũ Tạ Cế qua loa một câu nói, cũng không đồng ý tiền bối dù Kỳ Ổ Cạ Sa mặt cái nhìn, chỉ là không muốn ngay mặt nói ra. "A áo mỹ nệ kỳ mạnh mẽ, hắn quá hiểu." Ở kỳ Vũ Tạ Cế trong lòng, a áo mỹ nệ lại kỳ đó là mạnh mẽ đến không biên giới tồn tại. Kỳ Vũ Tạ Cế trong giọng nói qua loa, dù Kỳ mặt tại sao không nhìn ra, liền mở miệng hỏi giờ. "Ý nghĩ của ngươi có cái gì không giống?" Kiyu Ta sẽ ngay vậy, phía sau sờ sờ sau gáy của chính mình đi, ngữ khí rất dễ dàng nói rằng: "Ta chưa từng nói sao? Ta chơi bóng rổ dự tính ban đầu, cũng là bởi vì tiểu A Ao Mi Nè, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu A Ao Mi Nè chơi bóng thời điểm, loại kia kinh diễm cùng vô lực cảm giác, các ngươi mới có thể lĩnh hội một điểm. Nó như thế nào đây? Thậm chí cho tới bây giờ, tiểu A Ao Mi Nè đều vẫn là ta thần tượng, vẫn là ta học tập mục tiêu, tuy rằng ta cảm thấy ta cũng không kém. Nói tới chỗ này, Kiyu Ta sẽ vẻ mặt thu lại, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tin tưởng ta, các ngươi bây giờ nhìn đến tiểu A Ao Mi tuyệt đối không phải hắn mạnh nhất từ lực." Duki Okasamatsu, Yoshitaka Mojizama, Mitsukizo Hayaqua, Jikoboji, Shinianakamuza đều kinh ngạc một hồi, không rõ nhìn kỳ ủ tạ cái xệ, muốn chờ đợi kỳ ủ tạ cái xệ đoạn sau. Nhưng là, bọn họ các loại đến chỉ là kỳ ủ tạ cái xệ câu này chúng ta tiếp theo xem chỉ để ý đảo mặc kệ trôn hồ mới. Sân bóng rổ, Akashi Sajuzo nhìn A-Ao Mi-Nekki rời đi bóng lưng, thiên đế chi nhãn chẩm dài chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Có điều rất nhanh liền bị ạ ca sĩ say dụ dỗ cho cắt đi, ạ ca sĩ say dụ dỗ quay đầu bắt chuyện một câu chính mình đội hữu, lui ra dọn lĩnh vực, mang theo đội hưu cũng trở về đến khu nghỉ ngơi. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 323, người còn non điểm. Khu nghỉ ngơi, Tuo ạ ca đệ mỹ huấn luyện viên cất sổ nó gì hạ dạ xạ ạ dùng tay loát chính mình tóc rải, nhìn mình các cầu thủ, đam chiêu. Rõ ràng chính mình cầu thủ ngoại áo minae kỳ, những người còn lại hoàn toàn bị áp chế lại, không có phát huy ra thực lực, cũng không có đánh ra chính mình phong cách. Liên tục tỉnh dã tính xỏa trì IMC cũng bị áp chế rồi. Có chút không tốt lắm a. Cái kia Akashi Seijuro sử dụng rổ thực sự là mạnh ngoại hạng. Huấn luyện viên Katsunoki Hageza Satoha không ngừng suy nghĩ trước mặt thế cục cùng đối sách, trường học Akadeemy là công kích hình đội bóng, dạ giả cụ dạn cao trung nhưng là toàn năng hình đội bóng, hơn nữa bởi vì rủ Seijuro tồn tại, để dạ giả cụ dạn cao trung càng lên một tầng lầu. Katsunoki Hageza Satoha hơi quay đầu liếc nhìn một chút túi đầu, nhắm mắt lại a áo -e nhìn thấy a áo -e kỳ mặt đen lên cũng không có cái gì tâm tình biểu hiện, mới hơi thả thở nhẹ nhõm. Tiếp đó chỉ có thể nhìn hắn rồi, Tugo Academy ạ sở 4a áo mì nẹ lại kỳ. 3 ba phút thời gian nghỉ ngơi, ngay ở trong trầm mặc vừa qua, các số nọ gì hạ dạ xạ họa cũng không có làm ra chỉ thị gì, cũng không có điều chỉnh chiến thuật, tự hồ muốn nhìn một chút đón lấy còn sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Một bên khác, dạ cụ dạn cao trung khu nghỉ ngơi, ngoại trừ hạ ca sĩ xảy dù rồ, còn lại mỗi người đều ở lao mồ hôi, nguy rồn lĩnh vực tiêu hao cùng chịu lực không phải người bình thường có thể chịu đựng. Có thể chỉ bởi vì bọn họ là ngũ tướng không ngai cùng chi thứ 6 người, mới có tư cách tiến vào cái kia dồn lĩnh vực biên giới. Akatsuki Saisuzu Zoro nhìn mọi người, nhẹ giọng ôn nhu nói, Tiếp tấu cũng không tệ lắm, đón lấy mọi người tiếp tục tiếp tục giữ vững. Mei Wu rủ tiền cuối cùng kỳ chưa biểu hiện rất tốt, cố lên. Là, đội trưởng. Ừm. Các đồng đội trạng thái rất tốt, Akatsuki Saisuzu Zoro nội tâm nhưng là nhiều một phần đến từ Aao Mi Ne Đa Kỳ ân ứu. Aao Mi Ne Đa Kỳ, vậy cũng là tệ cũ trung học cả sợ cầu thủ, hắn tuyệt đối không chỉ cái trình độ này. Hơn nữa hiệp một thi đấu Aao Mi Ne Đa Kỳ tiến lĩnh vực cái kia phần không giống nhau khí tức, để Akatsuki Saisuzu Zoro có loại vi diệu cảm giác, nhưng hắn cũng không biết là tại sao. Tiếng còi vang lên, Akashi Seijuro mang theo các đồng đội đi tới sân bóng rổ. Mà đối diện tổ Oh Academy, Aomine Daiki ở xà sủ kỳ mồ mò, mỏi nhấc nhỏ dưới, xà đi trên đầu khăn mặt, từng bước từng bước đi tới sân bóng rổ. Giờ khắc này, Aomine Daiki khí tức cùng tinh thần, trở nên càng ngày càng nặng nề tập bên trong. Akashi Seijuro nâng cầu, hai con mắt điện lưu tóe hiện, liên đối giả cũ dặn cao chúng còn lại cầu thủ cũng tiến vào nguy dồn lĩnh vực, toàn bộ đội bóng khí thế trong nháy mắt đến mạnh nhất trạng thái. Một bóng đen hiện xuất hiện ở Aca sĩ Sayujuro trước mặt, mang đến còn có một luồng dã thú khí tức, ảnh hưởng toàn bộ sân bóng rổ. A áo Mi nẹ đã ký đè thấp thân thể trọng tâm, giơ ra bàn tay lớn, trong trong mắt màu lam điện lưu thoáng hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Aca sĩ Sayujuro. Nhưng mà, dã cu giản cao chung những người còn lại, toàn bộ đều cảm nhận được một đạo khí tức hóa chặt bọn họ, lại như là bị dã thú nhìn chằm chằm như thế. Được, không bố. Cái này quái vật. Không, biết. Chứ, nơi này cũng là hắn phòng thủ bầu không khí. Hắn đối với giá tính vận dụng tăng lên, Dạ Cụ dặn cao chung còn lại 4 người ý nghĩ cảm thụ ạ cả sĩ sẩy rủ rồ không biết, nhưng hắn tự mình biết tình huống của chính mình, đó là bị dã thú khóa chặt, bị coi là con mồi cảm giác, cảm giác này để người tê cả ra đầu, nghiêm nghị phi phạm. A Cả sĩ xây rủ rồ thiên đế chi nhãn chậm rãi chuyển động, trong tay bóng rổ không ngừng cắt, nỗ lực tìm tới đột phá cắt vào điểm. Đáng tiếc, hết thảy đều ở làm vuông công. Trước mắt ra áo mịn nẻ đặc kỳ thân hình, lại như là cái bóng bình thường, theo ạ cả sĩ sẩy rủ rồ động tắt trong tay, đang không ngừng hơi di động, ổn đến không thể lại ổn. Không cách nào đột phá, sĩ sẩy rủ rồ chỉ có thể bất đắc lựa chọn chuyền bóng. Thật mạnh. Trên cánh phòng tại gạ cạ gệ mỹ biểu lộ cảm xúc, A Áo Mị Nệ đặc kỳ đối với giá tính lợi dụng so với hắn càng thêm thông thạo, hơn nữa giá tính cho A Áo Mị Nệ đặc kỳ mang đi hiệu quả để A Áo Mị Nệ đặc kỳ trở nên mạnh mẽ đến làm người giận sôi trình độ. Cương đại như A Áo Mị Nệ đại kỳ, phối hợp giá tính bạo phát cùng trực giác, dĩ nhiên để Thiên Đế chi nhãn không tìm được chỗ đỗ phá. Ma này vừa vặn là tại gạ cạ gệ mỹ chuẩn bị đi tới phương hướng, A Áo Mị Nệ biểu hiện, để nhìn thấy mục tiêu. Sân bóng rổ. A Kassi xoay trụ rồ từ phía sau lưng đem bóng rổ ném cho Tuyên Ngoài Mỹ Bụ Triệu Giao, Mỹ Bụ Triệu Giao tiếp cầu sau lùi lại một bước, ném ra bóng ba điểm tiên. Phòng thủ Mỹ Bụ Triệu Giao dự dự sạ cụ dự theo nhảy lên, cũng chưa thành công ngăn cản Mỹ Bụ Triệu Giao ném rổ. Thật nhanh, hơn nữa tư thế rất tiêu chuẩn. Bóng rổ vào lưới, Dạ Cụ dặn cao trung tập thể lui về phòng thủ. Xoa chia ý MOC đi tới dự dự sạ cụ dì bên người, thấp giọng an ủi một câu sau, tiếp qua tay liền đưa cho bóng, tiếng lại nổi lên. Màu lam điện lưu cấp tốc vòng qua cổ tạ dị hạ mã cùng chỉ hỉ dụ Uzumimi, nhẹ lên một cái bay lên không bay về phía giạ dạ cụ dạn cao trung băng rổ. A Kỳ Triện Nếp Bụi cùng Hạ Cạ Sỉ Sẩy Dụ Rồ đều nhảy rồi lên, giơ ra bàn tay lớn, muốn ngăn cản A Áo Mĩ Nệ Đặc Kỷ úp rổ. A Áo Mĩ Nệ Đặc Kỷ nhìn nhảy đến rất cao Hạ Cạ Sỉ Sẩy Dụ Rồ, bóng rổ đột nhiên thu về, từ phía sau lưng đem bóng rổ cho thả vào khung bóng rổ. Hàng này sát thực rất hại. A Áo nhiên hiện phương thức, chi cũng không cách nào giữ loạn Vô định thức thật sự không phải nói nói đơn giản như vậy, không cách nào dự đoán, không có tư thế hạn chế ném rổ, cũng chỉ có ảo ảo mị nệ đặc kỹ bản thân có thể tùy ý làm được. Mà sao gỗ hại dạ kỵ cùng kỳ hữu tạ kia sẽ bắt chước được đến vô định thức, toàn bộ đều là ảo ảo mị nệ đặc kỹ sử dụng tới động tác, những cái ảo ảo mị nệ đặc kỹ không có sử dụng tới động tác, sao gỗ hại dạ kỵ cùng kỳ hữu tạ kia sẽ cũng không thể dùng đến. Có chút động tác, chỉ có gặp mới sẽ mở tầm mắt, mới sẽ thử đi mô phỏng theo. Mà lúc này ảo ảo mị động tác chính là lần thứ nhất xuất hiện,út động tác đột nhiên đổi thành xoay lưng bằng ném. Chuyện như vậy cũng chỉ có A Áo Mị Nệ Đa Kỳ cái kiên lười hàng có thể nghĩ ra được. Vững vàng rơi trên mặt đất A Áo Mị Nệ Đa Kỳ, biểu hiện ẩn có ý mừng, tiên lặng xoay người lui về phòng thủ đi. A Cát Sĩ Sẩy Dụ Dô cũng vững vàng rơi xuống đất, thiên đế chi nhãn lần thứ hai chuyển động, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ mạnh mẽ, để hắn lần đầu cảm giác được hữu tâm vô lực. Bọn họ dạ cụ dạng cao trùng, không có một mặt tấm khiên, có thể chống đối A Áo Mị Nệ Kỳ này sắc bén trường một hơi thật sâu, Sĩ Sẩy một hồi tâm tình. Phòng thủ không được sao? Vậy thì đổi thành tiến công đi. Tốt nhất phòng ngự không phải là tiến công sao? ạ cạ sĩ xoay dù rồ ném bóng, lần thứ 2 tổ chức tiến công, nếu không cách nào ngăn cản a áo mì nẻ đặc kỳ ghi điểm, vậy thì cùng a áo mì nẻ đặc kỳ so với ghi điểm, dạ Giả cụ dặn cao trung pháo đại năng lực tiến công cũng không kém. Bèo, bóng rổ phi thường thông thuận đi tới mỹ phụ tríe reo trong tay, mỹ phụ tríe reo giơ tay chính là một lần 3 điểm câu định. Ngậy lên đến ngăn cản dự vũ sạ cụ gì đã không kịp lùi lại, chỉ có thể phản quy, đồng thời trợn mắt nhìn bóng rổ bay ra, chậm rãi rơi vào lưới. Tiếng lên, bóng 3 điểm hữu hiệu, số 9 dự vũ cụ phòng thủ phản quy, thêm phạt cầu. Dự Hự Sạ Cụ nhíu nh mày, mắt to nhìn chằm chằm Mị Bụ Triệu Diêu, biểu hiện nghiêm nghị, tinh thần nhưng cực kỳ tập trung. Cảm nhận được Dự Hự Sạ Cụ trên khí thế không có chút nào chịu thua, Mị Bụ Triệu Diêu mở miệng nói rằng: "So với ta đến, ngươi còn non điểm, năm nhất tiểu đệ đệ." 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 324, làm tốt lắm. Mị bù Triệu Diêu nói xong, cũng không cho Dự Hự Sạ Cụ giơ cơ hội phản bác, xoay người trở về chính mình nửa sân. Đội trưởng xoa Triệu lần thứ 2 đi lên phía trước, nỗ lực an ủi Nhưng còn không chờ Soa Trì Ý Mộc Cừ nói chuyện, Zai Usakuji -si đã đúng là mở miệng trước. "Đội trưởng, ta không có chuyện gì, ta rất tốt." "Hả?" Soa Trì Ý Mộc Cừ hơi nhướng mày, nhìn cặp kia lấp lánh có thần mắt to, biểu hiện bỗng nhiên buông ra. "Cố lên, ta sẽ." Soa Trì Ý Mộc Cừ xoay người đi đường biên ngang lẽ bóng, biểu hiện có chút sủng sướng, tựa hồ là bị món đồ gì xúc động. Nguyên lai năm nhất cũng bắt đầu trưởng thành. Là ta quên đây, dù sao hắn nhưng là ngũ đại nhân tài mới xuất hiện, hắn cũng là có chính mình ngạo tự tôn. thật tỉnh, để -si thoáng sao tâm, bình tĩnh lại. Chúng ta có ả áo mi -e, có tiểu xạ cụ giải, còn có ta chính mình, chúng ta cũng không kèm à. Xoa chìa ima oxy -si chuyển ra bóng rổ, biểu hiện buông ra, bắt đầu chạy vị. Tiếp cầu ả áo mi đại -e kỳ, ném bóng trong ngay mắt, sửng sốt một chút, lúc này bóng rổ tựa hồi nhiều món đồ gì, ả áo mi đại -e kỳ cũng không có tinh tế cảm thụ. Ả áo mi nẹ đại kỳ dẫn bóng đến giả cụ giản nửa sân, cái thứ nhất tiến lên phòng thủ chính là bản mới huyến chi thứ 6 người A -a -e -ung -dung -sẹt qua có vẻ rất ả áo mi nẹ Qua chỉ hỉ dụ mượn vũ vũ mị áo mỹ nệ đại kỳ, lập tức liền đối đầu mỹ bổ trie gieo cùng cổ tạ dự hay a mà hai người phối hợp phòng ngự, a áo mỹ nệ đặc kỳ động tác nhanh nhẹn, lần thứ 2 hướng về trái một cái động tác giả, đã lừa gạt cổ tạ dự hay a mà, hướng về trái mạnh mẽ đột phá mỹ bổ trie gieo. Thành công đột phá mỹ bổ trie gieo, a cả sĩ xảy dụ rổ bản tay lớn nhưng là xuất hiện ở a áo mỹ nệ đặc kỳ trước mắt, mắt thấy liền muốn chạm được bóng rổ. Ở này cực khắc, tay, bàn tay dùng một đâm, trong tay bóng rổ mang theo quay về hướng về trở về. Đúng. Ao Mi Nè Đặc Kỷ lập tức liền muốn thu về bóng rổ một khắc, bản mới Huấn Trị thứ 6 người đột nhiên xuất hiện ở áo Mi Nè Đặc Kỷ phía sau, một cái tắt đem bóng rổ cho đánh bay. Nay một cái đánh lén, để tiến vào dồn lĩnh vực Ao Mi Nè Đặc Kỷ lông mày đều cao lên đến. Trong tay ta bóng rổ lại bị chặn lại. Akashi suy dụ rồ khóe mắt mang cười, chính mình cái này chặn lại kế hoạch, không nói thiên ý vô phủng, nhưng cũng là 10 phần 10. Bất kể là ai, cái kia tình huống, cũng không thể quan sát được phía sau đột nhiên biến chỉ Cái thứ nhất phòng thủ A -a mì, chính để mới A -a phá. Chỉ thị rồ mưu dụ mị tốt biến mất không còn tăm hơi, thực thi cuối cùng chặn lại kế hoạch. Mà kế hoạch xác thực cũng thành công, nhưng ngay ở ạ cả sĩ sẩy dù rồ khỏe mắt mang cười thời điểm, nét cười của hắn nhưng là ngừng lại. Xoa chia ý MOC không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở bay ra ngoài bóng rổ bên người, tiếp cầu sau ở không người phòng thủ tình huống, ở vạch 3 điểm ở ngoài ném ra một cái bóng 3 điểm. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, bóng rổ ma sát lưới âm thanh để dạ cụ dạn cao trùng trong lòng mọi người khó chịu không thôi, cùng bóng mèo như thế. Tại sao rõ ràng chặn lại thành công, vẫn để cho bọn họ ghi điểm? Chuyện này, làm sao có khả năng? Chuyện này Không thể nào? Hắn vì sao lại xuất hiện ở nơi đó? Nhìn bóng rổ vào lưới rơi xuống đất, A Áo Mỹ Nệ đặc kỷ xoay người từ sủa chĩa emoji bên người chạy qua, lưu lại một một câu ca ngợi. Làm tốt lắm. Trên thính phòng, Sáo gỗ Hai Dạ kỳ cũng đồng dạng nói ra câu nói này, chỉ có điều A Áo Mỹ Nệ đặc kỷ cùng sủa chĩa emoji không nghe được mà thôi. Làm tốt lắm. Bên cạnh Mỹ Đỏ dị mạ xín ta dịu nheo mắt lại, biểu hiện nghiêm nghị, có chút không xác định nói rằng, số 4 sủa chĩa emoji, hắn không đơn giản a. Ừm, không đơn giản, lần trước tủ ạ mỹ cùng xảy giành cao trung thi đấu. Hắn liền biểu hiện ra có thể hoàn toàn phòng thủ được khu vực cổ tiễu năng lực. Bây giờ nhìn lại, không phải hoàn toàn, huyền chi thứ 6 người xác thực đối với hắn không có tác dụng. Hắn làm sao làm được? Ai biết được? Có điều, người chưa phát hiện đến hắn ở vài phương diện khác cùng Hạ Cả Sĩ rất giống sao? Mị Đỏ gi, mạ xin tại dụng nghe vậy, trầm mặc lên. Sago hai dạ kia ý tứ rất rõ ràng, xóa chia ý mỗ sĩ cái nhìn đại cục rất tốt, thậm chí khả năng tầm nhìn cũng rất tốt, đối với toàn cục thế cuộc nắm bắt phi thường đúng chỗ. Đối với loại này sổ bụng, bình tĩnh, giỏi về quan sát người tới nói, huyền thứ 6 người tác dụng sẽ rơi xuống thấp nhất. Ả Cạ Xì xây rủ đối với mới vừa cái kia cầu cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ở kế hoạch của hắn bên trong, đứng ở vị trí này tiếp cầu hẳn là đội ngũ bên trong kỳ triển đẹp vui. Nhưng lại lệnh xòa trịa im trước một bước đúng chỗ, đồng thời thẳng thắn dứt khoát ném ra một cái bóng ba điểm. Thú vị! Xem ra tủ ổ Ả không chỉ có một cái ả ảo mì nẹ. Ả Cạ Xì kế hoạch toàn thể lên đều là thành công, kết quả nhưng ngoài người ta dự liệu. Điều này làm cho Akashi Seijuro không thể không một lần nữa đánh giá một hội tụ O Academy những người khác, những người này xem ra cũng không phải đơn giản như vậy à, đặc biệt là cái kia xỏa trí ỷ mọi Ozi. Không có suy nghĩ nhiều, Akashi Seijuro nắm cầu mang theo đội ngũ toàn tiến đè xuống. Không có cùng Ao Mine đã kĩ cưng đối cứng, Akashi Seijuro lần thứ hai đem bóng rổ chuyển ra ngoài. Tiến ngoài Mỹ phụ trí gieo lần thứ hai tiếp cầu, lại một lần nữa ở Usagi Kuju trước mặt ném ra một cái bóng 3 điểm hư không. ngăn không kịp, nhưng một đạo điện lưu hiện, ở Mỹ phụ trước người nhảy lên. Đùng. Giơ tay bóng rổ Bị A áo Mị Nệ Đa Kỳ một cái tắt cho đập bay ra ngoài, Xoa Chi Ý Mộ Xỉ cách cầu vị trí gần nhất, rất nhanh liền bắt được bóng rổ. Xoa Chi Ý Mộ Xỉ dẫn bóng chạy vội, sân bóng rổ những người còn lại viên đều đang nhanh chóng rời đi, gia cụ dãn cao chung những người khác có ngụy dồn ra chỉ, rất nhanh liền lui về phòng thủ đúng chỗ. Xoa Chi Ý Mộ Xỉ muốn chuyền bóng cho A áo Mị Nệ Đa Kỳ, lại phát hiện A áo Mị Nệ Đa Kỳ bị A Cạ Xỉ kẹp ở cùng nhau. Nhìn thấy tình huống như thế, Xoa so -sì một chút, cũng chưa hề đem cầu chuyền đi, mà là lựa chọn bóng rổ sao chuyền, bóng rổ đi tới dư sạ cụ gì trong tay. Dự Vũ Sạ Cụ Giải tiếp cầu, giơ tay liền ném. Vỡ. Tiếp cầu sau, không hề có một chút dừng lại, bóng rổ như là đường cong như thế bay vào lưới. Ta tuy rằng không ngăn được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng muốn ngăn cả ta. Đây là Dự Vũ Sạ Cụ Giải lưu lại lời nói, xoay người rời đi tên lùn, thời khắc này tựa hồ trở nên cao lớn lên. Mỹ Bụ Triệu Giao nhìn rời đi Dự Vũ Sạ Cụ Giải, cảm nhận được mới vừa cái kêu bóng 3 điểm sắp bén lễ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Cú Sù cả mặt cao hứng đi tới bên người, vỗ Cụ vai nói: "Tiểu hải, mới vừa cái kia là. Băng Thiên, rốt cuộc luyện xong rồi Ha ha ha, tốt, thật sự có ngươi. Bên cạnh Đồng Thời lui về phòng thủ xóa chi y mọi oxy, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Thật không có nghĩ đến, bọn họ tủ ổ ạ cả đệ mỹ nhân tài mới xuất hiện rồi ủ sạ củ gì này, ở cái này thời khắc then chốt thức tỉnh, nhanh chóng bóng 3 điểm bằng tiên địa thế. Ha ha. Tiểu sạ củ gì này, ngươi cái kia ra tay tốc độ và thanh âm, sắp thực có thể vỡ thiên. Đồng dạng lui về phòng thủ a áo mí nệ đại kỳ, đối với dự cũng cao hứng vô cùng. Giây u sạ củ có thể nói là ở tụ ổ ạ kỳ mọ mọi ngoài, cùng hắn quan hệ tốt nhất tồn tại. Làm tốt lắm. Cảm ơn. Zai Usa cụi r sở sờ sau gáy của chính mình điệu, có vẻ hơi non nớt cùng thèm thù. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyền thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 325, trưởng thành cùng cảm động. Zai Usa cụi nhanh chóng bóng ba điểm bằng tiền, so với trước kia càng nhanh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn, độ chuẩn xác càng cao hơn, bởi vì hai tay tiếp xúc bóng rổ thời gian ngắn, ra tay thời điểm sẽ sản sinh vỡ âm thanh. Ở chính mình mới nửa sân, Akashi Seijuro lông mày hơi nhíu lại, tụ cổ Akade mỉa xoa trì ỉ mồ xỉ cùng với gụ xạ cụ giễ lộ đầu, để Akashi Seijuro nội tâm thoáng bất an. Tuy rằng thi đấu đại phương hướng là hướng về Akashi Seijuro quy hoạch trong phạm vi đi tới, nhưng hiệu quả nhưng không được hoàn toàn như ý. Có thể đi tới vòng bán kết đội ngũ, quả nhiên đều không bình thường đây. Nhưng là, chúng ta mới là càng mạnh hơn một phương. Thu thập tâm tình, Akashi Seijuro năm cầu lần thứ 2 mang đội mà đến, bóng đến ra, hướng về cổ mà Ở bóng tiếp cận cổ thời điểm, Trị Hỉ Dụ Mị vũ vũ xuất hiện lần nữa, đem bóng rổ cho chuyển tới bên trong. Vùng cấm kỳ chia Nê Buo nhảy lên đến, như lại tinh tinh bình thường dùng sức đem bóng rổ rút vào không bóng. Xoa Chia Ý Mộ Sĩ vẫn luôn đi theo Trị Hỉ Dụ Mị phía sau, tiến vào nguy rổ lĩnh vực Trị Hỉ Dụ Mị, tốc độ phản ứng so với cũ rổ Cố Tiệt Su nhanh hơn không ít, Xoa Chia Ý Mộ Sĩ như không sớm dự phán, rất khó sớm ngăn cản Trị Hỉ Dụ Mị hành động. Lúc này cụ dạn cao trùng, những người khác đều mạnh mẽ tới trình độ nhất định đây. Ở bên trong tâm một câu. Xoa chia ý moci tiếp cầu sau đem bóng rổ ném cho A Áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ, A Áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ tiếp cầu, như trường mô bình thường cấp xạ mà đi. Loạng xoạng. Bóng rổ bắn ra ở khung bóng lên, đàn hồi tiến vào lưới, dạ cụ dạn cao trung hết thảy cầu thủ biểu hiện đều rất kinh ngạc, đối với A Áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ có lại một lần nữa sâu sắc nhận thức. A Áo Mĩ Nệ Đặc Kỳ đang đối mặt dạ cạ xi xảy rủ rồ thời điểm, cũng không tiếp tục thâm nhập đột phá, mà là ở làm một cái động tác dạ sau khi, hướng về phải đột phá trong quá trình đột nhiên nhảy lên đến đem bóng rổ nện vào khung bóng, loại này đột nhiên xuất hiện, bất quy tắc ném rổ, cũng không ai biết nên làm gì ngăn cản. A Cát Sĩ Sầy Dụ Dồ chậm rãi chuyển động một đôi thiên đế chi nhãn, thẳng tắp nhìn chằm chằm A áo Mi Nệ Địch Kỳ, mới vừa thiên đế chi nhãn dự đoán độ khả thi bên trong, có quá nhiều không xác định, A áo Mi Nệ Địch Kỳ vô định thức đúng là ở một mức độ nào đó miễn dịch hạ Cát Sĩ Xây Dụ Dồ thiên đế chi nhãn. Cái thứ nhất ngỡ hoa người, quả nhiên mạnh mẽ. Đúng. A Cát Sĩ Sầy Dụ Dồ cùng A áo Mi Nệ Địch Kỳ lần thứ nhất mặt đối mặt nói chuyện, một cái như là ở Tán Thượng, một cái như là ở Kuala, cũng không có thẩm nhập đối thoại. Thi đấu tiếp đấu, liền ở đây sao sút giật bầu không khí bên trong không ngừng đi tới. Song phương điểm số tới tới lui lui truy đuổi. Không có lôi kéo một điểm chiến lệnh, thua điểm đều là ở một điểm cùng hai điểm trong lúc đó qua lại bồi hồi. Tình huống như thế, nói do tủ ổ cùng dạ cụ dạng thực lực tổng hợp thế lực ngang nhau a. Ừm, ta cũng cho là như thế. Mỗi chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ, bọn họ mạnh mẽ địa phương khả năng không giống nhau, nhưng cuối cùng biểu hiện ra mạnh mẽ vẫn phải là xem đội ngũ toàn thể thực lực tổng hợp. Toàn thể thực lực tổng hợp. Đúng, toàn thể thực lực tổng hợp. Bất kể là a áo mì nệ đặc kỳ vẫn là ca sĩ sẩy du rồ, không quản bọn họ mạnh mẽ bao nhiêu, cuối cùng đạt được thắng lợi chính là tụ ổ a ca đệ dạ cụ dạng cao trùng mà không phải ạ cạ sĩ xảy dụ dụ hoặc là a ảo mỹ nệ lại kỳ. Câu nói này, Du Kỳ Ổ Cạ Sa Mạt làm cái dư cao trung đội trưởng, là tràn đầy lĩnh hội nhất. Du Kỳ Ổ Cạ Sa Mạt không nghĩ tới, kỳ Ủa Tạ Cế đối với đội bóng thực lực nhận thức dĩ nhiên đạt đến như thế cao trình độ, nội tâm lại là vui mừng lại là cô đơn. Sóng biển mới đã vọt tới, ta có phải là nên mắc cạn ở trên bờ cát. Không đợi dù Kỳ Ổ Cạ Sa Mạt tiếp tục mở miệng truy hỏi, kỳ Ủa Tạ rất có hứng tiếp tục mở miệng nói rằng: Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, chỉ cần có thể để đội bóng trở nên càng ngày càng mạnh, bất kỳ phương thức cùng phong cách bóng rổ cũng có thể tiếp thu. Oh. Lời này có ý gì? Trước đây ta vị trí tể cụ trung học, mới bắt đầu cũng là lấy đoàn đội hợp tác làm trụ cột đội bóng phong cách, loại phong cách này để chúng ta thu được rất nhiều thi đấu quán quân. Sau đó, đội bóng lấy cá nhân phong cách làm trụ cột, chúng ta vẫn là thu được rất nhiều thi đấu quán quân. Ý của ngươi là? Ở trong mắt ta, đoàn đội đấu pháp phong cách cùng năng lực cá nhân phong cách đội bóng, ta cũng có thể tiếp thu, bởi vì những này cuối cùng dẫn đến kết quả là như thế, chúng nó đều là đội bóng cuối cùng đạt được thắng lợi. Kệ thế, ngươi đoàn đội hài hòa cầu phòng, có lẽ sẽ để mỗi cái cầu thủ đều hài lòng, để mọi người đều yêu thích. Nhưng đoàn đội hợp tác phong cách liền nhất định là chính xác sao? Liên nhất định có thể đạt được thắng lợi sao? Chuyện này, chúng ta cái dịu cao trung, cùng với sẩy rỉn cao trung, thậm chí hiện tại trên sân bóng rổ dạ cụ dạng cao trung, đều là đoàn đội hợp tác phong cách đội bóng, thế nhưng có thể đi tới trận chung kết là chúng ta sao? Lại nhìn tụ ổ ạ cả đệ mỹ cùng phủ kỵu đả sáp gạo, này hai chi năng lực cá nhân phong cách rõ ràng đội ngũ, bọn họ là cơ nào mạnh mẽ? Thậm chí dù sễn cao trung cũng ở trong đó. Cái dịu cao trung, mỗi một cái cầu thủ đều dùng một loại ngưỡng mộ ánh mắt nhìn kỵ hữu tạ cái thế, giờ khắc này kỵ hữu tạ cái như là cao, cao tại thượng thần linh lấy một loại khác góc độ ở cho chúng sinh dạng giải này trừ thiên thế giới không giống và mỹ lệ. Kỷ Vũ còn không biết, hắn một fan môn luận, đã triệt để chinh phục toàn bộ đội bóng. Zuki Oka sạ mắt khỏe miệng hơi cong lên, con mắt sáng sủa, nội tâm hy vọng chuyển thừa chi hỏa giấy lên. Chúng ta cái liệu, sắp nên đón một cái cách cục rất lớn đội trưởng đây. Sago Haijaki, Aami Nekidaki, Akashi Seijuro. Đám người không nghe thấy Kỷ Vũ lần này môn luận, bằng không nhất định sẽ đối với Kỷ Vũ nhìn với cặp mắt xưa. Cái kia tệ cũ trung học người mới, bây giờ đã trưởng thành đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Bất kể là câu kĩ vẫn là cách cục, kỳ hữu tạ các sẽ đều ở nhanh chóng trưởng thành. Sân bóng rổ, ở kỳ hữu tạ các sẽ cao đảm luận rộng thời điểm, tù ổ cao trung cùng dạ cụ dạng cao trung tranh đấu đã tiến vào trắng xí hóa trạng thái. A ca sĩ xây dựng dỗ lợi dụng chính mình ngụy dồn lĩnh vực, liên tiếp chính mình độ hữu, đem đội ngũ vào thành một cục, đối kháng tù ô a ca đệ mị mạnh nhất chim ô áo mị nệ đại kỳ, song phương ngươi tới ta đi, trong nhất thời dĩ nhiên không có phân cao thấp. Thật kịch liệt thi đấu a. ở mỹ đỏ gì bên người gì câu, cứ việc chỉ là ở phòng xem so tài. Caju gì và cáo đều cảm thấy mệt mỏi quá, thật kinh liệt, toàn bộ hành trình không liệu điểm. Caju Nagi và Takaou lời nói, Sago Haizaki cùng Shizu Mizenai cũng nghe được, hơn nữa cũng có tương tự cảm giác. Sago-kun, không biết tại sao, như vậy thi đấu để ta rất sung sướng, rất cao hứng, nhưng không hiểu ra sao có chút muốn khóc. Shizu Mitan, khả năng này, Liên gọi làm cảm động đi. Cảm động? Ừm. Em gái xì Shizu Mizenai mắt to bao hàm óng ánh nước mắt, tầm mắt tiếp tục rơi vào trên sân bóng rổ, loại này con trai trong lúc đó thi đấu sản sinh cảm động, làm cho nàng không tên muốn khóc. Mà cái cảm giác này, một cô gái khác cũng có, hơn nữa đã sớm lệ rơi đầy mặt, đã lau chùi sạch mấy lần hai mắt. Cô bé này, chính là sân bóng rổ tủ ổ khu nghỉ nơi Sasuki Kimo Moyoi. A áo mì nẻ đã cực kỳ nghiêm túc thái độ, hoa chiêu chồng chất sắc bén, tụ ổ Akademi cái khác đội hữu to lớn chống đỡ kiên trì, thậm chí giả cụ dạng cao trung đoàn đội hợp tác, Akashi say rượu rồi hoàn mỹ phối hợp, không, cái nào không làm cảm động Sasuki Kimo Moyoi. Những tệ cũ trung học tốt đẹp nhất ký ức, như là sôi nước như thế, không ngừng có bọn khí bốc lên, mỗi bốc lên một cái ký ức bên trong hình ảnh, Sasuki Kimo Moyoi liền sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Tiếp theo khóc bù lu bù loa. Nói cho cùng, Sasuke nhỏ nhỏ cũng còn chỉ là cái 16 tuổi, cảm tính tuổi hòa thiếu nữ thôi. Một số thời khắc, cảm động, chính là làm đến như thế không hiểu ra sao. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 326, hồi ức cùng đồ nát. Hiệp 2 thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên, mãi đến tận nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, tụ tụ Academy cùng Dạ cụ dạng cao trung đều không có phân ra cao thấp, song phương thua điểm có cũng được mà không có cũng được. Tuo Oa Ka Đệ Mỹ VS giả Cụ Dạn Cao Trùng, điểm số 56-57, Dạ giả Cụ Dạn Cao trung dẫn trước một điểm. Có lẽ này không gọi dẫn trước, chỉ có thể nói là tiên cơ ghi điểm mà thôi, bởi vì hiệp sau thi đấu lúc bắt đầu là Tuo ạ Ka Đệ Mỹ quyền phát bóng. Nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, song phương đều trở lại phòng thay quần áo, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Trên thính phòng, từ tiếng còi vang lên thời điểm, cũng đã bắt đầu nghị luận. Thật kịch liệt thi đấu, so với tuần trước xem nghề nghiệp đấu vòng tròn còn kịch liệt, còn đặc sắc. Đó là, cái kia hai cái thế hệ kỳ tích, tuyệt đối có thể đại biểu cao trung đấu vòng tròn cao nhất trình độ. Đó là hải dạ kỳ đại ma vương còn không ra trận. Ha ha. Cái thưa hải dạ kỳ sát thực cũng rất mạnh mẽ. Thế hệ kỳ tích thật sự rất mạnh lớn. Đây chính là cái thế hệ kỳ tích ta. Tuổi trẻ thật tốt. Đều xem đến ta nhiệt huyết sôi trào. Trên tính phòng, có học sinh cấp 3 cảm thán trầm gió, có tiểu nữ sinh vì thần tượng hô dít đạo, có đến xem so tài người trưởng thành thốn thức chính mình sống ngủng thời gian, có đoàn đội khe khe bàn luận thi đấu thế cuộc hướng đi, cũng có không đứng đắn thiếu nam thiếu nữ len lén liếc những kia chính mình ngóng người Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đem rơi vào trên sân bóng rổ tầm mắt thu hồi, vô tình hay cố ý hỏi thăm một câu bên người Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạm dịu. Lại nói, lớp 9 năm đó, giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đây là biết rõ còn hỏi, nhưng có một số việc muốn chiếm được thế hệ kỳ tích nhóm chính mồm chứng thực, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mới sẽ xác nhận cùng ngưng tin. Dù sao, này đã sớm không phải cái kia nguyên bản mạn gạ thế giới, đây là một cái sống sờ sờ thế giới. Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạm dịu quay đầu liếc mắt nhìn Hải Dạ có chút mất hết cả hứng nói rằng, bây giờ nhìn lại, có thể, lớp 8 liền chuyển trường làm ra một cái lựa chọn tốt nhất. Ồ, nói nghe một chút, người chuyển trường sau, không đến bao lâu a ảo mỹ nệ liền cái thứ nhất thức tỉnh, thực lực vượt qua tất cả mọi người, vào lúc ấy ta nghĩ, chúng ta cùng tiến lên cũng có thể không cách nào ngăn cản a ảo mỹ nệ lại kỳ. Nghe đến đó, Sago Hải Dạ Kỳ làm một cái giữa thai lắng nghe tư thế, hứng thú giật giảo. A ảo mỹ nệ thức tỉnh, đoàn đội liền bắt đầu sụp đổ. Tiếp theo Mù Dạ xạ Kỳ, Bạ Dạ thức tỉnh, lần thứ hai tăng nhanh sụp đổ tốc độ. Lại sau đó A Cạ sĩ thức tỉnh, A sĩ cũng không có nỗ lực ngăn cản đoàn đội phân liệt, trái lại là dùng một loại khác thủ đoạn, để đoàn đội ở bề ngoài hợp lại cùng nhau. Nhưng trên thực tế xác thực là trực tiếp tăng nhanh đoàn đội phân liệt tốc độ. Vì lẽ đó, vì lẽ đó chúng ta cái kia đoàn đội liền như vậy thuận theo tự nhiên phân liệt. À áo mỹ nệ trốn tránh huấn luyện, Mù giả Sạ Kỳ bạ giả qua loa huấn luyện, A ca si bỏ mặc phân liệt, Cú rầu cổ cũng là vào lúc đó rơi vào tuyệt vọng đi, hậu kỳ tiểu Cú dầu cổ cũng đều không đi huấn luyện. Mị đỏ gì mạ xín Tạ Dụ chậm rãi những kia mới qua không lâu trợ cũ, nhưng như là đang nói cực kỳ lâu trước kia phát sinh cố sự như thế. Cả sự kiện, Mị đỏ gì mạ xín Tạ đều không nhắc tới mình và kỳ hữu Tạ Cải Thế, có thể ở cái kia đặc tù thời kỳ cũng chỉ có mỉ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu vẫn tính là cái người bình thường. Cho tới Kiyu Takaise, thời kỳ đó vẫn còn người mới thời kỳ, còn say mê đối với cầu kỹ học tập bên trong, căn bản là vô tâm để ý tới cái gì đoàn đội tinh thần. Sago Hai Dạ Kỳ nghe xong những này chính mình đã sớm biết đến đồ vật, nội tâm cũng là tổn thức không nớt. Tệ cụ trung học, thế hệ kỳ tích, CSB bóng rổ, tam liên quan. Những này từ then chốt, đối với Sago Hai Dạ Kỳ tới nói, vừa làm nóng trông lại là không lòng. Có điều những này đều đã trở thành quá khứ, Sago Hai Dạ muốn tự tay sáng lập chính mình tam liên quan mà không phải dựa vào bất luận cái nào thế hệ kỳ tích. Mị Đỏ gì mạ xin tạ dịu lại nói, để phủ Cự Đạ Sáo các cùng sưu hữu tổ cổ cao trung những người khác đều có thể mơ hồ suy đoán một ít tin tức. Vậy thì là lúc này thi đấu song vương, A Áo Mị Nệ đã kỳ có chút bất hòa, hoặc là nói đúng lẫn nhau có chút oan nghiệt. Phong thay quần áo, A Áo Mị Nệ đã kỳ dùng khăn mặt che lại đầu của chính mình, hai mắt nhắm nghiền, tâm tư cũng rơi vào hồi ức. Còn nhớ buổi chiều hôm đó, A luyện viên chính nói ra những để cho mình không cách nào tin tưởng lời nói. Tù hứng chạy ra bóng rổ sân huấn luyện, đón lấy nghe được Hạ Cát Sĩ nói ra lời nói tương tự thời điểm, A Hạo Mị Nặc Địch liền đối với Hạ Cát Sĩ sẩy dù rổ sàn sinh quán nghiệp. Là một người đội trưởng, làm CLB bóng rổ cầu thủ đại biểu, A Hạo Mị Nặc Địch không có từ đội bóng cùng Hạ Cát Sĩ sẩy dù rổ nơi đó thu được may may trợ giúp cùng lý giải, trái lại là huấn luyện viên cùng Hạ Cát Sĩ sẩy dù rổ quyết định để hắn ở phân liệt trên đường đi được càng ngày càng xa. Hậu kỳ sở dĩ không đi CLB bóng rổ huấn luyện, không chỉ là thực lực siêu nguyên nhân, càng là không muốn gặp lại luyện viên cùng Hạ Cát vẻ mặt đó. Đúng và sai, đã không trọng yếu, ta sẽ thắng thi đấu đã được thắng lợi. À, áo mỹ nệ lại kỳ dùng chỉ có chính mình nghe được lời nói, nhỏ giọng nói thầm, như là đang cầu khẩn. Dạ Cụ dặn cao trung phòng thay quần áo, A Cả sĩ xây Dụ Dụ cùng chính mình đội hữu giao lưu một hồi, lên tiếng chào hỏi cũng chính mình ngồi ở một bên nghỉ ngơi lên. Không hẹn mà gặp, A Cả sĩ xây Dụ Dụ cũng tiến vào một ít tệ cụ trung học tốt đẹp hồi ức mạnh mẽ bên trong. Đội ngũ là ở khi nào thì bắt đầu đốn nát? Là từ A áo mỹ nệ cái thứ nhất thức tỉnh bắt đầu, A áo mỹ nệ thức tỉnh, đội bóng trực tiếp liền không chứa nổi sự tồn tại của hắn, không chứa nổi A bén cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp theo chính là trong lúc Lơ đãng phát hiện Mỹ Đỏ gì mà xỉn, Tạ Dịu thức tỉnh, lần thứ nhất thấy Mỹ Đỏ gì mà ném ra toàn vực bóng 3 điểm chấn động, lại sau đó là Ả Sở Sỉ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ thức tỉnh, đội hữu một lần lại một lần bức bách chính mình, để cho mình hướng đi từ đoan. Vì thắng lợi, vì đội bóng, nhân cách thứ hai một cách tự nhiên sinh ra, cuối cùng đội bóng ở bề ngoài không có phân liệt, nhưng kỳ thực đã sớm đổ nát, mọi người cùng nhau chơi bóng đến độ không phải rất vui vẻ. Cứ việc gạ cạ sĩ đã làm nỗ lực, tệ cụ trung học CLB bóng rổ trở thành ạ cạ sĩ xảy dụ trong đời một điểm sáng lớn, đồng thời cũng vẫn là một loại tiếng lối. Bất luật làm sao, phe thắng lợi mới là tuyệt đối, phe thắng lợi mới có thể cao cao tại thượng. Bóng rổ, số phận đều giống nhau, người thắng làm vua. Kết thúc đối với tể cụ trung học sơ trung chuyện cũ hồi ức, Akashi Seijuro rầu rĩ ngẩng đầu lên nhìn một chút đồng đội mình trạng thái, ngụy dồn lĩnh vực mang đến mặt trái hiệu quả rất rõ ràng, đội hưu thể lực lượng lớn tiêu hao, hiệp 3 thi đấu sợ là không thể tiếp tục tiến vào dồn lĩnh vực. Không chỉ là đội hữu, Akashi Seijuro phát hiện ngay cả mình cũng không thể tiếp tục tiến vào dồn lĩnh vực. Lại như thế tiêu hao xuống, hiệp 4 thi đấu giả cũ dặn cao trung ở thể lực lên liền muốn trước một bước ta mất đi thắng lợi hy vọng. Như vậy đón lấy dạ giả cụ dạn cao trung nên làm sao đối mặt tụ ổ Academy? Làm sao đối mặt đa ảo mỹ nệ đại kỳ? A Cạ sĩ Sỹ Dụ rồ ở bên trong tâm không ngừng suy nghĩ đón lấy thế cuộc, trên sân bóng rổ toàn lực phát huy a ảo mỹ nệ đại kỳ thật sự phi thường vướng tay chân, dạ củ dạn cao trung không có có thể cùng a ảo mỹ nệ đại kỳ tranh cao thấp một hồi cầu thủ, bằng không vậy thì tốt làm nhiều. Đáng tiếc, nếu như 10 phút thời gian nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể để mọi người nghỉ ngơi ngắn một hồi mà thôi. Hiệp ba thi đấu tiếng còi vang lên thời điểm, A sĩ Sỹ chuyển động thiên đế chi nhãn, dẫn đội ngũ hướng đi sân bóng rổ. Một bên khác, khu nghỉ ngơi sả sủ kị mọ mỏi, nhẹ giọng hô hoán một câu a áo mỹ nệ đệ kỳ, nghe vậy a áo mỹ nệ đệ kỳ liền gỡ bỏ trên đầu mình khăn mặt, trên mặt mang theo từng tia từng tia cười lạnh đi tới sân bóng rổ. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 327, một nửa cơ hội. Tu ổ ạ cả đệ mỹ quyền phát bóng, tiếp cầu a áo mỹ nệ đệ kỳ hai mắt điện lưu lóe hiện, chú, biểu hiện trở nên càng, càng lùng. Đừng mơ tới nữa, áo vào cấp độ sâu rộn lĩnh vực, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Trên phòng xá gỗ hại già cũng cảm nhận được trên sân bóng rổ A áo Minette đặc kỳ biến hóa, không thể không chân thành thán thở, dồn đối với A áo mi Minette lại kỳ, thật sự lại như là uống nước như thế bình thường. Hơn nữa đối với dồn lý giải, mở ra thứ hai cánh cửa sau A áo Minette đại kỳ, tựa hồ trở nên có từng điểm từng điểm thần bí khó lường lên. Đây là sào gỗ hại dạ kỳ trực quan nhất cảm thụ, A áo Minette đặc kỳ rất mạnh, thật sự rất mạnh, mạnh mẽ đến A cạ sĩ Sầy dụ rồ không có biện pháp nào. Trên sân bóng sĩ Sầy dụ nhìn dẫn bóng mà đến áo Minette kỳ, hai mắt điện lưu thoáng hiện, tương tự tiến vào dồn lĩnh vực. Mà lần này, sĩ Sầy dụ một người một ngựa liền rựi vào tới. Muốn ngăn cản Kanda áo mì nẻ đệ kỳ. Một thanh một đỏ hai đạo điện lưu ở trên sân bóng rổ không ngừng dây dưa, và chạm, giả cụ dạn cao chung nửa sân lại như ảo giác bình thường không ngừng mà có đốm lửa thoắt hiện, có thể thấy được cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt. Loản xoạng. Áo mì nẻ đã kỳ nhảy lên đến một cái tay hãm hốt, cực kỳ huyễn khốc đem bóng rổ thả vào lưới, sau đó xoay người yên lặng rời đi. Ma Akashi sẩy dù rổ, thiên đế chi nhãn cùng dộn da thân, biểu hiện cũng rất là nhạt, cũng không có bởi vì áo đã kỳ ghi điểm mà xuất hiện kinh ngạc hoặc là cảm thán tâm tình vẻ mặt. Sagokun, ta cảm giác bầu không khí, cùng nửa đầu trận đấu có gì đó không đúng. Nhưng là ta lại không biết là tại sao. Ngồi ở Sago Hai Dạ Kỷ bên người em gái Sĩ dù Mị Dệ lại, cực kỳ mẫn cảm nhận ra được trên sân bóng rổ thế cuộc biến hóa, thấp giọng tuân hỏi lên. "Sĩ Dụ Mị Chan, ngươi xem một chút ạ, cả xỉ xảy rủ rồ, nhìn lại một chút à, cả xỉ xảy rủ rồ độ hữu." Sago Hai Dạ Kỷ không có nói nguyên nhân, mà là trực tiếp để Sĩ dù Mị Dệ lại kiểm tra chỗ mấu chốt điểm. Sĩ Dụ Mị Dệ lại mở to một đôi to lớn hoa hừng mắt to, ở dạ cổ dặn cao trung cầu thủ trên người qua lại đánh giá, có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Qua một hồi lâu, Sĩ Dụ Mị ở dùng một loại không phải xác định âm thanh nói rằng, Sao cô Sasuke, giả cụ cạn cao trung cái khác cầu thủ rất kỳ quái, bọn họ cũng không có tiến vào ngụy dồn lĩnh vực, bọn họ trạng thái có vẻ cực kỳ phổ thông, đúng là xảy Saisui Zoru khi tức trở nên càng thêm cao thâm khó dò. Sasuke hai dạ kỳ hơi gật gù, nhìn trên sân bóng rổ Akatsuki Saisui Zoru, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, xa xôi âm thanh âm vang lên. Saisui Michan, ngươi không nhìn lầm, giả cụ cạn cao trung cái khác cầu thủ biến trở về bình thường trạng thái, mà Akatsuki Saisui Zoru thu hồi năng lực đặc thù dồn lĩnh vực. A, Sasuke, đây là tại sao? Lẽ nào ạ Cả Sĩ xảy dụ rồ không muốn đạt được thi đấu thắng lợi sao? Si Du Mị Chan, Hạ Cả Sĩ xảy dụ rồ chính là muốn đạt được thi đấu thắng lợi, mới thu hồi năng lực đặc thủ Ngụy Dồn lĩnh vực. Si Du Mị dệ lại một mặt ta rất mơ hồ, quay đầu lẳng lặng nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, muốn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cho chính mình nói rõ một chút. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ a một cái khí, nhìn gần ngay trước mắt mà cười, mở miệng nói thật. Ngụy Dồn lĩnh vực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng nó không chỉ tiêu hao Hạ Cả Sĩ xảy thể lực, cũng sẽ tiêu hao dạ cụ dạn cao trùng cái khác cầu thủ thể lực. Nếu như còn như vậy tiếp tục kéo dài, Dạ giả Cụ dạng Cao trung cầu thủ thể lực nhất định sẽ trước một bước so với tụ ổ ạ cả đệ mỹ tiêu hao hết. Tình huống như vậy, tuyệt đối không phải ta biết cái kia ạ cả sĩ Sẩy Dụ Dồ muốn nhìn thấy. Trước tiên không nói ạ cả sĩ Sẩy Dụ Dồ không biết đa ảo mỹ nệ đã kỳ thể lực khi nào tiêu hao hết, chỉ tụ ổ ạ cả đệ mỹ cái khác bốn tên cầu thủ biểu hiện ra thực lực, liền có thể làm cho thể lực sớm tiêu hao hết giả cụ dạng cao trung chịu không nổi. Vì lẽ đó, ạ cả sĩ Sẩy Dụ Dồ không thể không thu hồi nguy dồn lĩnh vực, đình chỉ tiêu hao độ hữu thể lực. Còn có một chút, thu hồi năng lực đặc thú mị dồn ạ cả sĩ xảy dù rồ, ở loại năng lực này ra chỉ dưới, hắn cá nhân ở dồn cái tia trạng thái kéo dài thời gian sẽ càng lâu một chút, cũng càng thâm nhập một ít. Thoại nói tới chỗ này, Sago Hai Dạ kỳ ý tứ lại rõ ràng có điều, ạ cả sĩ xây dù rồi là bị bất đắc dĩ, đó là chuyện không có biện pháp. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh đem tất cả những thứ này đều nghe vào hai đóa bên trong mị đỏ dị mạ xỉn tạ dịu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vì lẽ đó, ngươi cùng áo mi dồn theo chúng ta là không giống. A. Hai Dạ kỳ nghe vậy sức sợ. Sau đó ở Mỹ Đỏ Dị Mạ xin tạ dịu nghiêm túc nhìn kỹ, tung nhiên nở nụ cười. Sa Gộ hai dạ kỳ sờ sờ mũi của chính mình, chậm chậm giải nói, "Là có chút không giống. Cái nào không giống nhau? Đầu tiên, ngươi khẳng định cũng chú ý tới, chúng ta tiến vào dồn lĩnh vực thời điểm khí tức là không giống nhau. Cái này, ta đã biết từ lâu. Khí tức không giống nhau, cấp độ liền không giống nhau. Cấp độ? Ừm, ta cùng đặc kỳ dồn cấp độ là ở giai đoạn thứ hai. Người, à Sở thị mụ dạ xạ kỳ dạ, kỳ hữu tạ sẽ, tài gạ cả gémi, sĩ sẩy đều vẫn còn đoạn thứ nhất." Nói rõ một chút Sảo gỗ Hải Dạ Kỷ cười ha ha, nhìn có chút lòng như lửa đốt mị đỏ gì mà sỉn tạt dịu, muốn trêu đùa một hồi hắn. Có điều nhìn thấy cái kia nôn nóng mà bức thiết ánh mắt, Sảo gỗ Hải Dạ Kỷ từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Dỗ nơi sâu xa tồn tại thứ hai cánh cửa, mỗi người gặp phải cửa cùng người gác cổng không giống nhau, cái này cần chính ngươi đi tìm rồi. Các lệ mị cùng hạ cạ sĩ cái kia trạng thái vẫn không tính là làm mở ra thứ hai cánh cửa sao? Tại gạ các lệ mị cùng hạ cạ sĩ sờ trạng thái xem như là mở ra đạo thứ hai cửa đi, nhưng bọn họ mở ra con đường là một con đường chết. Ha. Cái này ta cũng có nói, thế nhưng ta có thể rất chăm chú nói cho ngươi. Ở ngươi gặp phải cánh cửa kia cùng người gác cổng thời điểm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, người bóng rổ là cái gì, ngươi tại sao chơi bóng rổ. Sago Hai Dạ Kỳ dừng lại một chút, suy nghĩ kỹ một hồi, mới dùng chỉ có mỉ đỏ gì mà xịn tại dự có thể nghe được âm thanh nói rằng. Theo ta suy đoán, muốn chân chính mở ra thứ hai cánh cửa, một cái thiết yếu điều kiện chính là có thể tự do ý chí tiến vào dồn lĩnh vực. Cái gì? Muốn chân chính mở ra thứ hai cánh cửa, muốn một cái điều kiện thiết yếu chính là có thể tự do ý chí tiến vào dồn lĩnh vực. Ngươi là nói ta không có cơ hội đó. Có thể đi những người khác đâu? Những người khác cũng không có, có điều A Cát thị có một nửa cơ hội. Một nửa cơ hội? Ừm. Mị Đỏ Dị Mạ Tín tạm dừng trầm mặc lại, trong đầu các loại ý nghĩ bốc lên, rất nhanh mới mở miệng không xác định nói rằng, là bởi vì A Cát thị dung hợp hắn nhân cách thứ hai sao? Vì lẽ đó hắn mới có một nửa cơ hội. Đúng. Mị Đỏ Dị Mạ Tín tạm giữ hít vào một hơi thật giải khí, liền lồng ngực cũng giống như là mở rộng một ít. Cực kỳ lâu sau khi bình tĩnh chính mình Mị mì Đỏ Dị Mạ Tín quay đầu quay về Sào Cổ Hải Dạ nói rằng, hai người các ngươi biến thái. Sào Dạ Kỳ nghe vậy, Dĩ nhiên ha ha nở nụ cười. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu câu nói này, xá gỗ hại dạ kỳ nghe thấy được thật rất lớn vị chua. Xá gỗ hại dạ kỳ ha ha cười không ngừng, mị đỏ gì mà xin tạ dịu nội tâm bình tĩnh, đáy mắt nhưng là không che lấp được cơ cao. Đến từ thiên phú áp chế, không chỉ người bình thường sẽ cảm nhận được, liền thế hệ kỳ tích cũng không ngoại lệ. Gặp phải so với mình càng lợi hại, thiên phú có thể nghiền ép người của mình thời điểm, thế hệ kỳ tích cũng có điều là hơi lớn một điểm con kém thôi. Hôm nay, mị gì mạ xin tạ dịu rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thời khắc này, vị đỏ gì mạ xin Tạ Dịu bỗng nhiên có loại chính mình rất nhỏ bé cảm giác. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 328: Thiên đế chí nhãn. Sân bóng rổ, Aka Shi say rượu rồ ở tủ ô Academy nửa sân, lần thứ hai chuyền ra bóng rổ, vạch 3 điểm ở ngoài mì phụ Triệu Giao tiếp cầu sau lần thứ hai ném ra bóng 3 điểm hư không. Bóng rổ vào lưới, mì phụ Triệu Giao nhìn phòng thủ chính mình giựt cụ một chút, xoay người lui về phòng thủ. Ánh mắt như thế, chính là khiêu khích, cũng là khiêu chiến. Dại Vũ Sạ Cụ giương trường to lớn hai mắt, cẩn thận, nghiêm túc nhìn mị phụ tria gieo rời đi bóng lưng. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Trong lòng yên lặng nói xong câu đó, Dại Vũ Sạ Cụ giở ở đội trưởng xoa tria ỉ mỗ xỉ thăm hỏi dưới bắt đầu rời trại vị. Qua nửa sân sau, bóng rồ lại một lần nữa đi tới a áo mỹ nệ đã kỳ trong tay, mà nắm cầu a áo mỹ nệ đã kỳ, dĩ nhiên sửng sốt một chút. A áo mỹ nệ đã kỳ sững sờ nguyên là trước tới phòng thủ hắn hạ cả đã biến thành cái chỉ có một đôi thiên đế chi nhãn tiếp tục chậm chuyển động. A Áo Mị Nệ khỳ chỉ là sửng sốt một chút, khóe miệng liền làm nổi lên mỉm cười, sau đó lợi dụng người cầu hợp nhất nhanh chóng từ A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ bên người đột phá mà đi. Loạng xoạng, một cái đẹp đẽ một tay hú rồ, A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích, nội tâm lại có một loại vui sướng bình địa bay lên. A Áo Mị Nệ liếc nhìn một chút A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ sau, không nói thêm gì, xoay người lui về phòng thủ. A Cát Sĩ Sấy khẳng định là có tính gì, Áo dùng cái mông muốn đều sẽ biết, cái trường, khẳng định ở kế hoạch cái gì. Mặc kệ, quân tới tướng đỡ nước đến đắc ăn gia chỉ cần chính mình mạnh mẽ, dốc hết toàn lực là được. Thu lên chính mình tâm tư, áo Mị Nệ là kỳ tinh thần lần thứ 200 chú lên. Trên tính phòng, xáo gỗ hại dạ kỳ yên lặng nhìn kỹ A Cát sĩ sẩy dù rồ hai mắt, rốt cục sáng lên, lại như là nhìn thấy hắc ám trên thảo nguyên, rốt cục có người bay lên một đống lựa trại. Giả dạ cu giản cao trung quyền phát bóng, A Cát sĩ sẩy dù rồ tiếp cầu sau, chuyển động thiên đế chi nhãn bá khí mà tới. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Aáo kỳ, xoa chia ý mọi ô Giại hữu sạ Cujilai, Cù sủ kẻọa Kamats, Rosi nó gì sợ sạ năm người toàn bộ ngã ngồi dưới đất, thủ ổ cao trùng đột nhiên toàn quân bị diệt. Tình cảnh này làm đến quá đột nhiên, đột nhiên đến A ảo Mị Nệ đặc kỷ cũng chỉ có thể ngồi dưới đất ngơ ngác mà nhìn A Cạ Sĩ xảy dù dò, liền hai mắt điện lưu đều có chút bất ổn. Tình cảnh này, để tính phòng tất cả mọi người đều xem sức sở. Quá đột nhiên, 99% người cũng không biết phát cái gì cái gì. Sao Sago mới vừa đến cùng phát sinh cái gì? Mị đỏ gì mạ xịn dùng một loại kinh hãi khí hỏi dò Sago Hai cũng không biết tại sao Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dịu liền rất khẳng định xáo gỗ Hải Dạ Kỳ sẽ biết mới vừa phát sinh cái gì. A Cạ Sĩ say dụ rồi đối với thiên đế chi nhãn vận dụng tăng lên, thiên đế chi nhãn ở ký bức bên giới, xem như là tiến hóa đi. Tiến hóa? Ừm, thiên đế chi nhãn được gọi là có thể nhìn thấy tương lai con mắt, không nhưng có rộng lớn tầm nhìn, còn có thể nhìn rõ ràng đối thủ bất thình, hô hấp, tim đập các loại tất cả động tác biến hóa rất nhỏ, tiến tới nhìn thấu đối thủ hết thảy hành động, cũng nhờ vào đó báo trước đối thủ động tác kế tiếp. Vì lẽ đó, trước gà Cạ Sĩ thiên đế chi nhãn chỉ là với mặt ngoài mà thôi, hiện tại thiên đế chi nhãn Xem tình huống hẳn là đến nhìn thấu bác định, xương cốt mức độ. Chuyện này, khả năng sao? Có cái gì không thể, mới vừa là kỳ dễ dàng ngã chồng vó, chính là to lớn nhất chứng cứ. Vô Định thức cũng không làm gì được thiên Đế Chi Nhãn sao? Không, tiến công thời điểm, thiên Đế Chi Nhãn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Vô Định thức, nhưng Ạ Cạ sĩ tiên công, Tuo Go Academy cũng không chống đỡ được. Đối với thiên Đế Chi Nhãn, trên sân bóng rổ còn có một người đối với này cũng có một chút chính mình đặc biệt kiến giải. Cái thế, mới vừa phát sinh cái gì? Thính phòng cuối cùng sân thượng trên hành lang, Dụ Kỷ Ổ cả sa mặt đại biểu cái giữ cao trung tất cả mọi người hỏi dò Kỷ Ủa Tạ Cái vấn đề này. Kỷ Ủa Tạ Cái nằm ngoải trên lan can, tóc mái che khuất nửa con mắt, dùng có chút giọng âm thanh nói rằng: "Tiểu Akashi quả nhiên lợi hại đây." Cái sẽ thấy kỳ ổ còn cỏ, kỳ Ổ cả sa mặt rũi ra chính mình bàn tay lớn, có chút không nhịn được muốn đập tới. Mà vào lúc này, kỳ Ủa Tạ Cái sẽ có chút ước cao âm thanh lại vang lên. Thiên đế chi nhãn tuy rằng có thể nhìn thấy bốn phía biến hóa rất nhỏ, nhưng ứng biến phương thức nhất định phải do người nam dữ tự mình suy đoán. Ta chỉ có thể dùng ngăng labor zắt qua người, mà tiểu ạ ca sĩ thì lại có thể vận dụng cho tiến công, phòng thủ, chuyển bóng trợ công các loại nhiều hạng biến hóa đến đối mặt các trường hợp. Thiên đế chi nhãn ở tiểu ạ ca sĩ trong tay mới là thiên đế chi nhãn, mới là vô địch tồn tại. Thiên đế chi nhãn ở mới vừa hẳn là tiến hóa, trở nên càng nhỏ bé. Xem ra, vẫn là tiểu ạ ca sĩ hiểu rõ nhất thiên đế chi nhãn, vận dụng cùng nhận thức phương diện ta không bằng hắn. Nói xong câu đó, Kiyu Taka sẽ có chút tiểu cô đơn cùng tiểu thương tâm. Zukioka ra đi chuẩn bị đánh bàn tay lớn, tốc độ chậm lại, sức mạnh giảm thiểu nhẹ nhàng vô kỳ hữu tạ cái sẽ trên bà bay. "Tiềm lực của ngươi, chiến phú của ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ càng mạnh hơn." "Ha ha ha, cảm tạ, ta cũng như thế cho rằng." Kỳ hữu tạ cái sẽ quay đầu lại, lộ ra một cái mỉm cười, đối mặt chính mình các đồng đội tự tin nói ra câu nói này. Trên sân bóng rổ, Áo Mi Nè đặc kỳ lóe một đôi điện lữ mắt, trở nên càng thêm nhận thật là lạnh lùng. "Đúng." À áo Mi Nè đặc kỳ ở vùng cấm bên trong nhảy lên đến, một cái cho ném, đem bóng rổ đưa vào lưới. Nhảy lên đến ngăn cản hạ sĩ xử trong mắt đều mang theo một loại ngỡ ngác. Cái này quái vật, bất luận làm sao đều ngăn cản không được hắn sao? Thật mạnh. A áo mỹ nệ đắc kỳ rất mạnh, A ca sĩ sẩy rủ rồ cũng rất mạnh, song phương tiến tấu lần thứ 2 ngươi tránh ta cướp, ngươi trước ta sau, dây dưa không lứt. Cung thể thao hết thể khán giả, tầm mắt đều rơi vào áo mỹ nệ đắc kỳ cùng A ca sĩ sẩy rủ rồ trên người, vô định thức cùng thiên đế chi nhãn công phòng chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia, ai cũng ngăn cản không được hay. Ngay ở loại này toàn trường không liệu điểm tranh đoạt bên trong, hiệp 3 ba thi đấu kết thúc tiếng còi lên, bất kể là trên sân bóng cầu thủ, vẫn là trên tính phòng khán giả, đều tập thể thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí cùng tiết tấu quá sốt sắng, liền song phương điểm số đều có vẻ sốt sắng như vậy. Tuo Academy VS Dạ Cụ dạng Cao Trùng, điểm số đi tới 84-83, một điểm chi kém, hiệp 4 thi đấu bắt đầu nhưng là Dạ Cụ Dạn Cao Trùng quyền phát bóng, một điểm căn bản là không tính là ưu thế. Mệt mỏi quá. Chỉ là xem so tài đều cảm giác mình mệt mỏi quá. Xây Dĩn Cao Trùng cổ gạn xin gì biểu lộ cảm xúc, như vậy nhịp điệu thi đấu, thật sự nhìn ra rất mệt. Cố gạn xin gì cảm thán, để xây Dĩn Cao Trùng tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Huấn luyện viên Dĩ Cổ Es một mặt ghét bỏ nhìn lại mấy cái không điểm đứt đầu. Cung canh năm bị gẻ lạnh tuyệt thủ, mặt cười nghiêm túc lạnh lùng. Vậy thì gọi mệt mỏi, trở lại lượng huấn luyện gấpội. A, Gì cô huấn luyện viên, không muốn a. A, Gì cô huấn luyện viên, không muốn a. Thời gian nghỉ ngơi đội hữu đùa giỡn cũng không có để tải gạ cả gẻ mị cùng cụ rồ cổ tetsu cảm thấy một tiêu dùng. Này hai người trái lại cảm thấy càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng khó lấy hô hấp. Bọn họ quá mạnh mẽ, xem ra chúng ta còn cần càng thêm nỗ lực huấn luyện. A, ta cũng phải càng thêm nỗ lực. Ngồi ở một bên đại mỹ nữ Ale Sangza rất muốn mở miệng đả kích mắt hai người thiếu niên, thiếu niên Có lúc ở thiên phú trước mặt, nỗ lực chính là trò cười. Có điều khi thấy đồ đệ mình trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí, Alet sảng giỡn dạ Garcia vẫn là bỏ đi chính mình ý nghĩ. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền viễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 329, đúng hay sai? Rốt cục còn còn lại cuối cùng một hiệp thi đấu. Hiệp 3 thi đấu kết thúc, để cả dù nạ gì tạ có cảm thấy thi đấu cách kết thúc không xa, câu nói này biểu lộ cảm xúc, không chỉ nhìn ra mệt, liền con mắt đều có chút mệt mỏi. Mắt nhìn chăm chú toàn trường mang đến mệt nhọc, để cả dù nạ gì tạ cảm thấy so với đánh một trận thi đấu còn mệt. Đặc biệt làm Cát Dụ Na Dĩ tạ cáo muốn tóm lấy A Áo Mi đặc kỳ cùng Hạ Cát Sỉ xảy dụ rồ tranh đấu chi tiết nhỏ thời điểm, tinh lực cùng tâm lực tiêu hao tương đương to lớn. Dù sao, Cát Dụ Na Dĩ tạ so với những người khác, liền muốn hạnh phúc nhiều. Cát Dụ Na Dĩ tạ còn có mắt hướng phụ trợ chính mình xem so tài, trên thính phòng những người khác liền không may mắn như vậy, rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy song phương cạnh tranh ra lông. Lại nói, Mị Đỏ Dịch Mã này đều lập tức hiệp 4 thi đấu, ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Trên thế cuộc ta không thấy được, điểm số lên ta cũng nhìn không ra đến. Mỹ Đỏ gì mà xịn Tạ Dịu bình thản ra chính mình không thấy được lời nói, nhưng lúc nói chuyện nhưng là quay đầu nhìn chằm chằm Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nói. Theo Mỹ Đỏ gì mà xịn Tạ Dịu chỉ dẫn, phủ kỷ đệ sao các cùng sở hữu tổ cụ cao trung cầu thủ đều toàn bộ nhìn chằm chằm Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, hy vọng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cho dự đoán ra một kết quả. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ liếc nhìn một chút nhìn mình chằm chằm mọi người, cũng là hai tay mở ra, nhún vai một cái. Xem ra cũng vô dụng, cuộc tranh tài này cho tới bây giờ vẫn đúng là không nhìn ra ai thua ai thắng, có điều đều đến cái này chốt, ta muốn bọn họ xong phương cũng phải biết là thời điểm phân thắng bại. Sào Goku, ý của ngươi là Này hiệp bốn thi đấu, cũng nên chính là thi đấu điểm chuyển ngoặt, làm sao cái chuyển mặt, ta cũng nói không rõ ràng. Sào Gộ Hải Dạ Kỳ nói cuối cùng câu nói này thời điểm, con mắt là hít, nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. A Cạ Sĩ Sẩy rủ Rồ cho tới bây giờ biểu hiện có thể công có thể thủ, cũng có thể nói là hoàn mỹ, thế nhưng Sào Gộ Hải Dạ Kỳ đều là cảm thấy một loại vi diệu cảm giác. Ở Sào Gộ Hải Dạ Kỳ cảm giác bên trong, song nhân cách hoàn mỹ dung hợp hạ A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ, tuyệt đối không nên vẫn là bộ dáng này. Lúc này A Cạ Sĩ Sẩy Dụ khí không đủ, vương giả phong không đủ, hoàn toàn không có một điểm nhân cách thứ hai đặc điểm biểu hiện. Vì lẽ đó, Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Vẫn là nói, Akashi Seijuro đang ấp ủ cái gì? Sago Haiza Kĩ đem tầm mắt chuyển đến tù ô Akademi khu nghỉ ngơi Aao Mine đã kỳ trên người, nhìn cái Aao Mine đã kỳ đỡ ra. Đã là cuối cùng một hiệp thi đấu, đại kỳ, ngươi có phải là nên phân kết? Là ngươi, ta muốn ngươi có thể thắng hắn. Sago Haiza kỳ vẻ mặt có chút nghiêm nghị suy nghĩ vấn đề, đang suy nghĩ cái kia cố do Akashi Seijuro mang đến vi diệu cảm giác, em gái gọi hắn đều không có phản ứng. Sago-kun, sago tay nhỏ. Kiếu Kiếu xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ống tay áo, mới đem xảo gỗ Hải Dạ Kỳ từ suy nghĩ bên trong đánh thức. A, làm sao? Sửu Dụ Mị Chan. Sửu Dụ Mị rẽ lại khẽ mỉm cười, chỉ chỉ phía sau, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ theo Sửu Dụ Mị rên lại chỉ thị, đem tầm mắt nhìn phía phía sau. Phía sau, phu kiệu đã xảo gặp cùng sủ hữu tổ cụ cao trung đoàn người, còn ở dùng lấp lánh có thần ánh mắt nhìn chính mình. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thở dài một hơi, suy nghĩ một chút nói rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta cảm thấy tụ ổ ạ ca đệ sẽ thắng lợi. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia liền không nói được rồi. Bất ngờ Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dị hỏi ra bất ngờ hai chữ, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không có trả lời. Nhưng Mỹ Đỏ gì mạ xín tạ dịu đột nhiên như là nghĩ tới điều gì khả năng, cũng câm miệng trầm mặc lên. Kết quả? Vẫn là cuối cùng công bố, mới xem như là kết quả. 3 ba phút trôi qua rất nhanh, hiệp 4 thi đấu nối góp mà tới. Dạ Già Cụ giàn cao trung quyền phát bóng, Aka sĩ sải dụ rồ mang theo bóng rổ đi tới tủ ổ Aka đệ mỹ nửa sân, à áo mỹ nệ Kỳ cũng một cách tự nhiên rượi vào tới làm ra phòng thủ tư thế. Đại kỷ, ta nghĩ khi đó chúng ta cũng đã có sai đi, nhưng hôm nay chúng ta cao thấp một phân, thi đấu thắng bại cũng phải phân. Chứng minh tên, quen thuộc cách gọi, để A áo mỹ nệ Địch Kỳ sửng sốt một chút, liền biểu hiện đều chậm lại. Cũng không biết là bao lâu, A Cát thị Sài Dụ rồ cùng A áo mỹ nệ Địch Kỳ cũng không còn như vậy trao đổi qua, từ nở hoa cái kia một ngày lên. Đúng hay sai đều không trọng yếu, bởi vì đã qua. Có điều ta đồng ý, cao thấp muốn phân, thắng bại cũng phải phân. A áo mỹ nệ Địch Kỳ nói xong câu đó, A Cát thị Sài Dụ Dụ trên mặt cũng lộ ra lâu không gặp tấm áp mỉm cười. Thử làm. A Cát thị Sài Dụ trong con người điện lưu thoáng hiện, lập tức tiến vào dồn lĩnh vực, điện lưu ngang dọc dạ cụ dạng cao trùng cái khác cầu thủ trong con người cũng là màu đỏ thấm điện lưu thoáng hiện. Mị Bộ Tri Giao, Tây Kỳ Tri Lập Ngùa, cổ tạ giữ hạ Á Mã, chỉ thị rồ người vũ trụ Mị bốn người cũng toàn bộ tiến vào nguy dồn lĩnh vực, như vậy hành vi tiêu chí dạ giả cụ dặn cao trung muốn toàn lực ứng phó. nhìn A Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ hỏa lực toàn mở dáng vẻ, A Áo Mị Nặc Đa Kỳ hơi tối thấp đầu cùng hai mắt chậm rãi giơ lên. Cuối cùng một hiệp rồi, cũng nên là thời điểm làm cái kết. A Áo Mị Nặc Đa Kỳ chậm rãi giơ lên hai mắt, một đôi vòng sáng mắt xuất hiện, chuyển động, lạnh lùng, vô tình, kiệt nhìn A Cả Sĩ Sẩy Ánh sáng màu xanh trong mắt, thuộc về Áo Mị Nặc Kỳ thiên đế chi nhãn, liền như thế nhìn chằm Sĩ Cảm giác kỳ quái đã chìm đắm đầy ạ cả sĩ sẩy rủ rồ toàn thân, ngày hôm qua còn muốn cùng Mô phòng theo bản Thiên Đế chi nhãn đến một hồi quyết đấu, không nghĩ tới hôm nay liền như thế đột nhiên tang nộ. A há mỹ nệ đã kỳ đột nhiên lộ ra Thiên Đế chi nhãn, kỳ quái ạ cả sĩ sẩy rủ rồ, nhưng là kinh hãi sân bóng rủ, cung thể thao tất cả mọi người. Chỉ có Sào gỗ Hải Dạ kỳ cùng Kỳ Hủ Tạ Cắc sẽ sớm có dự liệu, cũng không có quá mức kinh ngạc. Sào gỗ cặp mắt lại, biểu hiện có chút trầm không nhìn ra mừng nộ, cũng không biết đang suy tư cái gì. Đúng là tính phòng hậu trường tầng cao nhất trên ban công, Kỳ Hủ Tạ đột nhiên không khống chế được mà cười. Ha <cười> ha. Theo ta nghĩ tới như thế, tiểu A Áo Mị Nệ chính là tiểu A Áo Mị Nệ. Cai Sệ, ngươi nói cái gì? Ha ha ha, có phải là bị tiểu A Áo Mị Nệ chấn kinh rồi? Tiểu A Áo Mị Nệ không phải rất đáng sợ. Cai Sệ, ngươi nói rõ ràng. Ha ha. kỳ Hủ Tạ Cai Sệ thời khắc này như là rơi vào một loại nào đó tiểu trong vui mừng, có chút không thể tự kiềm chế. Mãi đến tận cười được rồi, kỳ Hủ Tạ Cai Sệ mới thu lên vẻ mặt của chính mình, nghiêm túc nhìn chính mình các đồng đội một chút, sau đó đem tầm mắt rơi vào A Áo Mị Nệ đặc kỷ trên người. Theo Kỷ Hủ Tạ trở về bình thường, Kỷ Hủ Tạ âm thanh cũng vang lên. Còn nhớ ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu á áo mi nẹ chơi bóng rổ thời điểm, hắn ném rổ động tắc liền để ta lòng sinh chấn động, ta vào lúc ấy liền cảm thấy ta khẳng định không làm được. Sau đó, ta cũng cảm thấy ta vẫn là không làm được. Vì lẽ đó, ta gia nhập CLB bóng rổ, tiểu á áo mi nẹ liền thành ta ước mơ đối tượng, quá khứ là, hiện tại cũng vậy. Mỗi lần cùng tiểu á áo mi nẹ đối luyện thời điểm, ta đều cảm giác mình như là đang soi gương, ta biết tiểu á áo mi nẹ cũng biết, hơn nữa còn so với ta dùng đến càng thêm thông thạo cao thông Mô phỏng, vô đị Nói tới chỗ này kỳ Vũ Tạ Cắc sẽ ha ha nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vui sướng, cũng mang theo vui mừng, còn có một tia tia giễu cao. Mãi đến tận cuối cùng, kỳ Vũ Tạ Cắc mới quay đầu nghiêm túc, từng chữ từng câu tự nói với mình nội hữu. Hoàn Mỹ Mô phỏng cũng không phải ta một người chuyên môn, hắn còn thuộc về tiểu Aamine. Cái gì? Kỳ Vũ Tạ Cắc lời nói hạ xuống, cái dị cao chung tất cả mọi người tập thể thất thành. Nơi này ta thật sự muốn đánh thành thất thân, ha ha. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 330, cường hãn như hắn. Trên sân bóng rổ, đứng A ảo mỹ nệ đặc kỷ phía sau đội hưu còn không biết phát sinh cái gì, mãi đến tận sau một khắc ca ảo mỹ nệ đặc kỷ giỗi ra bàn tay lớn, ngăn chặn hạ cả xỉ sấy rủ rổ trong tay bóng rổ, như gió lao đi. Đùng, đùng, đùng, đùng. Bị bù triệt giéo, A kỷ trên W, cổ tạ giữ hay á mà, chỉ thì rổ mưu vũ rủ mỹ bốn người toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất, hai mắt lóe điện lưu, dùng một loại khó có thể tin, ngưỡng mộ thiên thần ánh mắt nhìn chính mình phía trước, mà bọn họ phía trước đã sớm không có A ảo bóng người, có chỉ là A ảo mỹ nệ lưu lại sợ dư bóng rổ vào lưới. A áo Mineh Đeki trong tròng mắt chuyển động vòng sáng, có điện lưu không ngừng tràn ra, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Một loại dị dạng, kinh diễm toàn trường khí chất, để A áo Mineh kỳ vào đúng lúc này chói mắt cực kỳ. Khu nghỉ ngơi, Sasuke Uchiha hai tay che miệng mình, dùng một loại sùng bái cùng cảm động ánh mắt nhìn trên sân bóng rổ cái kia bóng người, lần này Sasuke Uchiha không hề khóc lóc, không, có rơi lệ, có chỉ là trận đấy, hạnh phúc hồi ức. Từ nhớ chuyện cái kia một ngày lên, Sasuke Uchiha trong sinh mệnh liền nhiều một người tên là A áo Mineh Đeki năm hai, đồng thời ăn, đồng thời uống, đồng thời đọc sách, đồng thời viết chữ, đồng thời đến trường, đồng thời tân học. Theo A ảo mỹ nệ đã kỳ ghi điểm cùng xoay người, xoa chừa ý MOC, dài ủ sạ cuzi này, củ sủ kẻ họa Kamax, rồ si nọ gì sợ sạ mới biết phát sinh cái gì. Nhìn A ảo mỹ nệ đã kỳ giờ khắc này trạng thái, xoa chừa ý MOC trái tim nhảy lên bịch liệt, mạnh nhất chi MOC bốn chữ xuất hiện ở đầu góc, khắc thật sâu lục ở xoa chừa ý MOC đáy lòng. Cường hán như hắn, thật là khủng khiếp. Đây chính là chân chính A ảo mỹ nệ sao? ảo mỹ nệ, A ảo mỹ nệ, kỳ cái hữu, lòng của mỗi người âm thanh đều không giống nhau. Nhưng mỗi người đều đối với giờ khắc này a ảo mị nệ đặc kỳ tràn ngập chấn động cùng kinh phục. So sánh với tụ ô Academy đều hữu, dạ cụ dặn cao trung mọi người thì có chút khổ não. Sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao cũng có thiên đế chi nhãn? Cái cảm giác này, cái cảm giác này. Đây rốt cuộc là cái gì yêu quái? So với ạ ca sĩ cũng không kém là bao nhiêu a. Bị bổ trợ gieo, ấy kỳ trên web, cổ tạ dữ hại á mà, chỉ thì rồ mưu vũ mị trong bốn người tâm cảm thán, thật sự không biết nên làm gì miêu tả, loại kia đến từ thiên đế chi nhãn ép cùng như thế, thật sự khiến người ta rất không thoải mái. Càng khiến người ta khó chịu chính là Kết quả như thế là đến từ chính bọn họ đội trưởng ạ Cả Sĩ Sẩy rủ Dụ Thiên Đế Chi Nhãn. A Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ mắt to tròn to, trong tròng mắt điện lưu thoáng hiện, nhìn cặp kia không kém chính mình mấy phần Thiên Đế Chi Nhãn, sững sở đỡ ra. Thiên Đế Chi Nhãn dĩ nhiên là cái cảm giác này, thật kỳ quái a. Ngay ở A Cả Sĩ rủ Dụ ở đối với cái cảm giác này kỳ quái thời điểm, một thanh âm ở đáy lòng văng lên. Ngươi rốt cục tự mình cảm thụ Thiên Đế Chi Nhãn được tụ, ngươi cảm tạ hắn đây. Ta cho rằng ngươi đã hoàn toàn biến mất. Biến mất? Ha, ha ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta làm sao có khả năng biến mất? Nói cũng là Ngươi làm sao có khả năng biến mất, trừ phi ta cũng biến mất. Cố gắng cảm thụ một chút đi, hắn Thiên Đế chi nhãn mô phỏng theo rất giống, hơn nữa nên còn gia nhập một ít chính mình lý giải, là ngươi cũng là ta tốt nhất tham khảo vận. Ừm. Akashi Seijuro rủ rồ xoay người ném bóng, không có quá nhiều an đuổi mình đội hữu, giờ khác này rủ Seijuro có vẻ lạnh lùng mấy phần, khí tức cũng bắt đầu trở nên cao cao tại thượng, loại kia quen thuộc vương giả khí tức để dạ cụ dạng cao chung mấy cái đội hưu đều ngẩn ngơ. Bóng rổ ở tay, Akashi Seijuro nhìn trước mắt mình áo mí không có nói khiêu khích, cũng không có nửa điểm yếu thế. Liên Như Thế mạnh mẽ lại gần đi tới. À áo Mị Nệ Địch Kỳ cũng lạnh lùng tuyệt kỳ, giờ khác này hai người đều rất lạnh, lại như là hai khối màu sắc khác nhau ngàn năm hàn băng đụng vào nhau như thế. Màu đỏ thấm điện lưu thoán hiện, màu lam điện lưu truy đổi, A Cát Sĩ Sẩy Dụ Rồ cùng Áo Mị Nệ Địch Kỳ đều chuyển động từng người thiên đế chi nhãn quan sát đối phương. Bẹo. Áo Mị Nệ Địch Kỳ nhanh chóng vô cùng giỗi ra chính mình bàn tay lớn, ngăn chặn A Cát Sĩ Sẩy Dụ trong tay bóng rổ, nhanh chóng mà đi. Bóng rổ bị đoạn A Sĩ Sẩy Dụ cũng không có cái gì chí biểu hiện, xoay người liền nhanh chóng đuổi theo. À áo Mị dẫn bóng đi tới giả cụ dặn cao trung vùng cấm tiến vào nguy rổn lĩnh vực kỳ chiến của Blue nhảy lên đến đưa tay ngăn cản, A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ cũng không để ý không để ý, trực tiếp ép xuống. Phía sau nhanh chóng mà đến Ạ Cả Sĩ Sẩy Zuru, cũng theo nhảy lên, giơ ra chính mình bàn tay lớn, nỗ lực ngăn cản A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ. Nhưng sau một khắc, A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ sắc mặt dữ tợn, cánh tay nổi gân xanh, làm hết sức mình cùng bất động minh vương thân song song ra chỉ, toàn lực ép đi. Loạng choạng, một cái chính diện đến không thể lại chính diện mạnh, chụp bùa, cũng chụp trên mặt đất, xoay người đi, không mang đi một thắng Thời khắc này Áo Mi Nè Đa Kỳ để tất cả mọi người nhìn thấy một loại anh hùng vô địch khí thế. Áo Mi Nè Đa Kỳ cái này mạnh, để rất nhiều người liên tưởng tới xào gỗ hải dạ kỳ, liên tưởng tới xào gỗ hải dạ kỳ đối mặt dù sèn cao chung thời điểm út mạnh. Thật mạnh. Câu nói này ra từ Đại Mỹ nữ ạ lẹ là Garcia, làm trước nghề nghiệp vận động viên. Áo Mi Nè Đa Kỳ giờ khắp này biểu hiện ra thực lực và khí tức, thật sự quá mạnh mẽ, quả thực so với một ít đỉnh cấp nghề nghiệp cầu thủ đều không kém bao nhiêu. Đại Mỹ nữ Á Lệ Sảng Giở Dạ Garcia cảm giác mình trước kia cũng đã đánh giá cao Nhật Bản này mấy cái thế hệ kỳ tích, bây giờ nhìn đến A Áo Mi Nệ đã kì biểu hiện, cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp bọn họ tiềm lực cùng bạt phát. Đây rốt cuộc là cái niên đại nào? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy quái vật cấp bậc cầu thủ? Đại Mỹ nữ Á Lệ Sảng Giở Dạ Garcia nhíu mày, kính mắt sau mắt to đấy mắt đang suy tư cái gì? Thời khắc này Á Lệ Sảng Giở Dạ Garcia nhiều hơn mấy phần biết tính thành thuộc mị lực, có vẻ không gì tản Áo Mi Nệ đã cũng nhìn thấy, Sago Hai không hề nói gì, duỗi ra hai tay của chính mình bắt đầu vỗ tay. Theo xảo gỗ hài dạ kỵ vỗ tay, trên tính phòng khán giả như là phản ứng lại như thế, lập tức theo vỗ tay lên, tiếp theo chính là bài sơn đạo hải tiếng tiêu gạo. Bạo quân, bạo quân, bạo quân. Âm thanh thật lâu không thôi, Tu ồ ạ ca đệ mỹ Tân Duệ Bạo quân tên gọi, ở hôm nay rốt cục dành xứng với thực, bị hết thảy khán giả cho tiếp nhận. Trên thính phòng, rất nhiều khu vực đều trầm mặt lại. Nói ví dụ như sợi rỉ cao trung, Kuzo xuống ngơ ngác mà nhìn A-ao nẹ đà kỳ, nhìn bóng kia. Kuzo Kotetsu nhìn thấy một vệt ánh sáng, đạo có thể sáng cái bóng ánh sáng. A-ao Mi like thật không cần cái bóng. Cù Dâu Cổ Tiệt Xu hai mắt nhìn chằm chằm A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ, trong tròng mắt thủy quang óng ánh, có chút muốn tràn ra tới dáng vẻ. Nhưng Cù Dâu Cổ Tiệt Xu biểu hiện rất sung sướng, có vẻ hơi hạnh phúc cùng ngạc ao. "Chúc phúc ngươi, A Áo Mị Nệ Côn." 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 331, ra tay. A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ hỏa lực toàn mở, mạnh đến nỗi chấn động toàn trường, dường như muốn bao phủ thi đấu. Quá mạnh mẽ. Nhọc lam thực rất mạnh à. Tạ Chú quay đầu nhìn một chút, nhìn chằm chằm sân bóng rổ, A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ, dùng có chút không xác định ngự khí nói rằng: "A Sở Sĩ, Dạ Cụ Dạn có phải là môn thua?" Ngạch nhóc do ngươi nói cái gì? "Dạ Cụ Dạn có phải là môn thua?" "Có thể đi." A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ không có khẳng định cũng không có phủ định cắt Chú vấn đề, hắn chẳng qua là cảm thấy a áo mi nẻ rất mạnh, nhưng trong ấn tượng hạ cả sỉ cũng không kém nha. Vậy cũng là bày nghĩ kế hạ cả sỉ xảy nếu như liền như thế thua, Dạ Sạ Kỳ bạ đánh đấy lòng liền sẽ không tin tưởng. Liên chính độ như thế này bất luận cái nào thế hệ kỳ tích ở trên sân bóng rổ đều sẽ đền mạng phản kháng cũng chi là thế hệ kỳ tích đội trưởng ca sĩ xâym dạ xạ kỳ bạ ra yên lặng từ trong lòng lấy ra một cái u mãi bù ném vào trong miệng chính mình liền như thế yên lặng quan sát sân bóng rổ trên sân bóng rổ ca sĩ xây rủ từ dưới đất bò dậy đến nhìn cái kia đã rời xa màu làm bóng lưng lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị vẻ mặt đây chính là ạơ đây sơ trung trận kia chúng ta quả nhiên không phải là đối thủ của hắn e sợ hiện tại cũng không phải đây làm sao người sợ rồi Ta chỉ là không muốn thua. Vậy thì tốt. A Cả sĩ Sầy rủ rồ chuyển động thiên đế chi nhãn, hai con mắt điện lưu thoắt hiện, lại một lần nữa mang theo bóng rổ toàn tuyến đè xuống. Bóng rổ không ngừng ở A Cả sĩ Sầy rủ rồ trong tay chuyển, nhưng A Cả sĩ Sầy rủ rồ như cũng không cách nào đột phá ảo mì nẻ đặc kỳ phong tỏa. Nhìn thấy sự tình không thể làm, A Cả sĩ Sầy rủ rồ lùi lại một bước, đem bóng rổ đưa ra ngoài. Vậy ba điểm ở ngoài tiếp cầu Mỹ bổ căn bản cũng không có một chút do dự, tay ném. Đối với lĩnh vực Mỹ bổ trie cụ có vẻ hơi không đáng chú ý. Bóng rổ nhanh trong xa lưới, cái này bóng 3 điểm đi vào thông thuận cực kỳ. Touou Academy VS Zaga Kujin, điểm số đi tới 96-92, Touou Academy dẫn trước 4 điểm. Akashi Seijuro đã lùi lại xảo gỗ Haizaki nhìn thấy, Mị bổ trợ Geog ghi điểm xảo gỗ Haizaki cũng nhìn thấy, nhưng xảo gỗ Haizaki vẻ mặt có vẻ bình thản không gợn sóng. Xảo gỗ Haizaki trong trong mắt, các loại cảnh tượng đoạn ngắn thoáng hiện, hắn đang thử nghiệm suy đoán thi đấu kết quả cuối cùng. Qua một hồi lâu, xảo mới dùng một loại ánh mắt hoài nhìn về phía Akashi Seijuro. Đến trình độ như thế này, ngươi còn có thể có biến hóa gì đó sao? Như vậy thế cuộc, hẳn là ngươi mong muốn chứ? Đây là ngươi thiết trí tốt một cái bẫy sao? Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Tuy rằng Dạ Cụ Dạn Cao trung đã vừa mới thành công ghi điểm, nhưng thế cuộc như cũng chưa thiên hướng với Dạ Cụ Dạn Cao Trùng. Trước tiên không nói A Áo Mi Nè đã kỳ dẫn dắt tụ ổ ạ cả đệ mỹ có thể hay không phòng thủ ở Dạ Cụ Dạn Cao trung tiến công, chỉ cần Dạ Cụ Dạn Cao Trùng không bỏ ra nổi ngăn cản A Áo Mi Nè điểm, dạ Cụ Dạn Cao Trùng thua trận thi đấu tỷ lệ liền lớn vô cùng. Điểm này trên sân bóng rổ ạ cả xỉ xảy rủ rồ so với sào gỗ hải dạ càng rõ ràng. A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ cũng đang toàn lực vận chuyển tâm lực cân nhắc toàn cục. Loạng xoạng. A áo mỹ nệ đặc kỳ dễ dàng ở dạ cụ giản cao trung vùng cấm bên trong nhảy lên đến nút dụ ghi điểm, không người nào có thể ngăn cản. A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ đứng trên trong, nhìn đạo kia xoay người rời đi bóng người, đã có quyết định. Thử xem đi, lại không thử nghiệm liền muốn thua trận thi đấu rồi. Đúng đấy. Lại không làm chút gì liền thật sự muốn thua trận thi đấu. Ngươi lần này sẽ không chơi biến mất chứ? A, ai biết được. Thế cục trước mắt đã để A Cát Sĩ Sấy Dụ bị bất đắc dĩ muốn đi làm một số chính mình cũng không xác định sự tình. Đây là A Cát sĩ xây Dụ rồ trước đây hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình, có một ngày hắn sẽ đi làm hoàn toàn không có nắm chắc sự kiện. A áo mỹ nệ không ai có thể ngăn cản, Tu đô A Cát đệ mỹ hy vọng chiến thắng càng to lớn hơn. Vẫn luôn chầm mặt xem so tài mỹ đỏ gì mà xin tạt dịu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một chút, đồng thời nói ra câu nói này. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ gật gù, không nói gì. Tu đô A Cát đệ mỹ ưu thế ở chỗ A áo mỹ nệ đặc kỷ nhất thời vô địch, có thể kéo dài ghi điểm, duy trì dẫn trước ưu thế. Dạ Cụ dặn cao trung thế ở chỗ A Cát sĩ Sẩy hữu hiệu lợi dụng được chính mình độ hữu đem dạ giả cụ giản nhuốn hợp thành một thể thống nhất, thực lực tổng hợp cũng phi thường cường hãn. Nếu như thi đấu bắt đầu ban đầu chính là cái này thế cuộc, cái kia nhất định là dạ giả cụ giản cao trùng có ưu thế. Nhưng hiện tại chỉ còn giữ lại hiệp 4 thi đấu cuối cùng mấy phút, a há bị nệ ký lại như một cái chướng ngại vật như thế, không giải quyết hắn, dạ giả cụ giản cao trùng không thể thắng lợi. Bỉ đỏ gì mà xín tạ dịu cũng rõ ràng những đạo lý này, vì lẽ đó hắn mới nói ra trước cái kia lời nói. Nói chuyện đồng thời, cũng là một lần hỏi do, bỉ đỏ gì mạ xín tạ dịu muốn nhìn một chút xảo gỗ hại dạ kỳ có không có ý nghĩ khác, hoặc là đối với cái nhìn của hắn có hay không tán thành. Đáng tiếc Mỹ Đỏ dị mạ sĩ Tạ Dịu cũng không có các loại đến xào gỗ hải dạ kỳ đã án, nhưng là các loại đến rồi trên sân bóng rổ dị biến. Một phút trước, Akashi Seijuro dẫn bóng đi tới tủ ổ Academy nửa sân, lợi dụng bản mới huyền chi thứ 6 người trí hỉ dụ vũ vũ mỹ khó lường tính, đem bóng rổ đột nhiên truyền vào vùng cấm, tẩy kỳ trên Nimbus mạnh ghi đi điểm, thua điểm như cũ cách biệt 4 điểm. Sau khi A Ao Mỹ Nệ đã ký nhận được xạ trị IMOC chuyền bóng, dẫn bóng đến, lần Người hợp nhất trong mắt, kỳ lần thứ 2 đột phá Lúc này, A Cát Sĩ Sẩy Rủ rồ trong lòng hai thanh âm đồng thời hô hét. "Ra tay! Ra tay!" Khôi phục sau hạ Cát Sĩ Sẩy Rủ đột nhiên xoay người, diện mạo cùng thân hình cũng giống như là mơ hồ. Nương theo xoay người đồng thời, còn có một câu nói ở đáy lòng vang lên. "Cơ hội vào thời khắc này, đánh hắn một trở tay không kịp." Đột đột, đột nhiên, uy nghiêm địa khí thế dáng lâm, trận bóng đột phá a ảo mì nẻ đ ký đột nhiên hình ảnh nắt quáng ở tại chỗ. A Cát Sĩ Sẩy Rủ dường như vương ra chính mình bàn tay lớn, như là cầm lại nguyên bản lần nên thuộc về hắn độ vương. Thời khắc này phát sinh đến cực kỳ ngắn ngủi, Aao Mine đã kịp phản ứng rất nhanh, theo bóng rổ bị đoạn, Aao Mine đã kỳ lóe một đôi điện lưu mắt và cổ vòng mắt cũng đã truy hướng về phía Akashi Seijuro. Mà vào lúc này, trên sân bóng rổ cái khác cầu thủ mới miễn cưỡng phản ứng lại, toàn bộ đều tập thể hướng về tủ ô Academy giữa sân chạy nhanh mà đi. Trong nháy mắt, Akashi Seijuro cũng đã đi tới tủ ô Academy bên lên một cái, nhanh ra một cái úp rổ sau, lên, phong tỏa úp con đường. Akashi lạnh lùng. Con đường phía trước bị đoạn, Như cũng lập tức cầm trong tay bóng rổ chụp xuống. Cong. Tút rổ thất bại, bóng rổ chưa tiến vào, A Áo Mĩ Nệ đắc kỳ nội tâm hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng A Cả Sĩ sẩy dù rồ, nhưng là hơi nở nụ cười. A Áo Mĩ Nệ đắc kỳ nheo cặp mắt lại, trong lòng có chút sững sờ, A Cả Sĩ sẩy dù rồ biểu hiện để hắn có chút sợ hãi trong lòng, liền A Áo Mĩ Nệ đắc kỳ đảo mắt nhìn về phía bóng rổ. Đập vào mắt một để A kỳ con người phóng to, không cách nào tin tưởng. Bắn ra đi bóng rổ không biết lúc nào đã lần thứ 2 vẽ đường ra buôn bay tới, ở Áo kỳ trước mắt rãi rơi vào lưới. Tiếng còi vang lên thời điểm A Áo Mị Nệ đặc kỳ lần thứ 2 triệu đến một lần đã kích. 3 điểm hữu hiệu, số 9 giữ ù cụ rơi phòng thủ phạt quy, thêm phạt một cầu. Nay trong đáy mắt, A Áo Mị Nệ lập tức liền nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. A Cả Sĩ sẩy dù rồ út rồ là giả, mượn giọng bóng rổ chuyền bóng là thật, mục đích chính là cho vạch ba điểm ở ngoài mí bổ trie gieo truyền có ngoài ý muốn một cầu, để cho ném ra bóng 3 điểm hư không, để điểm số đội kịp. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 332, đoàn đội. À, áo Mị trên mặt đất, nghiêm túc nhìn trước mắt A Thế, lúc này mới thú vị. A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu nổ nước bọn một câu, tự hồ xảy ra chuyện như vậy ở Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ trên người thực sự là quá bình thường có điều. Theo A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ nhỏ nước bọn, sự chú ý của hắn càng thêm tập bên trong. Nếu như nói Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ chăm chú với xem thỏa thích bằng cục, cái kia A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ chính là chăm chú với ném rổ ghi điểm. Không có cái gì dư thừa đối thoại hoặc là động tác, à, Áo Kỳ tiếp cầu sau lại một lần nữa như như dòng điện nhanh trong thoáng hiện ở sân bóng rổ. Bèo. Áo Kỳ tay trái chống đỡ đè lên Ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ tay phải một cái hụt sọt đem bóng rổ thả vào lưới, có vẻ hơi tới lui tự nhiên, lại thành tạo điêu luyện. Akaashi Sanezu rổ mới vừa sáng mù toàn trường cử động sau, như là bỗng nhiên trở về bình thường, không lại lộ đến như vậy lóa mắt. Chỉ là không lại lóa mắt ạ Akaashi Sanezu rổ, để ra cụ dặn cao chung những người khác xem ra có vẻ càng thêm lóa mắt. Cổ tạ giữ hạ mạ tuyến trong tiếp cầu sau, một cái phlỏa lụa tơ bị a ảo mì nẻ đã kỳ che chắn, bóng rổ rơi vào tuyến ngoài, đột nhiên lại bị chỉ thị rổ rủ thay đổi con đường. Vung sau đem bóng rổ cho ép vào lưới, này hoa cả mắt một cầu, nhìn ra khán giả tâm đều cụ lên. Bởi vì theo bóng rổ vào lưới, song phương điểm số lại một lần nữa đội kịp, mà cách thi đấu kết thúc đã càng ngày càng gần. Thật là lợi hại. Cảm thán ra câu nói này chính là em gái Shizu Mibizen lại, Sago Haizaki vừa nghe liền rõ ràng Shizu Mibizen không phải ở Than thở Aoumine Daiki, mà là ở Than thở Akashi Shizu rỡ lợi hại phi phàm. Sagokun, Aouminekun e sợ phải bị thiệt thòi a. Ồ, Shizu-chan, ngươi nói một chút kỳ sẽ ăn cái gì thiệt thòi. Sago mắt đều là cổ vũ vẻ mặt, nghiêm túc nhìn bên cạnh nữ hải, hy vọng nữ hải có thể nói ra cái nguyên cớ đến. Cô gái trước mắt bóng rổ tri thức cùng tầm mắt, bây giờ đã mở rộng đến mức độ nhất định, đầy đủ phân tích để luyện ra một ít thứ hữu dụng. Hiện tại bộ dáng này, rõ ràng chính là a áo Mi nẹ Kun một người đang đối kháng với giả cụ dặn cao chung tất cả mọi người, sớm một a áo Mi nẹ Kun sẽ lực kiệt, vào lúc ấy, vào lúc ấy, vào lúc ấy tụ ổ Academy liền thua, đúng không? Đúng, sao Goku. Seju Mi Chan, thi đấu chỉ có mấy phút, đại kỳ khẳng định là có thể chống đỡ đến cuối cùng. A, đại kỳ lực kiệt việc này nên không tồn tại, nhưng đoàn đội vấn đề này xác thực tồn tại. Nhưng đây chính là tổ ổ Academy phong cách, cũng là bọn họ thai hại. Đây chẳng phải là nói, sao gỗ hai dạ kỳ bắt đầu một cái, tấm mắt rơi vào trên sân bóng rộ, cuối cùng kết cục hắn cũng khó nói. Hiện nay xem ra song phương đều vẫn là thế lực ngang nhau, thế nhưng ạ Cạ sĩ sẩy dụ rồi trước cái kia đột nhiên tập kích, để thế cuộc lập tức thay đổi không biết. Hạ Cạ sĩ sẩy dụ rồi có thể tập kích một lần, liền không thể tập kích lần thứ hai. Có thể A áo mỹ nệ đặc kỷ cũng đang chăm chú vấn đề này, nhưng thi đấu thời gian càng ngày càng ít, hắn hiện tại mục đích là không ngừng ghi đi điểm, như vậy mới có thể bảo đảm thắng lợi trong mắt. Cho tới cái khác, chỉ có thể ở thêm cái tấm nhãn. Đến thời điểm tùy cơ ứng biến, ở thính phòng một chỗ khác bên trong, một đám nhóc hậu sinh cũng đang thảo luận liên quan với đoàn đội vấn đề. Haha, ha, không nghĩ tới thế hệ kỳ tích đội trưởng, dĩ nhiên ép không được đã từng đội hữu, chỉ có thể tập hợp đội hữu lực lượng mới có thể cùng thế lực ngang nhau. Đúng đấy, cái kia ạ cạ sĩ xảy rủ dụ vẫn không có a ảo mì nẻ đã ký lợi hại đây. Cảm giác là như vậy đi, gia cụ giản cao trung đánh cho rất đoàn cái ta, so với chúng ta cao minh nhiều. Xách trà trà. Không nghĩ tới thế hệ kỳ tích cầu thủ còn biết lợi dụng đoàn đội sức mạnh. Ai nói không phải đây? Cứ gì xạ kỳ đôi kỳ cao trung ác liệt các cầu thủ, đang không ngừng trêu ghẹo nói móc thi đấu xong phương, tốt như nói như vậy thật có thể tìm tới an ủi cùng cảm giác tồn tại như thế. Mạc Cổ tỏ Hanami giả an vị ở trong đám người, hắn không có mở miệng quên bảo, làm đoàn đội trung tâm chỉ huy, đội ngũ cộng đồng tầm tình cùng phẫn nộ là cần một cái phát thiết, mà nổ nước bọn thi đấu là đội bóng của bọn họ tốt nhất chỗ phát tiết, hắn là không thể ngăn cản. Chỉ là, đối với đoàn đội tinh thần nhận thức cùng vận dụng, hắn so với đang ngồi cái khác đội hữu sâu sắc rất nhiều hơn đều nói ạ cạ sĩ sử dụng đội đang lợi dụng đoàn đội đối kháng áo ami nệ lại kỳ, lẽ nào tổ ổ cao chung sẽ không có vận dụng đoàn đội tinh thần đối kháng giả cụ dạng cao chung? Nếu như thật cho là như thế, vậy ngươi nhất định là thằng ngu. Tu ổ ạ cạ đệ mỹ bóng rổ phong cách là cái gì? Thực lực cá nhân chí thượng, chú ý chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đây chỉ là phiến diện nhận thức tôi, trình độ nào đó tới nói, tu ổ ạ cạ đệ mỹ mới thật sự là lợi dụng đoàn đội tinh thần đội bóng. Ở bất luận cái nào đội bóng bên trong, chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình, chính là đối với đoàn đội trợ giúp lớn nhất. Đoàn đội xuất hiện vấn đề, vậy khẳng định chính là nào đó một phần xuất hiện vấn đề. Bây giờ Tuo Aca Đệ Mỹ xem ra chỉ có A Áo Mĩ Nệ Đắc Kỳ đang xuất lực, kỳ thực không phải vậy, cái khác cầu thủ cũng đang vì đoàn đội tận lực, chỉ là thực lực của bọn họ bị tiến vào Ngụy Dồn lĩnh vực Dạ Cụ Dạn cao trung đám người áp chế mà thôi. Một khi không có Ngụy Dồn lĩnh vực, Tuo Aca Đệ Mỹ mọi người đồng thời phát huy sức mạnh, tuyệt đối so với Dạ Cụ Dạn cao trung còn mạnh hơn. Vì lẽ đó, Tuo Aca Đệ Mỹ không phải là không có đồng thời xuất lực, mà là những người khác bị triệt để áp chế mà thôi. Ngoại trừ Áo Mĩ Nệ bởi vì năng lực cá nhân thực sự là quá mạnh mẽ, có vẻ đặc biệt lộ liêu lóa mắt với để mọi người cảm thấy Tuo O Academy cái khác cầu thủ rất là vô năng. Mà Cổ Tỏ Hana Mi Dạ đem tầm mắt của chính mình từ Hạ Cạ Xỉ sấy dụ dồ trên người chuyển đến Tuo O Academy khu nghỉ ngơi huấn luyện viên Cát Sù nó gì hạ dạ sạ ảo trên người, nhìn đạo kia thành thục, thần trọng, tự tin bóng người, Mà Cổ Tỏ Hana Mi Dạ dùng cực thấp ngữ khí lầm bầm lẩu bẩu nói rằng: "Đối với đoàn đội nhận thức cùng kiến thiết, những lao ra hỏa kia sẽ so với các người đám người tuổi trẻ này còn Đùa gì thế đây? Mạc Cổ Tỏ Hana Mi Dạ khẽ một hồi, cũng không biết là bất đắc dĩ đây, vẫn là phúng, hay hoặc là, là khi mị Mà chính đang mạ cổ tổ Hanami giả suy nghĩ lung tung thời điểm, đội hưu âm thanh lại vang lên. Tiên kia lại đi điểm. Xác thực, cảm giác tiên kia đã không người ngăn cản. Cắt, nếu như cái kia hại giả kỳ đại ma vương cùng đại minh tinh kỳ hữu tạ sẽ ở đây, khẳng định là có thể ngăn cản. Đang nói chuyện, mạ cổ tổ Hanami giả đã thấy trên sân bóng rổ A áo Mi Nẽ đã kỳ từ rọi bóng rổ lên hạ xuống, mới vừa A áo Mi Nẽ đã kỳ lần thứ hai hoàn thành một cái một tay út rổ, hung hăng ghi điểm. Chiến tuyến lần thứ 2 rời đi. Hạ Cạ Sĩ Sẩy Rủ rồ dẫn bóng đem chiến trường chuyển đến tù O Academy nửa sân, lần này Hạ Cạ Sĩ Sẩy Rủ rồ như cũ kéo áo Mi Nè Na Kỳ, để đội Hưu ở chính mình dồn lĩnh vực ra chỉ dưới, vượt cực hạn phát huy. Đúng. Bản mới Nguyễn Chi thứ 6 người lại một lần nữa thay đổi Hạ Cạ Sĩ Sẩy Rủ rồ chuyền bóng con đường, bóng rổ tiến vào vùng cấm, A Kỳ Chiến Níp Bu nhảy lên đến hai tay nắm cầu ức mạnh. Đùng. Lại là một tiếng vang trầm thấp, thường khó coi rơi trên mặt đất. Nhưng mà, tiếng công như cũ chưa ngừng, bóng rổ bị đánh ra, nhưng là bị Hạ Cạ Sĩ Sẩy cầm đến tay. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 333, nằm trong kế hoạch. A Cạ Sĩ sẩy dù rồ một điểm đều không do dự, lập tức nhảy ném ra tay, thời gian như là giảm mất bình thường, bóng rổ chậm rãi bay khỏi A Cạ Sĩ sẩy dù rồ hai tay. Hô. Ở này chậm chậm thời gian trôi qua bên trong, tiếng gió lại vang lên, A Áo Mi nhẹ đột ngột xuất hiện, nhảy lên một cái, như là dần bình thường giỗi ra chính mình bàn tay lớn, che chắn A Sĩ Trong giây này, trên tóc dài che lấp, miệng lên cười. Nhìn A Hạo Mị Nặc đứng kỳ ở trên sân bóng rổ triển khai chính mình tuyệt đối phòng ngự, A Sở Sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ nội tâm vẫn còn có chút niềm vui nhỏ. Đúng. bóng rổ lần thứ hai bay ra, nhưng dạ cụ dạng cao trung tiến công như cũng còn chưa đình chỉ. Vạch ba điểm ở ngoài, Mị Bụ Trịa Giao đưa tay tiếp cầu, giơ tay liền ném ra một lần ba điểm cầu. Bóng rổ xa lưới, không trung còn chưa rơi xuống đất A áo Mị Nặc lại kỳ, sắc mặt trở nên kinh ngạc cực kỳ. Vững vàng rơi trên mặt đất, A Hạo Mị kỳ nhìn chấm chấm trước mắt mỉm cười nhìn mình A hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mới vừa cái kia hết thảy đều ở ngươi tính toán bên trong? Ừm. A Cả sĩ xây dụ rồ đơn giản một tiếng hừ, để A Áo Mị Nệ đặc kỳ trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh. Người trước mắt mạnh mẽ, không phải là cùng chính mình một cái phong cách, cũng không phải một cái lĩnh vực, nhưng như cũng mạnh mẽ đến khiến người ta chấn động. A Áo Mị Nệ đặc kỳ chậm rãi hít thở một hơi, xua tan nội tâm cái kia sự lạnh lẽo, sắc mặt ngoại trừ nghiêm túc, còn nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. A Cả sĩ xây dụ rồ mang đội lui về phòng thủ, thi đấu thời gian còn còn lại một phút sau, bọn họ dạ giả cụ dạn cao trung dẫn trước 3 điểm, đây là một cái cực kỳ khiến người ta vui mừng thế cuộc, cũng là một cái không sai tín hiệu. À áo Mị Nệ đặc đi tới đường biên ngang ném bóng, có vẻ hơi yên tĩnh như là quên tất cả xung quanh sự vật. Bạch, bóng rổ vào lưới, toàn vực bóng 3 điểm liền như thế xuất hiện ở sân đấu, còn ở lui về phòng thủ dạ giả cụ dàn cao chung một đám người, như là bị đứng hình, toàn bộ đều sững sờ nhìn Đường Biên ngang lên Aao Miney kỳ. Chuyện này, hắn cũng có thể ném toàn vực bóng 3 điểm. Đây là cỡ nào quái vật a? Quả thực khiến người khó có thể tin. Toàn! vực, 3 ba. điểm cầu! bị bù chệ gieo, ấy kỳ trênwebp, cổ tạ giữ hay đều dùng một loại ta nhìn thấy gì ánh mắt nhìn Aao Miney Nakki liền ngay cả bên cạnh bọn họ ạ cả sĩ Saisuzo đều có chút sử sợ. Aksi Saisuzo chậm rãi hít thở một hơi, nữ khí rất bình tĩnh. Quả thế, 3 ba điểm trinh lệnh lập tức biến mất, điều này làm cho dạ cụ dạn cao trùng fan cùng hãng giả lập tức thất thanh, thi đấu lại một lần nữa trở nên quỷ dị sốt sáng lên đến. Cái này toàn vực bóng 3 ba điểm, liền ngay cả tổ ổ Aka đệ kỳ, bọn họ vẫn là lần thứ xem, à, áo, mì nẹ được kỹ ném ra loại này khoảng cách xa bóng ba điểm. Ha ha, ha. lần này thú vị vẫn luôn cho rằng khoảng cách xa ném rổ là áo mi nẻ sở đoản, bây giờ nhìn lại là ta nghĩ đến quá ngây thơ. Xoa chừa Imoci nội tâm không ngừng u ám đầy mặt đều là mồ hôi. Xoa chừa Imoci cả cuộc tranh tài đều ở theo chỉ huy rổ Mưu Du Mị toàn trường chạy vị, còn thỉnh thoảng đi lấp chỗ phòng thủ, nếu không phải hắn hiệp trợ, Tuo Aca Academy trận hình phòng ngự đem càng thêm sơ hở trong chỗ. Quái vật kia, Zukioka sạm mặt đại biểu cái dư cao chúng tất cả mọi người, không nói gì phun ra một câu nói như vậy. Nam trên lan can kỷ hữu tạ trái lại có chút hứng phấn, quay đầu đối với mình các đồng đội nói rằng: "Thấy không?" Toàn được bóng 3 điểm có đẹp trai hay không? Dù kỳ ổ cả xa mắt đám người chán một trận đen tuyến bước lên, thật sự không biết nên nói như thế nào lúc này kỳ Hựu Tạ Cải Thế. Một hồi lâu, dù kỳ ổ cả xa mắt dưới mới lung túng hỏi dò một tiếng. Nhìn à áo mỹ nệ Đa Kỳ dùng ngươi đáp ý sợ Kỷ Hựu, ngươi không lúng túng sao? Cải Thế. Lúng túng. Hai mắt bị tóc mái che khuất kỳ Hựu Tạ Cải Thế, yên lặng nhìn kỹ sân bóng rổ, cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là trong miệng không ngừng ở giọng thầm thì cái gì. Mãi đến tận như là nghĩ thông suốt cái gì, Kỷ Hựu Tạ Cải mới quay đầu đối với mình các đồng đội nói rằng, chúng ta là không giống nhau. Tại sao muốn cảm thấy lung túng đây? Không giống nhau. Du kỳ Ổ Cả Sa mặt nghe vậy sử sờ, đột nhiên sáng mắt lên, khỏe miệng hơi nở nụ cười. Các dư cao chung những người khác nhìn kỳ quái kỳ hựt tại sẽ cùng dù kỳ Ổ Cả Sa mặt hai người, không biết nên làm gì tuân hỏi ra lời, chỉ có thể đem tầm mắt một lần nữa rơi vào trên sân bóng rổ. Mà lúc này sân bóng rổ, A Cả sĩ xây dù rô lại một lần nữa cầm trong tay bóng rổ chuyển ra, để người tê cả ra đầu một màn xuất hiện lần nữa. Nguyên bản bay về phía mỹ bổ gieo bóng rổ, ở nửa đường lần thứ 2 bị bạn mới Nguyễn Chi thứ 6 người thay đổi phương hướng. Mà lần này Bóng rổ bay ra phương hướng không phải bất luận người nào, mà là khung bóng rổ. Con con con con. Bóng rổ va chạm ở khung bóng lên cao cao bắn lên, tiếp theo sau đó rơi vào khung bóng lên, lần thứ 2 bắn lên, liên tiếp gậy 4 lần, bóng rổ mới cuối cùng rơi vào lưới. Nhẹ nhàng ma sát lưới âm thanh, khiến người ta như mê như say. Nay một cái đi điểm, làm cho cả thính phòng đều sôi vật lên, liền ngay cả xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, mỹ đỏ gì mà Xin Tạ Dụ, kỳ hữu Tạ Khải Thế, An Sở Cị si Mộ Dạ Sạ Kỳ tại gạ cả đều nhướng mày, vậy thì chớ đừng nói chi là chi thứ 6 người cụ rổ cổ tịch Cù Dỗ Cố Tiệt Hoa sững sờ nhìn sân bóng rổ, nhìn mới vừa rơi vào lưới bóng rổ, như là bị làm mất mặt. Mới vừa cái kia ghi điểm, lại như là đối với biến mất nhồi bóng huyền ảnh ném rổ làm mất mặt, này hết thể đều tốt như đang nói Cù Dỗ Cố Tiệt Hoa khai phá tất cả tuyệt kỹ đều là làm điều thừa. A Áo Mị Nệ đặc kỷ con mắt đều híp lại, mới vừa như vậy ghi điểm sát thực hơi dọa người rồi. Rất đáng tiếc, có người bỏ gốc lấy ngọn, nhặt được hạt vừng nhưng làm mất đi dư hậu. A Áo Mị Nệ đặc lập tức liền nghe rõ ràng Hạ Cát thị đang nói ai, Hạ Cát thị sẩy đây là đang nói Cù Dỗ Cố Lấy ghi điểm vì là hàng đầu mục đích chuyên bóng. Thật sự có thể thực hiện sao? Không thể thực hiện sao? Người mới vừa không phải cũng nhìn thấy. Có thể. Cái kia tỷ lệ. Tỷ lệ cực thấp, thế nhưng bóng rổ tiến bảo. Akashi say rủ rổ câu nói này, để áo mi đặc kỳ trầm mặt lại. Nhớ tới ở đảo tạ kẽ to Mỹ thời điểm, cụ rổ cổ tệt xuôi chuyên môn xin mời dạy mình ném rổ vấn đề, chính mình liền đã từng như vậy đưa ra qua, lúc đó bị cụ rổ cổ lấy tỷ lệ cực thấp phụ quyết phương pháp như vậy, không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị bản mới viễn chi thứ 6 người sử dụng ra. A ảo mị nệ liếc mắt nhìn đầu đầy mồ hôi bản mươi Viễn Chi thứ 6 người Chí Hỉ rủ mịu dụ mị một chút, ánh mắt rõ ràng nghiêm nghị rất nhiều. Bây giờ nhìn lại, chi Hỉ rủ mịu dụ mị ở kiến thức cơ bản trên giới công phu, không có chút nào so với Cụ rồ cổ tiệt sư kém bao nhiêu, thậm chí khả năng càng khoa học, càng có hiệu suất. Chí Hỉ rủ mịu dụ mị mới vừa cái kia vừa vào cầu, cho Cụ rồ cổ tiệt sư chấn động cùng đả kích, không cách nào chửi lời, không người có thể lý giải. Bởi vì Cụ rồ cổ tiệt sư này hầu như là chết máy, sững sờ cứ thế rơi vào tự mình phủ định cùng suy nghĩ bên trong, không cách nào tự kiểm chế đưa tay chuẩn bị lay tỉnh cụ Dụ Cổ Tiết Hư tại gạ Cạc Lệ Mị, bỗng nhiên bị sư phụ đại mỹ nữ A Lệ Sảng Giở Dạ Gá Si a mở miệng ngăn cản. "Đừng núp đích hắn." "A? Tại sao?" Tại gạ Cạc Lệ Mị, Jico Es đã đám người không rõ nhìn A Lệ Sảng Giở Dạ Gá Si a, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc. "Có một số việc cần chính hắn nghĩ rõ ràng, người hiện tại đánh thức hắn chính là ở đánh gây hắn suy nghĩ." Xây Dĩn cao chung mọi người sáng tỏ thông suốt, toàn bộ đều yên lặng quan sát rơi vào giải ra cụ Dụ Cổ mỗi người đều hy vọng cụ Cổ sớm một chút tự tự mình phủ định lầy lội vực sâu bên trong giải thoát đi ra. Kuzuko quét số tình huống, cho sợi rỉn cao trung mọi người lên một khóa. Thế hệ kỳ tích, thật sự không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 334, bạn mới huyền chi thứ 6 người. Thi đấu cuối cùng một phút thời gian, điểm số lần thứ 2 rất lại phía sau 2 điểm, điều này làm cho tủ ổ ạ cả đệ mỹ toàn thể cầu thủ tâm đều nâng lên, liền ngồi chắc ghế huấn luyện viên Cát Sủ nó gì hạ dạ đều thả xuống, cao tóc tay phải, vẻ mặt thành thật nhìn thi đấu. À áo mỹ nệ lại một lần nữa đi tới đường biên ngang. Đưa tay tiếp cầu, nhưng lần này A Áo Mị Nệ đội đã lại gần đi tới, sớm dự phòng áo mịn nệ đã kỳ toàn vực bóng ba điểm. Gia Cụ Dạn Cao trung toàn tuyển đặt ở tủ ổ Academy giữa sân, rất thông minh đem áp lực đá cho tủ ổ Academy. Giờ khác này sân bóng rổ, căng thẳng bên trong lại hiện ra yên tĩnh, để người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mọi người mâu thuẫn, hưng phấn, căng thẳng, chăm chú không ngớt. Bóng rổ ở tay, A Áo Mị Nệ đã kỳ biểu hiện trong lúc vô tình trở nên lạnh lùng lên, ngoại trừ bóng rổ ở ngoài, cái gì đều thờ Áo Mị kỳ thân hình đột nhiên mơ hồ một hồi. Ở Aca sĩ xoay rủ rồ chớp mắt trong mí mắt, A Hạo Mị Nệ Địch cũng đã biến mất ở Aca sĩ xoay rủ rồ trước mắt, chỉ để lại một đạo ảo ảnh còn ở lại không tồn tại trong tâm mắt. Quá nhanh, nhanh đến khiến người ta phản ứng không kịp nữa, A Hạo Mị Nệ Địch cũng đã bỏ qua rồi người khác nhanh chóng mà đi. Màu đỏ thắm vòng sáng mắt chậm rãi chuyển động, trong con người điện lưu lại một lần nữa tăng lên mấy phần, Aca sĩ xoay rủ rồ bỗng xoay người tại chỗ ra tốc hướng về đạo kia bóng người màu xanh theo. Mạc Cổ Tỏ vị ở tủ đường biên ngang trước một điểm vị trí, giờ khắc này Mạc Cổ Tỏ Hana Mị lớn hai mắt của chính mình Sững sờ nhìn giữa không trung bóng người, như là mất đi linh hồn như thế. Có thể Mạc Cổ Tỏ Hàn Na Mỹ ra bây giờ nhìn đến tình cảnh này, mãi mãi cũng sẽ khắc ở trong trí nhớ của hắn đi. A áo mỹ nệ đặc kỷ tuyến trong nhảy lấy đà, bay lên không, như cá chép bình thường nhảy lên út rồ mà đi. A cạ sĩ Sỹ Dụ rồ theo sát phía sau, đồng thời nhảy lên, như là khác một cái màu sắc cá chép, đuổi theo A áo mỹ nệ đặc kỷ quý tích nhảy lên một cái. A áo mỹ nệ đặc kỷ cùng sĩ đồng thời bay lên không nhảy lên hình ảnh, bị Mạc Tỏ Hàn Mỹ Dạ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, chút nào đều không có bỏ qua nay cho mạ cổ tọ hana mi dạ mang đến một loại khác nghệ thuật, thị giác hưng phấn đốt xung kích, điều này làm cho vẫn luôn chơi âm nhu chiến thuật mạ cổ tọ hana mi dạ cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Có thể, sâu trong nội tâm mạ cổ tọ hana mi dạ cũng muốn giống như bọn họ bay lượn đi. áo mi nẹ đã kỳ rơi trên mặt đất, bóng rổ vào lưới, điểm số san bằng. Mà thi đấu thời gian còn có vẹn vẹn 3 giây, gia cụ dạn cao trung xem ra không có một điểm hy vọng thắng. Là ta thắng đây. Ừm, là ngươi thắng. áo mi nẹ khẽ nhỏ cũng nhỏ giọng trả lời. Nhưng Akatsuki Sayujuro câu nói tiếp theo lại làm cho Ao Mi Nè đơ kỳ tóc gãy nổ lập, có chút khó mà tin nổi ngẩng đầu nhìn hướng về Akatsuki Sayujuro vị trí. Là người thắng, nhưng cũng là chúng ta thắng lợi. Giờ khắc này, Akatsuki Sayujuro dĩ nhiên đứng ở đường biên nâng lên, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng chuyển ra phát bóng. Mà Akatsuki Sayujuro chuyền bóng đối tượng, dĩ nhiên là số 5 chỉ hỉ dồ Mị Vũ Dụ Bản mới viện chi thứ 6 người chỉ hỉ cũng không cầu, mà là trực tiếp ra bàn tay của chính mình, hai tay nổi gân xanh, mạnh mẽ đem bóng rổ cho đẩy đưa ra ngoài. Bóng rổ như một viên thiên thạch phát ra rầm rầm rầm âm thanh va chạm mà đi, tốc độ cùng sức mạnh kinh người. Cái này đẩy đưa đi bóng rổ, sức mạnh cùng trên tốc độ so với cú rổ cổ tiệt xưa ra tốc chuyển bóng còn phải cao hơn mấy phần. Ẩm. Bóng rổ va chạm ở khung bóng phía trên bảng bóng rổ lên, phát ra to lớn tiếng va chạm. Tiếng va chạm vang lên lên, rất nhiều người bị kinh sợ hết hồn đồng thời, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhóm. Va bảng bóng rổ, cầu không tiến vào. Xem ra là tụ ổ thắng. Vương giả dạ giả cụ thua. Ai? Trên khán phòng, rất nhiều khán giả trong lòng đều vang lên trở lên tương tự tiếng lòng rất nhiều người đều đang vì một cái vương giả từ Trần mà thở dài. Nhưng mà, một giây sau thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau, va chạm bảng bóng rổ bóng rổ cũng không có như theo dự đoán như vậy đạn bay ra ngoài, mà là sắt bảng bóng rổ chậm rãi trôi nổi tăng lên trên, mãi đến tận đến điểm cao nhất thời điểm lại chậm rãi, tiếp theo càng lúc càng nhanh rơi vào lưới. Tiếng còi lại vang lên, hai điểm ghi điểm hữu hiệu, giả cụ dạng cao chung VS tủ ô ạ ca đệ mỹ 108-106, thu được thi đấu thắng lợi. Tiến tĩnh, thật sự thật tiết tĩnh. To lớn một trận bóng rổ, chỉ có trọng tài tiếng còi, liền một kia tiếng hít thở đều không nghe thấy, càng không cần phải nói hoan hô tiếng reo hò. Tiểu gỗ Hải Dạ Kỷ không biết lúc nào đã từ vị trí của mình đứng lên, tiếp mắt đánh giá Dạ Cụ dạng Cao Trung số 5 chỉ hỉ rổ mị dù mi. Thần giao đến thật sâu a. Loại này tuyệt sát kỹ dĩ nhiên ở cuối cùng 3 giây đồng hồ mới dùng đến, trái tim của hắn đến có cường đại cỡ nào. Dạ Cụ dạng Cao Trung bản mới huyền chi thứ 6 người số 5 chỉ hỉ rổ mị dù mi, cho Tiểu gỗ Hải Dạ Kỷ chấn động có chút quá lớn, mới vừa cái kia một cái cầu có chút quá khó mà tin nổi. Bởi vì giờ khắc này, Tiểu gỗ Hải Dạ đều không hề có một chút niềm tin có thể thành công cướp đoạt cái kia ghi điểm, mới vừa cái ghi điểm ngoại trừ bình thường luyện tập ở ngoài, còn dẫn theo hơn một nửa vận may thành phần. Sáo gỗ hài dạ kỳ sâu hít vào một hơi thật sâu sau, chậm rãi phun ra hai chữ: "Lợi hại." Sân bóng rổ, vốn là lạnh lùng cực kỳ a áo Mi Nè Đa Kỳ, lúc này đã lui ra dọn cùng Hoàn Mỹ mô Phỏng, dùng một loại xem quái vật vẻ mặt nhìn số 5 chỉ hỉ rổm Ứu Dụ Mi. Đã lâu thật lâu sau, a áo Mi Nè Đa Kỳ mới khôi phục chính mình vẻ mặt, nói ra một câu nói: Người so với hắn, sát thực càng mạnh hơn." Tiếp theo a áo Mi Nè Đa Kỳ xoay người rời đi sân bóng rổ, bóng người không hư quạng, cũng không cô đơn, trái lại có vẻ cao to mà thỏa mãn. Akashi xây dụ rồi không biết lúc nào đi tới số 5 chỉ bên người rũa ra tay phải của chính mình, vỗ nhẹ số 5 chỉ hỉ dụ mịu dụ mị vai. "Cứu khổ rồi, tiến bố." Số 5 chỉ hỉ dụ mịu dụ mị lắc đầu một cái, mặt mang mỉm cười, giơ nâng còn đang run rẩy tay phải, rất là bất đắc gì nói: "Lần sau không muốn để ta lại làm loại này mạo hiểm, trái tim của ta đều sắp không chịu được." Cũng may, ta thành công. A ca sĩ xây dù dụ mỉm cười gật đầu, không nói gì, nhưng trên mặt đã sớm tan ra đến rồi vui sướng, lây còn trong sự hưng phấn số 5 chỉ hỉ dụ mịu dụ mị. "Vì lẽ đó, chúng ta thắng." Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, yên sân bóng dụ như là bị lục tục tiêu đốt. Đầu tiên chạy tới ôm lấy số 5 Trị Hỉ Dỗ Mỹ Vũ Vũ Mỹ Kỳ Triệu Nebu, trong miệng không ngừng: "Tiền bối, ngươi thật là lợi hại. Tiền bối, ngươi thật là lợi hại." Tiếp theo chính là lập tức nhảy nhào vào Kỳ Triệu Nebu che lưng, cùng Trị Hỉ Dỗ Mỹ Vũ Vũ Mỹ tay cổ tạ giữ Hải Ảm ạ. "Mỹ Vũ Vũ Mỹ bối, ngươi là ta thần tượng." "Thần tượng?" Chỉ có Mỹ bụ Triệu gieo có chút khác loại, cũng không có bởi vì thi đấu thắng lợi mà hưng phấn chạy tới ghé vào đồng thời chúc mừng, mà là đi tới ạ ca sĩ rủ bên người, có chút ôn nói: "Mệt mỏi quá Rốt cục thắng được thi đấu thắng lợi." "Ừm. Là, chúng ta thắng." Vừa lúc vào lúc này, trên sân phòng, to lớn tiếng kinh hô cùng tiếng reo hò đột nhiên chuyển đến, vang vọng toàn bộ cung thể thao. Tiếp theo chính là bài Sơn Đạo Hải tiếng vỗ tay, đó là thuộc về số 5 Chỉ Hỉ Dụ Ngự Vũ Vũ khen thưởng cùng vinh quang. Số 5 Chỉ Hỉ Dụ Ngự Vũ Vũ cuối cùng này một cái cầu, quá mức đột ngột, quá mức thần kỳ, cũng quá mức mộng ảo. Bóng rổ, thật sự còn có thể như thế chơi sao? Đây là cung thể thao hết thể khán giả tiếng lòng, này một cầu thật sự khiến người ta mở mang tấm mắt, liền Sáo cũng không ngoại lệ. Trên tính đã trở lại vị trí của mình. Bên người xì rủ mì dễ nải cùng phủ kiểu đạ sáo gáo đội hữu cũng lần lượt từ trong khiếp sợ tình lại, mỗi người đều đang kinh ngạc tốt lên, mỗi người đều đang càng thắn. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyến thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. chương 335, ta có chút nghe không hiểu à? Sao cô cung, mới vừa cái kia ghi đi điểm. Rất lợi hại, tu hổ thu không an. Xì rủ mì dễ nải có chút muốn nói lại thôi, miệng nhỏ hơi dương ra, cuối cùng vẫn là cũng không nói lời nào đi ra cuối cùng sĩ dụ Mỹ Dện lại đành phải nắm bút ở chính mình nổ tệ phục lên ghi chép, ghi chép đồng thời còn dùng dư quang đánh giá xảo gỗ Hải Dạ Kỷ biểu hiện. Các đồng đội đều tỉnh lại, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên, vào lúc này xảo gỗ Hải Dạ Kỷ trái lại có vẻ hơi yên tĩnh, ngồi tại chỗ một lời không nói. học A Minè, thua." Tiến tính một hồi lâu Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ, vào lúc này mới có chút giống là thở phào nhẹ nhõm, vừa giống như là nghĩ thông suốt cái gì ra câu nói này. Không biết tại sao, xảo cảm giác được giờ khắc này Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ có chút mất mát, này có thể không giống như là Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Sĩn Tạ Dụ phong cách Sago Go Hai Dạ Kỷ nắm mắt liếc nhìn Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu một chút, vẻ mặt nói rằng: "Đúng đấy, Đại kỳ cũng thua, hiện tại chỉ còn giữ lại ta." Mị Đỏ Dĩ Mạ Tín tạm dịu không có đáp lại Sago Go Hai Dạ Kỷ câu nói này, mà là nói sang chuyện khác hỏi thăm tới mới vừa cái kia ghi điểm. Mới vừa cái kia ghi điểm. Rất lợi hại, có điều không phải mỗi lần đều sẽ tiến vào. Như vậy phải không? Ừm. Đang lúc này, Sago Go Hai Dạ kỳ bên người em gái xỉ rũ mũi dễn mãi bỗng nhiên ngắt lời hỏi: "Sago-kun, mới vừa cái kia cẩu là nguyên lý gì a?" Sago Go Hai Dạ Kỷ trầm mặc 3 giây. Đem tầm mắt một lần nữa rơi vào sân bóng rổ còn đang ăn mừng dạ cụ dạn cao trung số 5 chỉ hỉ dụ mỹ vũ mị trên người, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng: "Mới vừa cái tiêu cầu, cùng cụ rồ cổ Tetsu xoay tròn ra tốc chuyển bóng tương tự, nhưng lại có chút không giống. Mới vừa cái tiêu cầu, chỉ thì dụ mỹ vũ mị đối với hắn gây xoay tròn, phương hướng hẳn là hướng phía dưới, bóng rổ va chạm bảng bóng rổ sau sẽ có quay về hiệu quả, mới sẽ có cái kia ngọc não ghi điểm hiệu quả." Sago kỳ ở tỉ mỉ giải thích mới vừa cái ghi điểm, các loại sáo kỳ nói xong thời điểm Cự Cự đã sao các cùng sở hữu tổ cụ cao chung những người khác đều lặng lặng nhìn hắn, nghe Sào Gỗ Hải Dạ giả Kỳ giải thích. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ liếc nhìn một chút mọi người, không có nhiều hơn để ý tới, tiếp tục quay về Sĩ Dụ Mị Dện lại nói rằng: "Cái kia cầu, ngoại trừ cần bình thường nhiều luyện tập, còn mang theo nhất định vận may thành phần, không phải mỗi một lần đều sẽ thành công ghi điểm." Sĩ Dụ Mị Dện lại không nói gì, mà là túi đầu nhanh chóng tu dọn chính mình một ký. Đúng là một bên Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu nói một câu, để Sào Gỗ Kỳ rất có đồng cảm. Rất rõ ràng, cái chỉ hy so với cổ cổ, càng thêm lợi hại. Công năng, thể lực, hiệu quả lên đều ở cụ rễ cổ bên trên, bản mới huyền chi thứ 6 người là bản đột ra. Người nói đúng, nếu như người này không sánh được cụ rễ cổ, Akashi là không thể mang ở bên người. Đối với Huyễn Ảnh, Akashi so với cái kia chỉ hỉ dụ vũ vũ mị cùng cụ rễ cổ, lý giải đến càng khắc sâu. E sợ cụ rễ cổ hiện tại cảm thụ cũng không hơn gì. Haha, ha. ai biết được. Mị đỏ gì mà xin ta dịu nói đúng, cụ rễ cổ tiệt xu cảm thụ xác thực không tốt. Giờ khác này cụ rễ cổ tiệt xuống như cũ nằm ở trại gia bên trong, trên mặt mang theo vô tận độ dụ, thương cảm, tự hỏi Mà sợi rỉn cao chung một đám người, cũng không có cái gì kịch liệt thảo luận, mà là toàn thể liền như thế yên tĩnh, yên lặng nhìn, chờ cụ rồ Cố Tiệt Hư. Cù rồ Cố Tiệt Xu là may mắn, cứ việc hãm sâu nghi vẫn tự mình đăm lầy, nhưng như cũng có như vậy một đám người đang yên lặng quan tâm hắn. Trên tính phòng, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, cá nhân cảm thụ chỉ có tự mình biết. Đúng là sân bóng khu nghỉ ngơi, bầu không khí có chút thương cảm. A Áo Mị Nặc Địch từng bước từng bước đi trở về khu nghỉ ngơi, đặt mông ngồi ở trên ghế, nửa mắt lại, như là ngủ như thế. A. Rai. Sasuke ký hô lên Áo Nhưng ngữ khí có vẻ hơi do dự, lại có chút sợ hãi rồi rẻ, chỉ lo sẽ chọc cho nậu người sau như thế. A Áo Mị Nệ lại kỳ không hề trả lời sả sủ kỳ mọ mọ, mà là tiếp tục híp lại, như là đang nghỉ ngơi, vừa giống như là đang suy tư. Xoa chia ý Mã Ổ xỉ mang theo cái khác đội hữu lục tục đi trở về khu nghỉ ngơi, đi tới vấn luyện viên Cát Sủ nhỏ gì hạ dạ sả quả bên người. Xin lỗi, chúng ta biểu hiện để ngài thất vọng rồi. Ha ha ha. Người trẻ tuổi, các ngươi đường còn dài lắm, ta có thể không đối với các ngươi thất vọng, chí ít các ngươi tự lực đúng không? Đúng đấy. Chúng ta tự lực. Cuối cùng câu nói này Xoa so chia ý MOC -si nói tới rất cay đắng, rất là bất đắc dĩ. Tật lực cũng không có thể đạt được thắng lợi a. Tật lực cũng bị người khác ở về mặt thực lực áp chế một cách cưỡng ép a. Tật lực sau vẫn thua rơi mất thi đấu. Dùng hết lực đến nứng phó chính mình, chẳng lẽ không là người thất bại tự mình ăn ủi. Theo xoa so chia ý MOC -si lời nói cay đắng, cái khác mấy cái đội hưu cũng có vẻ hơi cô đơn đủ dữ. Không hẹn mà gặp, xoa chia ý mọi OC, Cú sủ kẻ họa Kamax, Rosy nọ gì sờ sà, Giải hủ sạ đều đồng thời nhìn về phía trên ghế A kỳ. Chăm mặc một hồi lâu, chia ý MOC đi tới A, -a, -a bên người. Nhỏ giọng ra nội tâm của chính mình lời nói, "Xin lỗi, là chúng ta làm liên lụy ngươi." Đúng, ngươi nói cái gì?" A Áo Mị Nặc đắc kỳ mở hai mắt ra, bình thẳng nhìn Xoa Trì Ý Mộ Xỉ, đối với Xoa Trì Ý Mộ Xỉ mới vừa lời nói có vẻ không hiểu rõ lắm. Xoa Trì Ý Mộ Xỉ mặt mang cười khổ, không có tiếp tục giải thích, có mấy lời nói một lần liền đủ. Cho tới A Áo Mị Nặc đắc kỳ là thật không nghe rõ, hay là giả không nghe rõ, Xoa Trì Ý Mộ Xỉ cũng không muốn đi thâm nhập hiểu rõ. Xoa Trì Ý nhìn A Áo Mị kỳ, nói tiếp ra mặt khác mấy câu nói, "Còn phải cảm tạ ngươi đây, nếu không phải ngươi, ở cuối cùng một năm này" Chúng ta mùa giải trước tiến vào không được trận chung kết, cái này mùa giải cũng tiến vào không được vòng bán kết. Cảm ơn ngươi, để chúng ta nhìn thấy không giống nhau phong cảnh, đem chúng ta mang tới không giống nhau độ cao. À áo Mị Nệ Địch Kỳ bình thản biểu hiện một hồi trở nên lười nhắc lên, khôi phục lại cái kia bình thường trạng thái A Áo Mị Nệ Địch Kỳ. Cắt, lời của ngươi nói, ta có chút nghe không hiểu à. Thi đấu, không phải chúng ta đồng thời đánh, không phải chúng ta đồng thời nỗ lực sao? À áo Mị Nệ Địch Kỳ câu nói này, để Xoa hơi nở nụ cười, cũng làm cho cụ sủ kẻ họa Ka cụ hơi nở nụ cười. Xoa Trì Ý Mộc Xỉ không cần phải nhiều lời nữa, lắc đầu một cái sau đi tới một bên, bắt đầu thu dọn hành lý của chính mình ba lô lên. Bạn tốt Dỗ Xí nọ Dĩ sợ xa đi tới Xoa Trì Ý Mộc Xỉ bên người, có chút cảm thán nói rằng: "Chúng ta cuối cùng một cuộc tranh tài liền như thế kết thúc, có chút tiếc nuối đây." Quả thật có chút tiếc nuối, có điều thua không đoán, đối thủ mạnh mẽ, không thể không phục ca. Cái này ngược lại cũng đúng. Đúng rồi, nghĩ kỹ thi cái nào trường đại học sao? Cái này nha, còn chưa nghĩ ra, gần nhất đang nghiên cứu học ngành gì, lại lựa chọn trường học. Xoa Trì Ý Mộc Xỉ Xí Nó Dĩ sợ sạ vừa tặn gấu Vừa thu dọn ba lô, ở loại này bình thản cũng thất bại, kết thúc bọn họ học sinh cấp 3 cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài. Đối với xoa trì Emoci -si cùng Joji sợ sạ tới nói, đây là một nỗi tiếc nuối không nguôi. Nhân sinh vốn là như vậy, chỉ có những kia bị trời cao quan tâm người, mới sẽ ở cùng thời đại phát sáng toàn nhiệt. Mà là một người bình thường, hiện tại kết cục bọn họ đã rất thỏa mãn. Hôm nay, đối với bọn họ tới nói, là tiếc nuối, cũng là một đoạn đặc sắc tuyệt luôn tốt đẹp ký ức. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 336, quá khứ. So sánh với tổ ổ Academy, gia cụ dạng cao trung khu nghỉ ngơi liền muốn ung dung nhỉu. Aka sĩ Sayujuro vừa sửa sang lại chính mình ba lô, một bên mặt mang mỉm cười hứng phó cái khác thay thế bổ sung cầu thủ, có vẻ rất ôn hòa, rất khiêm tốn. Mỹ phụ Chiezeo cũng ở một bên thu dọn chính mình ba lô, dùng dự quang lén lút đánh giá Aka sĩ Sayujuro. Giờ khác này Aka sĩ Sayujuro ở Mỹ phụ Chiezeo trong mắt, có vẻ mị lực mười phần, thân sĩ lại ôn hòa trang nhã. bên hai chân chính mình, tựa hồ là bởi vì vào dồn lĩnh vực, mang đến tiêu hao. Để hắn giấc đến hai chân của chính mình có chút không thế nào linh hoạt rồi. Tây Kỳ chia nếp vua từ lâu sửa soạn xong hết, đang tay cầm một bình đồ uống thể thao không ngừng mà uống, ở bổ sung chính mình thể lực. Chỉ có Chỉ yên tĩnh nhất, cái này dạ cụ dạng cao trung đại công thần, giờ khác này ngồi ở trên đế, không lúc ních, quan sát cẩn thận sau mới sẽ phát hiện Chỉ tay phải còn ở khẽ run. Cho tới Chỉ Ba lô đã sớm bị thay thế bổ sung cầu thủ cho thu thập xong. 5 phút sau đó, Akagi Say đứng ở hết thể đội hữu trước mặt, lúc khi Ôn Hoàn nói rằng, chúng ta tiến vào trận chung kết ngắn ngắn một câu nói, mặc kệ là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên đều trên mặt mang theo vui sướng, đều hưng phấn, kích động nhìn Akaashi Keiji rủ rồ. "Đón lấy là kết thúc nghi thức, chúng ta cùng đi tham gia đi." "Là, đội trưởng." Akaashi Keiji rủ rồ mang đội, dẫn thủ phát cầu thủ đi tới sân bóng rổ. Mà một bên khác, Aomine Daiki cùng Teppei cũng theo xõa chia ý mồ sĩ đi tới sân bóng rổ. Màu đỏ thâm cùng màu lam đối lập mà đứng, màu trắng quần áo chơi bóng cùng màu đen quần áo chơi bóng lẫn nhau chiếu rọi. liền như thế mặt đối mặt đứng ở cùng nhau, hai người đều bình thản nhìn đối phương, không có lộ ra một tia tâm tình. Nay một hồi, là chúng ta giả cụ dạn thắng lợi, đại kỳ. Ngươi rất mạnh mẽ. Người cũng rất mạnh mẽ. Trước đây những kia xem như là quá khứ. Quá khứ? Nghe được cả áo mỹ nệ đệ kỳ trả lời, a ca sĩ sải dụ rộ mặt lộ vẻ mỉm cười, như là phóng xạ ra một đạo ánh mặt trời như thế. Có một số việc, có chút không mắc, có chút hoán niệm, là nên thả xuống. Không chờ a ca sĩ xây rủ rộ tiếp tục mở miệng, lần này a áo mỹ nệ đệ kỳ nhưng là chủ động mở miệng nói rằng: "Tuần sau, cuộc sống của ngươi nhưng là không hôm nay tốt như vậy. Chúng ta nhất định sẽ đạt được quán quân." A Cát Sĩ sấy rủ rồ kiên định, A Áo Mĩ Nệ đắc kỳ không để ý lắm, nhún vai một cái, cùng A Cát Sĩ sấy rủ rồ sượt qua người, cùng cái khác cầu thủ nắm tay hành lễ đi. A Áo Mĩ Nệ đắc kỳ ý tứ rất rõ ràng, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ cùng hắn A Áo Mĩ Nệ đắc kỳ vậy cũng là không giống nhau. A Cát Sĩ sấy rủ rồ hơi lắc đầu một cái, cũng không tức giận, hắn là biết Dạ Áo Mĩ Nệ đắc kỳ bản tính là kiên ngạo, chỉ có những kẻ bị A Áo Mĩ Nệ đắc kỳ vào mắt người mới có thể cùng hắn chung đụng được hòa hợp. Trên sân phòng, kỳ đứng lên, không quay đầu lại, âm thanh thầm từ phía trước truyền đến, truyền vào mỗi một cái phủ cựu đã xáo gạo đội hữu trong hai. Đi thôi nên tăng cuộc. Phù Cựu Đạ Sảo và cầu thủ toàn thể yên lặng đứng dậy, theo Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ đi ra cung thể thao, đi ra thính phòng. Ha ha, bọn họ rời đi đều không bắt chuyện sao? Cạ Du nạ rỉ tạ cạo dùng một loại cười trên sự đau khổ của người khác ngựa khi nói ra câu nói này, có chút trêu ghẹo Phù Cựu Đạ Sảo giao ý tứ. Biết rồi trận chung kết đối thủ là Dạ Cự Dạn Cao Trùng, Phù Cựu Đạ Sảo và các cầu thủ khẳng định là hơi khác thường tâm tình, liền Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không ngoại lệ. Người cười trên sự đau khổ của người khác, để ta cảm giác mình rất nhược trí ngu xuẩn. Cái gì? Mị Đỏ gì mà xin tạ dựu lời nói để Cát Du Na Dĩ tạ cáo một màn ngộng, Cát Du Na Dĩ tạ không rõ lại truy hỏi một câu. Mị Đỏ gì mà, ngươi nói chính là có ý gì? Mị Đỏ gì mà xin tạ dự từ vị trí đứng lên đến, một đôi mắt xuyên thấu qua kính mắt, thâm thẳm nhìn cả Du Na Dĩ tạ cáo. Người khác đánh vào trận chung kết, ngươi cười trên sự đau khổ của người khác đến từ đâu? A. Như là lập tức bị điểm tình rồi như thế, cả Du Na Dĩ tạ cáo nghĩ đến bọn họ sở hữu tổ cổ cao chung kết cục, sắc mặt lập tức hổ, "Đáng, đi." Ai? Ngươi lại like cười trên sự đau khổ của người khác, kỳ thực cũng là một loại ước Cả dù nạ gì tạ cắt sát mặt khổ, đáng, sau khi xuống tới, biểu lộ cảm xúc một câu rất có triết lý lời nói, để mọi người nhiều liếp mắt nhìn hắn. Cả dù nạ gì tạ cào đi ở đội ngũ cuối cùng, một mặt cay đắng, dường như một con chó lang thang bình thường, theo đội ngũ đi ra cùng thể thao. Khi xa chạm trên đài, các đồng đội cũng đã dồn dập ngồi xe rời đi, chỉ để lại xáo gỗ hải dạ kỳ cũng xì rủ mì dậy lại. Xáo gỗ chúng ta ngày mai cùng đi luyện kiếm đi. Tốt. gia nhân có mời, xáo gỗ hải dạ Sào gỗ Hải Dạ kỳ đã rất lâu không có cùng Sĩ Vũ Mị Dễn Mai cùng đi hoặc di chuyển, ngày mai có một ngày nhàn rỗi thời gian, đúng là nên nhiều buổi một buổi em gái. Sinh hoạt không chỉ có bóng rổ, còn có trước mắt em gái, không phải sao? Cùng nhau chờ xe, hơi gió thổi tới, lay động Sĩ Vũ Mị Dễn Mai bên thái mái tóc. "Sào gỗ Kun, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng chúng ta phụ kỷ đã xảo gạo." Em gái Sĩ Vũ Mị Dễn Mai quay đầu này đột nhiên nói ra lời nói, để Sào gỗ Hải Dạ kỳ sức sở, có điều Sào gỗ Hải Dạ Kỷ rất nhanh liền rõ ràng Sĩ ý tứ. Sào gỗ ra bàn tay lớn, gom em gái bên thái tóc dài. Dũng kiên định âm thanh nói rằng, "Ta nhất định sẽ bắt được quan quân, chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi." "Ừ, cố lên." Đuổi về xỉ dụ mỹ dễ lại, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không ở bên ngoài trì hoãn, vội vội vàng vàng chạy về chính mình biệt thự lớn. Quan thuộc tiếng chó sủa cùng vụ vụ chạy nhanh âm thành, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ mới vừa tới đến chính mình cửa lớn, chó con cọ cọ cũng đã đến tới cửa, vây quanh Sào gỗ Hải Dạ Kỷ không ngừng xoay quanh vòng. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ ngồi xổm xuống, giơ ra bàn tay lớn muốn nắm cọ cọ, cọ lập tức ngã xuống đất, lộ ra chính mình thịt thịt cậu cái bụng. Con vật nhỏ này thức thời một màn, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ có chút hơi táo bạo nội tâm lập tức an bình không ít. Xoa nhẹ mấy lần cầu cái bụng, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ôm lấy Cò Cò, hướng về biệt thự đi vào. "Mẫu thân, ta đã trở về." "Ừm, đi tắm đi, cơm tối chẳng mấy chốc sẽ làm tốt, hôm nay ca ca ngươi cũng sẽ trở về ăn." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ gật củ, ôm lấy Cò Cò liền đi phòng tắm. Chờ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bao bọc một thân áo tắm đi ra thời điểm, ca ca tưởng trời đã ở phòng của mình chờ đợi hắn. đưa cho đồng thời lau đầu khăn mặt, khí ôn hòa nói rằng: Ngai Mẫu thân nói ngươi gần nhất thu được một ít đến từ nước ngoài biểu kiện. Từng, nước ngoài bằng Hữu đưa tới một ít kinh hỉ nhỏ. Kinh hỉ nhỏ. Từng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ không nhiều lời, đối với mình trên bản sách thư mời cùng thư để cử chỉ chỉ, liền đi thổi tóc. Hải Dạ Kỷ Sappen đi tới Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ bên bàn đọc sách, cầm lấy thư mời cùng thư để cử nghiêm túc xem lên. Trờ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ lần thứ hai trở về phòng thời điểm, Hải Dạ Kỷ Sappen đã sớm đem đồ vật thả lại tại chỗ. Vì lẽ đó, ngươi đã làm quyết định. Coi như thế đi. Vậy cũng không sai, ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn Ka Ka. Cùng Mẫu thân nói rồi sao? vẫn không có, qua xong cái này học kỳ nói sau đi, vào lúc ấy cũng không muộn. Hai giả kỳ sắp đen gù, xem như là đồng ý xả gỗ hại dạ kỳ ý nghĩ. Sau đó, hai huynh đệ ngồi một lời ta một câu hiện nay lưu hành một ít thời chính cùng giải trí tin tức, trước sau đi vào phòng khách, ngồi tiếp mâu thân ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 337, hãy ạ ủy hứa dù gù kèn. Chủ nhật, trời trong nắng ấm. Xả kỳ hiếm thấy có một cái bạ lô đeo hai vai, mặc vào một thân ngắn tay. Dọc theo nhà mình ngoài cửa đường cái hướng về trung tâm thành phố đấu kiếm quán chạy đi. Dọc theo đường đi ngựa xe như nước, nhân gian đèn đuốc lưu ly li hiện lộ hết. Đây là sáng sớm, đèn đường còn mở ra, đi hướng về trung tâm thành phố chạy chậm cần hơn 1 giờ, đầy đủ xáo gỗ hại dạ kỳ làm nóng người rồi. Theo cơ dưỡng khí hô hấp chạy chậm, xáo gỗ hại dạ kỳ đầu góc càng ngày càng rõ ràng, trong đầu tâm tư sinh động. Trước đây có chút không nghĩ ra vấn đề, vào lúc này xem ra, tựa hồ trở nên rất đơn giản, xáo dạ kỳ có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Trên bóng rổ, trên học tập, trên cảm tình. Thậm chí tương lai Lúc này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tựa hồ như là nắm lấy cái gì, rồi lại cái gì đều không có nắm lấy, chẳng qua là cảm thấy chính mình cả người đều trở nên phi thường thoải mái. Trung tâm thành phố, đầu kiếm quán, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở canh gác công ty nghề nghiệp bảo an nhân viên ánh mắt bên trong, đi vào đầu kiếm quán. Đổi đồ phòng hộ, anh chừng một chút trong tay tới kiếm, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chơi ra một cái kiếm hoa, khỏe miệng mang theo mỉm cười, đi ra phòng thay quần áo. Phòng huấn luyện trên chiến đài, người cũng không ít, đem sàn chiến đấu đều chiếm cứ tất thất bát bát. Sào gỗ Dạ dương mắt tới, rất nhanh liền ở cuối cùng bên phải trên chiến đài tìm tới mục tiêu của chính mình bốn hai cái mỹ lệ bóng người. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đôi giày nặng bàn tay lớn vô vào xảo gỗ hải dạ kỳ trên bà vai, kinh hai xảo gỗ hại dạ kỳ một cái. Đã lâu không gặp tiểu tử ngươi, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến rồi? Xảo gỗ hại dạ kỳ quay đầu lại, nhìn cương tráng dạ mạ mổ tổ tổng giáo luyện, thở phào nhẹ nhóm, sau đó một mặt cợt nhã nói rằng: "Yêu, huấn luyện viên, đã lâu không gặp, ngài bảo đao chưa lão a?" "Đó là, mũi kiếm của ta như cũ sắc bén." "Huấn luyện viên, sắc bén không sắc bén ta không biết, nếu không để ta làm ngươi thử kiếm đá?" vốn đang ở mèo khen mèo dài đuôi dạ mạ mổ tổ tổng giáo luyện, lập tức há khẩu không trả lời được, đánh tiếp cổ giống như trực lắc đầu, trực tiếp từ chối xáo gỗ hại dạ kỳ mời. Xáo gỗ hại dạ kỳ thất vọng nở nụ cười, ở dạ mạ mổ tổ tổng giáo luyện bên cạnh niết lên chính mình bờ to. "Ai? Vô địch là cơ nào? Cỡ nào của quạ?" Dạ mạ mổ tổ tổng giáo luyện quay đầu liếc mắt nhìn xáo gỗ hại dạ kỳ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tựa như cười mà không phải cười lên. "Tiểu tử, ta tuy rằng không thể làm đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hôm nay sẽ có đối thủ." "Hả?" Tính tướng xảo cổ Hải Dạ Kỳ bị Dạ Mã Mộ Tổ huấn luyện viên này một phen mang theo cười trên sự đau khổ của người khác, ngữ tức giận ngữ kinh ngạc ở, có chút không rõ nhìn Dạ Mã Mộ Tổ tổng giáo luyện. Dạ Mã Mộ Tổ tổng giáo luyện cũng không nói nhiều, lôi kéo xảo cổ Hải Dạ Kỳ liền đến đến cách xịu rủ mì dệ lại. Không xa trên chiến đài, "Tiểu tử, ở đây chờ, ta đi mời đối thủ của ngươi." "Ta đối thủ?" "Đúng, sau đó ngươi đừng sợ vãi tè rồi là được." "Cắt, đầu kiếm quán cao thủ ta đều ngược nhiều lần, ai có thể làm cho ta giọa tiệu?" Dạ Mã Tổ tổng giáo luyện cười không nói, trực tiếp đi xuống sàn chiến đấu, hướng về nhiều người vùng đất trung tâm đi đến. 2 phút không tới thời gian, Dã Mạc Mộ Tổ Tổng Giáo luyện mang theo một cái mày kiếm mắt sao, 20 tuổi khoảng chừng anh tuấn người trẻ tuổi đi tới Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ vị trí sàn chiến đấu. Tuy tung mà đến còn có sân huấn luyện vùng đất trung tâm nhóm lớn đấu kiếm phàn, thậm chí còn có một chút xem ra rất hưng phấn nam nữ trẻ tuổi, khá giống là fan. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cau mày, nội tâm nhảy một cái. Baka, Dã Mạc Mộ Tổ Tổng Giáo luyện cái tên lao ra hỏa sẽ không thật sự tìm đến một cao thủ chứ? Có điều vừa nghĩ tới chính mình hiện tại tố chất thân thể, cùng với không kém kỹ thuật, Gỗ Hải Dạ vẫn là sức lực mười phần. Con bạn đó coi như là đến cái vô địch thế giới, ta cũng cho ngươi đánh ngã, đâm đến hắn hoài nghi nhân sinh. May kiếm mắt sao, tóc ngắn người trẻ tuổi theo dạ mạ mộ tổ tổng giáo luyện đi tới trên chiến đài. Dạ mạ mộ tổ tổng giáo luyện trực tiếp mở miệng giới thiệu, như là đang xác định tự mình nói sẽ không sai như thế. Đây là Sào Goku, hiện nay có thể nói là chúng ta hội quán trình độ cao nhất tồn tại. Giới thiệu xong Sào Goku hại Giaki, tiếp theo dạ mạ mộ tổ tổng giáo luyện quay đầu quay về người trẻ tuổi kia nói rằng: Đây là Aĩ quốc gia, đã bắt được qua châu Á liên hợp quốc vô địch mạnh nhất người trẻ tuổi. Nói xong câu đó, Dạ Mã mổ tổ tổng giáo luyện, giọng nói mang vẻ cực kỳ to lớn vinh quang cảm giác cùng kiêu ngạo cảm giác, bởi vì A Y Vũ Vũ Cảnh từng ở hắn đấu kiếm quán huấn luyện qua, đồng thời tỉnh cỡ cũng còn biết được đấu kiếm quán luyện tập cũng vẫn an lão nhân ra người. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đánh ra trước mắt người trẻ tuổi, 22 tuổi khoảng chừng, tiếp cận 1m9 thân cao, đã không thể so sánh gỗ Hải Dạ Kỳ kém bao nhiêu. Hề thả Y Vũ Vũ Cảnh, mày kiếm mắt sao, tóc ngắn ngang hai, có vẻ ôn hòa Thế nhưng trực giác tự nói với mình, trước mắt đẹp trai người trẻ tuổi vô cùng nguy hiểm. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ có thể cảm nhận được một luồng dương cung mà không bắn khí thế, hết sức nguy hiểm. Hẻ thả Y Hữu Dụ Gù Kèn, như vậy dòng họ cùng tên, trang ngập truyền thống cũ kỹ khí tức, cho Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ một loại võ sĩ cảm giác. "Xin chào, ta gọi Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ." "Xin chào, ta gọi A Y Hữu Dụ Gù Kèn." Đơn giản giới thiệu, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng A Y Hữu Dụ Gù Kèn đều không nói thêm gì. Đặc biệt là A Y Hữu Dụ Gù trực tiếp rút ra bản thân thế kiếm, làm một cái cho mời tư thế sau, liền mang theo mặt nạ của chính mình. Loại này lạnh lùng đái ngộ, còn có bị không để ý tới hành vi Để gỗ Hải Dạ Kỳ khỏe miệng không cảm thấy câu lên. Thú vị, dĩ nhiên đến rồi một cái tuyển thủ quốc gia, còn là một quán quân. Nhỏ giọng lầm bầm một câu sau, gỗ Hải Dạ Kỳ sâu hít vào một hơi thật sâu, lắng lại một hồi hô hấp cùng nội tâm, người trở nên bình tĩnh rất nhiều. gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay tế kiếm giơ lên, trả lại một cái lễ sau, mang theo mặt nạ của chính mình. Song Phương trở về vị trí cũ, đang luyện tập với nhau sắp bắt đầu thời điểm, đối diện người trẻ tuổi dĩ nhiên nói chuyện. Tổng giáo luyện nói ngươi từ chối hắn rất nhiều lần mời, ngươi là xem thường đấu kiếm sao? A, coi như thế đi. Ngâm cuồng. Lời nói rơi một luồng ánh kiếm đột nhiên nổi lên, mũi kiếm như là mang theo như sao băng cắt tới, như dòng rít gào. Được Lâm Cơ sở lên tay đâm thẳng, tốc độ cực nhanh, đối mặt sự công kích này, người bình thường căn bản là phản ứng không kịp nữa đi. Nhưng Sảo Gộ Hại Dạ Kỳ là người bình thường sao? Đáp án khẳng định là phủ định, giờ khác này Sảo Gộ Hại Dạ Kỳ, trong tay tế kiếm cũng nhanh chóng nhấc lên, tốc độ cũng không kém, mũi kiếm mang theo tiếng rít cùng a ủy hựu hủ kèn đụng vào nhau. Công! Kim loại giao kích đong thanh, Sảo tốc rút về trong tay mình kiếm, vũ khí trở về vị trí cũ, bày ra từng người tốt nhất. Thư thích nhất phòng ngự tư thế. Chỉ là một đòn, dưới mặt nạ xảo gỗ hại dạ kỳ liền rõ ràng, đối thủ trước mắt căn bản là không phải đấu kiếm quán những kia vấn luyện viên có thể so sánh với. Thật nhanh, thật mạnh. Đây là xảo gỗ hại dạ kỳ cảm giác đầu tiên, trước mắt xuất kiếm a y huyễn du du kèn cũng không còn một tia nho nhã khí tức, trái lại trở nên cuồng bạo cực kỳ, như một đạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ cụ như gió, xuất kiếm tốc độ nhanh đến xảo gỗ hại dạ kỳ cần toàn lực ứng phó mới có thể thấy rõ. Cũng không tệ lắm, không trách ngươi sẽ lớn lối như vậy. Xảo gỗ hại dạ có chút không nói gì, ở đấy lòng không ngừng phỉ báng. Ta lớn lối sao? Ta thật sự rất lớn lối sao? Có thể đi. Có điều, vậy cũng là bọn họ quá yếu a. Sago Hai Dạ Quỷ ở bên trong tâm phúc phỉ, nhưng là không hề trả lời A ỉ Hư Du Hủ Ken lời nói. 12. Chuyện một cái tử chạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 338. thực sự là thần kỳ con mắt, bù càng. Sao Sago Hai Dạ kỳ trầm mặt, cũng không có để A ỉ Hư Du Hủ Ken lộ ra chút nào mừng nộ tâm tình, có thể thấy được dưỡng khí công phu một đốm. Trên chiến này, ánh kiếm lại nổi lên, Sago đưa ra trong tay mình kiếm, cùng kiếm của đối phương nhọn đối với đụng vào nhau cong. lại là không phân cao thấp, song phương đều rút về chính mình tế kiếm, lẫn nhau đều trầm mặc lại, cũng tạm thời thu tay lại. Này Hai lần công kích, Hề Hạ Y Hư Vũ Vũ Kèn cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không phải loại kia tự cho là người ngu ngốc, mà là một cái thật sự rất có thực lực và thiên phú tuổi trẻ tuyệt thủ, hơn nữa so với hắn đến càng thêm tuổi trẻ. Người rất mạnh, nhưng chỉ đến thế mà thôi." Dứt tiếng trong nháy mắt, Hề Hạ Y Hư Vũ Vũ Kèn đã cấp công mà đến, trong tay kiếm lấy một cái sào độ kéo tới, điều này làm cho Hải Dạ có một loại đối mặt độc long toàn đạo giác. Sào gỗ trong tay té kiếm trực tiếp hành động, trên tay sức mạnh rất lớn, đẩy ra A Uyển Hựu Vũ Vũ kèn công kích. Nhưng mà ngay ở A Uyển Hựu Vũ Vũ kèn tế kiếm bị đẩy ra trong giây lát này, hệ A Uyển Hựu Vũ kèn trong tay tế kiếm đột nhiên chuyển đổi phương hướng, tế kiếm hoa quỷ dị độ cong, từ dưới lên cắt tới, đánh vào xảo gỗ hại dạ kỳ trước ngực đồ phòng hộ tấm sắt lên. Hệ A Uyển Hựu Vũ kèn hung hăng ra tay, ưu tiên ghi điểm. Công kích đấng thủ, hệ A Uyển Hựu Vũ kèn lập khu vẻ bình Trước mắt thủ, hoặc là đúng là bất động như động như lô công kích liên miên không ngừng. Đây là kỳ đến nay mới thôi. Ở đấu kiếm lên gặp phải đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa trước mắt A ỉ Hựu Du Hựu kèn rất trẻ trung, phản ứng thần kinh, thân thủ nhanh nhẹn độ, sức mạnh, thậm chí trực giác đều phi thường mạnh mẽ. Bị đánh trúng Sǎo gỗ Hài Zà Qí không hề có một chút bị thua cảm giác, cũng không hề có một chút ủ dụ ý tứ, trái lại có vẻ rất là hứng vấn. Đối thủ a, hắn ở khắp mọi nơi. Đây là Sǎo Gǔ Hài Zà Qí nội tâm độc thoại, trước mắt A ỉ Hựu Du Hựu kèn để Sǎo Gǔ Hài Zà Qí không thể không nghiêm túc lên. Đều nói trên chiến lược muốn coi rẻ đối thủ, trên chiến thuật muốn coi trọng đối thủ. Liên Sǎo bỏ lại một câu mạnh miệng, suýt nữa chết xung quanh xem trò vui ăn dưa của chúng. Quan quân, chỉ đến như thế. Câu nói này cũng không có làm tức giận dưỡng khí công phu vô cùng tốt trái lại để trở nên càng thêm lạnh lùng. "Thần sao?" Hẻ A Y Hứa Dụ Hủ Kèn thâm thẳm âm thanh truyền đến, ngữ khí nhiều hơn mấy phần hàn ý, như là một luồng ánh kiếm bình thường truyền đến. Sago Hai Dạ kỳ mạnh miệng nói ra, nội tâm nhưng là không có chút nào dám kinh thị. Mặt nạ bên dưới, một đôi màu đỏ thâm vòng sáng mắt bỗng nhiên xuất hiện, chấm dãi chuyển động. Sago kỳ mở ra thiên đế chi nhãn, cái này khắc chế tốc độ cùng biến hóa siêu cấp sợ kỳ dị. Cùng lúc đó Sào gỗ hai dạ kỳ khí chất cũng biến thành cao cao tại thượng, coi thường tất cả lên. Người kiếm, quá chậm." Sào gỗ hai dạ kỳ nói xong câu đó thời điểm, trong tay tê kiếm đã vèo một tiếng đâm ra, trực tiếp cợt lật ở A Y Hứa Vũ Vũ kèn trái tim phía trước tấm sắt trên núi, đây là một đòn giết chết công kích. Sào gỗ hai dạ kỳ đột nhiên ra tay, thành công điểm giết, để A Y Hứa Vũ Vũ kèn đều sững sờ ở tại chỗ, mới vừa trong nháy mắt đó hắn dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, điều này làm cho A Y Hứa cảm thấy phi thường thần kỳ, thậm chí có chút kinh dị. Hầy A Uy Hứa Vũ Vũ kèn căn bản liền không biết, ở Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ Thiên Đế Chi Nhãn quan sát bên dưới, hắn hai chân hơi di động trong nháy mắt, không cách nào nhanh chóng làm ra phản ứng, Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ liền tóm lấy trong dây lát này ra tay, thành công suất kiếm đắc thủ. Đây là Thiên Đế Chi Nhãn, có thể nhìn thấu thân thể bộ phận ý đồ, do đó làm ra lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa mới vừa một khắc đó, Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ vẫn là làm hết sức mình đồng thời ra thân, tốc độ lập tức biến nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ kiếm, để A không cách nào làm ra phản ứng, bị Kỳ thành công cơ lạc. Thú vị, ngươi có thể trở thành ta đối thủ. Thật sao? Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hỏi ngược lại, Hạ Ị Hứa Du Vũ Kèn cũng không trả lời, mà là đột nhiên chậm rãi ở tại chỗ hít thở một hơi. Sao cô Hải Dạ Kỳ nếu không phải mở ra Thiên Đế chi nhãn, cũng không sẽ phát hiện lại Hạ Ị Hứa Du Vũ Kèn cái này nhỏ bé động tác, mà chính là này nhỏ bé động tác, để Hạ Ị Hứa Du Vũ Kèn trong nháy mắt như là biến thành người khác như thế. Ở Thiên Đế chi nhãn ra chỉ dưới, sao gỗ Hải Dạ Kỳ cảm giác trước mắt Hạ Ị Hứa Du Vũ Kèn như là đã biến thành một thanh kiếm như thế, hơi thở của hắn tựa hồ cũng không cảm giác được như thế. Sao có thể có chuyện đó? Vì là cảm giác gì trước mắt Hạ Ị Hứa như là đã biến thành người chết? Căn bản là không cảm giác được hơi thở của hắn, chuyện này, hắn mới vừa phát sinh cái gì? Một cái lại một cái nghi vấn ở xảo gỗ hại dạ kỵ trong lòng nổi lên, nhưng những cái xảo gỗ hại dạ kỵ cũng không kịp xử lý suy nghĩ, bởi vì trước mắt Ái Vũ Dụ Dụ kèn đã lần thứ hai khởi xướng công kích. Cong. cong, cong, cong, cong. Trên chiến đài không ngừng chuyển đến song kiếm giao kích tầm thành, xung quanh khán giả đều trở nên trầm mặc lên, đều nhìn chằm chằm không chớp mắt trên chiến đài hai bóng người. Đoàn người sau, hai đạo mỹ lệ bóng người cũng đứng chung một chỗ, nghiêm túc nhìn đối kháng bên trong hai người. Một bóng người lãnh diễm một bóng người điềm đạm. Ròng rã 10 phút, trên chiến đài hai người không dừng lại đối công 10 phút, mãi đến tận bên cạnh thời gian máy tính tiền phát ra lách tách âm thanh, trên chiến đài song lúc nãy dừng lại tiến công. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hít vào một hơi thật giải khí, hắn đều có thể cảm nhận được trái tim của chính mình đang kịch liệt đập lên, 10 phút đối công, cảm giác so với đánh một trận bóng rổ thi đấu còn mệt, trước mắt A Uy Hư Vũ Vũ kèn cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một loại tuyệt thế cảm giác. Có điều, này 10 phút, Sào gỗ cũng không có rơi vào phía dưới, tình hình trận chiến chỉ có thể nói cân sức ngang tài. Lúc này, đối diện này A Uy gỡ xuống mặt nạ của chính mình, So sánh với Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, có vẻ càng vút vàng. Ít nhất hô hấp căn bản cũng không có hồ loạn, chỉ là hai gò má có mồ hôi lưu lạc mà thôi. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta không ý kiến. Nay một hiệp tính hòa nhau. Có thể. Ừm, ngươi xác thực có cường ngạo tư cách. Bình thường, Hẻa ỷ Hứa Vũ Vũ Kèn cũng không có bởi vì Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ này tên du thủ du thực trả lời mà tâm tình chột trơn, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã dùng thực lực được Ạ ỷ Hứa Vũ Vũ Kèn tán có thể đạt trình độ đó sẽ là người bình thường, sẽ là ngông cuồng cực kỳ giang hoa. Có thể, chỉ là không gặp đối thủ, yêu ngạo một ít thôi. Thi đấu kết cục thỏa thuận, đại diện cho luyện tập kết thúc, Hẻa e A Yihu Ru Gu Ken tê kiếm để xuống tay trái, duỗi ra tay phải của chính mình, mở miệng nói thật. Hẻa e A Yihu Ru Gu Ken, Hẻa A Yihu nhà con thứ. Sago Haijaki sự sở, cũng học dáng vẻ nho nhã nói rằng. Sao Haijaki, Hải Dạ Kỳ nhà con thứ. CC, đoàn người phía sau, mắt lạnh đen dài thẳng mỹ Dạ Dạ Kỳ huấn không được, bị trên chiến hai cái vai hề trò trò bên người em gái sĩ cũng che miệng cười không ngừng. Hiện nhân cũng là bị A ủy Hữu Dụ Gǔ Kěn cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ hai người đối thoại chọc cười vui vẻ. Ta mới vừa kiếm tâm thông minh, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao đổi tới ta xuất kiếm tốc độ cùng xuất kiếm phương hướng? Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ không nói gì, duỗi ra ngón tay của chính mình, chỉ vào con mắt của chính mình. Vốn là bình thản trở lại hai mắt, đột nhiên màu đỏ tấm vòng sáng mắt tái hiện, chậm rãi chuyển động, lạnh lùng nhìn này A ủy Hữu Dụ Gǔ Kěn. Thật sự là thần kỳ con mắt. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái sự. Chương 339, cách hô hấp thầy hạ ý hứa rủ rủ kèn cảm thán, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không để ý lắm, lắc đầu một cái vung vung kiếm sau liền đi rơi xuống sàn chiến đấu. Nay một đợt dài đến 10 phút tấn công nhanh, tuyệt đối là gần đây tới nay Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mệt nhất một lần kịch liệt mà kịch liệt vận động. Thế giới cấp đối thủ, quả nhiên không phải bình thường, loại kia toàn thân khí tức biến mất cảm giác, đến hiện tại đều còn ở để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đi tới thị dụ Mị Dện mại cùng ngự tự cho là Này, Mị Dạ, dạ Kỳ tỷ, đã lâu không gặp. Kiếm thuật không sai, không bước. Có điều, như cũng vẫn là nói năng lớt. Ánh mắt lạnh xảo của Hại Dạ Kỳ đành phải quay đầu nhìn vẫn mỉm cười nhìn mình Sĩ Du Mị giải lại, ở Sĩ Du Mị em gái này tìm kiếm một tia an ủi. "Sago-kun, chúng ta trước tiên đi tắm rửa." Cửa thấy, Hàn Huyền vài câu, hai nữ liền trở về phòng thay quần áo, mà Sảo Gỗ Hại Dạ Kỳ đành phải nuốt núm bay, hướng về tổng giáo luyện giả Mã Mộ tổ vị trí đi đến. Không chờ Sảo Gỗ Hại Dạ Kỳ mở miệng nói chuyện, đã đổi đi những người khác giả Mã tổ tổng luyện, ngực, trên mặt mang theo một tia cười ngô, một loại ta liền biết ngươi sẽ đến mặt nhìn "Ha ha." <cười> ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ trở về tìm ta. Huấn luyện viên, ngươi không dạy đàng hoàng à? Ta giả ma mô tổ không đàng hoàng. Ha? Cái tên A Uy hứa rủ kèn biết đồ vận, tại sao ta không học được? Đó là nhân gia chuyên ra. Gia truyền. Ừm, cổ võ lưu bên trong hô hấp pháp. Hô hấp pháp. Đúng, một loại vận dụng hô hấp bí thuật, đối với người bình thường tới nói, có chút thần bí. Sago hại dạ kỉ nhíu mày, trong miệng nhỏ giọng thầm thì hô hấp pháp những mấu chốt này tự, như là đang suy tư cái gì, vừa giống như là bị thần bí gì mới mẻ đồ vật hấp dẫn sự chú ý. Dạ mạ Mộ Tổ Tổng Giáo luyện như là biết Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhất định sẽ lộ ra loại vẻ mặt này như thế, có chút vô cùng thần bí đến gần Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, thấp giọng ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bên thai nói rằng: "Thế nào? Có phải là rất thân kỳ?" Từng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không cảm thấy gật đầu, khẳng định trả lời bật tốt lên: "Có muốn học hay không?" "Muốn." "Gia nhập đội quốc gia liền có thể học." "Dạ." "Thật sự?" Gia. Bà "Baka, tiểu tử ngươi tiêu khiển ta." Đã phản ứng lại Sáo gỗ kỳ, tựa như cười mà không phải cười nhìn Dạ Tổ Tổng Giáo luận rũ ra bàn tay lớn vô vô dạ mạ mổ tổ huấn luyện viên bay. Huấn luyện viên, ngươi liền nói có dạy ta không? Không dạy. Thật không dạy. Không dạy, ta dạy không được. Ai sẽ dạy? Cụ bọn lao đệ. Sào gỗ hai dạ kỳ nhanh chóng hỏi, dạ mạ mổ tổ tổng giáo luyện theo tiếng mà đáp, ở biết đáp án sau đó, sào gỗ hai dạ kỳ rốt cục lộ ra giống như hồ ly thành công trộm được con gà con mình cười. Mà dạ mạ mổ tổ tổng giáo luyện cũng lập tức phản ứng lại, một cái tát liền đánh vào chính mình miệng rộp lên. Ta cái này miệng, thật tiện. Nhìn dạ mạ mổ tổ tổng giáo luyện dáng dấp, sào gỗ cười ha, ha tiếp theo đứng thẳng người sâu sắc cho dạ mã mổ tổ tổng giáo luyện bái một cái. Đa tạ tổng giáo luyện. Cảm ơn ta cái gì? Ta nói cái gì sao? Nhìn ở trước mắt mình giả bộ hồ đồ dạ mã mổ tổ tổng giáo luyện, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ thức thời phối hợp đem hí cho diễn xuống. Tiếp tục cùng dạ mã mổ tổ tổng giáo luyện đánh trống lảng hàn hơn mười mấy phút, Sào gỗ Hải Dạ kỳ tay kéo tế kiếm trở lại phòng thay quần áo. Nhìn Sào gỗ Hải Dạ kỳ bóng lưng, mới vừa còn một mặt ý cười dạ mã mộ tổ tổng giáo luyện, lập tức trở nên một mặt cao khó dò lên. Tiểu tử, đấu kiếm hạng mục này sợ là giữ không nổi ngươi, hy vọng ngươi có thể đi được càng xa hơn, chân chính càng xa hơn. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ cọ rửa một phen sau, Huệ Sáo đi ra đấu kiếm quán. Đứng ở đấu kiếm quán cửa bên dưới buồn hoa, Sào gỗ Hai Dạ Kỳ một bên chờ đợi hai nữ, một bên suy nghĩ mới vừa dạ mạ mộ tổ tổng giáo luyện nơi đó chiếm được tin tức. Cù Bòn, không phải là cái kia dạy mình đao pháp cùng thương pháp huấn luyện viên sao? Thật thú vị, không nghĩ tới hắn còn có thể loại này thần bí hô hấp pháp, xem ra cần phải tìm cái thời gian đi bái phòng một hồi Cù Bòn huấn luyện viên. Nội tâm đã làm tốt quyết định Sào gỗ có chút man mác gió, nhìn phương chim, có chút thất thần. "Ngươi đợi lâu, Sào gỗ Kun." thanh nhẹ nhàng lên. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hoàn hồn, bên người đã đứng thẳng hai cái vóc người thân ảnh liễu điệu. Quy tắc cũ, ta mời khách, uống cà phê." Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một mặt ta rất có tiền, ta có thể mời khách dáng vẻ, để hai nữ không nhịn được hơi nở nụ cười. Bầu không khí lập tức chậm lại, đã có chút trước đây loại cảm giác đó, điều này làm cho ba người đều cảm thấy thư thích lên. Quán cà phê, ở này sắp bắt đầu mùa đông, một chén nóng bỏng sô cô la cà phê và bụng, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể một dòng nước ấm bay lên, khoan khoái cực kỳ. Âm nhạc dịu, ấm áp điều hòa ngồi ở trên ghế sào gỗ Hải Dạ Kỳ bất chi bất giác liền nằm nhõng trên ghế ngủ tiếp đi. Một giờ sau đó, Shizumi dễ nại lay tỉnh ngủ sào gỗ Hải Dạ Kỳ, sào gỗ Hải Dạ Kỳ còn buồn ngủ ngẩng đầu lên, nhìn hai nữ, rất nhanh liền ý thức được phát sinh cái gì. Mấy giờ rồi? Đã là giờ cơm, Sào gỗ kun. Shizumi dễ nại lẩm ngậm nhìn sào gỗ Hải Dạ Kỳ, chưa có nói ra thời gian chính xác, chỉ là nhắc nhở sào gỗ Hải Dạ Kỳ đã là giờ cơm. Loại này nhắc nhở, lấy sào gỗ Hải thông minh, lập tức liền hiểu được, theo mở miệng nói rằng: "Đi, chúng ta đi ăn cơm, ta mời khách." Khì hỉ, không có nhiều lời. Sago Gou Hai Zaki mang theo Shizu Miki Zenmai cùng Miki Zaki luyện viên tính tiền rồi đi, sau đó đi hướng về phụ cận nhà hàng. Sago Gou Hai Zaki một chén sake vào bụng, uống khí lớn mạnh, lôi kéo đã ăn no Shizu Miki Zenmai cùng Miki Zaki luyện viên liền muốn đi xem phim. Hai nữ chịu không nổi Sago Gou Hai Zaki, đành phải đi theo. Điện ảnh cũng không tệ lắm, một cái liên quan với, Zuki Ona, cố sự, ái tình thêm mỹ, giảng giải tin hay không cố sự. Điện ảnh xem xong, Sago Gou Hai Zaki rượu cũng gần như tỉnh rồi, mà bên người hai nữ nhưng là mắt to đỏ, hiển nhiên là bị điện ảnh cho cảm động đến không nhẹ. Mắt thấy là không thể tiếp tục chơi tiếp, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đành phải đưa hai đứa về. Thời gian liền như thế không có việc gì, lảo đảo trôi qua xuống. Làm sao gỗ Hải Dạ Kỳ khi về đến nhà, đã là lúc trảm vãng. Trần trời có dáng đỏ, tà dương dư vi soi sáng tầng mây, nạm vàng một bền đám mây, vào lúc này xem ra cực mỹ. Nhìn mình nhà biệt thự lớn, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chậm lại bước chân, từ từ đi trở về. Sau đó một tuần, khẳng định là phi thường bận rộn, ngoại trừ học tập, chính là huấn luyện. Tuần sau chính là cuộc mùa đông trận chung kết, đối thủ là dạ Cụ Dạn Cao Trung Hạ Cạ sĩ Sẩy Dụ một cái trong dự liệu đối thủ. Vừa nghĩ tới bóng rổ, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ thì có chút tinh thần phấn chấn, đây là hắn yêu quý vận động a. Cũng là Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ thiên phú xuất chúng trong lĩnh vực, thời khắc này Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ chỉ muốn bóng rổ, chỉ muốn thi đấu, chỉ muốn bắt được quán quân. Trong hoàng hốt, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ đi vào biệt tự, có chó con làm bạn, có mâu thân đón lấy chờ đợi, có một bàn cơm nóng món ăn. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 340, đột nhiên có chút oi bức. Thứ 6, trời dâm chuyển mưa nhỏ. Phu Cựu Đạ sáo gạo, CLB bóng rổ, cùng thể thao Sǎo Gǔ Hai Zhà Kǐ từ đội Hữu Kỷ Mộ Dạ tụ sượt trước người đột phá, nhẹ lên đến đem bóng rổ út vào lưới. Quá nhanh. Kỷ Mộ Dạ tụ sǎo sững sờ đứng tại chỗ, tuy nhưng đã cùng Sǎo Gǔ Hai Zhà Kǐ đối luyện rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không phản ứng kịp, điều này làm cho Kỷ Mộ Dạ tụ sǎo rất bị đả kích, cũng có chút tiểu thương cảm. Ha ha. Tiểu tụ tụ, có phải là bị đả kích? A, ai bị đả kích? Ha ha ha. Đối mặt bạn tốt ồ quả phúng, có chút mặt đỏ mang cười với Lên. Bóng rổ vào lưới, Sǎo vàng rơi trên mặt đất. Cả chàng trong đội đấu đối kháng cảm giác đều rất tốt, tinh lực cùng thể lực đều rất dồi dào. Đối với ngày mai trận chung kết, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tràn ngập trở mong, đó là hắn đợi rất lâu rồi cảnh tượng. Thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mang theo một các đội hữu cởi ha hạ đi tới khu nghỉ ngơi, đi tới huấn luyện viên Cựu Đỏ ý chỉ dụ bên người. Nhìn trước mắt những này tràn ngập sức sống, trợ giúp chính mình thực hiện trước đây cũng không dám tưởng tượng giấc mơ, huấn luyện viên Cựu Đỏ ý chỉ dụ tràn ngập tự hào cảm giác cùng cảm giác thành công. Ngày mai sẽ là trận chung kết, yêu cầu của ta không cao, ta hy vọng các ngươi đều làm hết sức để cho mình không có tiếc nuối, đi lấy thuộc về các ngươi quản quân, thuộc về các ngươi vinh quang. Cuối cùng, đêm nay đều nghỉ sớm một chút, ngày mai cửa trường học tập hợp. Vỗ tay giải tán âm thanh âm vang lên, các đồng đội đều từng người trở lại phòng thay quần áo thay quần áo đi. Sago Hajiki, Shizumi Zeimai, Madji cổ đều lưu lại. Huấn luyện viên Cựu Đỏ ý chỉ dò thấp giọng hỏi do hai cái bóng rổ quản lý, liên quan với ngày mai thi đấu hết thể thi đấu chuẩn bị trước, mãi đến tận gật đầu thỏa mãn sau, mới đầu chuyển hướng Sago ngày mai thi đấu, ngươi chuyện này làm sao xem? Quán quân thuộc về ta, huấn luyện viên hỗn thái rất bình thản, nữ khí cũng rất biết điều, mục đích nội dung nhưng là phi thường bạc khí. Sago Hai Dạ Kỳ bình thản nhìn huấn luyện viên Cựu Đỏ Yichiro, đội trưởng cùng huấn luyện viên liền như thế đối diện 10 giây. Đi thôi, cà tin tưởng ngươi. Ừm. Sago Hai Dạ Kỳ xoay người đi tới phòng thay quần áo, huấn luyện viên Cựu Đỏ Yichiro nhưng vẫn nhìn kỹ Sago Hai Dạ Kỳ bóng lưng, mãi đến tận bóng lưng ở nơi khúc quanh biến mất. Còn nhớ tới 3 năm trước buổi chiều hôm đó, chính mình, Tiểu Đỏ Yichiro, hứng thú bừng bừng đi vào phòng học, đi tìm cái kia xem ra một mặt hung hăng đến không được cầu thủ Cái kia đem sơ trung bộ toàn thể cầu thủ xem thành yếu gà cầu thủ, không nghĩ tới hôm nay đã mang theo phụ cựu đã xảo gạo đi tới quán quân độ cao. Ngày mai, ta sẽ đi CLB bóng rổ báo danh. Ta thỉnh cầu người mang theo bọn họ, đi xem xem cao hơn một chút địa phương Mỹ cảnh, như vậy dài cao cọ dại, mới có dục vọng mãnh liệt ở trong cho tàn sống lại. Đoạn đối thoại này, huấn luyện viên cựu đỏ ủy chỉ dụ vẫn đều ghi tạc trong lòng, hiện nay đạo kia rời đi bóng lưng đã thực hiện tự mình nói ra lời nói. Đi thôi, mang theo bọn họ xem bọn họ cả đời cũng khó khăn đến nhìn thấy phong cảnh, những kia ta cũng không từng gặp phong cảnh. Huấn luyện viên cựu đỏ ủy Nhìn chằm chằm chống chân sân bóng rổ, yên lặng ở trong lòng đưa ra chính mình chúc phúc. Làm sao gỗ Hải Dạ Kỷ đi ra cung thể thao thời điểm, cửa em gái Sửu Mị Dện Mại đã chờ đợi đã lâu. Đợi lâu, Sửu Mị Chan. Khách khí, Sào Gô Cun. Trước mắt em gái nho nhã lế độ, tao nhã thanh lịch biểu hiện, đều là để Sào Gô Hải Dạ Kỷ rất thoải mái. Đang nói chuyện, hai người đã vai sóng vai đi tới trường học trong rừng con đường. Gió nhẹ phất đến, Sào Gô Hải Dạ Kỷ trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn bên cạnh hài, màu trắng quần áo thủy thủ của áo trong, màu đen tiểu ô phù cao khác, vài sợi liêu người tóc dài. Hình ảnh này, rất đẹp. Từ chuyển trường lại đây bắt đầu, bên cạnh nữ hải liền vẫn ngồi ở bên cạnh mình, đi học chung, chơi bóng, ăn cơm, về nhà. Sao cô cun, ngươi đang nhìn cái gì? Không biết qua bao lâu, Shizumi dễn lại gò má có chút thường đỏ, có từng điểm từng điểm quính tu nhìn sao cô hải dạ kỳ, nhìn cái này nhìn mình thất thần nam hải. Sao cô hải dạ kỳ hoàn hồn, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Shizumi chan, ngươi càng ngày càng đẹp, ta có chút bị ngươi đẹp hấp dẫn. Đối với loại này trắng da tán dương, si dù dù mỹ diện này đã có thể miễn dịch, một mặt mỉm cười nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, thậm chí còn làm ra một cái kéo tay tư thế, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn thấy nàng đáng yêu một màn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đưa tay ra, muốn nắm lấy nữ Hải, đáng tiếc bị nữ Hải lại tránh, chạy về phía trước. Không hề nghĩ ngợi, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ liền đuổi theo. Rất ấm áp bách, đây là thuộc về hai người vui sướng thời gian. Ngày thứ hai, Sào Dạ Kỳ đúng giờ rãi mở mắt ra, tắm rửa một phên, ở biệt thự ở ngoài thể dục buổi sáng nửa giờ sau, tắm xong lấy chính mình ba lô liền ra khỏi nhà. Thanh thị một bên khác Sĩ gia tộc ở Tokyo nhà chính, Akashi Seijuro cùng từ cũ kỹ tinh xảo tạ tạ mỉm đứng lên, lôi kéo cửa, Akashi Seijuro nhìn đã trời quang mây tạnh bầu trời, khóe miệng mỉm cười mang theo từng kia từng kia ấm áp. Trung tâm thành phố cung thể thao, dòng người phun trào, bởi vì là thứ bảy, rảnh rỗi đều đến xem so tài. Tuần trước, chủ nhật thời điểm, Quý quân cũng đã xuất hiện, tù ổ Akade mỉm không nghi ngờ chút nào bắt được Quý quân. Mà hôm nay, chính là cuộc mùa đông cuối cùng một cuộc tranh tài. Mị gì ngồi ở phòng ương, bên người là dị cùng với sủ hữu tổ cũ cao trung các đồng đội. Người thật nhiều a. Cuối cùng một cuộc tranh tài, quan tâm bóng rổ tất cả mọi người đều sẽ quan tâm cuộc tranh tài này đi. Đúng rồi Mỹ đỏ gì mà, hôm nay ai bắt được quán quân. Ai? Kazu nạ gì tạ cáo vấn đề, cũng không có nên đón Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đã án, đối với vấn đề này, Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cũng muốn biết, ai thắng ai thua hắn cũng có nói, đành phải đem tầm mắt rơi vào sân bóng rổ, đầu óc suy nghĩ lên. À cả sĩ Soryu rổ, cái kia ở bóng rổ cùng số Phương diện, đều có thể thắng chính mình tồn tại, Mỹ đỏ gì mà xin tạ thật sự không biết nhân vật như vậy làm sao mới có thể thua trận thi đấu. Sào gỗ một cái để mỹ đỏ dị mà xin tạ dị cảm giác mình mới là người bình thường tồn tại, sự xuất hiện của hắn lật đổ mỹ đỏ gì mà xin tạ dị nhận thức, để mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới. Đối với hôm nay cuộc tranh tài này, mỹ đỏ gì mà xin tạ dị tâm thái rất là kỳ hoa, hắn cảm thấy hai người kia ai thắng hắn đều cao hứng. Hai người đều là chính mình bạn tốt, hai người phong cách khác biệt, có thể cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể đi tới cuối cùng đi. Thở dài một hơi, mỹ đỏ gì mà xin tạ dị thu hồi tâm thần, bởi vì bên người phụ cận bỗng nhiên nhiều một nhóm người. Thêm gia đến người chính là dáng người cao lớn rủ sễn cao chung một đám người. Sớm a, nhóc lục, chào buổi sáng. A sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ dĩ nhiên khác hẳn với bình thường, trước một bức mở miệng chào hỏi, "Để mỹ đỏ gì mạ xin tạm giữ sững sốt một chút." Nguyên lai, like, trong lúc vô tình, trước đây những kia người quen thuộc cũng đã chậm rãi thay đổi. Cùng dù sễn cao chung những người khác gật đầu ra hiệu, sủ hữu tổ cụ cao trung cùng rủ sễn cao trung đều lập tức rơi vào ngắn ngủi trầm bầu không khí bên trong. Không biết tại sao, đột nhiên có chút bức. Cả dù nạ gì có chút không có tim không có phổi đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, để đỏ gì xin tạm dịu đến nhìn hắn vài lần. Nhắc tới cũng kỳ quái, cả dù nạ gì tạ các câu nói này nói xong, bầu không khí dĩ nhiên bình thường rất nhiều, mọi người cũng không lại trầm mặt cùng căng thẳng. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 341, ánh sáng cùng cái bóng. Thính phòng một bên khác, Toto Akademi mọi người nhưng cũng là cùng xảy dịn cao trung đoàn người đụng vào nhau. Dục, như thế khéo? Cắt, thính phòng lại lớn như vậy, nào có cái gì khéo hay không? Đối với tại gạ cạ gệ mì lòng tốt bắt chuyện, kỳ về mặt thái độ có chút quá loa, dùng tay phải nâng cằm Lưu Tung không có mục đích quét hình tinh phòng, cũng không biết là đang tìm kiếm người đâu vẫn là ở xem mỹ nữ. Tai gạ gạ gệ mỹ nữ mày một cái, còn muốn nói tiếp, cũng đã bị đội trưởng Hữu Gạ dần cho lôi kéo ngồi xuống. Song phương trong lúc đó cái khác đội hữu đều không có dính vào, dù sao đây là thế hệ kỳ tích cấp bậc bên trên đối thoại, mọi người đều biểu thị trầm mặc. Bầu không khí thật giống có từng điểm từng điểm không đúng, mọi người tự hổ cũng trở nên rất trầm mặc, điều này làm cho có chút mẫn cảm sả sú kỳ mọ mọi rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Gai Chan, Tịt hắn. A. Thất thần bên trong a áo mì nẻ đắc -e kỳ bị sả sủ kỳ kéo về tâm thần, thuận miệng tùy ý về trả lời một câu, kéo ngân điểu, đem lưỡi tính biểu hiện đến cực hạn. Thế côn, Sasuke kỳ mỏi lại một lần nữa nhắc nhở, mới để a áo mì nẻ đắc -e kỳ triệt để hoàn hồn, a áo mì nẻ đắc -e kỳ ngồi thẳng thân thể, dựa mắt quét xuống sợi rỉn cao trung đội ngũ, ở trong đám người, ở trong góc tìm được rủ xuống đầu cụ rồ cổ tetsuha. có vẻ phờ phạc, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, còn có hai cái vành mắt đen, cái nguyên tràn đầy niên trong thời gian ngắn nhìn qua dĩ nhiên gợi đi trông thấy, để nhìn thấy hắn -e kỳ con người đều lại. A áo mì nẹ Địch không có mở miệng cùng củ rồ cổ tiệt xu nói chuyện, mà là chuyển hướng đầu mâu, khẩu xuống khẩu nhắm ngay tại gạ cạ lệ mị. Lam bánh sáng, chỉ, người quá kém cỏi. Người nói cái gì? Lông mày phân nhánh tại gạ cạ lệ mị lông mày nhíu lại, quả thật có mấy phần hổ nội giận dáng vẻ. Tại gạ cạ lệ mị trừng một đôi mắt hổ, Tiêu Căng Lộ Liễu nhìn A áo mì nẹ Địch, thật giống A áo mì nẹ Địch đón lấy không nói ra cái nguyên cớ đến, tại gạ cạ lệ mị sẽ bay đem thành như thế. À áo định không nhìn màu xanh bên trong ánh sáng lạnh lên, cũng không có biểu hiện ra. Liên ngôi cái bóng đều chăm sóc không tốt, người ánh sáng chỉ biết bao lờ mờ. Người Tại gạ cạ gệ mỹ muốn lập tức phản bác, có điều ở dư quang nhìn đến cụ rổ cổ tetsu trạng thái sau khi, đột nhiên khí diễm như là bị rót một chậu nước lạnh như thế, triệt để tắt xuống. Tại gạ cạ gệ mỹ trầm mặc, cụ rổ cổ tetsu trạng thái không tốt, nếu như ở sân đấu, hắn ánh sáng chỉ sắp thực sẽ rất thảm đạm. Hơn nữa làm ánh sáng cùng cái bóng tổ hợp, không có ở bóng rổ lên trợ giúp cho cụ cổ Tại mì chính mình cũng cảm thấy đặc biệt thấy nấy. Xoay cao trung, theo ánh sáng cùng cái bóng tắt lự, Mỗi người tinh thần trạng thái xem ra đều không phải rất tốt, liền học sinh huấn luyện viên gì cổ Es đã xem ra đều là một bộ khổ, đáng, đại thủ sâu dáng vẻ. Toàn bộ đội ngũ bên trong, khả năng cũng chỉ có ngoại viện ạ Lệ sảng giờ dạ Garcia si biểu hiện bình thường một ít, tinh khí thần nó no đủ, càng xem càng mỹ lệ, càng xem càng gợi cảm. Nhìn không hề tức giận sôi giận cao trung đoàn người, a Áo Mi nhẹ đã kỳ trừng mặt một hồi, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng cũ dụ cổ Tetsu xuống vị trí, thanh âm không lớn không nhỏ truyền qua. "Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Tại sao không theo ta trả lời?" Trương Mặc lúng túng, trực tiếp hung hăng lời nói âm thanh. Trang hợp phiêu căng khó thuần ngữ khí, để tử ồ ạ cả đệ mỹ các đồng đội sững sở, để xây dần cao chung những người khác đều ở bên trong tâm phúc phị không lứt. Nhưng mà mấy giây sau khi, một cái vẻ bài âm thanh dĩ nhiên lần thứ nhất vang lên. À, áo Mị Nặc Quân, một mỏi bạn học, đã lâu không gặp. Âm thanh rất nhỏ, nhưng mỗi người đều nghe được, nói chuyện cụ rủ cổ tiệt xưa có vẻ lẻ loi, một bộ bệnh tật triền miên dáng vẻ. "Tiệt, ngươi đang suy nghĩ gì?" À, áo Mị Nặc kỳ trực tiếp, lại đưa tới yên lặng một hồi. Nhưng mà chính là như thế trực tiếp vấn đề, mấy giây sau cụ rủ nhiên thành thật trả lời đi ra. "Ta đang nghĩ, ta bóng rổ." Phương hướng của ta đúng hay sai? Thế, ngươi còn nhớ ngươi đã nói với ta đến tại sao? Lại là một hồi trầm mặc, nhưng này cái vẻ vài âm thanh vẫn là ở yên lặng một hồi sau vang lên. Nói cái gì? Nhân sinh lựa chọn là đúng hay sai, không có ai biết. Đây chính là ngươi nói với ta, hiện tại ta đem câu nói này trả lại ngươi. Mỗi người đều nhìn chằm chằm không chấp mắt một mặt kiệt ngạo ngăm đen a áo Minne lại kỳ, lúc này a áo Minne đặc kỳ như là một cái mặt trời giống như, tỏa ra thần bí hào quang, soi sáng lòng người, cũng soi sáng củ rồ cổ tiệt Thời khắc này, tựa hồ mỗi người đều nhìn thấy một vệt ánh sáng, một đạo thẳng vào lòng người ánh sáng mà rơi vào vực sâu tuyệt vọng cũ rổ cổ tịch hưa, ở này đạo ánh sáng chiếu đến thời điểm, như là được cứu rỗi. Nhân sinh lựa chọn là đúng hay sai, không có ai biết. Nhân sinh lựa chọn là đúng hay sai, không có ai biết. Nhân sinh lựa chọn là đúng hay sai, không có ai biết. Cuzu cổ tịch huyên lặng ghi nhớ câu nói này, vừa mới bắt đầu thời điểm âm thanh rất nhỏ, dần dần âm thanh càng lúc càng lớn, chậm rãi trở nên bình thường. Cùng lúc đó, cụ Cuzu cổ tịch sứ con người, như là bị tia sáng kia thấp sáng bình thường, càng ngày càng sáng, càng ngày càng bình tĩnh. Ngươi lai, like, ghét thứ minh thích, là một cái như thế thống khổ sự tình. Ta và các ngươi Nguyên bản là không giống nhau, ta là cái bóng, là ta nghĩ nhiều rồi. Cucu cổ thể tinh thần như là bị chuyển vào một đạo cụ xây bình thường, dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục lại, mặc dù coi như như cũ tiểu thụy, nhưng cùng lúc trước so ra, không biết tinh thần tốt bao nhiêu lần. Cucuco, Cucuco, Cucuco. Sấy giảnh cao trung đội hữu một câu câu quan tâm hồ, để Cucu cổ thể sửa sướng suốt một chút, Cucu cổ thể mỉm cười, đứng lên đến cho mọi người cúc công thi lễ một cái. Những ngày gần đây, để mọi người lo lắng, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút vấn đề không nghĩ thông suốt mà thôi. Xoay nhìn cao chung một đám người bị Cụ rồ Cổ Tiệt Hưa đột nhiên hành lễ cho kinh ngạc đến ngây người ở, dĩ nhiên không có một người nói chuyện. Có điều Cụ rồ Cổ Tiệt Hưa lập tức đứng dậy, đi tới A Áo Mị Nệ đặc kỷ trước mặt, cũng cho A Áo Mị Nệ đặc kỷ thi lễ một cái. "Cảm ơn, A Áo Mị Nệ quân." "Ừm, đi thôi." Cái gì lời thừa thái đều không có nói, cái gì động tác cũng không có làm, A Áo Mị Nệ đặc kỷ liền như thế trắng ra, đơn giản đáp lại, mà Cụ rồ Cổ Tiệt Hưa cũng chậm chậm trở lại vị trí của mình. Cũng không biết qua bao lâu, tại Gạ mới phản ứng được, quay đầu nhìn Cụ rồ Cổ Tiệt Hưa. "Cụ Joko, ta không có chuyện gì, Gạ Lệ Cái kia. Ngươi bóng rổ Không nghĩ thông suốt, có điều ta cảm thấy chỉ có ở từ bỏ thời điểm, độ khả thi mới sẽ biến thành không. Bất luận người khác cảm thấy cỡ nào không có ý nghĩa, ta không muốn để cho chính mình cho rằng độ khả thi là số 0, vì lẽ đó. Ta tuyệt đối không muốn từ bỏ. Cú dâu cô. Ngươi. tại gạ cả gệ mì không có tiếp tục hỏi tới, Cú dâu cô cũng không có mở miệng tiếp tục giải thích, nhưng đã khôi phục bình thường Cú dâu cô Tết vẫn để cho sở dịnh cao chung mọi người thở pháo nhẹ nhõm. Gì cô S.A. À l Cửu gã dẫn tẩy vào lúc này đều sững sờ nhìn cái kia ngồi ở Tuo O Academy một đám người trung gian a áo mi nệ nại kỳ, cao to bóng lưng ở ba người này trong mắt, thật sự như là đang phát sáng như thế. Đây chính là chân chính ánh sáng, chỉ, sao? Hắn bóng rổ, nguyên lai like trực tiếp như vậy. Hán, xem ra, càng như là một đạo rọi sáng cái bóng ánh sáng. Ba người, không giống từng chạy, không giống tiến giải, nói ra không giống. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 342, ta muốn là đi. Thính phòng tầng cao nhất Sáng sớm từ cả nạ gà họa tới rồi xem so tại cái dự cao trung đoàn người vẫn không có tìm tới chỗ ngồi, chỉ có thể đứng lên ở hành lang trên ban công, xem so tại. Cũng may đứng đến cao, nhìn ra xa, bọn họ quan sát tầm mắt cũng cũng không thể lắm, điều này làm cho Kỷ Vũ Tạ Cế cùng dù Kỷ Ổ cả xả mặt bọn người tương đối hài lòng. Kỳ Vũ Tạ Cế nằm ngoài trên lang can, tầm mắt bốn phía quét hình, tìm kiếm những kêu bóng người quen thuộc. Cế, nói một chút cuộc tranh tài này, dọc theo đường đi người đều ứng, chẳng lẽ có cái gì không thể nói? A. Ha ha. Kỳ thực cũng không cái gì có thể nói. Thật sự sao? Kỷ Hủ Tạ khẽ quay đầu liếc mắt nhìn chính mình các đồng đội, nhìn cái kia hang học hỏi giống như ánh mắt, kỳ Hủ Tạ khẽ sờ sờ chính mình mái tóc sau, đơn nhiên đứng thẳng người, âm thanh thăm thẳm vang lên. "Mẹ, cái này nói hơi dài, ta cũng không có tận mắt thấy, chỉ là ở bình thường nghe tiểu Cụ Dỗ cổ cùng tiểu A Áo Mi nẹ bọn họ tán gấu mới biết đến. Cái kia xảo cổ hai Dạ kỳ bạn học ở lớp 8 ta tiến vào đội một chính tuyển thời điểm, bị đội trưởng ạ Cạ sĩ sảy dụ dỗ cho cưỡng chế lui ra CLB bóng rổ. Nhắc tới cũng đúng lúc, Hải Dạ kỷ bạn học lùi bộ đồng thời, ta liền bị chọn lựa thành mới chính tuyển cầu thủ." Thành thật mà nói, vào lúc ấy Hải Dạ Kỳ bạn học cũng rất mạnh mẽ, tuyệt đối không kém với những người khác. Nói xong những này, Kỳ Vũ Tạ Cế liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là đưa ánh mắt thả hướng về phía phòng, nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, đội trưởng dự Kỳ Ổ Cạ Sa mặt mới dùng một loại không thiếu âm thanh nói rằng: "Vì lẽ đó, đây là một hồi ân oán hiệp." "Ừm, ta nghĩ là vậy." Kỳ Vũ Tạ Cế khẳng định, để cài dư cao chung những người khác đều giấy lên hừng hực bát quái chi tâm, mỗi người đều nhìn sân bóng rổ, nhìn khu nghỉ ngơi, nhìn phòng thay quần áo phương hướng. Cụ dẫn cao trung phòng thay quần áo, toàn thành viên đến đông đủ ca sĩ xâyr rồi nhìn ở mặt quần áo buộc giày mọi người không đau khổ không vui như là chơi cờ trước bình thản. hôm nay những này đội Hưu chính là chính mình to lớn nhất rượi vào A sĩ xâyr rồi đánh giá mỗi một cái chính tuyển cầu thủ theo thói quen muốn xem bọn họ có hay không, không khéo léo cùng để sót địa phương mãi đến tận toàn thể đội hữu đều chuẩn bị hoàn thành sĩ xây rủ rồi mới dùng giọng ôn hòa nói rằng cùng nhau đi tới bất luận đối thủ mạnh mẽ bao nhiêu chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng nhau sẽ không có chiến thắng không được đối thủ hôm nay cũng như thế vì lẽ đó hôm nay hay là muốn xin nhờ mọi người nói xong câu đó Ả cạ xì xây rủ rô rối ra chính mình bàn tay lớn, tính đặt ở giữa không chung. Đội trưởng. Tiểu xây. Đánh đổ bọn họ. Cố lên. Cổ tạ giúp hệ á mạ, mị bụ chia gieo, ẩy kỳ chia nếp vù, chỉ thì rô ngủ rủ mị bốn người rồn dập về trả lời một câu, sau đó cũng rối ra chính mình bàn tay lớn, khoát lên Ả cạ xì xây rủ rô trên mu bàn tay, dạ cụ rằng cao trung thủ phát mấy người, thời khắc này là nối liền cùng một chỗ. Một bên khác phủ cựu đã xảo cả phòng thay quần áo, liền muốn kém nhiều cũng không phải nói xảo gỗ Hải Dạ Kỳ không có ạ ca sĩ Sẩy Dụ Dụ như vậy sự hòa hợp năng lực, ngược lại bởi vì xảo gỗ Hải Dạ Kỳ mạnh mẽ, để mỗi cái đội hữu đều vui lòng phục tùng, mỗi cái đội hữu đều rất tôn trọng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng rất nghe xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Đều là làm đội trưởng, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng ạ ca sĩ Sẩy Dụ Dụ là hai cái không giống nhau phong cách, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ dùng thực lực chinh phục đội hữu, sĩ là toàn vị để đội hữu cảm thấy kính nể cùng phục. Giờ khắc này xảo đã mặc chỉnh ở tại chỗ vận cái cổ, vò cánh tay, chờ đợi cái khác đội hữu. Đội trưởng, ta tốt Ta cũng tốt, ta cũng ok. Đội trưởng, theo quả đen nhỏ cái thứ nhất báo danh, cái khác đội hữu cũng dồn dập mặc chỉnh tề. Sago hại dạ kỳ không có nói một ít cố lên đánh tức giận, mà là đối với mình các đồng đội nói rằng: "Đi, cùng đi làm nóng người, chúng ta hôm nay cố gắng vui lùa một chút." "Phải." Theo làm nóng người thời gian đến, cung thể thao loa phong thành cũng vang lên. Một đoạn cảm xúc mãnh liệt tâm nhạc sau, ôn hòa giọng nữ vang lên, đưa tin liên quan với cuộc tranh tài này tất cả. Nơi này là cúp mùa đông toàn quốc đại hội, đón lấy lập tức sẽ ra trận trường học phân biệt là phụ cửu đại Sago học viện cùng dạ cũ cao trung liên quan với lần này thi đấu quy tắc cùng chế độ, cuộc tranh tài này. Phía dưới cho mời thể dục bộ quan chức phụ di hộ ra đại tá các hạ phát biểu nói chuyện. Thi đấu trước phân đoạn sự tình hạng đặc biệt nhiều, một cái lại một cái bị MC tuyên cáo đi ra, đồng thời đồng bộ tiến hành. Cung thể thao xung quanh trên đài cao, vô số máy chụp hình cùng cầm camera thể dục phóng viên đều đi tới hiện trường. Cúp mùa đông long trọng không cần nói cũng biết, thế hệ kỳ tích mọi người tiếng tăng ở quốc nội kịch liệt kéo lên, giới thể dục các đại cự đầu cũng dồn dập phái ra đại biểu. Liên quan với lần này cúp mùa đông, có quá nhiều quá nhiều để khắp nơi quan tâm nhân nhân, tài nguyên phân phối, thắng bại thuộc về, năng lực thức tỉnh Yo quý bóng rổ tất cả mọi người, ở hiện trường, ở trước máy truyền hình đều đang chăm chú cuộc tranh tài này. Phong thay quần áo Hác Ám trong lối đi, đột nhiên xuất hiện lần lượt từng tên quần áo sạch sẽ khéo léo cầu thủ. Xuất hiện ở mọi người trước mắt, thân mang màu đỏ quần áo chơi bóng chính là đến từ phủ cũ đạ xáo gạ Academia đội ngũ, bọn họ hôm nay thủ phát cầu thủ là số 6 xáo gỗ Hai kỳ, đội trưởng, số 7 Linh Lan Chi Nha, số 5 Ổ Quạ Sa Hano, số 12 kỳ Mũ Zạ Tủ Xảo, số 9 phụ lấy thân mang màu trắng quần áo chơi bóng chính là đến từ dạ cụ dạn cao trung đội ngũ. Bọn họ hôm nay thủ phát cầu thủ là số 4 Hạ Cát Xỉ Sậy Jujo, đội trưởng, số 6 Mỹ Bổ Chiezeo, số 8 Kỳ Triên Ebru, số 7 Cổ Tạ Juhai Ama, số 5 chỉ hỉ Joru Miuzumi. Theo thủ phát cầu thủ danh sách công bố, trên thính phòng lập tức nên đón biển gầm giống như tiếng kêu cùng tiếng vô tay. Hơn nữa để rất nhiều khán giả đều cảm thấy thần kỳ một điểm là, cuộc tranh tài này, bên tổ chức dĩ nhiên mời Nhật bên trong nổi danh hai cái hiện trường bình luận viên, để cuộc tranh tài này xem ra càng thêm chính quy. Sân bóng rổ Màu trắng quần áo chơi bóng cùng màu đỏ quần áo chơi bóng song phương cũng bắt đầu 15 phút làm nóng người hoạt động, các loại cơ bản động tác để trên tính phòng khán giả đều không thể chờ đợi được nữa lên. Đaki, Sáo gỗ Kun hôm nay xem ra rất đẹp trai, A Cạ Kun cũng rất đẹp trai. Cắt. Sasuke kỳ mọ mỏ ngồi vào lúc này trận bắt đầu phạm mê gái, điều này làm cho A Áo Mi Nệ Đaki trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng A Áo Mi Nệ Đaki cũng chưa hề đem loại kia khó chịu cảm giác biểu hiện ra. Chỉ là ở sâu trong nội tâm, lặng lẽ một mình thầm than. Nếu như giờ khắc này đứng ở trên sân bóng chính mình, có thể chính mình cũng rất đẹp trai đi. Loại này tiểu tâm tư nạo như áo Mi Nè Đệ Kỳ, tuyệt đối là sẽ không biểu hiện ra, đặc biệt là ở thanh mai trúc mã Sasu thủ kỳ mọ mỏ mọi trước mặt. Đệ Kỳ, ngươi thấy thế nào xả gỗ côn cùng Aca Kun? Sasuke kỳ mọ mỏ mọi đột nhiên vấn đề, để tụ ổ Aca đệ mỉ những người khác đều liền đem sự chú ý chuyển đến Ao Mi Nè Đệ Kỳ trên người. Nhìn các đồng đội cái kia bức thiết ánh mắt, Ao Mi Nè Đệ Kỳ nếp nhượng lên, có chút giảo giạt đắc ý kiêu ngạo tỉnh tràn ra. Nếu như muốn nói đối với hôm nay muốn thi đấu phương, ở trên phòng sợ là chỉ có hắn A -a Kỳ có tư nhất, cũng hiểu rõ nhất đem muốn thi đấu hai người kia. Liền, à Áo Mị Nệ Lệ Kỳ nhấp một hồi miệng, mở miệng nói lên. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 343, đã lâu không gặp. Sào gỗ cùng Akashi, ha ha, ta nghĩ nhất định sẽ rất thú vị. À áo Mị Nệ Lệ Kỳ đột nhiên lẩm bẩm lồ lộ, để phụ cận người đều cảm thấy không hiểu ra sao, đều một mặt không rõ nhìn Áo Mị Nệ Lệ Kỳ. Áo Mị Nệ Lệ Kỳ cũng không thừa nước đục thả câu, nhìn chằm chằm không chớp mắt sân bóng, rổ, mắt không biết nhìn về phía nơi nào, âm thanh nhưng là có chút hơi thâm trầm truyền đến. Sào gỗ giống như ta hắn cũng là cái siêu cấp ghi điểm cuồng. Thế nhưng, Sago cùng ta lại không giống nhau, hắn không chỉ có riêng có thể ghi đi điểm, hắn càng trọng yếu hiệu quả chính là áp chế đối thủ. A Áo Mỹ Nệ kỳ câu nói này vừa ra, lập tức liền có mấy người hiểu được. Đại kỳ, ngươi nói áp chế là chỉ cấp đoạt sao? Ừm, Sago cấp đoạt có thể áp chế đối thủ, mà A Cả sĩ vừa vặn ngược lại, hắn có thể phụ trợ đổi hữu. Ta nghĩ, đây chính là bọn họ ở theo một ý nghĩa nào đó không hợp được nguyên nhân đi. Đối với A Áo Mỹ đã kỳ loại này kỳ hoa góc độ phân tích, e sợ ở đây cũng chỉ có sạt sủ kỉ mọ mà cùng cụ rỗ cổ tiệt xưa có thể rõ ràng cùng lý giải. Cái kia thắng bại thắng thua đây. Ngươi ở phụ cận Tài Gạ Cạc Gệ Mì không cam lòng truy hỏi một câu, muốn tìm được một ít đáp án cuối cùng. A Áo Mĩ Nệ đã kỳ liếc nhìn một chút Tài Gạ Cạc Gệ Mì, âm thanh không mặn không nhạt nói rằng: "Thi đấu cũng không bắt đầu, nói như thế nào thắng thua? Làm sao luận thắng bại?" Chuyện này, A Áo Mĩ Nệ đã kỳ này nén nhịn hàng nói đến Tài Gạ Cạc Gệ Mì á khẩu không trả lời được, người sau đành phải nhíu mày, biểu hiện ra một mặt bất mãn. Có điều vừa nghĩ tới A Áo Mĩ Nệ đã kỳ nói quả thật có chút đạo lý, Tài phải trở nên trầm mặc, nhíu mày không biết đang suy tư cái gì. Ao Mị Nặc Kỳ nói rồi một hồi Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ cùng Akashi sẩy dụ vô điểm khác biệt, cũng không có so sánh thi đấu tiến hành dự đoán, cũng không có đối với hai người làm ra so sánh phân tích, khá là ra giữa hai người xuất sắc thế yếu. Chỉ là ở cuối cùng, Ao Mị Nặc Kỳ vẫn là không hiểu ra sao nói một câu. Sáo Cổ rất mạnh, Akashi cũng không đơn giản. Nói xong lời này, Ao Mị Nặc Kỳ liền không lên tiếng nữa, vẻ mặt thành thật đánh giá chống chân sân bóng rổ. Vào lúc này sân bóng rổ đúng là dấu tuyết, bởi vì làm nóng người thời gian đã kết thúc, phụ cử đả Sáo Cổ Cụ dặn cao trung song phương đều trở về khu nghỉ ngơi, làm cuối cùng thi đấu chuẩn bị trước. Phủ Cựu Đạ Sảo các khu nghỉ ngơi, huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ dụ nghiêm túc nhìn mình các cầu thủ, ngựa khí phi thường nghiêm túc. "Đi thôi. Liều lấy hết tất cả, cấp đoạn thuộc về các người, thuộc về chúng ta Phủ Cựu Đạ Sảo các thứ hai tòa cút quốc quân." "Phải." Hôm nay, huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ dụ mặc vào một thân sạch sẽ màu đen tây phục, có vẻ cực kỳ tinh thần, cũng vô cùng thận trọng. Sago Hải Dạ Kỵ cũng theo các đồng đội lớn tiếng gào lên, sau đó tiếp nhận em gái xỉ dụ Mỹ chuyển nước xuôi, nho nhỏ hít một hơi, một hồi khẩu, nhọn một hồi cổ họng. Sago Hải Dạ cái này lúc trước có nhỏ Không biết lúc nào bị sĩ dụ mỉ rễn mãi cho cân nhắc đến, hai người hiểu ngầm nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Sả Gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn quét mỗi một cái đội hữu một chút, cùng mỗi một cái đội hữu đều xác định ánh mắt. Đi. Đơn giản một chữ, Sả Gỗ Hải Dạ Kỳ trước tiên đi ra khu nghỉ ngơi, bóng lưng tao to, thói biến dài mái tóc màu xám bạc dĩ nhiên vào lúc này nhiều hơn mấy phần phiêu dật hào hiệp. Cao gầy quả đen nhỏ theo sát phía sau, một mặt nghiêm túc nghiêm túc, không nói một lời đi theo ở Sả Dạ Kỳ phía sau. Ổ quả Sa hoán cùng Kỷ Mộ đi song song, lẫn nhau tối đầu thì thầm. Vừa giống như là ở lời chàng ý tiếp, đi ở cuối cùng là thấp nhất, nhỏ gợi nhất phủ kỷ đã Đạ Sạ Saki, nhưng đông đưa bắp thịt tận hiện cánh tay, để cái này đi ở cuối cùng nhỏ con nhiều hơn mấy phần thân hậu. Tình cảnh này thật sự khiến lòng người động, ngồi ở trên ghế bóng rổ quản lý Shizuumi dị nải cùng mạ gì cô đều hai con mắt dịu dàng nhìn đám kia lên sân cầu thủ, nội tâm trong lúc vô tình vọt tới một phần rung động. Một bên khác khu nghỉ ngơi, Akashi Seijuro hiếm thấy mang theo một đôi màu đen bao cổ tay, vừa sửa sang lại bao cổ tay một bên dùng dự quang đánh giá chính mình các đồng đội, quan sát các đồng đội trạng thái. Mỗi người đều tinh thần sung mãn, Điều này làm cho Hạ Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ rất hài lòng, chính mình hôm nay dựa vào, chính mình hôm nay đoàn đội, hắn rất hài lòng. "Đều chuẩn bị xong chưa?" Ôn Hỏa Như ấm dương lời nói vang lên sau, nên đón từng tiếng mạnh mẽ đáp lại. "Chuẩn bị kỹ càng." "Quyết định." "Toàn thân đều là khí lực." "Ta Thà không thành vấn đề." ạ Cát Sĩ xây rủ Dụ cũng cùng mình mỗi một cái đội hữu đối diện một chút sau, mang đội đi ra khu nghỉ ngơi, thời khắc này ạ Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ biểu hiện cũng biến thành bình tĩnh lạnh nhạt không ít. "Đi thôi." Thanh, thanh thản thản lời nói, nhưng có loại mưa gió nổi lên nghiêm nghị. Theo xong phương cầu thủ lên sân, cung thể thao sân bóng rổ. Lập tức yên tĩnh lại, mấy vạn người không hẹn mà gặp đỉnh chỉ thảo luận, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều nhỏ đi. Cũng thể thao cường lực tụ quang mở ra, trước sau soi sáng ở trên sân bóng rổ mười tên cầu thủ trên người, mà bình luận viên cũng đối với mỗi một cái cầu thủ đều giới thiệu một fan. Mà đang lúc này đoạn, trên sân bóng rổ nhưng phát sinh một đoạn đến từ song phương đội trưởng đối thoại. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Aka sĩ sôi rụ rồ mở miệng trước chào hỏi, hai người đều không xưng hô đối phương giọng họ cùng tên. Đánh xong bắt chuyện sau, hai người đều rơi vào ngấn ngủ trầm mặc. Thật không có nghĩ đến, người sẽ đi được xa như vậy, còn trở thành ta cuối cùng đối thủ. Có phải là hối hận quyết định ban đầu? Trầm mặt, lại là ngắn ngồi trầm mặt. Ta chưa bao giờ hối hận chính mình bất kỳ quyết định gì, ngươi khi đó trạng thái cùng thái độ, quả thật có lùi bộ cần phải. Ha ha. Nếu như ngươi cảm thấy ta sai rồi, đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi nói, ngươi nghĩ tới là đúng. Chỉ có phe thắng lợi mới có tuyệt đối quyền lên tiếng. Ta cũng như thế cho rằng, tiền đến là ngươi làm được đến, ta chưa bao giờ thất bại qua, thắng lợi đối với ta mà nói chính là ăn cơm uống nước. Nhìn trước mắt đối với thắng lợi tràn ngập chấp nhất, thậm chí đã trở thành chấp niệm ạ Kaji Saijuro, Sago Hải Dạ kỳ thật sự không biết nên nói cái gì co như là hai cái nhân cách dung hợp sau, A ca sĩ Sầy dụ dỗ như cũng yêu cầu mình trở thành tuyệt đối phe thắng lợi. Sao Gỗ Hải Dạ Kỳ chợt nhớ tới mấy ngày trước được tin tức ẩm, đông nhiên mở miệng nói rằng: "Đánh cuộc đi." "Hả? Nói nghe một chút. Đối với Dĩ Vãng sự tình, là đúng hay sai, hiện tại truy cứu lên không có cần thiết, cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện đã xảy ra, bất kể là giải thích vẫn là xin lỗi đều không có tác dụng gì. Hiện tại, tháng bại quan trọng nhất." A ca sĩ Sầy biểu hiện bình thản, nhưng ngáy lòng rất là kinh ngạc Hải Dạ Kỳ giấc mộ dĩ nhiên như vậy khả cao. "Ý nghĩ người, ta rất tán thành." Nói xong câu đó, Aca sĩ sẩy dụ dỗ làm một cái ngươi nói tiếp vẻ mặt. Nghe nói tuần trước nhà các ngươi ở Tokyo nhà chính sân ngựa sinh ra một thất ngựa con, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Sắp thực sinh ra một thất ngựa con, huyết thống cũng rất tuyệt khiết. Có chút bất ngờ xảo gộ Hải Dạ Kỳ nói ra sự tình, nhưng Aca sĩ xảy rủ dỗ như cũ bình thường như nước, không hề chập chờn. Vậy thì tốt, cuộc tranh tài này, nếu như phủ kiểu đã xảo gạo thắng lợi, ngựa con liền đưa ta, làm sao? 12. Chuyện một cái tử vượt qua huyền thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 344, căng thẳng. Chương 3 A sĩ Sẩy Dụ Dụ không nghĩ tới Xảo Cổ Hải Dạ Kỳ sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nuôi ngựa đúng là A sĩ Sẩy Dụ Dụ một cái không muốn người biết ham muốn, không nghĩ tới Xảo Cổ Hải Dạ Kỳ còn biết mình nhà sân ngựa sinh ra một thất huyết thống thuần khiết ngựa con. Trong đầu nhanh chóng sau khi tự hỏi, A Kachi Sẩy Dụ Dụ bình thản nói rằng: "Nếu như ngươi thua rồi đây, nếu như ta thua, đưa ngươi một tấm ta tự tay ở châu Phi săn bắn ra báo hoa." Cuối cùng một câu nói này, để A Kachi Sẩy Dụ Dụ con ngươi co dù lại, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường. "Tốt, cái này tiền đặt cược ta rất hài lòng, ta nhận." Sago Go Hai Jaqui khẽ miệng dập dờn lên mình cười, giơ ra chính mình bàn tay lớn, mà trước mắt cả sĩ sẩy rủ cũng giơ ra chính mình bàn tay lớn. Đúng. Hai bàn tay vỗ vào đồng thời, thanh âm không nhỏ cũng không lớn, gây nên song phương cầu thủ hiếu kỳ cùng quan tâm. Như vậy, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, chuẩn bị xong chưa? Dễ đi go. Thật ra tiếng còi vang lên, khúc mùa đông trận chung kết bắt đầu rồi. Đúng. Quạ đen nhỏ nhảy lên một cái, ở kỳ trên Nepua trong ánh mắt kinh hãi, một cái tắt đem bóng rổ đập cho bên cạnh Sago Go Đối với quạ đen nhỏ cái này nhân tài mới xuất hiện, tương tự là đánh trúng phong vị trí kỳ trên Đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực kéo tới, đó là thực lực sai biệt không lớn, cầu thủ một loại lẫn nhau cảm ứng. Là, giờ khác này phủ Cựu đã xào các qua đen nhỏ, đã sớm không còn là trước đây con kia quả đen nhỏ. Từ nay một hạt trên cầu, liền có thể thấy được một ít manh mối. Sago Hai Dạ Kỳ tiếp cầu, mặt mang mỉm cười, khỏe miệng không tự nhiên cong lên một bộ giống như săn bắn mỉm cười. Cuối cùng một cuộc tranh tài, là thời điểm để cho các ngươi cảm thụ, ta và các ngươi không giống nhau. Ném bóng Sago Hai Dạ Kỳ, bóng người lượn lên, giống như là một tia chớp, nhanh chóng hướng về Dạ Cụ dạng cao trung sân tập kích bất ngờ mà đi. Mà giờ khắc này dạ cụ dạng cao trung những người khác căn bản là phản ứng không kịp nữa, liên phòng thủ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ đều chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai sẽ qua, trước mắt xảo gỗ Hải Dạ Kỳ liền không thấy bóng dáng. Thật nhanh. Đây là A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ phản ứng đầu tiên, thật sự thật nhanh, so với A Áo Mi Nè đặc kỷ còn nhanh hơn, nhanh đến A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ tình trạng bình thường đều phản ứng không kịp nữa. A Cạ Sĩ Sẩy Dụ Dụ xoay người, chuẩn bị nhanh chóng lui về phòng thủ. Nhưng mà, xoay người chuẩn bị trở về phòng ạ, cả, xây, xây, dù, nhìn thấy để hắn con ngươi đều phóng to một màn. Dẫn bóng đi xa xảo gỗ Hải Giờ khắc này đã từ trên vạch phạt bóng bật lên, ở Akashi sấy dụ rồ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sago Hai Dạ Kỳ ở giữa không trùng tiến hành rồi một lần dưới không đổi tay, tiếp theo trẻ không mà đi. Loạng xoạng. Sago Hai Dạ Kỳ cái này thể hiện chính mình trẻ không cực hạn một tay tối say gió rồ, hoa lệ đến không thể lại hoa lệ, độ thưởng thức trực tiếp tăng mạnh. Vững vàng rơi trên mặt đất, Sago Hai Dạ Kỳ xoay người lui về phòng thủ. Mặt không hề cảm xúc, bình thản không gợn sóng, từ Akashi sấy dụ rồ bên người một bước đi qua. Mà nhưng vào lúc này, trên đỉnh phòng bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay cùng tiếng kinh hô, một mảnh lại một mảnh truyền đến. Hai Dạ Haija Kỷ, Haija Kỷ, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương. Trong lúc vô tình, trên thính phòng càng nhưng đã có một đám lớn xảo gỗ Haija Kỷ fan bóng, bọn họ hò hét xảo gỗ Haija Kỷ dòng họ, cũng hò hét xảo gỗ Haija Kỷ biệt hiệu. Ở khán giả, Sasuke Mõ Mọi cũng theo hoan hô lên, xảo gỗ Haija Kỷ cái này út rồ, thật sự quá xinh đẹp. Mà Sasuke Mõ Mọi bên người A ảo Mị Nệ đã kịt thì có chút không tốt, giờ khắc này A ảo Mị Nệ đã nhiên mắt lại, mắt khe đồng lấp Cái tên này lại tiến bộ, hắn đến cùng là làm sao làm được? rất rõ ràng, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ, sức mạnh lần thứ 2 tăng lên, đến bọn họ cái trình độ này, muốn lại cực hạn tăng lên, thật sự phi thường khó khăn. Ma Áo Mị Nệ Đại Kỳ, rõ ràng cảm giác được xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đã bỏ qua chính mình, đi hướng về không biết lĩnh vực. Điều này làm cho A Áo Mị Nệ Địch kỳ cảm thấy khổ sở, cũng cảm thấy được cao, tựa hồ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tăng lên, thật không có cực hạn như thế. A Áo Mị Nệ Địch kỳ cảm nhận được xảo gỗ Hải Dạ Kỳ dị thường, thính phòng tầng cao nhất kỵụ tại làm sao không có cảm nhận được xảo Kỳ mạnh mẽ đây? Vốn là kỳ Vũ Tạ Khắc sẽ ở trên tốc độ liền muốn rút lại phía sau A Áo Mị Nệ kỳ cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, hắn nhanh chóng chỉ là ra tốc biến hóa lên nhanh mà thôi, hiện tại cảm nhận được Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã lần thứ 2 đi xa, điều này làm cho kỳ Vũ Tạ Khắc sẽ có chút bất đắc dĩ, có chút cô đơn. Xem ra, không nỗ lực, liền muốn bị vứt bỏ a. Kỳ Vũ Tạ Khắc cảm thán, để phía sau đội hưu cũng kỳ quái nhìn hắn. Du Kỳ Ổ Cạ xạ mặt sững sờ nhìn kỳ Vũ Tạ Khắc bóng lưng, hắn có chút không hiểu rõ lắm, theo biết, Kỷ Vũ gần nhất 1 năm này luyện, cơ bản đều là ở trên cực hạn điểm giới hạn luyện, hoàn toàn có thể nói là vượt quá gánh nặng Phấn luyện như thế trình độ, còn chưa đủ nỗ lực. Có thể, đối với thiên tài tới nói, trên lệnh to nhỏ, chỉ ở nỗ lực hay không được chứ. Sân bóng rổ, xáo gỗ hai dạ ký nhanh đến dọa người út rổ, kinh hãi dạ giả cụ dặn cao trung mọi người, tên là Hoàng Sợ Sương Mù đã hướng về dạ giả cụ dặn cao trung bao phủ mà tới. A Cạ sĩ Sầy Vũ Rồ trầm rãi hít thở một hơi, bình tĩnh một hồi chính mình mới vừa chập chẩn to lớn nội tâm. Làm A Cạ sĩ Sầy Vũ Rồ lên hơi hạ thấp xuống đầu khi đến, một đôi màu đỏ thắm vòng sáng mắt đã xuất hiện ở trong con mắt hắn, thêm vào A Cạ sĩ Sầy chất cũng biến thành lãnh đạm cực kỳ, như một vị cao cao tại thượng thần linh. Không hề do dự chút nào, Akashi sử dụng rồ mở ra Thiên đế chi nhãn, không có Thiên đế chi nhãn phụ trợ, Akashi sử dụng rồ căn bản không thể bắt lấy xảo gỗ hái giả kỳ động tác, chớ nói chi là đi phòng thủ chặn lại xảo gỗ Haijaki. Thiên đế chi nhãn xuất hiện, để trên sân bóng rổ thế cuộc một hồi trở nên sốt sáng lên. Dụ cụ dạn cao chung cái khác 4 người như là lập tức bị chuyển vào một thể chấn định tề bình thường, hết thảy cầu thủ đều trở về bình thường trạng thái. Mà Phù Cựu đả sạc gạo, bởi vì Thiên đế chi nhãn xuất hiện, tâm tình hưng phấn cũng biến mất không còn tâm trí, toàn thành viên đều là một bộ phòng bị trạng thái. Đối với Thiên đế chi nhãn Phụ Cựu Đạ Sáo gạo mọi người cũng không xa lạ gì, đội trưởng của bọn họ Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ năm giữ, bọn họ đã từng đối thủ Kỷ Vũ Tạ Cả Sĩ cũng năm xưa. Bây giờ Thiên Đế Chi Nhãn chính chủ xuất hiện, cũng không có cho Phụ Cựu Đạ Sáo các cầu thủ mang đến bao nhiêu kinh sợ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở Phụ Cựu Đạ Sáo các trận hình phong ngự đằng trước nhất, nhìn mở ra Thiên Đế Chi Nhãn đạ cả sĩ xảy dù rồi, khóe miệng cũng nhiều hơn mấy phần mỉm cười. Mau tới đi, ta thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa. Để ta cảm thụ chân chính Thiên Đế Chi Nhãn lực, để ta cảm thụ dưới Thiên Đế Chi ở ngươi hạ cả sĩ rồi trong tay, đến cùng là cái hình dáng gì? Sago Hajeaki chờ mong, rất nhanh liền đến. Khí chất lãnh đạm ạ Kageyujuro nhận được phát bóng, mang theo giả cụ dạng cao trung toàn thành viên, toàn tuyến đè xuống. Qua nửa sân, Sago Hajeaki trực tiếp đi ra tuyến trong, hướng về ạ Kageyujuro lại gần đi tới. Mà ạ Kageyujuro cũng ở Sago Hajeaki trước người ngừng lại, lãnh đạm trên mặt rốt cục thêm ra mấy phần nghiêm nghị. Sago Hajeaki mặt mang mỉm cười, khai chính mình bản tay lớn, trọng tâm hơi dưới gì, liền như thế nhìn chăm chú ạ Kageyujuro. Ầm, ầm, ầm. Trong giây lát này, Mở ra thiên đế chi nhãn hạ, Kạ sĩ Sẩy Dụ Dụ nhiên sửng sợ trong đáy mắt, trong giây lát này, hạ Kạ sĩ Sẩy Dụ Dụ nhiên nghe được chính mình trái tim nhảy lên âm thanh. Cái cảm giác này là căng, căng thẳng. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ khoái cố sự. Chương 345, rất cứng rất thẳng. Sào gỗ hai dạ kỳ khí thế và khí tức, để hạ Kạ sĩ Sẩy Dụ Dụ cảm thấy căng thẳng, đây là hạ Kạ sĩ Sẩy Dụ Dụ chưa bao giờ có trải nghiệm. Nhưng mà chính là A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ ngây người trong nháy mắt, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ cũng đã nắm lấy cơ hội, duỗi ra bàn tay lớn ngăn chặn A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ trong tay bóng rổ. Tiếng gió lại nổi lên, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ bóng người lại một lần nữa từ A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. A Cát Sĩ Sấy Dụ Dụ có loại ảo giác, hắn cảm thấy Sào gỗ Hải Dạ Kỷ tốc độ tựa hồ cũng đã gần đến mắt thường đều khó mà bắt giữ. A Sĩ Sấy xoay người, đập vào mắt trước chính là Sào gỗ xoay người lui về phòng thủ hình ảnh, mà bóng rổ đã bị Sào gỗ một cái nhẹ nhàng con ném, chuẩn xác không có sai sót rơi vào lưới. Sân bóng rổ, bầu không khí như là bị đông lại, mì bổ chìe gieo, ấy kỳ trên W, cổ tạ giữ hãy a mà, chỉ thì rồ mưu vũ rủ mì bốn người toàn bộ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi nhìn xảo gỗ hại dạ kỳ. Tại sao? Sẽ thật mạnh, nhanh, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Chuyện này nguy rồi. Bốn người trong lòng lời nói không giống nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi và phận. Ở trong mắt bọn họ vương giả vô địch dạ cạ sĩ sẩy rồ, dĩ nhiên hai lần ở xảo gỗ hại dạ kỳ trong tay mất bóng, chuyện này đối với dạ giả cụ dặn cao trung mọi người mà nói, thật sự không phải tin tức tốt gì. Mà từng bước từng bước lui về phòng thủ Sago Gō Hai Zaki, mặc dù coi như bình thản cực kỳ, nhưng vào lúc này ai cũng sẽ không cảm thấy đó là một người phổ thông hoặc là người bình thường. Thực sự là hiếm thấy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nhóc đỏ ăn quá đắng, đồng thời lộ ra loại kia không thể tin tưởng vẻ mặt. Asa Sĩ Mụ Zạ Saki bạ dạ trong miệng nhai đồ ăn vặt, tầm mắt rơi vào trên sân bóng rổ, rơi vào ạ cả sĩ sẩy dù rổ trên người. Sago Gō Hai Zaki cùng ạ cả sĩ sẩy dù rổ quyết đấu, để Asa Sĩ Mụ dạ toàn thân đều ở hưng phấn, không nhịn được muốn ăn đồ ăn, muốn muốn tiếp tục xem tiếp. Kết quả như thế là chuyện đương nhiên, dù sao xả gỗ không phải a áo mi nệ, hơn nữa, hơn nữa nhóc xám ở thực lực tổng hợp lên càng kinh khủng. Mỹ Đỏ gì mà xin tạm dự chưa nói xong, Harslơ sĩ Mù Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ tiếp lời nói ra, điều này làm cho ngồi ở Ạ Sợ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ bên người Tật Sút Hỉ Mù Rồ sửng sốt một chút, không rõ nhìn Ạ Sợ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỷ Bà Dạ, đồng thời hỏi thăm một câu. "Ạ Sơ Sĩ, xả gỗ hại dạ kỳ thực lực tổng hợp so với a áo mi còn mạnh sao?" Đó là đương nhiên. Tật Sút Hỉ Mù không nói gì, mà là quay đầu nhìn Ạ Sợ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỷ Muốn nghe một chút dạng sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cụ thể ý nghĩ. A sở sĩ mụ dạ xà kỳ bạ dạ không có quay đầu, tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm sân bóng rổ, trong miệng nhưng là vừa nhai đồ ăn vặt, vừa mở miệng giải thích. Luận thực lực tổng hợp, nhóc đỏ ở áo mì nẻ bên trên, nhóc đỏ hẳn là chúng ta thế hệ kỳ tích bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất tồn tại. Nhưng nhóc xám, e sợ còn ở nhóc đỏ bên trên. Sao gỗ hai dạ kỳ thực lực tổng hợp còn ở ạ ca si rủ bên trên. Ừm, nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng nhóc xám cũng không phải bọn họ đội ngũ trung tâm chỉ huy, nhưng nhóc xám cướp để áp chế tất cả. Đây chính là nhóc sám ở thực lực tổng hợp lên vượt qua nhóc đỏ Nguyên Nhân, hơn nữa, thực lực cá nhân lên, nhóc sám đã sớm xa xa dẫn trước. Nói xong lời cuối cùng cái kia một điểm, A Sở Sĩ si Mụ Dạ xạ Kỳ Bá Dạ ngữ khi có chút dao, lại mơ hồ có chút kích động. Sào gỗ hai dạ kỳ đi ở phía trước, này không thể nghi ngờ không phải ở cho mọi người định mục tiêu. Mà A Sở Sĩ si Mụ Dạ xạ Kỳ Bá Dạ chính là những kia nhìn thấy mục tiêu nhân vật một trong. Mị đỏ dị mạ xín tạ dịu dùng dư quang đánh giá một hồi còn ở hướng về chính mình trong miệng ném u bù mái si Dạ Sạ Kỳ nội tâm cũng là có chút khiếp sợ. Mị Đỏ Dĩ Mạ Xín Tạ Dịu bị đến từ Ả Sợ Sỉ Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ biến hóa cho chấn kinh rồi một cái. Mị Đỏ Dĩ Mạ Xín Tạ Dịu nắm thật chặt tay trái trong lòng bàn tay ngâng con rối dây, hôm nay vật biểu tượng, con rối đều phát ra chít chít âm thanh, có thể thấy được mỉ Đỏ Dĩ Mạ Xín Tạ Dịu nội tâm cũng không bình tĩnh. Bọn họ cũng đang tiến bước, ta muốn nỗ lực, không thể rút lại phía sau. Không nói Mị Đỏ Dĩ Mạ Xín Tạ Dịu bởi vì nhìn thấy Ả Sợ xỉ mù Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ biến hóa, để cho mình kiên định nỗ lực niềm tin, giờ khắc này trên sân bóng rổ nhưng là lại xuất hiện một phen biến hóa. Sân bóng rổ Đứng tại chỗ Aca sĩ Sãy dụ dụ lần thứ 2 chậm rãi hít sâu một hồi, ý đồ dạm bất nội tâm buồn bực cùng bất an. So với Đại Kỳ, ngươi càng thêm vướng tay chân đây, Sả gỗ. Aca sĩ Sãy dụ dụ dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, như là ở tán dương Sả gỗ hại Dạ Kỳ, vừa giống như là ở đối với mình tự giễu cùng an ủi. Nhưng nhỏ giọng thầm thì qua đi, Aca sĩ Sãy dụ dụ cả người nhưng là khôi phục yên tĩnh, khí chất như cũ xuất chúng mà lãnh đạm. sĩ Sãy đi tới đường bên Nang, lần thứ 2 nhìn đến người kèm người phòng thủ chỉ phụ Cửu Trong mắt một loại nào đó kỳ vọng cũng đã biến thành thất vọng. Liền như thế người thuần túy cũng xuất hiện, cúp mùa hè quán quân đội ngũ, quả thật có chút ý tứ. Cuộc tranh tài này sắp thực rất thú vị. Lâm Bầm Lâu Bầu A Ca sĩ say rượu dỗ như là ma giun lên như thế, nhưng trôi chạy nổi bóng xem ra lại như vậy bình thường. Bản mới Viễn Chi thứ 6 người chỉ hỉ dụ mị vụ mỹ bị phủ Cựu Đa sạ sạ kỵ phòng ứng, để A Ca sĩ say rượu dỗ từ bỏ nội tâm một số ý nghĩ. A Ca sĩ say lần thứ 2 dẫn bóng đi tới phủ sân, không nghi ngờ chút nào trực diện lên sào gỗ thủ. Có điều lần này Chuẩn động tiên đế chi nhãn hạ, A sĩ Sẩy Dụ Dỗ cũng không có lộ ra một kia vẻ sợ hãi, thậm chí khỏe mắt còn hơi nhếch lên. Đây là A Cát sĩ Sẩy Dụ Dỗ đối với món đồ gì cảm thấy hứng thú tiêu chí, cũng là A Cát sĩ Sẩy Dụ Dỗ cực kỳ nghiêm túc theo thói quen khẽ nhúc nhích làm. Vèo. A Cát sĩ Sẩy Dụ Dỗ lợi dụng sau lưng đổi cầu thời cơ, đem trong tay bóng rổ cao cao từ phía sau ném lên, tiếp theo thân thể của chính mình nhanh chóng trước gì, tiếp thân dựa vào phòng xà gỗ Kỳ, ngăn cản xà nhảy lấy đà thời cơ. Mà cao cao ném lên bóng rổ, đi tới tuyến trong, đi tới ngũ tướng không ngại kỹ triền nội trong tay. Loảng xoảng. Ngũ tướng không ngai kỳ chuyện Ebù đè lên quả đen nhỏ đệm bóng rổ mạnh mẽ chụp vào lưới, để dàng cụ dạng cao trung hòa nhau hai điểm, cũng làm cho giả cụ dạng cao trung nhìn thấy ghi điểm cơ hội, nhìn thấy phủ kiểu đã xảo gặp không tính lực điểm lực điểm. Ebù kỳ triên nép bù rơi xuống đất, đánh chính mình cường tráng bộ ngực, xoay người lui về phòng thủ. Cổ tạ Dư Hải Mã chạy đến Ebù kỳ triên nép bù bên người, hưng phấn nói: "Làm tốt lắm, trò con." Cùng với ngược lại, quả đen nhỏ rơi trên mặt đất, nhẹ vậy một hồi, tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng làm cho quả đen nhỏ nhìn thấy kỳ triên thực lực chân chính, cũng nhìn thấy mình và Ngũ tướng không ngai kỳ triên nép bù chiến Sáo gỗ hai dạ kỳ đi trở về tuyến trong, đưa tay kéo quả đen nhỏ, lộ ra thần sắc quan tâm. "Xin lỗi, đội trưởng." "Không có chuyện gì, cảm thấy hắn làm sao?" "Rất mạnh, tuyến trong ngoại trừ cái tên ạt sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ, hắn hẳn là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ." "Ừm, cụ thể nói một chút." Sức mạnh của hắn rất lớn, thân cao cùng nhảy lên năng lực cũng rất tốt, hơn nữa ta cảm giác hắn rất cứng rất thẳng. "Rất cứng rất thẳng." "Ừm, nói như vậy có thể có chút không thích hợp, ý của ta là người này tựa hồ có chút đầu góc đơn giản, ta không có từ hắn khí thế, khí tức, hành vi bên trong nhìn thấy một điểm tâm tình tiêu cực." Quạ đen nhỏ phát hiện, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhử mày một cái. Bất quá nghĩ đến cái kia Ngũ Tướng Không Ngai tên gọi, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ vẫn là thoải mái một ít. A Kỳ trên Nebula có thể được gọi là thế hệ kỳ tích bên dưới Ngũ Tướng Không Ngai, tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Từ quạ đen nhỏ nói ra tình huống, liền có thể thấy được một ít manh mối. Hơn nữa vào lúc này, A Cả sĩ say dụ rồ lựa chọn lấy tuyến trong kỳ trên Nebula làm tiên phong, chính là to lớn nhất tín hiệu. 12. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 346, như ngươi mong muốn. Trên phòng đánh bên trong góc mà cổ tỏ Hàạ bị dạ ngồi ở trong đá người bị chính mình đổi hưu bao vây vào giữa tiểu Hàạ các ngươi ngũ tướng không ai những người khác bây giờ nhìn lại cũng khá mà vẹn vẹn là khá saoân ngữ khí của ngươi có gì đó không đúng ai tiểu Hà ạ đối mặt bạn tốt hhí rổ xỉ dạ mạ dạ kỳ trêu trọng mà cổ tỏ Hàạ dạ cũng không có sinh ra bất cứ gì thường nào tâm tình chỉ là hai mắt nhìn sân bóng rổ dùng một loạiâm trầm âm thanh cho mình các đồng đội giải thích xem bất cứ sự và gì cũng không muốn xem mặt ngoài mà là muốn nhìn thấy cấp độ sâu hẳ nghĩa Không nên bị kỳ triện Nimbus biểu hiện ra to con ngu ngốc khí chất cho lừa dối, chẳng lẽ các ngươi cho rằng thật sự dựa vào một cỗ man lực liền có thể bị bầu thành ngũ tướng không ngai, thậm chí là ngũ tướng không ngai bên trong mạnh nhất tồn tại. Mạnh nhất tồn tại? Ừm, Tây kỳ triện Nimbus, hắn là ngũ tướng không ngai bên trong mạnh nhất tồn tại, đây là có rất ít người biết một điểm. Hana Miza, kỳ gì xạ khí đột kỳ cao trung cái khác đội hữu, đều một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Cổ tỏa Hana Miza, đều muốn biết vì sao lại từ Cổ tỏa Hana Miza trong miệng nói ra lời nói như vậy. Vậy mà lúc này Mạc Cổ tỏa Hana Miza cũng như là đạt được ma chinch bình thường, đang lẩm bẩm lủ bộ rất là kỳ quái. Ha ha, lôi thú, dạ xoa, tim sát, bad boy, cương lử. Cương lực, kiên cường ý chí, sức mạnh to lớn. Các ngươi cho rằng Kỳ Triên Nếp Bùa chỉ có sức mạnh sao? Hắn còn có như sắt thép ý chí. Người khác nhìn thấy đều là Kỳ Triên Nếp Bùa mạnh mẽ mãnh lực, ai lại biết to con như sắt thép ý chí đây. Mạc Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ trong miệng không ngừng bộc lên không hiểu ra sao lời nói, để xung quanh đội hữu đều nhìn chằm chằm hắn, mỗi người vẻ mặt đều rất kinh ngạc. Lâm Bâm Lâu Bầu nhỏ giọng thầm thì Mạc Tỏ Hana Mỹ rất nhanh khôi phục bình thường, Mạc Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ liếc nhìn một chút chính mình các đồng đội dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói rằng: "Như thế với các người nói đi, ngũ tướng không ngay bên trong ai có hy vọng nhất tiến vào nghề nghiệp cấp, cái kia nhất định là Kỳ Triển Nép Buôi." Nay vừa nói, Kỳ gì Sạ Kỳ Đa Kỳ Cao Trung đội Hữu lập tức liền rõ ràng mà cổ tỏ Hanami dã ý tứ, cũng rõ ràng là Kỳ Triển Nép Buôi cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. "A Kỳ Triển Nép Buôi không đơn giản, mà cổ tỏ dạ biết, hạ cả sĩ xảy biết, dã cụ dặn, cao trung đội Hữu cũng biết, nhưng người khác không biết gì cả." Mà thông qua mới vừa cái kia ghi điểm, quả đen nhỏ cùng sáo gỗ cũng nhìn thấy một ít đầu mối. Trên sân bóng rổ, đứng lên đến quả đen nhỏ cũng không có lộ ra khí ý, gặp phải mạnh mẽ mà gần ở đối thủ trước mắt, tinh thần của hắn trái lại phấn khởi lên. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ vỗ vỗ quả đen nhỏ bay, lấy đó khích lệ. Quả đen nhỏ cười ngây ngô hai tiếng, theo Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ bắt đầu rồi chạy vị. Đường biên năng lên, hậu vệ dẫn bóng, gờ gờ, Hạ Dạ Nỗ Xinỷ chỉa dẫn bóng mà đến, qua nửa sân liền đem bóng rổ ném cho Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Trên sân bóng rổ có ạ cả sĩ xảy dụ rổ tại, tiện nắm cầu qua người hoặc là rổ, chỉ có thể đem bóng rổ ném cho đội bóng hạ đây mới là bảo đảm nhất lựa chọn. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ tiếp câu, nhìn chậm rãi chuyển động tiên đế chi nhãn hạ cả xỉ Sẩy Dụ Dụ, khóe miệng cũng hơi dương lên, khí chất trở nên hơi lộ liễu lên. Ta nghĩ tình cảnh này, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại sẽ cảm thấy quen thuộc chứ? Ân. A Cả xỉ Sẩy Dụ Dụ ân nhẹ một tiếng, đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỷ nói ra lời nói sản sinh một ít ngạc nhiên nghi ngờ. Có điều sau một khắc, A Cả xỉ Sẩy Dụ Dụ liền rõ ràng Sào gỗ Hải Dạ Kỷ mới vừa nói chính là có ý gì. Sào Dạ Kỷ miệng hơi cười, hai mắt mở to, hai con mắt xuất hiện một đôi chậm rãi chuyển động màu xám bạc vòng sáng mắt. Thời khắc này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mở ra màu xám bạc Thiên Đế chi nhãn, cùng hạ cả sĩ sợi dụ rổ màu đỏ thâm Thiên Đế chi nhãn lặng lặng đối diện. Tỷ mị bạn nhỏ nên phát hiện, trước bất kể là kỳ hữu tạ cái sẽ, a áo mỹ nệ đại kỳ, vẫn là sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mô phòng theo Thiên Đế chi nhãn đều là màu đỏ thấm, hiện tại đổi thành màu xám bạc, đại diện cho sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đối với Thiên Đế chi nhãn có chính mình nhận thức, đem Thiên Đế chi nhãn chuyển hóa thành đồ vật của chính mình, sau đó kỳ hữu sẽ cùng a áo đều sẽ đổi thành màu vàng cùng màu lam, mang ý nghĩa hai người bọn họ cũng sẽ có chính mình nhận thức cùng lý giải. Sao cô hai dạ kỹ lặng lặ nhìn ca sĩ trong trong mắt một đôi vòng sáng mắt chuyển động từng tia từng tia chờ mong đặt ra xin mời nhiều chỉ giáo thì ra là như vậy sao cô haiạ khi nói chuyện sĩ xâyrủr cũng trở về thoại sao haiạ kỹ ứ ca sĩ rủ rồi cũng rõ ràng vì lẽ đó ạ ca sĩ rủ rồi đó lấy lại cùng nói một câu như người mong muốn. muốnứ tiếng thời điểm ca sĩ xây rủ rồi hai mắt chuyển động đồng thời đã dỗi ra tay trái của chính mình hướng về sao cổ trong tay bóngrồ đià cổ haiạ kỳ hai mắt đồng dạng chuyển động trong đầu phân tích dự đoán sắp xuất hiện cùng phát sinh độ khả thi. Như là nhìn thấy tương lai, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ về lôi một trong tay bóng rổ, tránh lẽ rơi mất ạ cả sĩ xảy rủ rồ tay trái tranh đoạn. Nhưng ngay ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nội tâm bay lên từng kia một đắc ý ý nghĩ sau, ạ cả sĩ Sẩy rủ rồ tay phải không biết lúc nào đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay bóng rổ một bên. Đúng. ạ cả sĩ Sẩy dụ rồ cắt bóng mà đi, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sững sờ ở tại chỗ, trong đầu không ngừng lặp lại mới vừa phát sinh tất cả. Chuyện này, chẳng lẽ? Hắn nhìn thấy so với, so với Ta Sa. Không đúng, hắn xem gia cũng nhất định nhìn thấy. Cái kia vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Sào gỗ Hải Dạ Kỷ đầu góc như là phim đèn chiếu như thế không ngừng chiếu lại mới vừa phát sinh tất cả, qua một hồi lâu, Sào gỗ Hải Dạ kỳ mới nghĩ rõ ràng vì sao lại như vậy. Nghĩ rõ ràng Sào gỗ Hải Dạ kỳ xoay người, ạ Aca xỉ xây rủ Dụ vào lúc này vừa vặn lui về phòng thủ, hai người liền như thế sai thân mà qua. Thiên đế chi nhãn không phải là như thế dùng, nó không chỉ có thể qua người, còn có thể ngăn chặn tất cả. Aca xỉ Sây dụ lời nói để Dạ Kỷ con mắt lại, giọng điệu này thực sự là đang thuyết giáo a. Aca xỉ là làm sao ghi điểm? Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ không nhìn thấy, nhưng trên tính phòng A Áo Mị Nệ Địch kỳ đám người là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đại kỳ, mới vừa tình cảnh đó có phải là mang ý nghĩa Hạ cả Côn Thiên Đế chi nhãn so với Sáo gỗ Côn Thiên Đế chi nhãn càng mạnh mẽ hơn, dù sao Hạ Cạ Côn mới là Thiên Đế chi nhãn chủ nhân chân chính. A Áo Mị Nệ Địch kỳ không có lập tức đáp lại xả sủ kỳ mở mỏ mọi câu hỏi, giờ khác này A Áo Mị Nệ Địch kỳ trong mắt hào quang bảy màu lóng lánh, có chút nhiếp hồn loạn phách ở ngoài, còn đặc biệt mê người. Sau một hồi lâu, Áo kỳ trong mắt ánh sáng tắt, khôi phục bình thường. A Áo Mỹ Nệ Địch Kỷ quay đầu nhìn một chút một mặt chờ mong sà sủ kỳ mọ mọ, lộ ra cái hiểu rõ biểu hiện. Đồng thời, A Áo Mỹ Nệ Địch Kỷ cũng nhìn thấy đồng dạng một mặt chờ mong mà nhìn mình Tu Ô Á Ca Đế Mỹ đội hữu cùng sải dĩn cao trung đoàn người, trong đó lại lấy Cửu Dụ Cổ Tiệt Hư cùng Tại Gạ Cạ Gệ Mỹ ánh mắt nhất là nóng bỏng. Chỉ cần tổng hợp năng lực đầy đủ, cũng hiểu được thiên Đế chi nhãn nguyên lý, là có thể bắt chước được thiên Đế chi nhãn. Sáo gỗ Tiên Đế chi nhãn cùng Hạ Cạ Xī -si Tiên Đế chi nhãn không hề khác gì nhau, nguyên lý đều giống nhau. Có điều, đối với Tiên Đế chi nhãn vận dụng Rõ ràng ạ cả sĩ ở Sào gỗ bên trên, bọn họ đối với Thiên đế chi nhãn lý giải không ở một cấp độ. Hơn nữa, so với Thiên đế chi nhãn mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn chính là ạ cả sĩ xảy hữu rồ phân tích lựa chọn năng lực. Có người sau, ạ cả sĩ ở trời sinh vận dụng Thiên đế chi nhãn liền so với Sào gỗ có ưu thế, hơn nữa ạ cả sĩ so với Sào gỗ càng thêm quen thuộc Thiên đế chi nhãn. Mới vừa Sào gỗ, nên chính là thua ở về điểm này. Bọn họ nhìn thấy như thế, nhưng ạ cả sĩ lựa chọn càng ưu, sĩ tính tới Sào sẽ lựa chọn thế nào, làm ra tiến một bước dự phán. 12. Trước 347, ai thành tựu ai A áo Mĩ Nệ Địch âm thanh vào lúc này dĩ nhiên mang theo từng tia từng tia từ tính, để cái này năm đen lười hàng xem ra dĩ nhiên có mấy chút thành tựu bị lực. Một bên Sa Sụ kỳ mọ mọ, mắt hiện ra tủ ca, mê gái bình thường nhìn A áo Mĩ Nệ kỳ, thậm chí hai tay đã ôm A áo Mĩ Nệ Địch kỳ một cái cánh tay, có chút si ngốc ngây ngốc ôm A áo Mĩ Nệ Địch kỳ cánh tay cười khúc khích. Liền ngay cả đại mỹ nữ Ale Sangzera Zagaxia đều hướng về A áo Mĩ Nệ Địch tới ánh mắt thường, khoảng cách gần cảm áo Mĩ Nệ khí tức, Ale cảm thấy trước mắt cầu thủ có một loại dũng mà quỷ dị khí thế. Trên tính phòng mọi người trải qua ảo mỹ nệ đặc kỳ phân tích, đều thấy rõ trên sân bóng rổ thế quốc, mỗi người đều đem tầm mắt rơi vào xảo gỗ Hải Dạ Kỷ trên người, đều muốn biết xảo gỗ Hải Dạ Kỷ tiếp đó sẽ làm sao bây giờ. Mà giờ khác này, trên sân bóng rổ xảo gỗ Hải Dạ Kỷ nhưng cũng là đặc biệt thỏa mãn, thỏa mãn ạ cả sĩ xảy dụ rồ thực lực mạnh mẽ. Thiên đế chi nhãn, quả nhiên không tầm thường. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Xảo gỗ Hải Dạ Kỷ nếp miệng lên mỉm cười, đi tới đường biên ngang tiếp cầu, chuẩn bị tự mình dẫn bóng qua. Nếu như ạ cả sĩ xảy đế chi nhãn cũng chỉ là trình độ như thế này. Cái kia có thể nói xảo gồ hại dạ kỳ còn là phi thường thất vọng, bởi vì so với Ma Vương Chí Nhãn, giờ khác này thiên Đế Chi Nhãn rõ ràng vẫn có chiến lệch. Xảo gồ hại dạ kỳ dẫn bóng tổ chức đội hữu đi tới giả cũ dạn cao trung nửa sân, chuyển động Tiên Đế Chi Nhãn Akashi xảy dụ rộ việc đáng làm thì phải làm rượt vào tới, muốn phòng thủ xảo gồ hại dạ kỳ. Màu xám bạc Tiên Đế Chi Nhãn lại một lần nữa cùng màu đỏ thẫm Tiên Đế Chi Nhãn đối đầu, lẫn nhau lẫn nhau nhìn chăm chú. Nhưng mà ngay ở nhìn chăm chú thời điểm, Akashi xảy dụ rộ di chuyển, kỳ cũng động. Akashi trước một bước ra chính mình bàn tay lớn, hướng về bóng rổ vỗ tới. Mắt thấy liền muốn chạm tới bóng rổ, khiến cho người khó có thể tin một màn phát sinh. Sao gồ hài kỳ nhìn sắp tiếp xúc được bóng rổ ạ cạ sĩ sầy rủ rổ, miệng mỉm cười nộn nạo lên, thân thể giống như quỷ mị, lóe lên một cái rồi biến mất, ở hạ cạ sĩ sầy rủ rổ trước mắt biến mất không còn tâm hơi. Tiếp theo ạ cạ sĩ bên thai liền truyền đến 4 tiếng liên tiếp vang lên, âm thanh chấn động vỡ lòng người. Đùng, đùng, đùng, đùng. Mị thủ cầu thủ Toàn độ ngã quỷ ở mặt đất, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hai ở ngoài, không còn cái khác. Mà xào gỗ hai giả kỳ, ở mấy người này trong mắt đã như một vị thần bình thường đem bóng rổ nhẹ nhàng quăng vào không bóng. Sân bóng rổ lập tức rơi vào yên tĩnh, liền ngay cả phụ kiểu đạ xào các, các đồng đội đều một mặt kinh hãi nhìn tình cảnh này. Đối với như vậy quen thuộc hình ảnh, trên tính phòng lòng vẫn còn sợ hai người không phải số ít. Mị đỏ gì mà xín tạ dự cùng ạt sở xì mù giả xạ kỳ bạ giả phía sau bọn họ Trên sân bóng rổ một màn làm nổi lên bọn họ sâu trong nội tâm một ít không tốt hồi ức, nhưng kêu hồi ức cùng giờ khắc này là như vậy tương tự. Ai? Không nghĩ tới nhóc xám đối với thiên đế chi nhãn vận dụng, cũng đến như thế sâu trình độ, sau này nhóc xám càng ngày càng vướng tay chân. A Sở Sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ nuốt dưới trong miệng mỹ vị vậy, thở dài một hơi, đối với xảo gỗ hại dạ kỳ mạnh mẽ biểu thị ra sâu sắc kiêng kỵ. Đúng là mỹ đỏ dị mạ xín tạ dịu vẫn luôn rất trầm mặc, cũng không có nói một câu, Vẻ mặt mặc dù có chút dị thường, nhưng cũng không có nhiều khuyết đại. Trên tính phòng còn có một người đối với tình cảnh giờ phút này rất là kiếm kỵ, vậy thì là tính phòng tầng cao nhất trên ban công kỳ hữu tạ cái sẽ. Giờ khác này kỳ hữu tạ cái sẽ cũng không có nằm nhõng trên lan can, không biết lúc nào đã đứng thẳng người, vẻ mặt thành thật nhìn trên sân bóng rổ xảo gỗ hại dạ kỳ. Thật mạnh. Nay không phải kỳ hữu tạ cái sẽ cảm thán, mà là kỳ hữu tạ cái sẽ bên người dù kỳ ổ cả xả mặt cảm thán. Không nghĩ tới cái kia xảo gỗ hại dạ kỳ đối với thiên đế chi nhãn vận dụng, đã đến trình độ như thế này, không chỉ có thể qua rất cái kia ạ cả sĩ sậy rổ, còn có thể. Tiên cũng không phải như ngươi nghĩ. Ân Kỳ Hủ Tạ cái sẽ đột nhiên nói trở vào, để rủ Kỳ Ổ Cạ sạ mặt sững sờ, cũng làm cho phía sau cái dự cao chung mọi người sững sở. Có điều Kỳ Hủ Tạ cái sẽ âm thanh rất nhanh liền vang lên, để mọi người lập tức rõ ràng ngôn luận. Phải thừa nhận, Hải Dạ Kỳ bạn học đối với Thiên Đế chi nhãn vận dụng rất thâm nhập, nhưng còn chưa tới đơn thuần lợi dụng Thiên Đế chi nhãn qua rất tiểu ạ cạ xỉ trình độ. Đương nhiên, so với ta đến, Hải Dạ Kỳ bạn học nhất định phải lợi hại rất nhiều. Dù kỳ Ổ Cạ chính muốn mở miệng hỏi do tại sao xào gỗ Hải Kỳ mới vừa có thể qua rất ạ cạ dù dồ, Kỳ sẽ âm thanh nhưng là lần thứ 2 vang lên. Mới vừa hai giả kỳ bạn học có thể qua rất tiểu ạ là lợi dụng tốc độ chênh lệch. Tốc độ chênh lệch. Đúng, hai giả kỳ bạn học mới vừa trong nháy mắt bỗng nhiên tăng lên tốc độ của chính mình, để tiểu ạ Kashi dự phán kết quả toàn bộ hóa thành nát tan, thiên đế chi nhãn ngắn ngủi mất đi hiệu lực, muốn lần thứ hai dự phán, đã không kịp, hải dạ kỳ bạn học tốc độ quá nhanh. Nói xong câu đó, kỳ u tạ ca sẽ ngắn ngủi trầm mặc một chút, như là đang đợi đội hưu tiêu hóa, vừa giống như là chính mình cũng rơi vào suy nghĩ. Thiên đế chi nhãn cùng tốc độ cực nhanh phối hợp, dùng ra lệ bợ dạ cờ quả thực quá dễ dàng thoại nói tới chỗ này, mới vừa xảo gỗ Hai Zaki cùng Hạ Cát Sĩ sẩy rủ rồ đối kháng trong nháy mắt chuyện đã xảy ra toàn bộ phân tích hoàn thành, cả dù cao chung mỗi một cái cầu thủ đều nhìn trên sân bóng rổ xảo gỗ Hai Zaki, như là ở cúng bái một vị thần linh như thế, trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Kiyu Taka sẽ lặng lặng nhìn xảo gỗ Hai Zaki, xảo gỗ Hai Zaki cùng mình chơi bóng phong cách rất tương tự, xảo gỗ Hai Zaki đều có thể đi tới trình độ đó, chính mình có thể sao? Kiyu Taka sẽ rơi vào một loại ngẫm trông tương lai ý nghĩ bên trong, cả người xem ra có chút sâu hồi khó lường. Trên sân bóng rổ A Cát Sĩ Sẩy Dụ rồ xoay người nhìn đi hướng mình Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ, trong ánh mắt tràn ngập dị dạng vui mừng. Đây là lần thứ 3 có người chính diện đột phá Thiên Đế Chi Nhãn phong tỏa, để Thiên Đế Chi Nhãn nằm ở vô hiệu hóa, cái cảm giác này để A Cát Sĩ Sẩy Dụ rồ không có cảm thấy bị thương, trái lại đặc biệt vui mừng. Đã từng, Mị Đỏ gì mà xin tạm dịu lấy một loại kỳ diệu sập đỡlet xuất, để Thiên Đế Chi Nhãn nhìn thấy tương lai tràn ngập hỗn loạn. Sau đó, A Sở Sĩ Mụ Kỳ bạ dạ dùng chính mình cao to thân thể, mạnh mẽ tách trở Thiên Đế Chi Nhãn, để Thiên Đế Chi Nhãn bó tay hết cách. Hiện tại, Sáo Gỗ đột nhiên biến hóa tốc độ trên lệch. Để Thiên Đế Chi Nhãn nhìn thấy tương lai hóa thành hư vô, để Thiên Đế Chi Nhãn vô hiệu hóa. Loại này Thiên Đế Chi Nhãn bị phá giải cảm giác, để Aca sĩ Sãy Dụ Rồ hết sức sung sướng, bởi vì hắn Thiên Đế Chi Nhãn thật sự muốn lần thứ hai tiến hóa. Aca sĩ Sãy Dụ Rồ trên mặt sung sướng, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng nhìn thấy. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ, đối với ạ Aca sĩ Sãy Dụ Rồ loại này theo đổi thắng lợi, theo đổi hoàn mỹ những cách, Thiên Chi Nhãn giờ khắc này trình độ, hắn khẳng định là không hài lòng, Aca sĩ Sãy cũng là cần muốn trưởng thành. Mà thế hệ kỳ tích những người khác, thậm chí Sào gỗ Hải Ở Aca sĩ sẩy rủ rồ trong mắt, nói không chắc đều là trưởng thành chất dinh dưỡng mà thôi. Sáo gỗ hai dạ quỷ trong lòng rõ ràng, trước mắt ạ Aca sĩ sẩy rủ rồ giờ khắp này là loại nào tâm tình, lại như là hắn mình muốn tăng cao đối với thiên đế chi nhãn nhận thức, mà không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Aca sĩ sẩy rủ rồ giao thủ như thế. Có điều, đến cùng ai trở thành ai chất dinh dưỡng, ai thành tự ai, ai lại nói rõ đây? Ha ha. Không có suy nghĩ nhiều, Sáo gỗ hai dạ quỷ mang theo chính mình đổi hữu, trở lại chính mình nửa sân, chờ đợi dạ giả cụ giảng cao trung một đám người đến công. 12. Chương 348: Muốn đánh bại các ngươi. Rất nhanh, Akatsuki xảy dụ dỗ khống chế bóng mà đến, Dạ giả Cụ dạng cao trung trận hình công kích cũng chậm rãi triển khai, có vẻ phi thường, có thứ tự. A Kỳ trên đã bù tiến vào vùng cấm, cùng quả đen nhỏ lẫn nhau để ép. Cô tạ giữa Amazon nhở tay trong, tìm cơ hội. Mị Bù chệ gieo ngồi xổm thủ tiến ngoài, đảm nhiệm pháo đài. Tri thị dỗ mị vũ dụ mang theo phù kỷ cũ đả sạ kỳ xuất quỷ nhập thần, tất cả xem ra đều rất có thứ tự. Mà Akatsuki xảy dụ dỗ đương nhiên lần thứ 2 cùng sǎo gỗ kỳ đối đầu vị Màu xám bạc Tiên Đế chi nhãn cùng màu đỏ Thám Tiên Đế chi nhãn lẫn nhau đối diện, điều này làm cho giữa hai người sản sinh một ít nhỏ bé tâm tình chập trùng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một mặt hưng phấn rôi ra chính mình bàn tay lớn, hướng về bóng rổ vị trí tìm kiếm. Mà A Cát Xỉ sải dụ dỗ lại một lần nữa dự phán đến Sào gỗ Hải Dạ Kỳ động tác, trước một bước trốn tránh đi. Nhưng một giây sau, A Cát Xỉ sải dụ dỗ con người đều thả dù lại. Các bóng thất bại Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, dĩ nhiên lại một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh lần thứ 2 đưa tay sở tiểu mà đến, cũng không có một tia nhúc trí biểu hiện. Thời khắc này, Akashi Seijuro trong hai mắt vòng sáng hết tốc lực chuyển động, nhìn chòng chọc vào Sago Go Hajiki, không dám có mảy may thả lỏng. Sago Go Hajiki trong thời gian cực ngắn, liên tục ra tay cướp đoạt 3 lần bóng rổ, nhưng một lần cũng chưa thành công. Sago Go Hajiki cùng Akashi Seijuro bóng người trong mắt của mọi người không ngừng qua lại chuyển đổi di động, tốc độ không phải thường nhanh. Bèo. Bóng rổ bị Akashi Seijuro chuyền ra ngoài, chuyền bóng đối tượng là tuyến ngoài mì bổ trợ Gelo. Nay một cái cầu, Akashi Seijuro chuyền đến mức rất cưỡng, hoàn toàn là bị Sago Go hết sức bức bách mới làm ra lựa chọn. Cũng may dạ cụ dạn cao trung còn có một cái bản mới huyền chi thứ 6 người, có thể hơi hơi thay đổi một hồi thế cuộc. Bản mới huyền chi thứ 6 người chỉ hỉ dụ mưu dụ mỉ mang theo phụ cựu đa xạ Sakki, trước một bước chạy lên vị, một cái tắt đem bóng rổ đánh về tuyến trong vùng cấm. Tuyến trong cường tráng như châu ở kỳ triện đi lui lại một lần nữa nhảy lên đến, hoàn thành một cái không trùng tiếp sức, đem bóng rổ chụp vào khung bóng. Ma đông dạng nhảy lên đến ngăn cản quả đem nhỏ, lại một lần nữa bị cường lực chủ xuống trên đất. À, rằng truyền bóng rổ, nhưng một đôi chi nhãn như cũng chầm chầm kỳ, kỳ vì là đội hữu giảm bất táp lực rất bất hạnh, tuy rằng ngươi so với đất kỳ càng vững hữu, nhưng ta đội hữu so với ngươi đội hữu càng thêm lợi hại. Thật sao? Vậy thì như thế nào? Bóng rổ là 5 người thi đấu, một mình ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng chúng ta là 5 người. Rất rõ ràng, Phù Cựu Đạ xảo cái quả đen nhỏ, Kỵ mù dạ tụu xảo, Hạ Dạ nổ xin nhị chi, Phù Cựu Đạ xạ xạ kỵ đều không có bị Hạ Cả Sĩ xảy dụ rồ để ở trong mắt. Hoặc là nói, mấy người này thực lực so với ngũ tướng không ngai cùng viễn chi thứ 6 người, vẫn có trên lệch rất lớn. Hạ Sĩ xảy dụ sau khi nói xong lời này, đang chuẩn bị đi, nào có biết xảo gỗ Hải Dạ một câu nói cũng làm cho ạ cạ sĩ xảy rủ rồ sướng sốt một chút. Nhưng là, các người giả cụ dặn ở trong mắt ta, cũng chỉ có người là trở ngại à. Được rồi, ạ cạ sĩ xảy rủ rồ không phải không thừa nhận, xáo gỗ hải giả kỳ có thực lực đó cùng tư cách nói ra như vậy ngông cùng lời nói. Ngũ tướng không ngay cùng huyễn chi thứ 6 người ở xáo gỗ hải giả kỳ trong mắt, cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. ạ cạ sĩ xảy rủ rồ sâu sắc nhìn xáo gỗ hải giả kỳ một chút, xoay người mang theo đội hữu lui về phòng thủ thế nhưng Ở dạ cụ dạng cao chung mọi người mới vừa trải qua chung tuyến thời điểm, bóng rổ cũng đã vẽ ra cao cao đường pha ở mọi người bất đắc dĩ trong ánh mắt, rơi vào lưới. Sago Hải Dạ Kỷ ném ra một hạt toàn vực bóng 3 điểm, mang ý nghĩa Sago Hải Dạ Kỷ đem sẽ không lại đơn thuần dùng tiên đế chi nhãn cùng Akashi Saisuke sự rủ rồ cái đấu. Chuyện này đối với dạ cụ dạng cao chung tới nói, là một cái hết sức tin tức xấu, vòng bán kết cuối cùng mấy phút tình cảnh lẽ nào sẽ ở cuộc tranh tài này lần thứ hai tái diễn sao? Dạ cụ dạn cao trung trong mắt mọi người đều toát ra từng tia một nghi trên mặt mỗi người đều mang theo mụ mịt, liền Akashi Saisuke cũng không ngoại lệ. Trước mắt Sào gỗ Hai Dạ Kỳ thật sự quá vướng tay chân, bình thường làm tiến công chủ lực Mỹ bổ trie gieo cùng cổ tạ dự hay Ama, có chút tay chân bị gò bó, không dám dùng kỹ năng gì, chỉ lo sợ kỳ hữu bị cướp đoạt mà đi. Cái này cũng là tại sao lấy Man lực tiến công kỳ chiến ép bua trái lại ở này hiệp một thi đấu trở thành tiến công tiên phong, không thể không nói, lần này dạ cụ dạn cao trung gặp phải kẻ địch, thật sự trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Akashi xoay dù râu xoay người, lại một lần nữa sâu sắc liếc mắt nhìn Sào quay đầu đối với mình đội Hưu nói rằng: "Ta đi phòng thủ Sào tạm thời đánh một hồi khống vệ." DG Rõ ràng, Mị Bụ Triệu Giao đáp một tiếng, đi hướng về đường biên ngang ném bóng, mà A Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ đã ngược tiến lên, đi tới Sago Hai Dã Kỳ bên người. Sago Hai Dã Kỳ nhìn trước mắt mở ra thiên đế chi nhãn đã A Cả Sĩ Sẩy Dụ cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là khỏe mắt mang theo chút hơi ý cười. Mị Bụ Triệu Giao dẫn bóng đi tới phủ kỷệu đã Sago gạo giữa sân, bóng rổ rất nhanh liền đi tới A Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ trong tay. A Cả Sĩ Sẩy Dụ Dụ tiếp cầu, bóng ở tay trái tay phải không ngừng qua lại chuyền đổi, nhưng một đôi mắt nhưng là nhìn chòng Hai Dã thiên đế chi nhãn, sát thực rất lợi hại, bất kể là ta hoặc là đại kỳ, hay hoặc là giải đồ ta, đều so với không kịp. Này không phải chuyện đương nhiên sao? Ngậy. Ha ha. Xét thực là chuyện đương nhiên, có điều, bóng rổ không chỉ có riêng chỉ có thiên đế chi nhãn a. Sago Hải Dạ Kỳ câu nói này hạ xuống, tương tự là mở ra thiên đế chi nhãn Sago Hải Dạ Kỳ, lấy một loại tốc độ cực nhanh giọ ra chính mình bàn tay lớn, một cái sở tự ạ ca sĩ sấy dụ rồ trong tay bóng rổ. Hô. Sago Hải Dạ Kỳ thân thể gào thét mà qua mang theo tiếng gió, nhấc lên ạ ca sĩ sấy dụ rồ trên trán mấy tóc, để ca sĩ sấy dụ rồ thần sắc kinh ngạc hiện lộ hết mà ra. Loạng xoạng bóng rổ bị Sagogo Haijaki một cái đơn giản, thông thuận một tay rút rổ đưa vào khung bóng, mà mỹ phụ Chiezel, Aiki trên W, cổ tạ Rui Hayama, chỉ thì rồ mị vũ vũ mỹ bốn người căn bản là phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể sững sờ ngốc tại chỗ, khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Mạnh mẽ, Sagogo Haijaki biểu hiện ra hắn làm người khủng bố mặt khác, đến từ thần tuyển chi thể đối với tố chất thân thể nguyên ép. Mới vừa tình cảnh này, trực tiếp để thính ngồi trên ghế ngồi đứng lên, hai người dùng một mặt kỳ chú chầm chầm kỳ. Mà vào câu Sagogo Haijaki xoay người từng bước từng bước đi trở về, mỗi đi một bước khí thế của tự thân sẽ tăng lớn một điểm. Sago Hai Dạ Kỳ đi tới ạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ bên người, bởi vì thân cao chính lệnh, Sago Hai Dạ Kỳ nhìn xuống ạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Phải thừa nhận, bóng rổ đúng là 5 người trò chơi. Nhưng, ta muốn nói, đến từ thân thể Thiên Phú áp chế, cũng xác thực thật là tồn tại." Nói xong câu đó, Sago Hai Dạ Kỳ một bước bước ra, cho ạ Cát Sĩ Sẩy Dụ Dụ lưu lại một đạo vĩ đại bóng lưng. Mà ạ Sĩ Sẩy Dụ hai mắt trừng lớn, Con người phóng tới to lớn nhất, sững sờ nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bóng lưng, tựa hồ trước mắt xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đúng là một cái người khổng lồ như thế. Áp chế, đến từ thân thể Thiên Phú áp chế, từ mới vừa cái kia một cái cầu, Aca sĩ xây dụ dỗ lại một lần nữa tự thân cảm nhận được. Lần trước lính hội thời điểm, vẫn là cùng A Sở Sỉ mù dạ xạ Kỷ bạ dạ đối kháng thời điểm, bây giờ loại kia bị áp chế cảm giác vô lực, Aca sĩ xây dụ dỗ lại một lần nữa ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ này trải nghiệm đến. Cũng không biết qua bao lâu, sĩ sôi từ bị ép bất đắc dĩ sợ bên trong tránh ra. A Cát sĩ say dụ dỗ hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng thầm thì nói: "Mỗi lần gặp phải các người loại này, thân thể thiên phú nghiền ép người khác đối thủ, đều sẽ để ta đối với mình sản sinh một lần hoài nghi, cái cảm giác này rất là khó chịu đây. Nhưng là, mỗi một lần đánh bại các người đối thủ như vậy, nội tâm của ta đều sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cùng vui sướng. Ta muốn đánh bại các ngươi." 12. Chương 349: Hướng về ta tạo áp lực. Trên sân bóng rổ bầu không khí đột nhiên trở nên hơi quỷ dị, còn có chút lạnh lẽo. Sào dạ kỳ nhíu mày, cái cảm giác này hắn rất quen thuộc, như là nghĩ tới điều gì. Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ nhìn A Cát Sĩ Sậy Dụ Dụ, lông mày hơi nhíu lại. Dạ Cụ giản cao trung nửa sân, A Cát Sĩ Sậy Dụ Dụ tiếp nhận mỹ bổ triỆ gieo truyền đến bóng rổ, từng bước từng bước không nhanh không chậm đi tới Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ bên người. Tuy nói là bị ngươi bức bách, nhưng hay là muốn cảm tạ ngươi, Sảo Cổ. A Cát Sĩ Sậy Dụ Dụ rất đột một nói ra lời nói, Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ không có đáp lại, mà là nhìn chằm chằm A Cát Sĩ Sậy Dụ Dụ, muốn nghiệm ý trong lòng. Đông dạng trưng một đôi thiên đế kỳ, nắm lấy cơ hội không chút do dự rũa ra chính mình bản tay lớn. Sau đó, Ngay ở này trong trước mắt, A Cạ sĩ sải dụ rổ trong tay bóng rổ trực tiếp hướng về sau ném, bóng rổ rơi vào vạch 3 điểm ở ngoài Mỹ Bụ Triệu Giao trong tay, Mỹ Bụ Triệu Giao nhanh chóng ra tay, ném ra một cái bóng 3 điểm thiên. Nay một cái cầu, phi thường thú vị, để Sảo Gộ Hải Dạ kỳ cau mày lại bừng ra, vung ra lại nhận lại. Mới vừa A Cạ sĩ sải dụ rổ chuyền bóng trong nháy mắt, dĩ nhiên tách ra Sảo Gộ Hải Dạ kỳ nhìn thấy tương lai, đồng thời rất đột ngột chuyển ra một cái hoàn mỹ chuyền bóng. Càng thêm khiến người ta khó mà tin nổi chính là, phong thủ Mỹ Bụ phụ cựu đả số 12 kỳ mù dạ bản là không phản ứng lại, mà đến tận bóng rổ vào lưới. Mỹ bổ trie gieo rơi trên mặt đất, kĩ mù dạ tụ sáo mới có chút hậu chi hậu giác. Chuyện này, làm sao có khả năng? Tại sao? Tại sao? Ta không hề có một chút phát hiện cùng cảm giác. Chuyện này, thật là lợi hại. Nội tâm tâm tình chập trùng rốt cục bình định, sáo go hai dạ kĩ thông qua mới vừa cái kia cầu rốt cục nghiệm chứng một điểm, vậy thì là ạ cả sĩ xảy dụ rồ lại một lần nữa trưởng thành, thiên đế chi nhãn phạm vi đã lớn lên, có thể nhìn thấy không còn là một người tương lai, mà là trên sân bóng tất cả mọi người tương lai. Trình độ nào đó tới nói, Akashisayuzo nhân cách thứ nhất cùng nhân cách thứ hai dung hợp càng tiến lên một bước, để thiên đế chi nhãn ở xào gỗ hai dạ kỳ bức bách dưới, trưởng thành đến hoàn toàn thể trạng thái. Mới vừa trên sân bóng chuyển đến loại kia khí tức lạnh như băng, chính là đến từ chính này, xào gỗ hai dạ kỳ cuối cùng đã rõ ràng rồi một ít chuyện trước sau nhân quả. Rất mạnh mẽ. Xào gỗ hai dạ kỳ chân thành than thở, Akashisayuzo trưởng thành, để thiên đế chi nhãn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Có điều, chuyện này đối với Sào Cổ Hải Dạ Kỳ tới nói cũng là một tin tức tốt, ít nhất Sào Cổ Hải Dạ Kỳ rốt cục có thể thử nghiệm mô phòng theo hoàn toàn thể Thiên Đế chi nhãn, có Ma Vương chi nhãn nội tình tồn tại, Sào Cổ Hải Dạ Kỳ có đầy đủ tự tin cùng sức lực. Sào Cổ Hải Dạ Kỳ xoay người, đi tới ký mụ dạ tụ sáo bên người, đưa tay vô vô ký mụ dạ tụ sáo vai, thấp giọng an ủi. "Không sao, mới vừa cái kia cầu không phải người quan hệ, là ta cái kia không có phòng thủ tốt." "Đội trưởng, không có chuyện gì, cố lên, tiếp tục xem kỹ hắn." "Rõ ràng." Dỗ dành xong ký mụ dạ tụ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ vừa mới đến đường biên ngang, đưa tay muốn cầu. Bắt được cầu đồng thời, Aca sĩ say dụ dỗ đã thiếp thân đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, mà Dạ Cụ dạng Cao trung toàn thành viên cũng không có lựa chọn lui về phòng thủ, mà là toàn thành viên đặt ở phủ Cựu đã xáo giao nửa sân, đem thế cuộc gáp lực đá cho phủ Cựu đã xáo gạo. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nheo mắt lại, nội tâm có chút liều lĩnh, lại có chút phẫn khởi. Aca sĩ, ngươi đây là ở hướng về ta tạo áp lực sao? Xem thường ai đó? Sào gỗ Dạ Kỳ tay phải nắm cầu, một bước bước ra đi thẳng tới ạ cả sĩ sấy rủ rồ trước mặt, bóng rổ ở phía sau giữa hai tay không ngừng cắt, sau đó vèo một tiếng từ ạ cả sĩ sấy rủ rồ bên người lần thứ hai đột phá mà đi. ạ cả sĩ sấy rủ rồ mở to hai mắt, lần thứ hai ngây người trong nháy mắt, tiếp theo xoay người điên cuồng đuổi theo. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lúc này tốc độ cũng không phải tốc độ lớn nhất, toàn lực truy đổi mà đến ạ cả sĩ xây rủ rồ rất nhanh đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau. Chạy ở mặt trước Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, hai mắt híp lại, khóe miệng mang theo như có như không cười nhạo, ngảy lên một cái. Phía sau, ạ sĩ sấy cũng bay lên không mà đến, đưa tay hướng về bóng rổ đánh tới. Thấy cảnh này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không có bất kỳ hoang mang, trái lại trong tay khí lực gia tăng mấy phần. Loạng choạng, đến từ sức mạnh áp chế, chân thật tốt mạnh. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cuồn bão út rổ, để không bóng đều ở khẽ run, phát ra o o gào thét tấm thanh. Đúng. A Cả Sĩ Sẩy Dụ Rỗ bị Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ út mạnh, trọng tâm bất ổn, té xuống trên đất. Mà vững vàng rơi xuống đất Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, lại một lần nữa nhìn xuống A Cả Sĩ Sẩy ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Có chút nghi điểm, Thiên Đế Chi Nhãn coi như nhìn thấy cũng không thể làm gì. Câu nói này, Sáo là mang theo một điểm trào phúng ngữ khí nói. Điều này làm cho ngã ngồi dưới đất ạ cả sĩ sẩy dù rồ nghe tới, cực kỳ trói thai, thậm chí còn sản sinh từng kia một cảm xúc phẫn nộ. Có điều loại này tâm tình tiêu cực rất nhanh liền bị ạ cả sĩ sẩy dù rồ cho bình phục lại đến, ạ cả sĩ xây dù rồ từ dưới đất đứng lên đến, bình tĩnh nhìn Sago Go Hai Dạ Kỳ, cũng không có mở miệng phản bác. Sago Hai Dạ Kỳ nói chính là sự thực, ạ cả sĩ xây dù rồ không nói gì phản bác, nhưng không phản bác không có nghĩa là không phản kháng. Chỉ có không ngừng ghi đi điểm, mới có thể làm cho có chút hăng, có chút cao cao tại thượng Sago Go Hai Dạ Kỳ để cất miệng, đây mới là ạ sĩ sẩy dù rồ ý nghĩa. Ngoài trừ điểm này, A Cát sĩ Sậy Dụ Dỗ nội tâm càng là rõ ràng, mới vừa xả gỗ Hại Dạ Kỷ thành công đột phá chính mình, khẳng định là đã thành công mô phòng theo chính mình tiến hóa sau thiên đế chi nhãn. Đây rốt cuộc là cỡ nào quái vật? Có điều ngươi càng mạnh, ta càng có đánh bại ngươi dục vọng, cái kia sẽ làm ta hết sức sung sướng. Mặt ngoài bình tĩnh ạ Cát sĩ xây Dụ Dỗ, lúc này nội tâm đấu chí không ngừng dâng lên, hắn đã cực kỳ lâu không có cái cảm giác này. Sào gỗ Hại Dạ Kỷ mang đội lui về phòng thủ, A sĩ Sậy Dụ mang đội tiến công, song phương trong lúc đó lại một lần nữa mặt đối mặt đụng vào nhau. Sào đưa ra cánh tay Nhìn chằm chằm ạ Cạ sĩ sẩy rủ rồ, điều này làm cho ạ Cạ sĩ xảy rủ rồ áp lực tăng gấp bội. Trên thính phòng, bởi vì mới vừa cái tia hai cái đi điểm, rất nhiều người đều bắt đầu bàn luận. À áo Mi Nè Kun, mới vừa ạ Cạ sĩ Kun có phải là có gì đó không đúng, liền hại dạ kỳ bạn học cũng có gì đó không đúng. Kuzuho Kotei Su dùng một loại không chắc chắn lắm ngữ khí hỏi dò áo Mi Nè Da Ki, hắn muốn biết cảm giác của chính mình có phải là chính xác. À áo Mi Nè Da Ki hơi kinh ngạc nhìn Kuzuho Kotei một chút, có thể trở thành chi thứ 6 người, ở vài phương diện khác đúng là có chút ưu thế, đây là Aáo Mi Nè Da lập mã dược để bụng đầu ý nghĩ. Nhìn một chút thi đấu song vương, a áo mì nẹ đệ kỳ vẫn là nói cho cụ dụ cổ tịch hưa, chính mình đã từng cái bóng giải thích một hồi. Mới vừa ạ cả sĩ thiên đế chi nhãn tiến hóa, ta đoán được không sai, thiên đế chi nhãn quan sát phạm vi mở rộng. Đồng thời, sào gỗ cũng thành công bắt chước được tiến hóa bản thiên đế chi nhãn. Mới vừa sào gỗ cái kia út mạnh, là một loại lấy lực chế đúng lúc ghi đi điểm, nhìn thấy tương lai thiên đế chi nhãn không có sức mạnh to lớn, cũng là không cách nào ngăn cản. A, thực sự là buồn cười. ạ cả sĩ tiến hóa, sào cũng tiến hóa cùng. À, áo mì nẹ đệ nói cuối cùng câu nói kia thời điểm, trong giọng nói ngập tức còn có một tia tia nắng trông. Nhưng mà phụ cận những người khác, căn bản cũng không có chú ý tới A ảo Mị Nệ Đa Kỷ tiểu tâm tình, bọn họ đã sớm bị A ảo Mị Nệ Đa Kỷ phía trước nói ra nội dung cho kinh sợ. 12. Chương 350, thực sự là yêu nghiệt. Tại gã cả gã Mị, Kuzo Kotesu, Sanshu Kimo Mọi, xoa trì ý mọi Oji. Liền ngay cả đại mỹ nữ Ale Sangja dạ Garcia đều bị A ảo Mị Nệ Đa Kỷ mới vừa lời nói cho sợ hết hồn. Không thể nào, quái vật kia lại trưởng thành. Thiên đế chi nhãn, thực sự là thần kỳ con mắt. Nay một chuyến Nhật Bản hành trình, cũng thật là không chuyến này a. Đại mỹ nữ Á Lệ Sảng giờ dạ Garcia si tay phải không cảm thấy xoa xoa cằm của chính mình, như là đang quan sát tác phẩm nghệ thuật như thế đánh giá trên sân bóng rổ xà gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Hạ Cát Sĩ Seijuro. Trên tính phòng phát hiện trên sân bóng đầu mối không chỉ có riêng chỉ có A Áo Mị Nệ lại kỳ, còn có trên ban công kỳ hữu tạ cái sẽ. Đối với thiên đế chi nhãn, kỳ hữu tạ cái sẽ là mất cảm, hắn là kẻ A Áo Mị Nệ đặc kỳ sau khi nhanh nhất phản ứng lại trên sân bóng phát sinh cái gì người kia. Ai? Tha cho ta đi, các người đám người kia. Tô Kỷ Ổ Cạ Sa mắt kỳ quái nhìn kỳ Hự Tạ Cái Thế, không biết tại sao kỳ Hự Tạ Cái Thế sẽ phát ra như thế khiến người ta không hiểu ra sao cảm thán. Cái Thế, có phải là phát sinh một ít chúng ta nhìn không ra sự tình. Nhân kỳ Hự Tạ Cái Thế bất đắc dĩ vừa lo thương vẻ mặt, dù kỳ Ổ Cạ Sa mắt như là đoán được cái gì, tham dò tuân hỏi lên. "Ừm, tiểu ạ Cạ Sĩ thiên đế chi nhãn tiến hóa, hai dạ kỳ bạn học cũng thành công bắt chước được tiến hóa bản thiên đế chi nhãn, thật là khiến người ta." "Khiến người ta?" "Tốt bất đắc dĩa. Thiên đế chi nhãn tiến hóa." Tư Kỳ Vũ Tạ Cế trong miệng bình thản nói ra tin tức, như là một đạo sấm sét như thế, đem cả dị cao chung một đám người bắn cho đến bùm bụm và rền. Kỳ Vũ Tạ Cế quay đầu lại quét một vòng chính mình các đồng đội, âm thanh có chút thương cảm, cũng có chút tiểu hừn phần nói. Tiểu hạ cả sĩ thiên đế chi nhãn dự đoán phạm vi hẳn là lớn lên, từ một người đã biến thành trên sân bóng rổ tất cả mọi người. Tất cả. Mọi. Người. Du Kỳ ồ cả sa mắt lướt từng ngụm nước bọn, nói chuyện đều có chút lơ dài, có điều hay là rùng run rẩy âm thanh hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ừm. Nay một tiếng ân, Kỳ Vũ Tạ là kéo giọng mũi trả lời, miệng cũng không nói lời nào. Nhưng này thật dài kẻ âm, trái lại như là lưỡi lê thật dài thân đau, vô tình đâm vào cái dư cao chung mọi người trong cơ thể. Quái vật, biến thái. Đây là cái dư cao chung mọi người tập thể tiếng lòng, Akashi say dụ dỗ cùng xảo cổ hại dạ kỳ loại này đỉnh cấp cầu thủ, dĩ nhiên ở thời điểm tranh tài song song tiến hóa trưởng thành, này đối với người bình thường bọn họ tới nói, quả thực chính là cái cảm giác này không cách nào chừa lời, chỉ có những kêu ngóng trông bầu trời, nhưng chỉ có thể khôn đất, không cam tâm người mới có thể cảm nhận được. Có chút phiền a, hai người kia lại trở nên mạnh mẽ. À Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ kỳ Bạ gia đình chỉ nhai đồ ăn vật, nhìn Hạ Cả Sĩ sấy dụ dỗ cùng sáo gỗ hãi dạ kỳ song song trưởng thành, trở nên càng mạnh mẽ hơn, điều này làm cho À Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỷ Bạ Dạ cảm thấy trong tay đồ ăn vật đột nhiên mùi vị lập tức biến không được lên, quả thực nhạt như nước ốc. Thiên đế chi nhãn tiến hóa. An vị ở À Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ kỳ Bạ Dạ bên tay phải mị đỏ gì mạ xin tạ dị trầm mặc quá lâu, rốt cục mở miệng nói ra chân tướng của chuyện. Thiên chi nhãn tiến hóa. Thiên chi nhãn tiến hóa. Nhưng mà, mị đỏ gì mà xin tạ dị khẳng định, nhưng là mang đến 2 tiếng không thể tin tưởng nghi vấn. Ngụy Vân Khởi nguồn phân biệt là Cát Du Na Dĩ tạ các cùng Tật Súc Hy Mộ Rỗ, hai người này giờ khắp này chính trường lớn hai mắt, hết sức chăm chú nhìn Mị Đỏ gì mà xin Tạ Dụ. Mị Đỏ gì mà Xín Tạ Dụ đưa tay phải ra đỡ một hồi không kính, nhìn hai người một chút, không có tiếp tục phản ứng hai người, mà là đem tầm mắt một lần nữa rơi vào sân bóng rổ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc chăm chú. Thấy Mị Đỏ gì mà xin Tạ Dụ không hề trả lời ý tứ, Cát Du Na Dĩ tạ các cùng Tật trên người, lốc người khủng lồ nhỏ bị hai người này nhìn ra cả người đều không dễ chịu. Đành phải suýt một cái khí, nhỏ giọng nói rằng, Nhóc Lục nói không sai, thiên đế chi nhãn sắc thực tiến hóa, phạm vi lớn lên, mới vừa thiên đế chi nhãn đem tới cho ta cảm giác cùng trước đây không giống nhau, trở nên càng thêm lạnh lùng cùng lạnh lẽo. Tuy rằng không biết phạm vi trở nên lớn bao nhiêu, nhưng ngược lại là rất lớn rồi. A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ giải thích mơ hồ lại không cụ thể, điều này làm cho chờ nghe đáp án một đám người đều hận không thể lập tức hỏi do chơi bóng hai cái người trong cuộc. Nói đến chơi bóng hai cái người trong cuộc, trên sân bóng rổ bọn họ lại một lần nữa phát sinh va chạm. A Cát thị sẩy rủ rồ nắm cầu mà đến, mở ra hoàn toàn thể thiên đế chi nhãn thật chặt nhìn chằm chằm xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Lần này, A Cát thị sẩy rủ rồ không có lựa chọn chuyền bóng, không có lựa chọn dựa vào đối thủ, mà là chính mình một người chuẩn bị mạnh mẽ đột phá xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Thiên đế chi nhãn toàn lực mở ra, A Cát thị sẩy rủ rồ tốc độ cũng tăng lên tới to lớn nhất, nhưng phòng thủ hắn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đương nhiên cũng không phải ngồi không, thân thể trọng tâm di động mà di động, không, có lộ ra mảy may cái hở. lợi dụng đế chi nhãn dự đoán được một ít tương lai, nhìn thấy rất nhiều loại khả năng tính. Thời khắc này A Cát thị xảy dụ rồ không chút do dự lựa chọn đột phá. Chỉ thấy ạ Cát thị xảy dụ rồ đầu tiên là một cái giới hung đổi tay, bóng rổ đi tới phía sau, sau đó bóng rổ ở phía sau mình tay trái tay phải qua lại chuyển đổi. Đương nhiên, ở bóng rổ xoay tròn cắt đến tay phải trong ném mắt, ở sào gỗ Hải Dạ kỳ trọng tâm hướng về phải di động mang theo quán tính trong ném mắt, A Cát thị xảy dụ rồ đột nhiên xuất hiện hướng về phải một cái tiểu nhảy bước, cùng sào gỗ Hải Dạ Kỷ lôi kéo một đoạn ngắn khoảng cách, tiếp theo A Cát thị bắt đầu hết tốc lực phá. Sào gỗ phản ứng cũng không chậm, rất nhanh liền ổn định thân hình, lui về phía sau một bước dài trực tiếp nhảy lên, muốn che chắn ở đã thoát li ạ cả sĩ sẩy rủ rồ hai tay bóng rổ. Đáng tiếc, xào gỗ dạ kỳ phản ứng lại thời cơ vẫn là chậm một chút, xào gỗ dạ kỳ móng tay chỉ là hơi đụng tới bóng rổ, nhưng cũng không thể triệt để ảnh hưởng bóng rổ quy tích. Bóng rổ xoay tròn va chạm ở khung bóng lên, đàn hồi tiến vào khung bóng, dạ giả cụ dạn cao trung thành công gỡ xuống hai điểm. Mặc dù là ghi đi điểm, ạ cả sĩ sẩy rủ rồ nhưng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn xào gỗ dạ kỳ bóng người, không cảm thấy nổi nước bọn một câu. Thật sự là yêu nghiệt. Mới vừa cái kia đột nhiên phải gì tiểu nhảy bước phá Sago Hai Dạ Kỷ lại vẫn có thể lùi lại bước nhảy lấy đà, đồng thời thiếu một chút liền chạm được chính mình ném ra đi bóng rổ, đây là khủng bố bao nhiêu phản xạ thần kinh cùng lực bật nhảy a. Sago Hai Dạ Kỷ mới vừa bày ra tố chất thân thể mạnh mẽ và khủng bố, để luôn luôn tự cho là ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kết quả cùng hiệu quả rất rõ ràng, điều này làm cho ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ Rồ trở nên càng thêm cẩn thận lên. ạ Cạ Kun, thật là lợi hại. Không nghĩ tới cái kia đang hoàng trị trọng ạ dĩ nhiên cũng có thể làm ra bóng đường phố như vậy đẹp đẽ động tác, đồng thời thành công ném rổ ghi điểm. À, áo mỹ nệ đặc kỳ đối với Sasu kỳ mọ mò mỏi lời nói không để ý lắm, nhưng cũng không có lối ra, mở miệng phản bác, trái lại gật đầu đồng ý sứ phải. Xác thực, mới vừa ạ ca sĩ say dụ rồ cái kia ghi điểm hoàn thành đến phi thường đẹp đẽ, thế nhưng sào gỗ hại dạ kỳ ngăn cản đến càng xinh đẹp hơn. Tuy rằng sào gỗ hại dạ kỳ không có ngăn cản thành công, nhưng sào gỗ hại dạ kỳ biểu hiện ra tố chất thân thể, để trên tính phòng à, áo mỹ nệ đặc kỳ thân thể đều có chút run rẩy. Đây là một loại sợ hãi, cũng là một loại hưng phấn. À áo Mỹ Nệ lại kỳ méo cặp mắt lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm trên sân bóng rổ hai người kia, trong con người lần thứ hai thần quang bảy màu tỏa ra, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không biết có phải là ở mô phòng theo cái gì. 12. Chương 351, ta nói không rõ. Ngăn cản thất bại, Sago Hai Dạ Kỳ hai mắt lại một lần nữa híp lại, trước mắt Dạ Cả Sĩ Saisujuro ở phản ứng, tốc độ, ý thức, kỹ xảo những phương diện này, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không là thân cao hạn chế ạ Cả Sĩ Saisujuro, e sợ trước mắt Dạ Cả Sĩ sẽ càng thêm khủng bố cực kỳ. Sago Kỳ ở nhìn chằm chằm ạ Mà Akashi Seijuro cũng ở nhìn chằm chằm Sago Hajiki, hai người trong lòng đều ở đoán thầm đối thủ trước mắt thực sự quá mức quái vật. Sago Hajiki đi tới đường biên ngang ném bóng, lại một lần nữa đối mặt lên Akashi Seijuro, hai đôi màu sắc khác nhau thiên đế chi nhãn lần thứ hai lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Bóng rổ ở Sago Hajiki trong tay không ngừng chuyển, Sago Hajiki nổi bóng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mà theo bóng rổ tốc độ tăng nhanh, trước mắt Akashi cũng trừng lớn hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, có vẻ cực kỳ chăm chú. Bèo. Sago Hajiki lần thứ hai từ Akashi Seijuro bên người xẻ qua mà người sau cũng không có như trước như thế sững sờ ở tại chỗ, mà là xoay người nhanh chóng đuổi theo. Dạ Cụ dặn cao trung nửa sân, Akatsuki Sẩy Vũ Dô lại một lần nữa xuất hiện ở Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ trước mặt, bày ra phòng thủ tư thế. Có chút ý nghĩa. Trước mắt Akatsuki Sẩy Vũ Dô biểu hiện ra quật cường cùng cứng, cứng cỏi, để Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cũng rất có áp lực, có điều cảm giác này, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ rất yêu thích. Khóe mắt con lên, trên mặt mang theo hơi ý cười, Sáo Hải Dạ trong tay bóng rổ bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi, kéo Akatsuki Sẩy Vũ Dô thân thể trọng tâm không ngừng tả hữu qua lại di động. Mãi đến tận trọng tâm lần thứ 2 phải di mang theo quán tính thời điểm, Sago Hai Dạ Kỳ đột nhiên hướng về phải một cái tiểu nhảy bước, bóng rổ nhảy ném ra tay. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, Akashi Seijuro mới vừa làm ra lùi lại bước đột tác, vẫn không có nhảy lấy đà, bóng rổ cũng đã vào lưới. Một ít đến từ tố chất thân thể chiến lệnh, không thể không nói ở loại này chi tiết nhỏ lên thể hiện ra ngoài. Sago Hai Dạ Kỳ lấy đạo của người trả lại cho người đấu pháp, nho nhỏ đáp lễ một hồi Akashi Seijuro, cũng trở về kính dạ giả cụ dặn cao chung mọi người. Đương nhiên Cái này cầu để Hạ Cát sĩ Sấy Dụ Dụ cũng nhìn thấy mình và Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ chiến lệnh, điều này làm cho Hạ Cát sĩ Sấy Dụ Dụ sâu trong nội tâm vẫn còn có chút tiểu thương cảm. Có điều, như vậy thương cảm, rất nhanh liền bị Hạ Cát sĩ Sấy Dụ Dụ cho xóa đi, biểu hiện thôi phục, lạnh lùng cực kỳ. Xoay người lại đến cùng tên ném bóng, đón lấy Hạ Cát thị Sấy Dụ Dụ lại là sức sở, phụ cự đả sáo các toàn thành viên tập thể đặt ở dạ cụ dạn cao trung, đem thế cuộc gáp lực đá cho bọn hắn, đồng thời Sáo Hải Dạ cũng mang theo một mặt ý cười xuất hiện ở Hạ Cát thị Sấy Dụ trước mắt. Chuyện này, là trùng hợp sao? Liên chiến thuật đều cất đoạn, nên nên không phải chỉ là tình thế bức bách, bọn họ lựa chọn đối với mình có lợi nhất cách làm mà thôi. Trong đầu trăm đọc chuyển động, Akashi Seijuro rất nhanh liền phân tích đúng chỗ, phụ kỷ đạ xảo của toàn thành viên áp sát, cũng không phải ở phục chế dạ giả cụ giản cao chung trước đấu pháp, chỉ là theo thế cuộc, làm ra đối với mình nhất có ưu thế lựa chọn mà thôi. Mọi người tụ tập ở dạ giả cụ giản cao trung nửa sân, để bầu không khí sốt sáng lên, để dạ giả cụ giản cao chung còn lại bốn người cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Sao hai dạ kỳ trọng tâm hơi hạ xuống, triển khai hai cánh tay của chính mình, cũng là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Akashi Seijuro, phòng thủ lên, có vẻ không hề kế hở. Akatsuki Saisu Zuro nghiêng nghiêng thân thể, tay phải không ngừng đánh ra bóng rổ, tay trái duỗi ra, nỗ lực chống lại Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ. Hai đôi thiên đế chi nhãn lẫn nhau nhìn chăm chú đã lâu, Akatsuki Saisu Zuro đều không có tìm được cơ hội đột phá, mắt thấy Akatsuki Saisu Zuro nắm cầu thời gian liền muốn kết thúc, một giây sau, nhưng phát sinh để Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ cũng cảm thấy bất ngờ sự tình. Đúng. Bàn mới viễn chi thứ 6 người chỉ hỉ dụ mị xuất hiện ở Akatsuki Saisu phía sau, đưa tay đi rồi Akatsuki Saisu trong tay bóng rổ, dẫn bóng nhanh chóng tập kích bất ngờ. Mà Chí Hỉ phía sau, người canh gác phủ kỷ đã sạ sạ kỳ theo sắt ở phía sau, cũng không có quên chức trách của chính mình. Chí Hỉ mì mì đột nhiên tấn kích, để Sáo Gỗ Hải Dạ kỷ có chút tức giận, có loại con muỗi bị thả chạy sự phẫn nộ. Ánh sáng hạt gạo cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Nhỏ giọng thầm thì câu này, Sáo Gỗ Hải Dạ kỷ bóng người từ Ạ Sĩ Sẩy trước mắt đột nhiên biến mất. Ạ Sĩ Sẩy ý thức được cái gì, lập tức mở miệng lớn tiếng nhắc nhở. Mệ U tiền mối, cẩn thận. Nhưng mà Ạ Cạ Sĩ nhắc nhở đã chậm, Sáo ra bàn tay lớn thành công ngăn chặn chỉ hỉ dụ mữu dụ mỹ trước người lơ lửng giữa trời bóng rổ. Cắt. Ngày nọ tiến hệ. Sào gỗ hai dạ kỳ cắt bóng mà đi, trong không khí mơ hồ lưu lại câu này âm thanh có lớn hay không tiểu nhỏ nữa bọn, điều này làm cho bản mới huyền chi thứ 6 người hơi sững sờ, sắc mặt do hồng chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh. Sào gỗ hai dạ kỳ nhanh chóng dẫn bóng mà đến, cũng không có đùa bỡn chi tâm, đi tới tuyến trong trực tiếp nhảy lấy hướng về bóng tiếp đi. Tuyến Nhưng là Sáo gỗ hại dạ kỵ căn bản cũng không có mấy may lui bước, hai tay sức mạnh trái lại ra tăng mấy phần. Loạng choạng, như bay vào bình thường sáo gỗ hại dạ kỵ, chụp bạo rọ bóng rổ, cũng chụp bạo ạ cạ sĩ sấy rủ rồ cùng kỳ triển đi bu. Vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn ngã ngồi dưới đất hai người, sáo gỗ hại dạ kỵ nhìn xuống ánh mắt, lần thứ hai để ạ cạ sĩ sấy rủ rồ sửn suất một chút, tiếp theo chính là một luồng như núi lửa bạo phát bình thường sự phẫn nộ. Sáo gỗ không nói gì, nhưng này coi rẻ tất cả ánh mắt, để lòng tự ai cực mạnh cực kỳ sự phẫn nộ. Lai ai, cho hắn là gan, để hắn dám nhìn xuống ta. Một thanh âm ở hạ cả sĩ Sẩy Dụ Dỗ sâu trong nội tâm vang lên, giọng nói vô cùng vì là sự phẫn nộ, cũng cực kỳ uy nghiêm. Rất rõ ràng, đây là hạ cả sĩ Sẩy Dụ Dỗ nhân cách thứ hai ở phát ra tiếng, cũng là ở đối với nhân cách thứ nhất phát ra bất mãn kháng nghị. Hiện tại, coi như là đổi ngươi đi tới, e sợ cũng không phải xảo gỗ đối thủ. Ngươi lại đang xem thấp chính mình sao? Vẫn là ở xem tập ta. Ta chỉ là ở ăn ngay nói thật mà thôi. Sâu trong nội tâm, không tên không gian, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Xảo gồ hai cắt bóng thành công ghi điểm, để phụ tựu đạ còn lại đội hữu đều mừng cười hớn Đội bóng Sĩ Khí cũng càng thêm rồi giảm mấy phần. Ngược lại, gia cụ giản cao trung tinh thần liền đê mê một ít, cả sĩ sấy rủ rồ cùng chí hỉ rồ mưu vũ mị trước sau bị xảo cổ hại dạ kỳ đánh bại, kết quả như thế này để ba cái ngũ tướng không ngay có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng thế cuộc chính là như vậy, vì đón lấy thi đấu, bọn họ nhất định phải giun cảm đối mặt. Hỗ ủng mỹ phụ Triệu Diêu, A Kỳ trên nẹp ruột, cổ tạ dựng hai mạ ba người cũng không có tử à cả sĩ sấy rủ rồ cùng chí đến bất kỳ hạng, trái lại nhìn thấy từng tia một sự phẫn nộ. Rất hiển nhiên, đến từ xảo áp chế Đệ dạ cụ dạng cao trung cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Nói chính là đây, vào lúc này nhóc sáng quá khủng bố. Mị Đỏ gì mạ xìn tự dưng cùng à sợ sỉ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ hai câu này đối thoại, vừa không phải hỏi cũng không phải đáp, nhưng đều đang nói rõ một sự thật, vậy thì là xảo gỗ hải dạ kỳ chiếm cứ ưu thế, phủ cựu đả xảo các chiếm cứ ưu thế. À Sơ Sí, ta có chút không biết rõ, rõ ràng dạ cụ dạng cao trung thực lực tổng hợp xem ra càng lớn mạnh một chút a, vì sao lại ở thế yếu? Mẹ. Vấn đề này rất mâu thuẫn đây, rất khó trả lời. dạ sạ kỳ bạ dạ xả một hồi tóc của chính mình. Cảm thấy vấn đề này chính mình tuy rằng rõ ràng, thế nhưng lấy tiếng nói của chính mình khó mà giải thích, vì lẽ đó đành phải cầu viện bên người đã từng đội hữu. Nhóc lục, ngươi giúp ta giải thích một chút, ta nói không rõ đây. 12. Chương 352, ngươi muốn chôn trẻ à. Mị Đỏ gì mạ xin tạ dịu liếc nhìn một chút gốc bẩm sinh, ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong mở miệng nói rằng, trong tình huống bình thường, ở bóng rổ thế giới bên trong, bất luận ra sao đội bóng, cuối cùng đều là dựa vào đoàn đội mà dựa vào nhau mà tồn tại, bởi vì bóng rổ là 5 người vận động. Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ không hiểu ra sao như thế một màn văn, văn, để phụ cận một đám người đều không tìm được manh mối. Cũng may, Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ rất nhanh liền lại bắt đầu mở miệng giải thích. Thế nhưng, bất luận cái nào bóng rổ đoàn đội, nhất không thể thiếu cốt chính là đội bóng hạt nhân, đội bóng hạt nhân có thể là siêu sao cầu thủ, có thể là đội trưởng, cũng có thể là mọi người đều tán đồng lãnh tụ tinh thần. Đại đa số thời điểm, đội bóng hạt nhân mạnh yếu cùng biểu hiện, thể hiện ra chính là đội bóng toàn thể lên mạnh yếu biểu hiện. Nhìn chung lịch sử, bất kỳ một nhánh hùng mạnh đội ngũ đều sẽ có một cái cực kỳ chói mắt hoặc là mạnh mẽ dị thường đội bóng hạt nhân, nói thí dụ như Jordan Nói tới chỗ này có mấy người sáng tỏ thông suốt có người vẫn là đầu góc mơ hồ có điều bị đỏ gì mà xin ta giữ mở miệng lần nữa đánh thức những kia đầu góc mơ hồ cầu thủ sao gỗ hai dạ kỳ cùng hạ ca sĩ rủ rồi không nghi ngờ chút nào chính là phụự đã cùng cùngạ cụ dạng cao trung hạt nhân cầu thủ thậm chí là lãnh tụ tinh thần từ thi đấu biểu hiện cùng thực lực đến xem sao bộ thực lực cá nhân áp chế hạ ca sĩ xảy dù rồi từ cá nhân góc độ lên nói sao gỗ hải dạ kỳ chiếm cứ rất lớn như thế cá nhân thực lực biểu hiện lại ảnh hưởng đội bóng thực lực tổng hợp vì lẽ đó hiện nay xem ra phụ kiểu đã xảo gạo để ép dạ cụ dạng cao chung một đầu Nói tới chỗ này, Mị Đỏ gì mà xin tạm giừm mặc một hồi sau, sau đó mở miệng lần nữa nhắc nhở mọi người. Một cái đội bóng mạnh nhất thực lực cũng không phải mỗi một cuộc tranh tài cũng có thể ổn định phát huy được. Mỗi một cuộc tranh tài đội bóng thực lực có thể phát huy ra 80 trở lên, chính là mỗi cái huấn luyện viên nhất đồng ý nhìn thấy sự tình. 80 số này theo tham khảo dồn cái kia 80 số liệu thiết lập, một cái là cá nhân, một cái là đoàn đội. Mị Đỏ gì mạ xin tạm giữ lời nói nói tới có chút chuyên nghiệp, rất nhiều người đều cảm giác những này cách mình tựa có chút xa. Cảm giác này, tựa hồ là nghe hiểu, nhưng tựa hồ lại không hiểu. Ngươi hiểu tự nhiên hiểu, người không hiểu, có thể cả đời đều sẽ không hiểu đi, có vài thứ chính là ăn thông minh. A Sở Sí Mụ Dạ xạ Kỳ bạ Dạ nghe xong Mỹ Đỏ gì mà Xỉn Tạ Dịu lời nói, cũng như là sáng tỏ thông suốt như thế, tựa hồ Mỹ Đỏ Dị mà Xỉn Tạ Dịu so với chính hắn trả lại giải chính mình như thế. A Sở Sí Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ Dạ nhìn một chút còn có chút mê hoặc các đồng đội, mở miệng giải thích một câu. Cái này rất đơn giản rồi, lại như, lại như kỳ gì xạ Kỳ và kỳ cao trung đám người kia, bọn họ tuy rằng rất buồn ôn, thế nhưng bọn họ rất kiên quyết, mà cổ tỏ hạ nạ chính là bọn họ đội bóng hạt nhân. Lại tỉ như Nói thí dụ như tủ o Academy lấy năng lực cá nhân trí thượng làm chủ nghĩa đội bóng nhóc Lam khẳng định là bọn họ tuyệt đối đội bóng hạt nhân thế nhưng bọn họ mục đích cuối cùng rồi lại là đoàn kết nhất trí đạt được thi đấu thắng lợi nghe rõ chưa? Được rồi vẫn còn có chút người không nghe ra cái nguyên cờ đến nhưng bất kể là Mỹ đỏ gì mà xin tạ dị vẫn là sở xỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ đều không có tiếp tục mở miệng nói chuyện lực chú ý của bọn họ cũng đã tập trung ở sân bóng rổ giờ khác này trên sân bóng rổ lần thứ hai trở nên kịch lên lên bởi vì ca sĩ xảy dụ rồi lại một lần nữa đang cầu cùngá hại dạ kỳ đối kháng chính dễ lên Có lên một vòng đối kháng kinh nghiệm, Akashi Seijuro cũng không có dừng lại mạnh mẽ chống đỡ đụng nhau, mà là mang theo bóng rổ, kéo Sago Go muốn đem chiến trường chuyển đến phụ cựu đa sào gao Akashi Seijuro ý đồ sáo gỗ đương nhiên cũng nhìn thấy, liền sáo gỗ ra tay rồi, quả đoán tuyệt kỳ. Ở Akashi Seijuro dẫn bóng chạy nhanh thời điểm, Sago Go cũng đã từ mặt bên tới gần, duỗi ra chính mình bàn tay lớn, hướng về Akashi Seijuro trong tay bóng rổ tìm kiếm. Sago Go ngăn chặn, để Akashi Seijuro không thể không dừng lại, bảo vệ trong tay bóng rổ. Theo Akashi Seijuro rủ rồ dừng lại, toàn bộ đội bóng trận hình đều đình chỉ rời đi. Ngươi muốn trốn tránh sao? Mà ở loại này thời khắc then chốt, Sawago Hajimeki còn nói ra như vậy tràn ngập khiêu khích cùng kích tướng lời nói, để Akashi Seijuro rồ nội tâm lúng túng cùng phẫn nộ đan xen vào nhau, tràn ngập mâu thuẫn cùng kích động. Rất nhanh, loại mâu thuẫn này mà phức tạp tâm tình lại một lần nữa bị Akashi Seijuro ổn định lại. Akashi Seijuro dương mắt nhìn trước mắt Sawago người trước mắt trước sau như một, vẫn là như vậy yêu thích ghét người chủ tâm. Ngươi cảm thấy ta sẽ trốn tránh sao? Akatsuki Saisuzu Dō không hề trả lời Sào gỗ Hai Dạ Kỳ, trái lại là ngự khí hời hợt hỏi ngược một câu. Nghe vậy Sào gỗ Hai Dạ Kỳ chỉ có thể không đáng kể, không biết nún núm bay, biểu thị ta nào có biết. Nhưng chính là như thế một cái mờ ám, Akatsuki Saisuzu Dō liền tóm lấy cơ hội, chuyển động một đôi thiên đế chi nhãn, nhanh chóng từ Sào gỗ Hai Dạ Kỳ bên người đột phá mà đi. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ phản ứng rất nhanh, xoay người đổi theo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phu Cựu Đạ gạo trong, thân cao cũng không chiếm thế Akatsuki Saisuzu lựa chọn nhảy lấy đà, mà đi. Sào Kỳ liền theo sau lưng, cũng bay lên không mà đến thống về ạ cạ sĩ rủ rổ trong tay bóng rổ vô tới. Giữa không trung ạ cạ sĩ sẩy rổ khẽ miệng rốt cục làm nổi lên nụ cười nhạt, trong tay rút rổ động tác đỗng nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp đem bóng rổ đập về phía bảng bóng rổ. Ầm. Bóng rổ va chạm bảng bóng rổ đàn hồi đi ra ngoài, tiếp cầu chính là vạch 3 điểm ở ngoài Mỹ bổ Triệu Diêu. Mỹ bổ Triệu Diêu tiếp cầu sau trực tiếp lựa chọn ném ra bóng 3 điểm hư không, bóng rổ xoay tròn vào lưới. Chơ mắt nhìn bóng rổ bay vào khung bóng, phòng thủ Mỹ bổ Triệu Diêu kỵ mù tâm một trận trận động cùng bất Rõ ràng đã biết trước mắt Ngũ Tướng không ngai mỹ phụ triệt gieo ném rổ phương thức quyết định bởi cho hắn trọng tâm vị trí, nhưng coi như biết cũng không nhất định có thể lập tức, đúng lúc làm ra phản ứng, ngăn cản hắn ném rổ. Kỷ Mộ Dạ tụ sở có chút tự trách, lại có chút hổ thẹn. Vừa lúc đó, một đôi bàn tay đưa đến Kỷ Mộ Dạ tủ sở trên bả vai, lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Cố lên, lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích hứng hắn thiết đấu, ngươi nhất định có thể ngăn cản hắn, ta tin tưởng ngươi." Ừm. Đối mặt đội phó phủ kỷụ đã sạ sạ khí an ổn, Kỷ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể không ngừng ở bên trong tâm cổ vũ chính mình ngươi có thể, ngươi nhất định có thể, ngươi là mạnh nhất. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng nhìn thấy phủ Cựu Đa Sạ sạ kỳ an đuổi kỳ mù dạ tụ tụ tình cảnh này, điều này làm cho Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ thật dài thở dài một hơi. Ha, bị ngươi xếp đặt một đạo đây, mới vừa hắn hỏi ngược lại chính là ở hết sức dẫn dắt ta đây. Quả nhiên, đấu trí ta ở trước mặt ngươi chính là học sinh tiểu học đây. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ đột nhiên tự xét lại, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cái kia phần hung hăng cản quấy khí tức không ma bay, toàn thân khí tức vào đúng lúc này đều nội lên, mà Sáo khí tức rốt cục trở nên dày nặng lên. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ khi tức biến hóa, A Cạ sĩ xây rủ rồ xem ở trong mắt, nhưng người sau mặt không hề cảm xúc, chỉ là con ngươi nhỏ bé kịch liệt thả xuất gần dấu nội tâm chập chờn. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp cầu sau, mang theo bóng rổ, cũng mang theo A Cạ sĩ sẩy dụ rồ hướng về dạ cụ dạn cao trung nhanh chóng chạy đi, đồng thời chạy đi còn có song phương đội bóng cái khác cầu thủ. Ta nghĩ, ta vẫn là làm chuyện ta nên làm khá là thích hợp. Đây là chạy bên trong sáo gỗ Hải Dạ lời nói ra, dứt tiếng không tới 2 giây, sáo Dạ Kỳ bỗng nhiên một cái dừng gấp, ở vạch 3 điểm ở ngoài ném ra một cái bóng 3 điểm hư không. Đột nhiên xuất hiện cơ đạn Để vẫn theo xảo cổ Hải Dạ Kỳ ạ cả sĩ sẩy rủ rồ cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể chơ mắt nhìn bóng rổ bay vào không bóng. Nếu như nói ạ cả sĩ sẩy rủ rồ bởi vì cái này cầu sẽ có chút thoáng dần mình, cái kia mỹ phụ Triệu Giao chính là trong kinh hãi mang theo sợ hãi, thậm chí còn có mấy phần không cam lòng. 12. Chương 353, Người không giống nhau. Xảo cổ Hải Dạ Kỳ mới vừa cái kia cầu, chính là ở tỏ thái độ, các người dám sử dụng sở kỳ hữu, hắn liền dám toàn bộ cúp đoạt. Đây là uy hiếp trắng trợn, cũng là một loại cảnh cáo. Mà mỹ phụ đương nhiên tiếp thu được Kỳ phóng thích tín hiệu. Vì lẽ đó nội tâm tức là sợ hãi, lại là không cam lòng, có vẻ cực kỳ bị động. Đông dạng, cổ tạ giữa Hayama, chỉ thì Jōmū Zumi, Aiki chia nếp buộc cũng thu được tương tự tín hiệu, mỗi người nội tâm đều ít nhiều gì có chút lo được lo mất. Đối với tình huống như thế, sĩ Akashi Seijuro hiếm thấy không có nói ra chính mình ý kiến, mà là như khán giả như thế kiểm tra trên sân bóng rổ tất cả, vẫn giữ yên lặng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Câu quên lại một lần nữa rồi đi, ra cụ giản cao trung quyền phát bóng, Akashi Seijuro đi trở về đường biên ngang ném bóng, mặt không hề cảm xúc, trên mặt nhiều hơn mấy phần lạnh lùng vẻ. A Kacsĩ Sẩy Dụ Dụ rồ trầm mặc, để Mị Bụ Triệu Giao nhìn A Sĩ Sẩy Dụ Dụ ánh mắt đều có chút sợ sờ. "Tiểu Sẩy?" Mị Bụ Triệu Giao nhỏ giọng hô, A Kacsĩ Sẩy Dụ Dụ không có đáp lại, mà là dẫn bóng bắt đầu rồi chạy nhanh. Thế này, Mị Bụ Triệu Giao cũng không có tiếp tục nhiều lời, đi theo A Kacsĩ Sẩy Dụ Dụ phía sau, cũng bắt đầu rồi chạy vị. Một lượt mới tranh tài bắt đầu, màu đỏ thắm cùng màu xám bạc Thiên Đế chi nhãn lần thứ hai lẫn nhau nhìn chăm chú, A Kacsĩ Sẩy trong tay bóng rổ không ngừng quay qua quay lại qua lại chuyền đổi, nhưng trước mắt đối thủ kẽ hở càng ngày càng ít, thậm chí không có. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ theo thói quen lẻ lướt, liếm một hồi khóe miệng, lộ ra mấy phần khát khao tâm ý. "Không có ai nói cho ngươi, ngươi động tác này rất làm người phiền chán sao?" Akashi Seijuro đột nhiên mở miệng khiêu khích, để Sào gỗ Hải Dạ kỳ sửng sở. Tiếp theo Sào gỗ Hải Dạ kỳ ha ha ha bắt đầu cười lớn. "Này này này, Sĩ, ngươi lúc nào cũng bắt đầu kích tướng người khác. Quả nhiên, tâm tình của ngươi tăng lên không ít đây." "Ha ha, ta làm sao không cảm giác được đây? Kích tướng cùng phản phúng đụng nhau, để cho hai người cái đều đánh giá cao mấy phần trước mắt lẫn nhau, bọn họ cũng không tiếp tục là sơ chung vào lúc ấy dáng vẻ." Một cái tuy rằng hung hăng, nhưng tâm tính nhận dấu đến từ sâu. Một cái vẫn là bình tĩnh bình tĩnh, so với trước kia cũng nhiều hơn mấy phần lạnh lùng cùng thâm trầm chậm. Sĩ xây ju Zoro năm cầu thời gian lập tức liền muốn đi tới điểm giới hạn, bóng rổ ở sau lưng chuyển thời điểm, Akashi Sei-ju Zoro không chút do dự đem bóng rổ ném cho đột nhiên chạy ra tuyến trong cổ tạ Dihaya Ama. Cổ tạ Dihaya Ama dẫn bóng đột nhập tiến trong, nhảy lên đến quân ném, số 11 Hạ nhảy lên đến dùng ngón tay chạm được bóng rổ, bóng rổ chưa tiến vào lưới, ở rổ bóng rổ lên nhảy hai lần. Thế nhưng, sau một khắc, Như lại Tinh Tinh bình thường kỳ trên W nhảy lên đến đem bóng rổ ấn vào không bóng, dạ cụ dạn cao trung thành công đến 2 điểm. Sago Hai Dạ kỳ nheo cặp mắt lại, nhìn một chút dạ cả sĩ sẩy rổ, lại nhìn một chút kỳ trên W, lại nhìn một chút cổ dạ dự Hayama, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền nhìn ra rồi, ngươi không giống nhau. Mới vừa ghi điểm, xem ra bình thường, thậm chí trong quá trình còn lên rất nhiều sóng lớn, thế nhưng bóng rổ vẫn là tiêu vào. Như vậy ghi điểm, thật sự rất phổ thông, nhưng kết quả nhưng là ghi điểm. Sago Hai Dạ kỳ nhíu mày, Hắn nhìn thấy giả cụ dạng cao trùng trải qua hạ cả sĩ xảy dụ rồ tổ chức, đánh ra bình thản trở lại phối hợp. Loại này phối hợp không đặc sắc, cũng không hoa lệ, lại như là bình thường dột nước mưa như thế, không hề cảm giác tồn tại. Thế nhưng dần dần, tích thủy có thể xuyên đá a. Hạ cả sĩ xây dụ rồ đây là muốn dùng phổ thông phối hợp, mà chết bọn họ phụ kiểu đã sảo gạo, mà chết sảo gỗ hải dã kỳ cái khác đội hữu. Lại như cắt thịt như thế, một mảng nhỏ một mảng nhỏ chém, sẽ không chịu đến tổn thương lớn, tích lũy tới trình độ nhất định sau, mới sẽ một đòn mất mạng. Sảo gỗ kỳ nhíu mày, phụ đã sảo khu nghỉ ngơi luyện viên cựu đỏ chỉ cũng nhíu mày. Huấn luyện viên Cựu Đỏ Ủy Chỉ Dỗ phát hiện Hạ Cát Sĩ sẩy dù rồ mục đích, hắn nhìn Hạ Cát Sĩ sẩy dù dù cũng không cao lớn bóng lưng, đáy mắt sắc thực xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Cỡ này tuổi liền có như thế tâm cơ cùng như kế, thực sự là cái khác loại quái vật. Tiếp theo huấn luyện viên Cựu Đỏ Ủy Chỉ Dỗ tiếp tục quay đầu từng cái đánh giá chính mình các cầu thủ, mãi đến tận nhìn thấy nhíu mày Sago Gogo Hajaki, nhấc theo tâm mới thoáng hạ lòng mấy phần. Sago Gogo cũng khẳng định cũng nhìn ra gì đó, hắn ở trên sân bóng không có làm ra nhắc nhở, nên có chính mình cần nhắc đi, hay là ta nên? Suy nghĩ một hồi, huấn luyện viên Cựu Đỏ Chỉ Dỗ chung quy vẫn không có đứng dậy gọi dưới tạm dừng lựa chọn tin tưởng chính mình các cầu thủ, lựa chọn tin tưởng Sago Go Hai Zaki. Mà Sago Go Hai Zaki, nhăn lại lông mày, lúc này cũng dâng ra, sắc mặt trở nên bình tĩnh ít. Tiếp nhận bóng rổ Sago Go Hai Zaki, mang theo ạ cả sĩ xảy dụ rổ đi tới giả cụ dạn cao trung nửa sân, bóng rổ như tinh linh ở hai tay không ngừng ngảy lên. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là rất tin tưởng ngươi đội hữu đi. Là, bọn họ là ta dựa vào. Như vậy à. Kỳ thực ta cùng ngươi như thế, ta cũng rất tin tưởng ta đội hữu. Ừm. Sago không cần phải nhiều lời nữa, mà là cười đem trong tay bóng rổ cho chuyền ra ngoài. Tiếp cầu chính là Kỷ Mộ Dạ tụ sáo, Kỷ Mộ Dạ tụ sáo ném bóng, một cái hướng về phải cắt, tránh khỏi phòng thủ hắn mị phụ trie gieo, thành công nhẹ ném ly điểm. Kỷ Mộ Dạ tụ sáo ghi điểm khai trương, đội phụ Cựu Đạ sáo gào đội bóng bên trong vẫn căng thẳng tâm tình, bắt đầu sinh động lên. Tiểu tụ tụ, không sai a, ngươi rốt cục khai chiến, ném đến không sai. Làm tốt lắm, cố lên. Kỷ Mộ Dạ tụ sáo một mặt cười khúc khích, trong miệng dĩ nhiên không giống bình thường như thế nói mạnh miệng, nói khoác chính mình, mà là khiêm tốn nói một câu. Đều là đội trưởng công lao, hắn chuyên tốt. Sáo hai dạ kỳ lắc đầu một cái, vỗ vỗ Kỷ Mộ Dạ tụ vai cười mang theo cái khác đội Hữu chạy vị, lại một lần nữa đem chiến tuyến đặt ở dạ cụ dạn cao trung giữa sân. Phu Cựu Đạ xảo gạo đội Hữu biểu hiện ạ Cát thị Sẩy Dụ Dỗ cũng nhìn ở trong mắt, lần này ạ Cát thị Sẩy Dụ Dỗ sắc mặt không còn là như vậy tong trong bình tĩnh, cũng nhiều hơn mấy phần sầu trùng. Nhìn thấy không? Ta đội Hữu cũng không kém, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Xảo Gỗ Hải Dạ Kỳ lại lại, ạ Cát thị Sẩy Dụ Dỗ cũng không có đáp lại, chỉ là vẻ mặt càng thêm chăm chú nghiêm cũng không chầm chầm thân thể, trọng tâm, nhìn hai Kỳ hai chân bắp thịt cùng cốt. Đáng tiếc, tướng tự mở ra thiên đế chi nhãn xảo gỗ hại dạ kỳ, để A Cát thị Sẩy dụ rồ không hề có một chút tự tin có thể đột phá mà đi, chớ nói chi là lợi dụng đẳng lệ bở dạ cơ lắc ngã xảo gỗ hại dạ kỳ. Quá mạnh mẽ, trước mắt xảo gỗ hại dạ kỳ năng lực lên không thua với mình, tố chất thân thể lên nhưng là đem mình áp chế gắt gao, A Cát thị Sẩy dụ rồ xưa nay đều không có cảm thấy như vậy vô lực. Đúng. Ngay ở A Cát thị Sẩy dụ rồ hơi ngây người trong nháy mắt, xảo gỗ hại miệng lên cười, ra bàn tay lớn khôi phục rất nhanh, lập tức tiến vào phòng thủ tư thái, trong nháy mắt công phòng trao đổi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Hạ Cát Sĩ Sấy Dụ rồ bóng người ở dạ củ dặn cao trung nửa sân không ngừng qua lại để ép di động. Loạng xoạng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ dùng thân thể đem Hạ Cát Sĩ Sấy Dụ rồ mạnh mẽ để ép đến bên trong, cách Hạ Cát Sĩ Sấy Dụ hoàn thành một cái tối xoay gió hút ngược, đem nhảy lên đến ngăn cản Hạ Cát cả Sĩ Sấy Dụ cùng kỳ chiến Ib đều chụp đến có chút há hốc mồm. Nguy lai, like, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng có như thế khinh suất một mặt, rồi lại thành công ghi đi điểm. 12. Chương 354, tin từ Càng chết người chính là Sáo gỗ gió hút ngược thành công sau. Dĩ nhiên xoay người nhìn xuống ạ cả sĩ Saisujuro, ánh mắt như là xem run rế như thế. Run rế? Ta trở thành run rế? Làm ạ cả sĩ Saisujuro nhìn thấy Sago Haiza Kỳ mang theo coi rẻ ánh mắt thời điểm, nội tâm là cực kỳ cáo khủng. À cả sĩ Saisujuro, hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được có người dùng coi rẻ tất cả ánh mắt xem chính mình, như là xem người yếu đối xử giống nhau chính mình. Cái cảm giác này, ngoại trừ phân nộ, còn lại vẫn là vô tận sự phân nộ. Trong giây lát này ạ cả sĩ Saisujuro lòng tự ái chịu đến sinh ra tới nay to lớn nhất chiến. Sago, ngươi có chút tự cho là. Nhìn xuống ta, Ngươi dám được các ngươi những này to con là có thể coi rẻ ta sao?" Akashi Seijuro ánh mắt thay đổi, trở nên hơi lạnh lẽo. Nhân cách thứ nhất cùng nhân cách thứ hai hôn hợp thể, để Akashi Seijuro vào lúc này tỏa ra một loại khó mà nói rõ lạnh lẽo. Bị người như vậy coi rẻ xem thường, bất kể là nhân cách thứ nhất vẫn là nhân cách thứ hai, cái kia đều là không thể nào tiếp thu được. Akashi Seijuro trong tròng mắt màu đỏ thám vòng sáng nhanh chóng chuyển động, thời khắc này Akashi Seijuro khí chất lại như là vắng lặng vạn năm sau bắt đầu mang theo đại địa run núi lựa như thế. Câu quên rời đi, ở này hiệp một thi đấu cuối cùng nửa phút, à Cạ Sĩ Sẩy Rủ Rồ tiếp cầu sau, mặt không hề cảm xúc nhìn Sago Hai Dạ Kỳ. Cảm nhận được gã Cạ Sĩ Sẩy Rủ Rồ khí chất và khí thế biến hóa, Sago Hai Dạ Kỳ nội tâm là vui mừng, làm thế hệ kỳ tích bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất tồn tại, Sago Hai Dạ Kỳ đối với à Cạ Sĩ Sẩy Rủ Rồ chờ mong là rất cao. Nếu như nói à Áo Mị Nệ đã kỳ ở thế hệ kỳ tích bên trong là đơn đấu vô địch, cái kia Sĩ chính là chiến chi vương, mà hiện tại thi đấu và thế cuộc, có à Cạ Sĩ Sẩy phát huy hoàn cảnh, đối với này thật sự tràn ngập chờ mong. Khi chất trở nên lạnh leo ạ cả sĩ Sẩy Dù rồ, trong tay nổi bóng tốc độ dĩ nhiên so với trước còn nhanh chóng hơn mấy phần, nói do hắn độ chăm chú tăng lên không ít. Dám như thế nhìn xuống ta, người vẫn là cái thứ nhất. Ha ha, ta chắc chắn sẽ không là cuối cùng một cái. Sago Hai dạ kỳ thoáng đùa giỡn giống như trả lời, để ạ cả sĩ Sẩy rủ rồ hơi sững sờ, nhưng lập tức liền chuyển hóa thành phẫn nộ cùng nghiêm túc. Bèo. ạ cả sĩ Sẩy rủ rồ mang theo cầu chạy nhanh, Sago Hai dạ kỳ chăm chú theo bên người, cũng không có để ạ cả sĩ Sẩy rủ rồ tìm được ném rồ ghi điểm cơ hội. Thế nhưng, ạ cả sĩ Sẩy rủ rồ vẫn là ở sau lưng đổi tay thời điểm ném bóng rổ từ phía sau vứt ra ngoài, mà tung đi đối tượng chính là phủ cựu đạ xảo gạo vùng cấm kỳ trên nê vua. A kỳ triên nê vua nhảy lên tới bắt cầu sau, lập tức liền làm ra một cái hai tay rút mạnh động tác. Nay một chiêu, còn muốn ghi điểm, người cả nghĩ quá rồi. Dứt tiếng, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ quỷ mị bình thường lùi lại đến vùng cấm, nhảy lên đến rồi ra bàn tay lớn, hướng về kỳ triên nê vua trong tay bóng rổ mạnh mẽ vô tới. Nhưng mà, một bóng người dĩ nhiên theo sát xảo gỗ tương tự nhảy lên. Này một chiêu, đã không phải trước cái kia một chiêu. Nói chuyện chính là A Cạ Sỉ sẩy rổ, lên đến cũng là A Cạ Sỉ Một cái không tới 1,75m nhỏ con, dĩ nhiên nhảy đến so với kỳ Triện Ni Bưu cao hơn nữa. A ca sĩ say dụ rồ rỗi ra chính mình bàn tay lớn, vô vào bóng rổ lên, vì lại kỳ Triện Ni Bưu ra tăng rồi một phần mạnh mẽ trợ lực. Mà vào lúc này, Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ bàn tay phải cũng vô tới bóng rổ. Đùng. Bóng rổ như là huyền không đình chỉ bình thường, như là có lý tính bình thường ở làm lựa chọn, như là đang suy nghĩ cái nào một bên sức mạnh càng to lớn hơn như thế. Kết cục, ở không 20 giây sau lập tức công bố. Loạng Bóng rổ bị hút vào lưới, cũng bị hút rơi vào. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trọng tâm bất ổn, lùi về sau một bước, có chút giật mình nhìn lại kỳ triện Nepu cùng Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ. Có chút ý tứ. Lúc này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nội tâm là thật sự cảm thấy rất thú vị, Aca sĩ xây Dụ Dụ cùng kỳ triện Nepu trồng lên thêm, dĩ nhiên đánh bại chính mình thần tuyển chi thể một tay sức mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, bất kể là Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ vẫn là kỳ triện Nepu, sức mạnh của bọn họ đều là không thể khinh thường. Đương nhiên, Sào Dạ Kỳ cũng rõ ràng, mới vừa cái kia cẩu, chính mình tuy rằng không có toàn lực ứng phó, nhưng có thể đánh bại thần tuyển chi thể phổ thông một đòn, thật sự không phải là nói chơi. Bóng rổ không phải một người trò chơi. Akatsuki Saisujuro cùng kỳ triên Nebu trước sau rơi trên mặt đất, Akatsuki Saisujuro nhìn có chút hơi khiếp sợ Sago Go Haizaqui, nói ra mặt trên câu nói này. Sago Go Haizaqui mặt mỉm cười, mặt mang chờ mong ánh sáng, lặng lặng mà nhìn chằm chằm Akatsuki Saisujuro nhìn vài giây, sau đó Sago Go Haizaqui bỗng nhiên xoay người hướng về phủ cựu đạ Sago khu nghỉ ngơi đi đến. Tật. Theo người, một thi đấu kết thúc tiếng còi cũng vang lên. loại nhịp thời gian tạm điểm, để Akatsuki Saisujuro nội tâm chính là nhảy một cái. Có điều rất nhanh liền bị A Cạ sĩ Sấy dụ rồ san bằng. A Cạ sĩ Sấy dụ rồ xoay người bắt chuyện một câu chính mình các đồng đội, cũng đi trở về dạ cụ dạng cao trung khu nghỉ ngơi. Thính phòng, A Áo Mi nẹ đặc kỳ tầm mắt từ A Cạ sĩ Sấy dụ rồ cùng xáo gỗ hại dạ kỳ trên người rời đi, theo nhìn lướt qua bảng điểm số. Phù Cựu Đả xáo gạo VS dạ cụ dạng cao trung, điểm số 29-26, Phù Cựu Đả xáo gạo ưu thế nhỏ, dẫn trước 3 điểm. Mệt mỏi quá a, mới hiệp một thi đấu, lại như là nhìn một hồi kịch liệt thi đấu như thế. Ngươi ngồi xem số so tài, ngươi mệt cái gì? Hừ hừ. Dị Cố S đã có chút chỉ trích mài sắc không nên kim liếc mắt nhìn gọi mệt Cố Gạn Xin gì, chính mình cái này hơi có chút thiên phú cầu thủ, làm sao liền như vậy không hăng hái đây. Đúng là ngồi ở Dị Cố S đã bên tay phải ngũ tướng không ngai bảy kỳ Roji, si. vào lúc này nói ra một câu để Dị Cố S đã sững sốt một chút, sắp thực rất mệt. Bảy kỳ Roji si liếc mắt nhìn, đầy mặt buồn rỡ, tìm tới tán đồng cảm giác nhìn mình chằm chằm Cố Gạn Xin gì, lập tức lúng túng giải thích. Ta là nói thi đấu xong phương đều rất mệt, tuy rằng song phương đều không có tiến vào dồn lĩnh vực lẫn nhau so đấu, thế nhưng này hiệp một thi đấu bọn họ lẫn nhau chịu đựng áp lực tuyệt đối không nhỏ. Nói không chắc là chúng ta không tưởng tượng nổi lớn. Vậy kỳ Zoro câu nói này là có mấy phần đạo lý, có thể nhìn ra thi đấu một ít thế cuộc, trong đám người này không phải số ít, trong đó có Tải Gạ Cạ Gệ Mị một cái. Kỳ Zoro nói rất đúng, ta có thể cảm nhận được, cái tên Akashi, hắn chịu đựng rất lớn áp lực, Song phương cái khác cầu thủ cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Tải Gạ Cạ Gệ Mị nói rồi toàn bộ người cũng không biết tại sao chỉ có không có nói xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Kuzo cậu Tetsu quay đầu liếc mắt nhìn Tải Gạ Cạ Gệ Mị, sau đó bổ sung một câu. Ta có thể tưởng tượng, Akashi cũng muốn đối mặt một đôi không thua với mình con mắt đồng thời có muốn chịu đựng tố chất thân thể hạn chế mang đến áp lực, loại cảm giác đó tuyệt đối là không dễ chịu. Đối với cuối cùng điểm này, Kujo Koteitsu tuyệt đối có lời nói quyền, hắn gái kia thấp hơn người bình thường tố chất thân thể, ở trước đây hoặc là đối kháng chính diện thời điểm, đúng là bị người nghiền ép đến tuyệt vọng mức độ. Loại kia áp lực, loại kia bất đắc dĩ cảm giác, kiêu ngạo, cao quý, tự tin như Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ, không biết muốn nhiều chịu đựng bao nhiêu lần áp lực. Nói xong câu đó, Kujo Koteitsu đem tầm mắt rơi vào dã dạ cụ dạn cao trùng khu nghỉ ngơi Aca sĩ Sẩy Dụ Dụ trên người. Aca ta tin tưởng có ngươi dẫn dắt, tuyệt đối sẽ không bị trước mắt khó khăn đánh đổ. Ngươi, ngươi nhất định sẽ có biện pháp gì, ta tin tưởng ngươi. 12. Chương 355: Tương lai có hy vọng. À, áo Mỹ Nệ khẽ liếc nhìn một chút rơi vào thảo luận sôi rần cao trung một đám người, trầm mặc tiếp tục nhìn chằm chằm sân bóng rổ, trong đầu các loại ý nghĩ lộ ra mà tới. Thế cục bây giờ, phu kiệu đã xảo gạo bởi vì xảo gỗ mạnh mẽ mà chiếm cứ tiểu yêu thế nhỏ. Thế nhưng, phu kiệu đã xảo gạo vị trí của hắn vẫn là hơi hơi nhỏ yếu đi một chút, như cũng là một mầm hòa lớn, tỉ như tuyến trong bóng bật bảng chênh đoạn, lại như tuyến ngoài còn không chịu đến uy hiếp giạ xoa. Đúng là thiên đế chi nhắn lên. Sào tuy rằng cùng Hạ Cát Sĩ so ra có chút chiến lực, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, trái lại đúng là không có trở thành liên lụy. Hơn nữa Sào năng lực cá nhân mạnh mẽ, triệt để áp chế Hạ Cát Sĩ. Chỉ là, chỉ là, vừa nghĩ tới vòng bán kết, mình và Hạ Cát Sĩ xảy dù rồi lúc đối chiến, cái kia cố xuất hiện không tên khí thế cùng như thế, A áo mị nệ đặc kỷ thì có loại không nói ra được vi diệu cảm giác. A áo mị nệ đặc kỷ trầm mặc, để vẫn luôn quan tâm hắn sản sự kỳ mỏ mọ cũng rơi vào trầm mặc. Khu nghỉ ngôi, Sào gỗ hài dạ tiếp nhận em gái Sĩ đưa tới Shizumi, còn lấy mỉm cười. Hai người nhìn nhau không nói gì. Tất cả đều không nói bên trong. Đúng là cùng đi xuống chàng các đồng đội, đều rất chờ mong nhìn Sĩ Dụ Mị dễ lại. Sĩ Dụ Mị dễ lại bị một đám nam sinh nhìn chằm chằm, gò má hơi mang theo ngượng ngùng, thế nhưng vẫn là rất hào phóng mở miệng nói chuyện, mà nói chuyện nội dung để thủ phát các cầu thủ ánh mắt mong đợi đã biến thành thất vọng. Dạ Cụ Dạn Cao chung cầu thủ, tinh thần đều rất xuống mãn, sĩ khí cũng không hạ. Tuy rằng xào gỗ quân để ép Dạ Cụ Dạn Cao chung một đầu, thế nhưng Dạ Cụ Dạn Cao chung cái khác cầu thủ, chỉ cần thấy được cái kia hạ cả sĩ xảy dụ rồi sau đó, bất kỳ tâm tình tiêu cực đều sẽ yếu bất ba phần, thậm chí biến mất không còn hơi. Ta nghĩ Cái tia hạ kạ sĩ dù rủ, ở dạ cụ dạng cao trùng cầu thủ trong lòng nhất định rất cao, cao đến có thể bãi bình tất cả. Muốn đối với bọn họ tiến hành lược điểm đả kích, thật sự thật là khó. Nói xong cuối cùng câu nói này, em gái sĩ rủ mì dễ lại cũng rất bất đắc di lắc đầu một cái, một bộ thương mà không giúp được gì bất đắc dĩ vẻ mặt. Đúng là một bên uống xong nước sào gỗ Hải Dạ Kỳ, tiếp nhận xỉ dù rủ mị dện lại nói, nói vài câu. Có thể đi tới trận chung kết đội ngũ, ý chí của bọn họ cùng tinh thần, tuyệt đối đều là cứng cỏi. Cùng với nghĩ dùng ngoại lực đến đánh bại đối thủ, còn không bằng từ tự thân xuất phát, tự chúng ta tự mình đánh bại chính mình đối thủ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nói xong câu đó sau, phân biệt cùng mình các đồng đội đều đối diện một chút, mãi đến tận từ mỗi một cái đội hữu trong mắt nhìn thấy tự tin, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mới thu hồi ánh mắt của chính mình. "Đội trưởng, chúng ta nghe ngươi." "Đội trưởng, tự mình đánh bại đối thủ, ta có thể." Qua đen nhỏ nhỏ giọng thầm thì Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa nói ngữ, con mắt trở nên càng ngày càng sáng sủa, liên khí thế và khí chất đều tăng lên vài phần. So sánh với phủ cũ đã xảo gạo, dạ củ dạng cao trung bầu không khí vậy sẽ phải thoáng nghiêm túc ca sĩ xâyr rồi đứng ở trước mặt mọi người nhìn ngồi ở trên ghế các đồng đội âm thanh nghiêm túc lạnh lùng đối thủ mạnh mẽ mọi người do như ban ngày ta vẫn là câu nói kia có các người ở ta tin tưởng ta sẽ không thua chúng ta cũng sẽ thắng thi đấu ạ ca sĩ xâyr dụầu câu này giống như ký thác tâm niệm lời nói để mỗi cái cầu thủ nội tâm đều là run sợ một hồi tiếp theo chính là tràn đầy nhỏ sức lực cùng tự tin từ đáy lòng sinh sôi hai ra kỳ rất mạnh mẽ so với ta càng mạnh mẽ hơn thế nhưng bóng rổ là 5 người vận động chúng ta là một hệ thống nhất chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng nhau sẽ không có bất kỳ lý do gì thua trận thi đấu Bị phụ Triệu Diêu, A Kỳ trên W, cổ tạ giữ hai há mả, chỉ thì do ngũ vũ mị đều một mặt tướm mờ, Tín Nghiệm nhìn ạ cả xỉ sẩy dù dỗ, bọn họ trước mắt đội trưởng, vào đúng lúc này tràn ngập âm áp, lại không mất bá khí. Thanh thật mà nói, này hai chi đội ngũ thực lực, sát thực ở chúng ta hết thảy đội ngũ bên trên, bọn họ có thể đi vào trận chung kết, đúng là danh chính ngôn thuận, thực chí danh quy. Tiền bối ngươi cũng như thế cho rằng sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người nghĩ như thế đây. Du Kỳ cả sạ rất là bất đắc nhìn Kỳ cái thế, trước mắt cái này con lớn, có lúc rất chăm chú, có lúc lại rất ngây thơ. Có lúc lại phi thường nam nhân. Mặc dù mình mới vừa lời nói là biểu lộ cảm xúc, nhưng thật sự không cần thiết nâng người khác chí khí, diện chính mình uy phong đi, ngươi nhưng là tương lai đội trưởng a. Bỏ rơi trong đầu suy nghĩ lung tung, Du Kỳ Ổ Cạ mặt một mặt nghiêm túc hỏi dò lần thứ hai nằm nhòai trên lan can con mắt khắp nơi ngó, tìm kiếm người quen kỳ hữu Tạ Kai Xệ. "Kai Xệ, thế cục bây giờ ngươi thấy thế nào?" A. Thế của ta, ta thật giống cũng không biết ư." "Ka? Kỳ Xệ." Du Kỳ Ổ Cạ sạ kéo âm, hô kỳ hữu Tạ Kai tên, ra hiệu chính mình là ở rất chăm chú hỏi dò. Hơn nữa rủ Kỳ Ổ Cạ Sa mặt gọi Kỳ Hủ Tạ Cệ tên thời điểm, bàn tay đã hơi khẽ nâng lên đến rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về Kỳ Hủ Tạ Cệ hô đi. Du Kỳ Ổ Cạ Sa mặt mơ ám, đương nhiên bị Kỳ Hủ Tạ Cệ phát hiện, Kỳ Hủ Tạ Cệ lập tức cười ha hả đứng thẳng người. Đứng thẳng người trong náy mắt, Kỳ Hủ Tạ Cệ ánh mắt hướng lại, ngữ khí nghiêm túc cực kỳ. Mạnh, quá mạnh mẽ. Bất kể là Tiểu Akashi, vẫn là Hải Kỳ bạn học, bọn họ đều quá mạnh mẽ. Đặc biệt là Hải Dạ Kỳ bạn học, vẫn không có tiến vào vùng lĩnh vực, hắn biểu hiện ra thực lực cũng đã làm người khác cả người sù lông, toàn thân lạnh lẽo. Tang nghĩ, nói Nói không chắc tiên kia không cần tiến vào dồn lĩnh vực đều có thể ngăn cản tất cả mọi người. Một câu nói này vừa ra, cái dù cao chung dù kỳ ổ cả xạ mặt đám người mới là chân chân chính chính mà sợ hãi và phần. "Cái thế, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" "Không phải." Hán, hắn tình trạng bình thường đều có thể ngăn cản tiến vào dồn lĩnh vực các ngươi." "Nên có thể chứ?" Lại một lần nữa nghe được khẳng định đáp án, dù kỳ ổ cả sa mắt, dỗ sĩ tạ cả mọ dị ra mạ, thì cô bộ gì, người, không có chỗ nào mà không phải là á khẩu không trả lời được. Liền ngay cả vẫn luôn đầu góc đơn giản, thẳng thắn mì sủ Hyro hay Aqua đều rơi vào trầm mặc. Mà ngay tại lúc này, kỳ Hự Tạ cái sẽ tràn ngập tự tin cùng giọng trông lời nói lại vang lên. "Như vậy rất tốt, đa, tương lai có hy vọng. Tương lai có hy vọng." ngăn ngắn bốn chữ, liền nhìn ra thiên tài cùng người bình thường ở nhận thức cùng ý nghĩ lên chênh lệch. Lấy dù Kỷ Ổ cả xạ mặt làm đại biểu tất cả mọi người, toàn bộ đều nhìn kỹ kỳ Hự Tạ cái sẽ bóng lưng, giờ khác này kỳ Hự Tạ sẽ bóng lưng như là bị nhiễm phải một tầng ánh sáng như thế, tràn ngập sức mạnh. Hay là, theo này nói bóng lưng, bọn họ cũng có thể tương lai có hy vọng cai du cao trung bởi vì kỳ hữu tạ sẽ so sánh thi đấu thế cuộc phân tích rơi vào trầm mặc. Ma Liên đang trầm mặc bên trong, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, hiệp 2 thi đấu đã đến. Sáo gỗ Hai Dạ quỳ thả tay xuống bên trong căn mặt, nhìn lướt qua chính mình các đồng đội, đứng dậy đi đầu đi ra khu nghỉ ngơi. Si Dụ Mị Dệ Nhại an vị ở Sáo gỗ Hải Dạ ký bên người, Sáo gỗ Hải Dạ ký đứng dậy mang đội mang theo tiếng gió, để Si Dụ Mị Dệ Nhại hoa hồng tóc dài đều tung bay bay lên. Si Dụ Mị Dệ đạo kia hơi hơi lưng, còn có cái kia đạo đi theo sau hắn, khí thế đồng dạng bất phàm bóng lưng. Thời khắc này, để trước mắt cái này mẫn cảm tiểu nữ rung động không ngớt. Đây chính là trên sách viết tình bạn tháng ngày sau. Thật là cảm động. Trên thế giới vẫn còn có như thế khiến người ta muốn cười lại muốn rơi lệ hình ảnh. 12. Chương 356, thì ra là như vậy. Hiệp một thi đấu lấy ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ rổ cùng Kỳ Triển bịt hai người úp rổ kết thúc thi đấu, quyền phát bóng thuộc về phụ Kỷ Đạ Sạc gạo. Sago Hai Dạ Kỳ ở trên đường biên ngang tiếp nhận bóng rổ, nhìn đã hướng đi đến đây phòng thủ chính mình ạ Cả Sĩ Sẩy Dụ rổ, Sago Hai Dạ Kỳ sâu hít vào một hơi thật sâu, khí thế lập tức trở nên cực kỳ dày lên, cả người đều tỏa ra một loại uy nghiêm đáng sợ khí tức. Thành thật mà nói, Hoàn toàn thể Thiên Đế Chi Nhãn kỳ thực cũng không có để ta cảm thấy thỏa mãn, thậm chí còn có chút thất lạc. Người nói cái gì? Hoàn toàn thể Thiên Đế Chi Nhãn để ta cảm thấy có chút thất lạc. Người có ý gì? Sago Hai Dạ Kỳ trong giọng nói đối với Thiên Đế Chi Nhãn có vẻ như cùng xem nhẹ, bất luận người nào đều nghe được, huống chi là Thiên Đế Chi Nhãn chủ nhân chân chính ạ Cả Sĩ Sãy Dụ Dụ. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn ạ Cả Sĩ Sãy Dụ Dụ hai mắt, nhìn cặp kia Thiên Đế Chi Nhãn, từng chữ từng câu nói. Thiên Đế Chi Nhãn để ta có chút thất vọng. ạ Cả Sĩ Sãy Dụ không có phản bác, mà là liền như thế nhìn chăm chú Sago Gộ Không nói một lời, một đôi màu đỏ thắm thiên đế chi nhãn có vẻ càng lỏa mắt. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ nhìn nghiêm túc, nghiêm túc, lạnh leo, còn có một tia tia nghi hoặc nhìn mình chằm chằm ạ cả xì Sậy Duju, đồng nhiên thở dài một hơi. Ta đổi loại thuyết phát đi, không phải nói thiên đế chi nhãn không đủ mạnh, mà là không có cho ta quá to lớn trở mong. So sánh với thiên đế chi nhãn, ta Kỳ thực càng yêu thích, càng am hiểu, càng quen thuộc đôi mắt này. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ nói xong câu đó, nhếch miệng lên mỉm cười, khóe mắt cong lên, bình tĩnh lại hai mắt lại một lần nữa xẹt ra biến hóa. Đôi mắt này, không thua với thiên đế chi nhãn, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Nói xong câu đó, Sago Hai Dạ kỳ hai con mắt màu ngọc bích vòng sáng sáng lên, một luồng cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, khí tức xuất hiện, như là sóng biển đánh trên sân bóng rổ mọi người, đồng thời cũng đánh trên tính phòng đã sớm trùng lớn hai mắt, há hốc miệng càng giả. Bèo. Sago Hai Dạ kỳ từ ạ cả sĩ xảy dù rồ bên người sẽ qua, ạ cả sĩ xảy dù rồ sương sờ ở tại chỗ không lúc đích. Cùng lúc đó, gia cụ dàn cao chung những người khác, càng là phản ứng không kịp nữa, toàn bộ đều đứng ngây ra ở tại chỗ, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hai Dạ kỳ một cái quăng ném, đem bóng rổ nhẹ nhàng thả vào lưới, mà không hề cảm xúc. Nhưng đáy mắt từng kia một hung hăng cùng cô quặng chậm dại sẽ qua. So sánh với thiên đế chi nhãn, từ không hoàn toàn thể đến hoàn toàn thể mô phòng theo, độ khó lên có vẻ rất đơn giản, cái này cũng là xào gỗ hải dạ kỷ cảm thấy không có bao nhiêu trở mong cảm giác nguyên nhân. Hơn nữa vừa bắt đầu liền tiếp xúc được hoàn toàn thể ma vương chi nhãn, để xào gỗ hải dạ kỷ đối với thiên đế chi nhãn ở trên nguyên lý nhận thức, thiên thiên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Vốn tưởng rằng cái thế giới mới này, Aca sĩ xây dụ rồ Thiên Đế chi nhãn có thể sẽ cho Sào gỗ Hải Dạ Kỷ mang đến không giống nhau xung kích, hoặc là bị Aca sĩ sấy rủ rồ khai phá ra năng lượng mới, nhưng những này cũng làm cho Sào gỗ Hải Dạ Kỷ thất vọng rồi. Hơn nữa trải qua không ngừng đối với Ma Vương chi nhãn thăm dò, cùng với đối với Thiên địa chi nhãn mô phỏng theo cùng phân tích, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ đôi mắt nhận thức tuyệt đối không thể so sánh cùng Aca sĩ sấy dụ rồ kém bao nhiêu, thậm chí so với bọn họ càng thêm sâu sắc. Aca sĩ sấy như cũ vẫn còn sững bên trong, nhưng Sào Hải Dạ Kỷ âm thầm cùng bóng người đã lần thứ hai kéo tới. Trình độ như thế này liền để ngươi kinh ngạc đến ngây người sao? Hoặc là nói ngươi hoảng sợ. Câu nói này, để dạy ra ạ Cạ sĩ Sẩy rủ rồ ngốc nhiên hoàn hồn, ạ Cạ sĩ xây rủ rồ hoàn hồn sau, hay là dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn Sáo gỗ hại dạ kỳ. Chuyện này, đây là Ma Vương Chi Nhãn, ta lần đầu gặp gỡ thời gian, chính là hoàn toàn thể, vào lúc ấy cũng đã ở Thiên Đế Chi Nhãn bên trên. Thì ra là như vậy. Sáo gỗ hại dạ kỳ câu này giải thích, để ạ Cạ sĩ Sẩy rủ rồ trái tim rất nhiều nghi hỏi một chút từ được giải đáp. Không trách xảo gồ hại dạ kỳ ở cùng kỳ hữu tạ ca sẽ thi đấu thời điểm, đối với thiên đế chi nhãn nhận thức cùng vận dụng, so với kỳ hữu tạ ca sẽ quen thuộc nhiều, bắt đầu cũng nhanh nhiều. Nguyên lai like tất cả nguyên do, đều là đôi này chính mình chưa từng gặp ma vương chi nhãn dẫn đến. Khiếp sợ, ạ Cát Sĩ si sầy rủ rồ đấy lòng thật sự rất khiếp sợ, một đôi không thua với thiên đế chi nhãn ma vương chi nhãn, liền như thế đặt tại trước mắt của hắn. ạ Cát Sĩ si xây rủ rồi đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu, có thể là 10 giây, có thể là 1 phút, tiếp theo Hạ Cát Sĩ sầy đột nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha, ha ha ha ha. Đối mặt dạ Cạ Sĩ sẩy dụ rồ cười to, Sago hai dạ kỳ nheo lại hai mắt, từ này rung cảm, điên cùng trong tiếng cười, Sago hai dạ kỳ nghe được mấy phần dung dùng, cũng nghe được một chút thoải mái, càng nghe được từng kia một hài lòng. Cảm ơn ngươi, Sago. Hế, cảm ơn ngươi để ta thấy thế giới mới, cảm tạ ngươi để ta rõ ràng ta là một người bình thường, cảm tạ ngươi để ta rõ ràng ta ở trên thế giới này cũng không phải duy nhất tồn tại, ta không phải cô độc, cũng không phải cô quạnh. Sĩ sẩy dụ tiếng cười điên cùng. sắc mặt mừng rỡ cực kỳ, đầy mặt đều mang theo một loại không hiểu ra sao tâm tình và khí tức. Thời khắc này, Akashi Seijuro nội tâm thật sự là trước nay chưa từng có ứng dụng, từ khi nhân cách thứ hai cùng Thiên Đế Chi Nhãn thức tỉnh, hắn đều cảm giác mình như là bị bệnh như thế, hoàn toàn không có một điểm người bình thường dáng vẻ. Nhưng mà, hôm nay Sào gỗ Hải Dạ ký để hắn nhìn thấy một đôi không thua với mình, thậm chí khả năng còn ở bên trên hai mắt, điều này làm cho Akashi Seijuro khiếp sợ đồng thời, càng là đem trong lòng vẫn luôn tồn tại, không dám nói ra ý nghĩ thích để xuống. Hắn, Akashi Seijuro, nguyên lai cũng là một người bình thường. Thời khắc này, Akashi Seijuro thật sự rất nhẹ nhõm, rất nhẹ nhóm. Bản thân cũng giống như là đồng bền lên như thế cái cảm giác này không có ai có thể cảm thụ cũng không có ai có thể thay thế chỉ có hạ cạ sĩ xảy rủ rồi chính mình không cách nào chuyển lời hài lòng cùng thả lòng để hạ cạ sĩ xảy rủ r xem ra nhiều vừa phân phần thành cảm giác sao cô người mạnh mẽ để ta cảm thấy Vĩnh viễn không có điểm dừng có điều ta như cũng không muốn chịu vừa nói ra câu nói này ạ ca sĩ rủ rồi là hài lòng ng khí cũng nhiều hơn mấy phần ấm áp thử lạc nói xong lời này hạ ca sĩ xảy dùr rồi hai mắt đột nhiên điện lưu th hiện hơn nữa điện lưu trước nay chưa từng có mạnh mẽ trên sân bóng đồ Dạ Cụ dạng cao trung mỹ bổ chỉ gieo, A Kỳ trên W, cổ tạ giữ hai á mã, chỉ thị dò mưu dụ mỹ bốn người trong nháy mắt, toàn bộ đều tiến vào ngụy dồn lĩnh vực, tỏa ra dị thường khí thế mạnh mẽ. Trên sân bóng rổ, này trong thời gian ngắn biến hóa, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sizu mị dễ lại, Sasuke mơ mỏi, gì cổ enda. Mấy nữ sinh này, không có chỗ nào mà không phải là hai tay che miệng, mắt to dịu dàng không thể tin tưởng nhìn trên sân bóng rổ tất cả những thứ này. Trên tính phòng, một cái hẻo lánh góc nhỏ bên trong, một cái toàn thân già dặn, mang theo cái mũ lưới trai, giữ lại đen dài thẳng đại mỹ nữ, cũng mở lớn miệng nhỏ. Sững sờ nhìn mới vừa phát sinh tất cả. Đen dài thẳng, đương nhiên chính là vẫn luôn ồ nào muốn tới xem xào gỗ hải dạ kỳ thi đấu đấu kiếm quán ngự tỷ mị dạ dạ kỳ huấn luyện viên. Khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn ạ Aca sĩ sôi rụ rồi, để xào gỗ hải dạ kỳ toàn thân tế bào đều ở hưng phấn, đây là khiến người ta chờ mong cảm giác. Đến đây đi, Aca sĩ, ta sẽ không khách khí. Aca sĩ sôi rụ rồi nói xong câu đó, trở lại dạ cũ giản cao trung nửa sân, tự mình dẫn bóng, mang theo toàn đội nhanh chóng đè lên.